đây chính là quy củ đoạn tiểu tiểu quyết định đã từng có người tại âm dương nhai bên trong ồn ào để cho nàng không cách nào tu hành thì nói một câu người nào còn dám nói chuyện lớn tiếng liền rốt cuộc không cho phép người nào đến giao dịch đồ vật cái quyền lợi này thân là c h ấ n hồn tướng đoạn tiểu tiểu vẫn phải có bây giờ đoạn tiểu tiểu uy nghiêm dựa vào âm dương nhai cự đại cơ duyên tăng thêm cái kia liên minh chủ động bảo trì đã cao không thể chạm đến đây giao dịch bất luận ai cũng quy quy củ củ căn bản không có ai biết nơi này chính quy chấn hồn tướng đã bị nghỉ rời đi mang theo đoạn tiểu tiểu sau một khắc liền đến bên ngoài mười lăm ngàn dặm không dùng đoạn tiểu tiểu cụ thể chỉ dẫn phương hướng bởi vì một đầu dòng sông to lớn ngăn cách hơn mười dặm đều có thể nhìn đến xích lại gần chút cái này bờ sông tuyệt đối hùng vĩ trước mắt chỗ bao quát cũng không dưới ba trăm trượng mặt sông như là tấm gương hình chiếu lấy ánh sáng mặt trời như là chạy không phải nước mà chính là hoàng kim tiện tay hái được một mảnh bên bờ thụ diệp nhẹ nhàng ném đi thụ diệp rơi xuống bờ sông bên trong căn bản không có nửa điểm trôi nổi dấu hiệu trực tiếp thì chìm xuống dưới n h ư ợ c thủy loại vật này quả nhiên là kỳ diệu hơn nữa còn là cả một đầu dòng sông to lớn cái này hoàn toàn cũng là một đạo danh trời bởi vì tiết vô toán biết đừng nói thụ diệp tại cái này trên mặt nước tung bay không đứng dậy liền xem như phi điểu muốn là rời cái này mà sông gần một chút cũng phải bị lôi kéo xuống tươi sống chết đ u ố i không phải nước này không thể lại vật mà chính là nơi này mỗi một giọt nước đều ngậm lấy một loại thiên sinh hấp xả lực lượng che giấu nước bản thân lại vật năng lực mà lại thứ này tại tiết vô toán thống ngự mấy cái phương vị mặt bên trong còn không có xuất hiện qua mặc dù có đó cũng là ít đến thương cảm một chút xíu d i ê m quân kính hà long vương cho ta một khối minh bài ném vào trong sông liền có thể có yêu vật ra tới đón đưa chúng ta chương bảy trăm tám mươi tám đưa lễ vật cho ngươi thân nhiệm tại đoạn tiểu tiểu lấy ra cái kia tấm bảng hiệu phía trên quét một chút liền hiểu rõ thứ này nguyên lý một loại sóng pháp lực khuyết tán pháp khí duy nhất một lần quả nhiên chỉ thấy đoạn tiểu tiểu đem cái này tấm bảng hiệu ném vào trong nước nộ nước tấm bảng này thì hóa lái đi biến thành từng đạo từng đạo sóng pháp lực rót vào đáy sông thật nhanh đi tứ tán cái này cùng một cái công năng phóng đại bản chuông cửa không có gì khác biệt không bao lâu chỉ thấy mặt nước tạo nên từng trận g ậ n sóng phương viên trong vòng mấy chục trượng thật giống như phí đằng đồng dạng xuất hiện rất nhiều bóng người tiết vô toán xem xét nhưng là vui vẻ quả nhiên là trong nước động phủ a cái này chạy ra đến có thể không phải liền là tôn cá rùa loại hình đồ chơi sao có yêu cũng có yêu quái ở giữa một vị hình thể cao lớn lại gầy nhân loại diện mục trên đầu lại có hai cái như góc đồng dạng nô lên dâu tóc bạc trắng hai mắt đỏ như máu khí thế bất phảm suy đoán cái kia cũng là cái kia giao xà biến thành tính hà long vương đi ha ha ha đoạn cô nương đại giá quan g lâm tại hạ chưa từng từ xa nên đón thật thất lễ mong rằng cô nương vạn vạn thứ tội a kính hà long vương khách khí lần này đến có nhiều cái đoạn tiểu tiểu còn chưa có nói xong cái kia kính hà long vương liền ngắt lời nói đoạn cô nương tuyệt đối không thể như thế ngài có thể tới kia chính là ta toàn bộ nhược thủy thủy tộc vinh hạnh ai nói cái này yêu thì không tiếng người giảng vị này kính hà long vương không cũng rất hội nhân loại hàn huyên bộ kia nha khó trách trương mặc sẽ đem cụ thể sự vụ giao cho cái này yêu tộc tới làm xem ra cũng là một cái vòng tròn chân yêu hàn huyên hai câu cái này kính hà long vương vẫn là bảo trì bình thản tuy nhiên ánh mắt một mực tại tiết vô toán trên thân lướt qua có thể lại không có mở miệng hỏi thăm rất là nhiệt tình dẫn đoạn tiểu tiểu cùng tiết vô toán chìm vào nhược thủy bên trong một đường hướng về động phủ mà đi rất có ý tứ là một cái hạt trâu đây là kính hà long vương đưa cho tiết vô toán cùng đoạn tiểu tiểu nói tại cái này nhược thủy bên trong tiến lên vô cùng tiêu hao pháp lực chỉ cần không phải thủy tộc ở chỗ này tiến lên đều là khó có thể bền bỉ mà hạt châu này chính là cố ý vì khách nhân chuẩn bị đạo cụ sinh ra từ nhược thủy bên trong một loại đại bối sinh vật một ngàn năm có thể ngưng kết như thế một quả trên bản chất cùng chân châu không sai biệt lắm nhưng lại công hiệu thần kỳ một cái hạt châu nơi tay chung quanh nhược thủy tựa hồ thì không còn loại kia hấp xả lực lượng phải biết đ ấ y nước này càng là sâu cần phải lực đạo càng lớn mới đúng thứ này rất khó được cũng không phải là mỗi một cái nhược thủy đại bối đều sẽ sản xuất tỷ lệ rất nhỏ không dối gạt hai vị ta thống ngự cái này nhược thủy hà cũng có hơn tám nghìn năm trong tay thu tập được loại này nhược thủy châu tổng cộng cũng mới không đến mười k h ỏ a đoạn tiểu tiểu phụ họa nhẹ gật đầu lại không nói chuyện thiết vô toán tại chỗ có thể không tới phiên nàng đến lái miệng giống nhau vừa mới tiết vô toán phán đoán như thế vị này kính hà long vương đầu thế nhưng là linh hoạt lắm đây đoạn đường này đến hắn dẫn tốc độ đều không vui một mực tại nói chuyện vì chính là đang thử thăm dò vị này theo đoạn tiểu tiểu cùng đi đến nam nhân đến cùng cái gì đường đi càng xem càng để kính hà nói thầm trong lòng bởi vì hắn nhìn ra được tại trước mặt người đàn ông này đường đường âm dương n g a i c h ấ n hồn tướng đoạn tiểu tiểu đoạn cô nương thế mà vô cùng câu nệ không nhìn nàng liền eo đều bị đánh thẳng qua sao mà lại luôn luôn lạc hậu nam nhân kia nửa cái bước chân nam nhân này là ai chẳng lẽ nói là có so đoạn tiểu tiểu càng thần bí thân phận cao quý đến đậu phủ đó là một tòa danh phó kỳ thực đậu phủ ở vào cái này nhược thủy chỗ sâu nhất rời mặt nước trừng trừng ba trăm trượng to như vậy vô cùng trong động có động thiên khác bố trí hào hoa rất nhiều lóe quang mang kỳ lạ bảo vật đem trong động chiếu lên rõ ràng sáng như ban ngày nơi này không có gạch đá tất cả kiến trúc bộ phận phá hỏng dùng một t r ư ờ n g trong suốt sáng long lanh loại như thủy tinh đồng dạng đồ vật lập nên cái này khiến tiết vô toán không khỏi nghĩ đến một cái tử thủy tinh cung đây không phải trong truyền thuyết các long vương ở cung điện sao cái này giao xả ở chỗ này có thể chính là long đâu hoặc là nói một đầu ngụy long phân chủ khách ngồi xuống kính hà long vương trong mắt rõ ràng rụt một vòng nhưng lại bất động thanh sắc bởi vì hắn nhìn đến cái kia đong đưa quạt giấy nam nhân trực tiếp thì làm được chủ vị phía trên mà đường đường âm dương nhai trấn hồn tướng lại căn bản không có ngồi cứ như vậy bó tay đứng tại nam nhân này bên cạnh ai chủ hai thứ hiện tại chính là một màn không sai kính hà long vương âm dương nhai đồ vật còn hài lòng thiết vô toán mở miệng cười hít mắt vị đại nhân này âm dương nhai đồ vật tất cả đều hiếm lạ thần kỳ rất nhiều thứ đối với ta yêu tộc tới nói đều là trí bảo không dối gạt ngài nói ta nhược thủy nước sông tộc có thể là bị âm dương nhai lớn lao ân huệ kính hà long vương rất có ánh mắt sức lực đoạn tiểu tiểu tư thái để hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm ngôn ngữ cung kính đáp lời lúc cũng hơi hơi k h ô n g người hai l ò n g l i ề n tốt bất quá ngươi cũng biết cửa hàng nha luôn luôn có một ít áp đáy hỏm đồ tốt là không lấy ra bẫy ở bên ngoài ngươi cũng là âm dương nhai khách hàng cũ lần này đến chính là có một phần lễ vật muốn đưa cùng ngươi xem như phản hồi tiết vô toán một bên nói một bên đem một cái hạt trâu màu đen đặt ở bàn phía trên nhìn đến bên trên đoạn tiểu tiểu hồn thể khe r u lên đại nhân đây là kính hà long vương trong lòng âm thầm phỏng đoán vị này còn không biết tính danh nhân vật hẳn là đoạn tiểu tiểu cấp trên tuyệt đối cũng là âm dương nhai cái kia một đầu thần bí mạch lạc phía trên khách quen còn có lễ vật thu khác không phải cái gì kỳ quặc đồ chơi a hạt trâu đen nhánh phía trên có chút yếu ớt hồn phách ba đậu thứ này kính hà long vương liếc một chút liền biết là một cái hồn phách t â n ký có chút tu sĩ ưa thích dùng loại phương pháp này đến lan truyền tin tức chiêu này kính hà long vương cũng đã biết lại không hiểu thứ này như thế nào cũng là lễ vật chẳng lẽ nói bên trong còn có gì đặc biệt hơn người đồ vật chưa từng đây là một cái cơ duyên cũng là một cái nhảy ra tất cả dùng thế lực bắt ép cơ hội thứ này cũng cùng âm dương nhai cùng một nhịp thở cách dùng cũng là trực tiếp nuốt không có nửa điểm hung hiểm đoạn tiểu thư cũng là tu hành loại vật này t hai i cái nói rõ đơn giản ế t toán một vô Vương Long đơn kính cấp rõ trực lại làm Hà tiếp Bởi b vì trong lời o hàm ý tứ thực sự có chút khủng ý tứ sự có c bố. á gì gọi dùng gì gọi là cùng âm dương nhai cùng cái nhai Hai là lực là nhảy nhịp thế thở. cả ra tất bắt một ép, âm vấn đề này kính hà long vương cho dù không có thời gian cẩn thận cân nhắc nhưng cũng có thể nghe ra được trong đó không thể tưởng tượng chỉ hướng tính để tay lên ngực tự hỏi kính hà long vương trên người dùng thế lực bắt ép có nào tu vi bình cảnh đối với nói cảm nộ nhiều ít thiên tư phía trên rất nhỏ thiếu hụt nộ tính không đủ cùng sau cùng tất cả tu đạo người đều nhất định muốn đối mặt nạn sinh tử quan thiên kiếp phía trên này những vật này cơ hồ cũng là tất cả tu đạo người đều sẽ đối mặt dùng thế lực bắt ép nghe đối phương ý tứ chẳng lẽ nói nuốt cái này mai hồn phách lớn ký về sau những thứ này dùng thế lực bắt ép đều đem biến mất thiên kiếp cũng là điều này có thể sao có thể sau một vấn đề cùng âm dương nhai cùng một nhịp thở trong này tựa hồ lại tại không thể có thể làm bên trong mạo một tia tia sáng kỳ dị tựa hồ đem những cái kia hoài nghi cùng không thể tin mù mịn toàn bộ đổi đi tựa hồ khả năng có lẽ cũng không phải là không có nửa điểm khả năng a tất cánh cái kia dù ai cũng không cách nào giải thích không thể nào hiểu được âm dương nhai có thể ngay tại tòa kia t ĩ n h m ị c h trong sơn cốc đứng sừng sững lấy đại nhân ý tứ là tất cả dùng thế lực bắt ép cái thiên kiếp này ư tự nhiên ta nói tất cả tự nhiên là bao gồm ngươi nghĩ tới tất cả mọi thứ đây là một cái thông minh yêu cũng là một cái tâm tư cẩn thận yêu kính hà long vương cho dù đạt được vị này thần bí không biết tính danh nam nhân trả lời khẳng định cũng giống vậy không có ngay tại chỗ làm bất luận cái gì lựa chọn tin tưởng ta đây là ngươi cả đời này cho tới bây giờ lớn nhất cơ duyên mà lại ta sẽ chỉ đưa như thế một lần sau ba ngày viên này ấn ký thì sẽ tự động tiêu tán ngươi tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng nói xong tiết vô toán không lại dừng lại lâu mang theo đoạn tiểu tiểu liền bay ra cái này nhược thủy hà độc lưu lại bưng lấy màu đen hồn phách đ ấ n ký kính hà long vương trong mày chương bảy trăm tám mươi chín tiểu yêu tiết vô toán đoạn tiểu tiểu biết tiết vô toán đưa cho kính hà long vương cái viên kia hồn phách đ ấ n ký là cái gì cũng chính là bởi vì nàng biết cho nên càng thêm nghĩ mãi mà không rõ tiết vô toán tại sao phải làm như vậy viên kia hồn phách đ ấ n ký một tháng hết nhưng là nói cáo biệt chi một đường tựa như nàng hiện tại một dạng thế gian tất cả tu sĩ đều lại cùng với nàng không hợp nhau thậm chí chắc chắn sau cùng đi hướng thù địch hoặc là đồng hóa cấp độ chẳng lẽ nói trong này cũng là r i ê n g quân an bài cũng là vì thống ngự này phương vị diện làm chuẩn bị đã sáu năm đoạn tiểu tiểu mỗi một ngày đều là nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm lấy thời gian biến hóa của nàng liền chính nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng thời gian sáu năm đáy lòng cái kia một phần kiên thủ tình cảm đã không lại dễ dàng biểu lộ ra cho dù là tại tiết vô toán trước mặt cũng là trầm mặc không nói nhưng khác cốt chiều sâu lại là càng ngày càng lộ ra sâu sắc mỗi lần nhớ lại luôn luôn toàn tâm đau cũng chính là bởi vì cái này sáu năm lắng đọng đoạn tiểu tiểu tâm trí cũng càng phát thành thục tâm lý tính toán đồ vật cũng hầu như là không thể rời bỏ mình bây giờ thân phận cùng tiết vô toán đã từng cấp lời hứa của nàng không biết này phương vị diện bị thống ngự về xã hội là bộ dáng gì nhưng đoạn tiểu tiểu cho dù tâm thần bất định có thể hay là hy vọng tiết vô toán có thể thành công một cái thống trị đếm cái vị diện giống như thần tồn tại chỉ cần mục đích đặt đến như thế nào lại khất nợ nàng dạng này một cái cặn bạ cũng không tính đáng thương vong h ồ n đâu chẳng lẽ diêm quân dự định chính là muốn đem vô đạo hệ thống lan truyền đến này phương vị diện mỗi khắp n õ n g ách có thể cẩn thận như vậy dụng tâm chính là vì cái gì tránh đi những cái kia thượng giới tiên phật sao diêm quân nơi này là đoạn nho nhỏ tâm tư bên trong chuyển động thời điểm đ ỗ n g nhiên chung quanh cảnh sắc biến đổi mới phát hiện mình đã đến địa phương nhưng lại không biết nơi đây là nơi nào địa hình rất kỳ quái phóng tầm mắt nhìn tới lại là một tòa hình dáng cực kỳ quái dị sân phong to lớn lại không phải sừng nhọn hình mà chính là bình thật giống như một tòa bình thường đại sơn bị s i n h s i n h cùng nhau tức mất sừng nhọn bộ phận nơi này chính là cái kia bình đính sơn bình đính sơn đoàn tiểu tiểu vẫn còn không biết rõ cũng chưa từng nghe nói qua nơi này nơi này đã tới gần tây thiên đại lôi ầm người cái kia người yêu đường huyền trang ít ngày nữa thì lại muốn tới nơi này chúng ta t r ư ớ c ở chỗ này đặt chân tìm một chút việc vui một bên chờ bọn h ắ n tìm một chút việc vui có ý tứ gì không giống nhau đoạn tiểu tiểu hoàn hồn chỉ thấy tiết vô toán vung tay lên đoạn tiểu tiểu liền bị thu vào tay háo của h ắ n bên trong đồng thời nương theo lấy một trận sóng pháp lực một đạo trận pháp còn đem được thu gấp tay háo đoạn tiểu tiểu che che lại trừ phi có thể tu vi cao hơn tiết vô toán đồng thời trận pháp thủ đoạn cũng vượt qua tiết vô toán không phải vậy đoạn tiểu tiểu tồn tại tuyệt không có khả năng bị phát hiện mà cái này vẫn chưa hết ở giữa tiết vô toán thân hình một trận mơ hồ biến thành một cái ở trần bắp thịt g i n g nhưng lại bộ dáng dữ tợn bộ dáng yêu vẫn là một đầu yêu quái trên người sóng pháp lực tựa hồ là kết đan cảnh viên mãn bộ dáng nhìn một chút chính mình tiết vô toán cười h i ế p mắt thì vặn lấy một bầu rượu hướng tỏa kêu bình đính sơn đi đến không bao lâu đến chân núi không đợi đến gần một chút liền bị ngăn cản này t ừ đâu tới g i yêu quái muốn c h ế t ta dám chạy bình đính sơn đến lần theo t h a nhâm nhìn qua ba cái toàn thân lân thiến xấu xí d a thị t xanh xanh đỏ đỏ người quái dị từ dưới đất trong đất nhảy ra ngoài trong tay mỗi người cầm lấy một thanh rách dưới pháp khí, cứ như vậy đối với tiết vô toán nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh thường tiểu yêu tiết vô toán bị tu sĩ truy sát thật vất vả trở về từ coi chết mới đổi tới bình đính sơn nghe nói cái này bình đính sơn bên trên có cái áp long động có thể che chở các phương yêu quái trong động hai vị đại vương cũng là pháp lực vô biên cao cường thế hệ cho nên mặt giày mày dạn tới nhìn cầu thu lưu nghe thấy tiết vô toán bên trong một cái đất vàng yêu quái từ sau heo sờ s o ạ n một khối tấm gương đi ra đối với tiết vô toán cũng là một trận chiếu x o n g việc nhi về sau cười nói n g ư ờ i điểm ấy đạo hạnh khó trách bị người đổi u giết nhìn một cái chúng ta bình đính sơn người tu sĩ nào dám đến t i ế t vô toán cười nâng nói đó là bình đính sơn áp long động uy phong tiểu yêu đã sớm như sấm bên hai đây là một điểm nho nhỏ tâm ý mong rằng mấy vị có thể thay dẫn tiến một bên nói một bên tay tại trên mặt nhẫn một vệt ba cái tam đẳng linh tinh thì sờ s o ạ n đi ra nhét vào vung cái đất vàng yêu quái trong tay chập chập chập ngược lại là bên trên nói a được đã ngươi như thế sẽ đến sự tình đi thôi chúng ta ca tam nhi mang ngươi tới miễn cho một đường lên lại sinh p h i ề n phước bất quá có thu hay không ngươi chúng ta cũng không thể cho ngươi đánh cược vậy phải xem ý của tướng quân tướng quân cái này áp bên trong cái hang rồng không chẳng lẽ lại còn là quân đội điều lệ cùng nhau đi tới thiết vô toán miệng cũng không có nhàn rỗi đông nhìn một chút tây xem nhìn thấy cái gì đều nghe ngóng hai câu trên đường yêu quái rất nhiều riêng là hắn nhìn đến cũng không dưới một nghìn số lượng hơn nữa còn đúng như quân đội đồng dạng ấp úng ấp úng liệt kê lấy đội tại chân núi trong giáo trường huấn luyện bất quá cái này huấn luyện hạng mục cùng cường độ mà cũng có chút không coi là gì một đám yêu quái dựa theo phàm nhân quân trận để diễn luyện có ý nghĩa gì gặp được ba cái đất vàng yêu quái nói tới tướng quân là một cái tu sĩ hóa thần sơ kỳ yêu khiếu hành tráng tiết vô toán liếc mắt liền thấy con hàng này bản thể là một con báo đường đường chính chính yêu tu cũng không phải yêu quái một phen giới thiệu sau đó lại là một khoả nhị phẩm linh tinh đưa ra ngoài vị này báo yêu liền vui vẻ liền đem tiết vô toán thu về dưới cờ trả lại cho một cái hỏa trưởng tiểu quan nhi cho hắn làm còn nói thật tốt theo lão tử làm các loại tu vi lại tới chút lao tử thăng ngươi làm bách phu trưởng tiết vô toán tự nhiên là cảm ơn sau đó liền cầm lấy một khối phá một bài bài tìm chính mình cái kia năm thủ hạ đi đến địa đầu xem xét thì một cái mùi thối ngút trời sơn động bên trong năm cái muốn chết không sống âm v u đầy tử khí yêu quái đang ở bên trong l a o sạch lấy một cái đem vũ khí bên cạnh đã đóng một đồng lớn số lượng sợ là không dưới năm trăm người là ai nha lao đại của các ngươi một bên nói t i ế t vô toán thì một bên đem hoành ruột cho hắn một bài bài lấy ra dương lên vốn cho rằng hội có cái gì đơn giản nhận biết nghi thức cái gì tự giới thiệu hoặc là có thể cái này nằm cái yêu quái thì ngắm hắn liếc một chút một câu không nói tiếp tục vùi đầu xoa lấy binh khí trong tay có chút ý tứ tiết vô toán tâm lý cười thầm cũng không nói nhảm vung lên q u y ề n đầu liền bắt đầu nện cái này cùng hắn trước kia khi còn sống tiến trại tạm ra một dạng không ai chào đón ngươi hoặc là khó chịu ngươi thời điểm nhanh nhất đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp cũng là đánh một chầu thắng tự nhiên là ngươi nói tính toán ngươi coi như thả cái rắm cũng là hương tiết vô toán thả ra sóng pháp lực cũng là kết đan cảnh viên mãn mà bên trong hang núi này nằm cái yêu quái cũng là kết đan cảnh hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn có thể đánh lên cho dù chỉ dùng kết đan cảnh pháp lực tiết vô toán vẫn như c ũ không có nửa phần áp lực ngắn ngủi bốn năm cái thời gian hô hấp cái này trong động ngoại trừ chính hắn lại không có một cái đứng đấy có phục hay không nếu không phục chúng ta tiếp lấy tới đừng đừng đánh nữa chương á quái toát i miệng, yêu toàn t â n đến không đau đ ợ c c Đây bảy trăm chín mươi đinh tự cửu hỏa một trận quên chân tăng thêm k i ể u hữu hồn diễm thiêu đốt nam cái yêu quái nếm nhiều nhức đầu tâm lý không biết làm sao chửi mẹ đây có thể trên mặt lại tất cung tất kính cái này đều thành thành thật thật quy củ đi lên t i ế t vô toán hỏi cái gì đáp cái gì một chút nghiêm túc vì cái gì ta tới ngươi lại không đứng dậy nên đón các ngươi không đi huấn luyện ở chỗ này xoa binh khí làm gì các ngươi không phải chiến binh sao hồi h ò a trưởng chúng ta là chiến binh nhưng nhưng tình huống nơi này có chút phức tạp cho nên không cần đi huấn luyện những thứ này những binh khí này là hậu cần bên kia đưa tới hậu cần đồ vật tại sao muốn các ngươi tới làm các ngươi không đi huấn luyện chẳng lẽ không sợ hoành tràng tướng quân chỉ trích sao không sẽ không hoành tràng tướng quân cũng biết sự kiện này ồ đến cùng chuyện gì xảy ra cho ta hoàn chỉnh nói tới một phen giới thiệu thiết vô toán càng ngày càng cảm thấy có ý tứ xem ra vị kia xem ra có chút thật là thoải mái hoành tràng tướng quân kỳ thật cũng không có an cái gì hảo tâm a c h ỉ ít cái này sáu người thành băng tiểu đoàn thể cũng không phải là đơn giản như vậy bởi vì cái này băng đã tại ngắn ngủi trong ba năm đổi năm cái h ỏ a trường cái này năm cái tiết vô toán tiền nhiệm hiện tại cũng không có chết hết ý của ngươi là luôn có người chạy tới khiêu chiến chúng ta băng cũng đều là hoành tràng tướng quân dưới t r ư ơ n g tướng lãnh thiết vô toán hỏi đúng vậy thủ lĩnh không thể cự tuyệt không thể bình đính sơn quy củ cũng là như thế mỗi cái lãnh binh đều nhất định muốn tiếp nhận một lần khiêu chiến không phải vậy hội bị coi là nhát gan bị trừng phạt nghiêm khắc nhất thiết vô toán khiêu chiến cái kia chính là nói không là sinh tử quyết đấu a vì sao cái kia năm cái thằng xui xẻo sẽ chết cái này cái này tựa như là nói là bởi vì thất thủ không dừng cho nên cái kia lộ sát cũng thế tiền t à i không để ra ngoài để lộ ra c h ú t hoạn. lời này xem ra thả ở chỗ nào đều là được đến thông mà cái này yêu cũng không đều là không có gì tâm nhãn xấu cũng không ít coi là hối lộ có tác dụng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy lộ sát nhiều lần như vậy cũng không có người nào quản không không có không có người nào quản sợ là cô ý để đó mặc kệ đi một phen giải cái này năm cái yêu quái cũng là ấp h á ấp úng dính đến sâu một số đồ vật luôn luôn tả ngoảnh đầu nói nó không nói rõ ràng cái này đại giới cũng là bị một chút một chút đánh k i ể u h u hồn diễm kích thích cuối cùng vẫn là để cái này năm cái yêu quái triệt để mở rộng máy hát ngươi một lời ta một câu ánh mắt hoảng sợ đem đầu đầu đôi đôi tất cả đều đổ ra sau khi nói xong còn mỗi người một bộ ta xong ta những thứ này mới nói đoán chừng chết chắc biểu lộ nói trắng ra là cái này băng cũng là một cái chuyên môn vơ vét của cả địa phương nói ví dụ cái nào yêu quái được cơ duyên hoặc là trong tay có chút tài hóa bị phát hiện vậy liền lấy tới cái này băng tới làm hòa trưởng sau đó đắp lên môn khiêu chiến yêu quái hoặc là yêu thất thủ giết chết một thân gia sản liền bị q u é t đi còn phá sau khi đi làm sao chia cái này năm người lại là không rõ ràng cho nên tuy nhiên cũng tại chiến binh hàng ngũ bên trong nhưng cái này băng yêu quái nhưng xưa nay không huấn luyện cũng là một cái ngụy trang huấn luyện cái gì giúp đỡ đánh một chút tạp cũng là bọn họ duy một nhiệm vụ nghèo kém yếu là cái bình đính sơn yêu quái đều có thể chạy đến trên cửa khi dễ một phen tự nhiên là nguyên một đám âm ú đầy t ử khí buồn bã hiệu x ỉ u nhìn đến tiết vô toán đến thời điểm cái này năm c á i yêu quái tâm lý suy nghĩ cũng là lại tới một cái chịu chết thẳng xui xẻo làm sao có thể có sắc mặt tốt cấp tiết vô toán nhìn a một cái thì tên muốn chết có cái gì tốt khách khí muốn là ta thất thủ dết tới khiêu chiến g i a hỏa sẽ có cái gì hậu quả cái này cũng không biết có lẽ đánh g i ắ m không có có lẽ chọc giận một số tướng lanh tìm cớ một dạng thu thập ngươi nam cái yêu quái cũng kiến thức tiết vô toán thủ đoạn nhưng lại không cho rằng vị này sau cùng có thể còn sống sót thật sao vậy liền thử một chút nói xong tiết vô toán thì không nói thêm gì nữa trong sơn động tìm một cái một chút sạch sẽ một chút địa phương khoanh chân ngồi xuống đem chính mình thần niệm che lấp về sau lặng lẽ theo lòng đất từ từ lan truyền đến toàn bộ bình đính sơn tới tự nhiên muốn đem nơi này thăm dò rõ ràng mới được cái này bình đính sơn nhưng rất khó lường yêu quái cùng yêu hết t h ể số lượng một trăm hai mươi ngàn còn lại trong đó nguyên anh trở xuống có hơn sáu mươi ngàn còn lại đều là nguyên anh phía trên hóa thần phân thần cũng là không ít cực cảnh đại yêu đều có cao cường nhất dĩ nhiên chính là cái kia hai cái tọa chấn áp long động yêu vương theo tiết vô toán cảm giác hai vị này tu vi đều là điệu tiên c h i cảnh nhân gian cũng có điệu tiên yêu tu ngoại trừ tôn nộ g không tên yêu nghiệt này bên ngoài còn có những thứ khác yêu nghiệt cũng có thể tại hạ giới đạt tới như thế độ cao vô số yêu tu người tu ngàn vạn năm thì ra một cái tôn nộ g không đây đều là khoác lác còn có khác yêu tu cũng có thể như tôn nộ g không đồng dạng lợi hại hoặc là nói không sai biệt lắm lợi hại có cái này khả năng sao thiết vô toán lắc đầu nào có nhiều như vậy yêu nghiệt một cái tôn ngộ không cũng đã là kỳ tích còn muốn càng nhiều huống chi thế gian tu sĩ cũng không phải heo thiên phú cao không phải là không có như thế nào để yêu một hai lần thì ba g i à n h mất danh tiếng đều là có lai lịch cũng không phải đơn thuần yêu đang muốn mở mắt đứng dậy lại nghe thấy ngoài động một hồi lâu ồn ào ba cái d á người n g khôi ngô một mặt sát khi yêu quái xông vào quyền cước ở giữa đem không chỗ tránh né năm cái tiết vô toán thủ hạ ném ra đến bên ngoài sau đó hướng về tiết vô toán quát hỏi ha ha cái kia ngu ngốc ngươi chính là mới tới hỏa trường đúng không thiết vô toán có việc ha ha ha có việc không có chuyện cũng là đến hỏi một chút thuận tiện nói với ngươi một tiếng dựa theo bình đính sơn quy củ mới nhậm chức đội quan viên đều cần kinh nghiệm một lần khiêu chiến thời hạn vì ba ngày trong ba ngày chỉ cần có ai khiêu chiến ngươi ngươi nhất định phải nên chiến thắng không có khen thưởng thua cũng không có trừng phạt nhiều lắm là cũng là rơi chút mặt mũi mà thôi tốt lời nói ta dẫn tới chính ngươi ghi lấy là được rồi đi bên trong một cái yêu quái ánh mắt đùa cợt nói xong quay người liền muốn rời khỏi lại bị tiết vô toán gọi lại có chuyện gì yêu quái kia quay đầu nhìn lấy tiết vô toán cười hỏi sự tình của ngươi nói xong có thể sự tình của ta còn chưa nói ngươi cái này liền muốn đi nhà a t ố t ngươi nói ngươi có thể có chuyện gì tiết vô toán chỉ chỉ ngoài động cái kia năm cái một mặt s u ố i q u ẩ y ngay tại từ dưới đất b ò dậy có chút cái lại góc mang huyết thủ hạn hưng cái này tiện thể nhắn yêu quái nói ra thương thế của bọn hắn tính thế nào thương tổn bọn họ ha ha ha tựa hồ tiết vô toán mà nói thật buồn cười ba cái truyền lời yêu quái cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa cười đến cái bụng nhức đầu mới đứt quăng toát ra một số dễu c ậ n như là lao tử thì đ ã thương bọn họ ngươi có thể thế nào ngươi thật đúng là ngốc ca tiết vô toán nhẹ gật đầu trên mặt cũng là ý cười nồng cái này coi như là là trả lời không nói nữa thân hình lóe lên liền lấn tiến vào dẫn đầu yêu quái kia kết đan cảnh pháp lực bị áp xúc đến cực hạn toàn bộ thông qua con hàng này đ ụ c thân chui vào bên trong chấn động hồn phách vẹn vẹn nhất quyền yêu quái kia hồn phách liền bị đánh ra vết nứt kịch liệt đau khổ nương theo lấy tu vi sụp đổ trong nháy mắt ngất x ỉ u đi qua đã có một lần tức có lần thứ hai ba cái yêu quái tất cả đều bị như thế hành động sau cùng một cái kia tiết vô toán thu chút lực để này không đến mức t xịu có thể đả thương thế lại cùng kỳ đồng bạn đồng giản trọng trong vòng ba ngày tu vi ngã xuống một cái đại cảnh giới đồng thời vĩnh viễn không khôi phục khả năng xem như bị tàn phế đi đem hai cái này đ ồ bỏ đi mang đi về sau n h ớ lâu một chút đinh tự k i ự u hỏa cũng không phải ai cũng có thể tới gây chương bảy trăm chín mươi mốt vương lang không có có nguyên nhân nghĩ đến thì làm không phải là vì thể diện cũng không phải thật thì cấp cái kia năm cái thủ hạ b ê n vực kẻ yếu chỉ là không vừa mắt mà thôi phế bỏ cùng giết chết đều như thế khác nhau chỉ là ở chỗ phía sau phiền phức tiết vô toán còn chuẩn bị tại cái này bình đính sơn thật tốt đợi phiền phức quá nhiều cũng không tốt lấy đi ba cái đến cửa quấy rối tiết vô toán hướng về chính mình mấy cái thủ hạ cười cười cũng không nói lời nào trở về trong động tiếp tục t i n h t ọ a một bên thần nghiệm tiếp tục quan sát cái này bình đính sơn một bên thần du một bên chờ đợi cái kia cái gọi là khiêu chiến nói là trong vòng ba ngày nam cái thủ hạ cũng đã nói bình thường nhậm chức ngày thứ hai liền sẽ có phiền phức đến cửa đến mức nói vạn một khiêu chiến người thua đây đây là chưa từng xảy ra khả năng một cái hỏa trưởng lợi hại hơn nữa cũng liền nguyên anh cảnh giới mà thôi đến cái hóa thần cảnh yêu quái ngươi nói ai có thể đổ đại cảnh giới ngăn cản được khả năng bởi vì ba cái r ơ i phế ra hỏa tiết vô toán vị này mới nhậm chức hỏa trưởng không có thể chờ đợi đến ngày thứ hai ngay tại nửa giờ sau phần phật một đoàn yêu quái thì chắn tới cửa cái kia chó nói đả thương ta huynh đệ cút ngay cho ta đi ra thanh â m này biết thay nam g năng, nguyên ầ đầu m một lấy lực là uy pháp chính thủy hạ có chút run rẩy nhìn lấy tiết vô toán mở to mắt miệng giật giật nhưng thủy trung không thể nói cái gì bất quá nhãn thần lại không tại giống trước đó như thế tràn đầy ngăn cách tiết vô toán cười cười ba một chút đốt thuốc lá chắp tay sau lưng thì ra khỏi sân động lập tức mấy chục ánh mắt bắn đi qua cũng là ngươi thiết vô toán lại là không nói lời nào cứ như vậy nhìn lấy ba người bọn hắn sự tình tính thế nào lang yêu thâm trầm mà hỏi muốn không ngươi đến giúp bọn hắn báo thủ thật can đảm cái này kêu là thật can đảm rồi thiết vô toán tâm lý c ư ờ i t h ầ m giơ tay lên đưa ngón trỏ ra hướng cái kia lang yêu ngắc ngắc n g ư ơ i đang tìm cái chết lang yêu nổi giận cái này không quan trọng một cái h ỏ a trường bị hoành trang đại nhân an bài đến cái này đinh tự cựu hỏa làm món ăn gia hỏa thế mà còn lớn lối như thế được rồi coi như giúp những cái kia đao phủ một chuyện đi dù sao gia hỏa này sau cùng cũng là chữ chết tiết vô toán cũng không dựng lên khí thế cứ như vậy t r e o tức nhìn đối phương cảm giác được trên người đối phương sát ý bắt đầu bước lên tựa hồ không có chút nào phòng bị nhìn đến chung quanh yêu quái nguyên một đám trên mặt đều hiện ra ý cười cười tàn nhẫn cùng nhìn thằng ngốc cười ai là n g ú ngốc một cái nguyên anh cảnh yêu quái hướng về một cái chân tiên cảnh vô đạo diêm la động thủ còn mang theo sắc ý cái này tựa hồ mới là ngu ngốc chỉ bất quá giữa sân không có ai có thể nhìn ra thôi chết đi loan đao tại lang yêu trong tay vạch ra một đạo t r ă n g trọn phong mang xé rách không khí tốc độ không tầm thường một chiêu cắt ngang hướng về tiết vô toán cổ chém tới tư thế rất đủ cái này là muốn một đao trước hết bay tiết vô toán đầu ai một tiếng hơi hơi thở dài chính là năm cái đứng tại cửa động nhìn ra phía ngoài tiết vô toán thủ hạ tâm lý nhiều có một loại bất đắc dĩ vị này g i ú p bọn hắn ra đầu hỏa trưởng đến chết rồi t ê lạc một tiếng thanh thúy xé rách tiếng vang lên tinh hồng v ọ n g lên toát ra cao hơn ba thước cũng không biết bị pháp lực dư âm q u ấ y vẫn là nguyên nhân khác trong nháy mắt thì tản mát ra chính là tràn đầy mùi máu tươi gây múi cái này một cái đầu lạch cạch đập xuống đất sau đó chính là c h ầ m đục thi thể cũng nện xuống nhưng c h à n g diện lại là bất ngờ chết mất cũng không phải vị này mới nhậm chức vẫn chưa tới một ngày hỏa trưởng mà chính là vị kia nguyên anh cảnh giới lang yêu loan đao sạch sẽ căn bản cũng không có chém chúng trên cổ lại là một đạo bằng phẳng vết đao một đao mất mạng lại không người nào thấy rõ ràng vừa mới cái này lang yêu là chết như thế nào trong nháy mắt đó lại phát sinh thứ gì cực kỳ để giữa sân yêu quái không hiểu vẫn là một cái kết đan cảnh viên mãn ra hỏa lại là như thế nào một chiêu xử lý một cái nguyên anh cảnh giới yêu quái vượt vượt đại cảnh giới đánh g i ế t cái này điều này có thể sao nhưng lang yêu thi thể cũng còn không có l ệ n h sự thật đang ở trước mắt nào có nhiều như vậy không có khả năng người người người giết đội trưởng thất thủ thì ba chữ tiết vô toán nói xong cũng cười híp mắt quay người lần nữa về tới trong sân động không có đem phía ngoài kinh hãi cùng không thể tin để vào mắt cái phiền toái này là tránh không khỏi chẳng bằng gọn gắng chút đầu lĩnh thủ lĩnh n g ư ơ i n g ư ơ i giết vương làng cái này phiền phức lớn hơn rồi vội vàng chạy về trong động năm cái thủ hạ mỗi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy như không có chuyện gì xảy ra tiết vô toán tất cả đều gấp đến độ không được cái kêu bị tiết vô toán làm sói bị chết yêu thân phần cũng không bình thường cứ thế mà chết đi chẳng những tiết vô toán trốn không thoát thì coi như bọn họ nằm cái cũng là nhất định bị dính l i ễ u vào gặp vận rủi lớn phiền phức không giết hắn ta liền không có phiền phức sao đã như vậy giết thông khoái có cái gì không tốt diệt đi thuốc la trong tay tiết vô toán bên thai chính là l i ễ u d i ễ u n ô n ngữ tất cả đều là năm cái thủ hạ cho hắn nói đầu kia chết ở trong tay hắn lang yêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại bối cảnh hóa thần cảnh thiên tướng quân hắc thì tính sao năm thủ hạ nói ra cái kia lang yêu vương lang thân phận vương lang kết bái đại ca cũng là bình đính sơn phía trên một vị dẫn tám nghìn yêu binh đại yêu tu vi đã hóa thần cảnh địa vị cùng tiết vô toán đỉnh đầu cấp trên hoành tràng tướng quân một dạng là bình đính sơn bên trong chúng yêu bên trong xếp tại trung thượng du yêu quái bình thường người nào lại dám đi t r e o chọc loại tồn tại này chớ nói chi là giống cái này năm cái thủ hạ loại này cặn bã vẹn vẹn nghĩ đến chính mình sẽ bị loại này lão đại liên lụy thiếu chút nữa không có hoảng sợ tệ ra quần hiện tại nên làm thế nào cho phải đều do hôn đản này họ tiết muốn là hắn chết chỗ đó sẽ có những phiền thoái này trước đó bởi vì tiết vô toán rút bọn hắn ra mặt nguyên do cái này nằm cái yêu quái chẳng những quên còn trực tiếp oán niệm lên tiết vô toán tại i nơi nào sẽ đoán không được cái này cái ế t toán thủ vô không nào đoán này sẽ được h ý nghĩ, không quan trọng, nên làm như thế nào, như thế nào thế thế làm c á này không quan tiết r ọ n g c á tiểu thể Tại t minh i yêu có thể minh bạch. Tại tiết vô toán thần nghiệm bên trong đầu này lang yêu thi thể rất nhanh liền kinh dị cả hạ đám yêu quái lên tới hoành tràng xuống đến tiểu yêu binh đều hiểu chuyện này tuyệt đối còn chưa xong nhất định có cái nào mắt không mở thẳng xuôi xẻo liền muốn chết rất thảm bất quá ra ngoài ý định bên ngoài vẫn là tiết vô toán đỉnh đầu cấp trên hoành tràng nghe được kết quả này lúc phản ứng thế mà không có lập tức chạy tới cũng không có làm bất luận cái gì nhằm vào tiết vô toán hành động nghe thấy được chỉ nghe thấy chỉ là thần sắc rất là kinh ngạc sau đó thì giả bộ như không biết còn phân phó mấy cái thân minh nói hắn muốn bế quan trực tiếp thì chui mà không hoành tràng can thiệp tin tức này thì truyền đi nhanh hơn vẹn vẹn nửa giờ không đến cái kia vương lang thi thể thì được đưa đến trên sườn núi một chỗ động phủ bên trong một cái cùng là lang yêu yêu tu xanh mặt nhìn lấy đặt ở một t r ư ơ n g trên ván gỗ hai đoạn thi thể trầm mặc thật lâu mới mở miệng hướng về sau lưng một cái một dạng cũng là lang yêu yêu quái nói đi đem hại ta nghĩa đ ể hôn đản mang tới đúng thương quân chương bảy trăm chín mươi hai lại tới lại tử tiến vào bình đính sơn được một tiểu yêu một bên chờ đợi đường huyền trang sư đồ đến một bên vẫn còn có khác tính toán vốn là ý nghĩ rất tốt có thể lại không ngờ rằng hội phức tạp hiện tại phiền phức tránh đều tránh không rơi còn không có cách nào lập bàn lại nhìn nhìn lại đi tiết vô toán tâm lý suy nghĩ đi dạo thân nhiệm bên trong một cái nguyên anh cảnh viên mãn yêu quái lái một đoàn mây đen trong chốc lát thì theo sườn núi đến cái này đình tự cựu hỏa ngoài đ ậ u cũng không yêu uống gì trực tiếp thì đi đến tiết vô toán năm cái thủ hạ xem xét người đến cùng nhau hai chân mềm l ũ n ba chít chít thì ngồi liệt trên mặt đất hai mắt tràn đầy hoảng sợ thậm chí còn mang theo sắp chết đến nơi hoảng sợ bạch bạch nha đại nhân ta chúng ta lan năm cái tiểu yêu còn thật không dám hai lời thân thể hướng mặt đất vừa đi thật cứ như vậy lăn ra ngoài còn lại tiết vô toán hảo chỉnh hoàn mỹ nhìn lại đi với ta một chuyến không đi t i ế t vô toán cười híp mắt trả lời tiết vô toán hai chữ vừa ra khỏi miệng đối diện vị này gọi bạch nha lang yêu căn vốn cũng không nói gì nữa dội tay ra thì hướng về tiết vô toán cổ vô tới cũng chớ xem thường cái này phổ phổ thông thông dỗi ra một chảo tay cầm đã rút đi hình người biến thành giống như người giống như sói móng nuốt bộ dáng đồng thời móng nuốt chung quanh tràn đầy pháp lực y năng đem phương viên trượng bên trong không gian toàn bộ cầm cố lại cái này không sắc ý muốn cũng là bắt sống tiết vô toán tiết vô toán vẫn không có động đậy biểu hiện được giống như một cái phổ phổ thông thông kết đan cảnh viên mãn một dạng đối mặt loại này không gian cầm cố thủ đoạn tựa hồ bất lực một giây sau cái kia cái móng nuốt thì nắm vào tiết vô toán trên cổ chăm chú chỗ tựa hồ một chút dùng lực liền có thể bóp gãy tiết vô toán cổ gặp tiết vô toán trên mặt vẫn là mang theo nồng đậm ý cười lang yêu bạch nha cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu n g u ngốc tiếp lấy quay người cứ như vậy dẫn theo tiết vô toán ra nhà ấm bên ngoài một đoàn tới xem náo nhiệt đám yêu quái cùng nhau nhẹ gật đầu tâm đạo quả nhiên vị này chính là thiên tướng quân vương huyết thủ hạ đệ nhất hạ tướng cũng không phải bình thường nguyên anh cảnh giới có thể so sánh được quả nhiên là dễ như t r ở bàn tay a xác định đều nhìn đến mình bị cầm ra tới lộ mặt t i ế t vô toán cũng không muốn tiếp tục bị nắm bắt cổ tâm niệm nhất động một đạo kết đan cảnh viên mãn pháp lực lần nữa áp xúc đến cực hạn về sau thế mà cứ như vậy theo trên cổ vớt sói c h u i tới a không tốt bạch nha vốn muốn khung vân mà quay về đột nhiên cảm thấy một trận sóng pháp lực tâm lý ý niệm mới vừa nhuốm chính là một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức theo tay phải của mình phía trên khoái động mà đến ẩm t ê lạp trầm đục nương theo lấy xé rách âm thanh lại một lần nữa tại cái này đình tự c ử u hỏa chỗ động khẩu vang lên lần này xui xẻo cũng là cái này cái gọi là thiên tướng quân vương huyết thủ hạ hãng tướng bạch nha ngưng luyện đến cực hạn kết đan cảnh trình độ pháp lực uy năng b ư ớ c cảnh giới vẫn là trực tiếp tác dụng tại bạch nha trên bàn tay như thế chuyển phía dưới tốc độ quá nhanh lực phá hoại mạnh cũng không phải nguyên anh cảnh viên mãn hộ thể pháp lực có thể ngăn cản vẹn vẹn trước mắt thời gian bạch nha toàn bộ cánh tay phải thì nát thành mảnh vụ cạn mà cái này vẫn chưa hết cánh tay phải thoái trên bàn tay mang theo không gian cầm cố tự nhiên tiêu trừ tiết vô toán hiện tại lấy ra kết đan cảnh tu vi cũng liền giành lấy tự do hai tay liên tục điểm ra cũng là đã lâu không gặp vô đạo kiếm chỉ mỗi một chỉ đều cùng mũi khoan đồng dạng tốc độ cực nhanh lực xuyên thấu khủng bố vội vàng không kịp chuẩn bị bạch nha hiện tại cũng còn không có xua tan rơi hướng nhập thể nội đồng thời tạo thành trọng thương ngưng luyện pháp lực y năng lại vừa ý c h ă m đạo kiếm chỉ điểm tới đồng tử co rụt lại tiểu nửa người ẩm vang nổ tung hình thành một đạo huyết nhục bình t r ư ớ n g thế mà miễn cưỡng chặn đại bộ phận kiếm chỉ đánh bất ngờ phúc v ề âm thanh bên thai không dứt bạch nha phản ứng cũng không chậm đồng thời đỡ được đại bộ phận công kích nhưng vẫn là bị hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm chỉ điểm t r ú n g còn lại thân thể càng là lập tức nhiều m ộ ư ơ i cái miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng thương tổn càng thêm thương tổn cũng đều là trọng thương nhưng ít ra mạng nhỏ là bảo vệ căn bản không dám dừng lại tại dựng lên huyết nhục bình t r ư ớ n g đồng thời bạch nha thì không muốn mạng hướng về sau chạy tốc độ thế mà lạ thường khoái cái này tựa hồ là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh thiết vô toán không có đi truy cũng không cần thiết đuổi theo cái kia bạch nha thể nội ngưng luyện pháp lực uy năng có thể vẫn còn muốn loại trừ không được kỳ pháp l ờ i nói cứu không thành sẽ còn kích phát uy năng nổ tung lập tức cũng là một chữ chết mà cái này bình đính sơn bên trong có biết tiết h vô toán cái này cửa thủ đoạn tồn tại sao đáp án tự nhiên là không có cho nên cái kia gọi bạch nha yêu quái chạy trở về một dạng chỉ có một chữ chết nhìn chung quanh bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ chỗ có yêu quái đều miệng hà lớn trên mặt tất cả đều kinh hãi muốn chết nếu như nói trước đó vị này đình tự cựu hỏa hỏa trưởng giết vương lang là kinh dị hiện tại kém một chút giết chết bạch nha cũng là kinh khủng đây rốt cuộc yêu quái gì a lại lợi hại như thế vượt một cái đại cảnh giới thắng chi không nói liền nguyên anh cảnh viên mãn lại thủ đoạn sắc bén bạch nha đều có thể thắng hoàng thân ở giữa cứ như vậy nhìn lấy vị này tựa hồ là cái kỳ tích nho nhỏ hỏa trưởng lại một lần nữa về tới trong sân động chẳng biết tại sao tất cả thấy cảnh này yêu quái đều cùng nhau nuốt ngụm nước miếng tựa hồ trở về không phải một cái giống như bọn hắn yêu mà chính là một con manh thú thở hưng hoang n ổ n ổ tin tức tựa như như gió hai ba lần liền phá khắp cả toàn bộ bình đính sơn chân núi thậm chí trên sườn núi đều có yêu quái nghe nói ghê gớm phía dưới hoành tràng tướng quân thủ hạ mới gia nhập một cái lợi hạ i yêu nghiệt chỉ là kết đan cảnh liền có thể chém giết nguyên anh trung kỳ trọng thương nguyên anh viên mãn loại này yêu nghiệt hiện thế sợ bình đính sơn lại muốn lên một phen gọn sóng hoặc là nói hiện tại đã nổi lên tiết vô toán căn bản không cần người nào cho hắn báo cái gì tin toàn bộ bình đính sơn đều tại hắn thần nghiệm giám thị phía dưới thậm chí hắn còn biết cái kia bạch nha chạy trở về về sau một đường thổ huyết muốn không phải trên đường có yêu quái giúp hắn cho mấy hạt chữa thương dược tạm thời ngăn chặn thương thế lời nói con hàng này trực tiếp thì t ử ở nửa đường lên còn là trước kia tòa kia đậu phủ bên trong trong đại sảnh còn bảy biện vương lang thi thể bên này bạch nha sẽ chết không sống và o vào, vào. phốc vừa quỳ xuống lại là một ngụm máu tươi bị nhịn xuống phun ra nhìn đến đứng tại thượng thủ vương huyết trao mày thương tổn nặng như vậy ai làm hoành tràng không không là là đám kia dài ừng bất luận trong lòng đa nghi nghi ngờ cùng nổi giận cái này đại yêu cũng phải trước cấp bạch nha liệu thương có thể kết quả tự nhiên sớm tại tiết vô toán đoàn trước bên trong làm cái này đại yêu vương huyết dựa theo kinh nghiệm của di vãng dùng pháp lực của mình đi cấp vị này bạch nha chữa thương thời điểm thật giống như đâm rách một cái chứa đầy nước khí cầu phấp v ẩ y một tiếng không đợi hắn kịp phản ứng bạch nha thể nội những cái kiêng ngưng luyện đến cực hạn pháp lực gợn sóng liền một chút nổ tung toái cơ quan nội tạng rách ra hồn phách cơ hồ cũng là trong nháy mắt bạch nha liền chết không thể chết lại vương huyết đều thấy c h o n g nhìn thoáng qua bạch nha chết không nhắm mắt biểu lộ lại nhìn một chút chính mình hai tay tựa hồ tại xác nhận chính mình mới vừa rồi là muốn cứu hắn mà không phải muốn giết hắn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra gần như đồng thời vương huyết tại vì bạch nha tử mà ngây người thời điểm danh s ư n g chính mình bế quan hoành tràng cũng tự nhiên đạt được tin tức trầm tư thật lâu phân phó mấy tên thủ hạ đi nhìn chằm chằm sườn núi một khi có cái gì dị động lập tức hồi báo ngược lại là không nghĩ tới vốn cho rằng là cái cặn bã đồng dạng tiểu yêu nhưng không ngờ còn thật có chút b ả n sự đến cùng xử cái gì thủ đoạn lại có thể cũng vượt lớn như vậy tu vi tranh l ệ n h chiến thắng có ý tứ quả nhiên là có ý tứ chương bảy trăm chín mươi ba hoành tràng dự định thủ lĩnh hiện tại cái kia nên làm cái gì so với trước đó chết mất vương lang lần này trọng thương mà chạy bạch nha càng làm cho tiết vô toán cái này nằm cái thủ hạ kinh hồn xuất hiếu chuyện bây giờ rõ ràng n à y một vị này hỏa trưởng không phải bình thường yêu mà m là chính ộ thứ cái yêu n g i biết cái phải viên cái kia hai tại, nhiều ệ t thế thành thường thể thần tay tồn thế thảm thể trưởng thực lực không có nhiều có thể t Cũng Bạch cũng cảnh có cùng cũng có lực có có không dùng mạnh dạng này. Nha không bình nguyên anh mãn, lần đến như nghĩ, này không gì kỳ khoa pháp, hóa hỏa h bị mà mà làm là vậy, vị sơ đo.、Thứ、hai vương lang chết rồi hiện tại bạch nha cũng muốn chết không sống đinh t ử c ử u hỏa tất cả yêu hiện tại cũng đứng tại vương huyết l ử a dẫn biên liên giới muốn diệt cũng là cùng một chỗ diệt tuyệt đối sẽ không thì đơn nhìn chằm chằm một cái họ tiết cho nên câu nào nói thế nào trên một sởi thừng châu chấu chạy người nào cho dù tâm lý lại không nguyện ý nhưng bây giờ bi kịch cũng là tiết vô toán cũng là cái này nằm cái tiểu yêu duy nhất khả năng cây cỏ cứu mạng hoặc là phó thác cho trời hoặc là cầu cái kia một phần khả năng tồn tại sinh cơ đối mặt với mấy cái đột nhiên thái độ quay lại chủ động đáp lời tiểu yêu tiết vô toán lại là không có nửa điểm đáp lại cơ hội thì một lần trước đó giết chết vương lang thời điểm mấy vị này muốn là khăng khăng một mực dựa đi tới mà nói hắn nói không chừng sẽ còn rôi đem tay hiện tại nha chết sống bất kể hắn là cái gì sự tình không có đạt được trả lời cái này năm cái tiểu yêu tâm thẳng rơi đi xuống sau cùng cũng không biết là bởi vì bể mật vẫn là dục vọng cầu sinh điều động năm cái tiểu yêu bám một chút thì quỳ xuống dập đầu đập đến phanh phanh rung động cầu xin tha thứ cũng tốt khẩn cầu đáng thương cũng được dù sao không muốn chết tiết vô toán vung tay lên năm cái tiểu yêu liền bị nhấc lên nguyên một đám cọc gỗ đồng dạng rán vào trong sơn động vách đá đứng đấy không thể nói không thể động cái này thanh tịnh tiết vô toán đốt thuốc dựa vào ghế nhắm mắt thần dù chờ lấy cái kia đã theo bạch nha tử lấy lại tinh thần vương huyết tìm tới cửa trong này từng đạo đều tại tiết vô toán trong đầu trang lấy bên ngoài một đoàn mây đen hạ xuống một người mặc màu đen chiến l í n giáp y phục tướng lành ăn mặc lang yêu vương huyết đi xuống trên thân giơ lên nồng đậm sắc ý ánh mắt như đao nha đây không phải vương huyết lão đệ sao cái này là muốn đi đâu con a đằng đằng sắt khí tiểu yêu nhóm đều tránh không kịp biết lang yêu vương huyết là muốn đi làm gì nhưng vào lúc này bất đẳng vương huyết cất bức tử một cái thanh âm vang r ộ i đột nhiên trên vào tiếp lấy một cái khôi ngô bóng người theo thì theo bên cạnh đi ra chính là nơi đây thống lĩnh báo yêu hoành tràng đều nói lang h ổ báo g i ã thú bên trong hung tàn nhân vật giữa lẫn nhau đã đề phòng lại so sánh đều có giải ngắn hoành trang trưởng quản chính là bình đính sơn thứ hai yêu binh t r ậ n liệt mà vương huyết trưởng quản lấy đệ nhất yêu binh trận liệt địa vị ngang nhau nhưng lại minh tranh ăn đấu có thể chưa nói tới cái gì đồng liêu tình nghĩa thậm chí nói như vậy hai cái này trận liệt đám yêu quái căn bản liền sẽ không chạy đến đối phương địa bàn đi cho dù đều là bình định h ư n g sân yêu lãnh địa lại là dị thường rõ ràng cho nên vương huyết đến hoành tràng địa bàn bất luận cái gì nguyên nhân hoành tràng đi ra sang cái tướng cũng là hợp tình hợp lý bất quá lần này hoành tràng lại là có k h á c một phen dự định ta nghĩa đệ tại ngươi nơi này chết mất ta thủ hạ chồng trước trường bạch rằng cũng tại ngươi nơi này bị trọng thương không trị bỏ mình hoành tráng đừng nói cho ta ngươi không biết những thứ này tránh ra vương huyết thanh sắc câu lệ có thể hoành tráng lại là cười đùa t í tưởng căn bản không có tránh ra ý tứ chắp tay sau lưng quệt miệng cười nói vương huyết l ờ i này của ngươi nhưng là không còn ý tứ ta trước đó đang bế quan tự nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì vừa mới xuất quan phía dưới thằng ngãi con ngược lại là cho ta kể một ít ngươi cái kia nghĩa đệ tử cũng là cái ngoài ý mớn chính hắn đến cửa khiêu chiến mới đội quan viên không địch lại bị thất thủ đánh chết cái này vốn là chuyện thường chỉ oán nghiệm chính hắn học nghệ không tinh ngươi thủ hạ trận thứ nhất liệt kê không cũng là như thế quy củ sao làm sao tử chính là ngươi nghĩa đệ thì ngồi không yên còn gọi bạch nha đến chỗ của ta bắt chật chật quả nhiên là cho là ta chỗ này không có người nào quản đúng không vương huyết mi đầu sâu nhăn hắn nghĩa đệ sao có thể cùng bình thường yêu quái đánh đồng loại chuyện này theo lý thuyết hoành tràng cho dù cùng chính mình không hợp nhau thế nhưng không cần thiết vạch mà ta mở một mắt nhắm một mắt không liền đi qua rồi sau đó hắn vương huyết tự nhiên biết đáp t ạ n h ư n g vì sao đột nhiên n ả y ra nghĩa chính ngôn từ làm ra phen này cử động chẳng lẽ cái kia giết vương lang cùng bạch nha hỏa t r ư ở n g còn có khác địa vị hay sao tâm lý tâm tư nhanh quay ngược trở lại có thể ngoài miệng lại là sẽ không nhượng bộ nửa phần chính mình nghĩa đệ bị giết thủ tướng chết xuất một chút hạ không đại điệu đến, rồi, cái này rộng nếu bị là vương huyết tâm lần ý tuyệt mặt đặt tư, tràng tư Tránh huyết quản. này Đây nghiệm việc đối đi, lại lại nơi người chấp có cách khó hắn hoành không gương nào. Vương mà là l ở ra. nữa có nói thanh â m bên trong đã mang lên sắc khí thật nếu nói tu vi của hắn muốn so hoành tràng cưỡng hiếp một số đây cũng là hắn lực lượng chỗ việc tư cái kia yêu thế nhưng là ta trận thứ hai liệt kê h ỏ a trường người muốn giết chết hắn ta cái này tướng quân lại làm nhìn lấy mặc kệ cái này không thích hợp à n g ư ơ i vương huyết muốn mặt mũi ta hoành tráng chẳng lẽ cũng không muốn rồi như vậy đi n g ư ơ i đi về trước hãy cho ta đem sự tình trước sau quan hệ lại vớt một vớt đều biết rõ ta lại đến báo châu hộ pháp đến lúc đó ra phán quyết ta thông báo tiếp ngươi như thế nào vương huyết biến sắc hỏa khí một chút thì đi lên đi về trước chờ ngươi đem sự tình biết rõ ràng còn muốn báo cáo hộ pháp còn muốn trở về chờ ngươi thông báo ngươi cho ngươi là ai a hoành trang ngươi hôm nay là không định cho ta mặt mũi đúng không hắc ngươi muốn quy củ vậy chúng ta liền đến điểm quy củ đệ đệ ta khiêu chiến ngươi thủ hạ hỏa trưởng bại mà bỏ mình đây là quy củ bên trong sự t ì n h ngươi nếu là không tránh ra vậy chúng ta hai cũng so tay một chút mất hay không tay ta cũng muốn thử một chút đây cũng là chúng ta bình đính sơn quy củ a ngay tại vừa mới vương huyết đột nhiên trong đầu linh quang nhất điểm một chút suy nghĩ minh bạch vì sao hành tràng lại đột nhiên thắng đỉnh lấy hắn không thả nghe nói cái kia chính là một cái kết đan cảnh viên mãn yêu quái có thể liền giết hai cái nguyên anh cảnh giới trong này dính đến thủ đoạn cũng không bình thường kết đan cảnh dùng liền có thể vượt đại cảnh giới giết địch cái này hóa thần cảnh dùng lại sẽ có cái gì xuống đâu có phải hay không cũng có thể vượt một cái đại cảnh giới giết địch ý nghĩ này cùng một chỗ vương huyết liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tại tình thế tác động đến phía trên trước khi đi đem đám kia lớn lên trộm trong tay t h u nhất định phải báo cái này cửa thủ đoạn nghịch thiên cũng muốn ép đi ra mới được không phải vậy nếu như chờ phía trên biết vậy hắn có thể uống hay không miệng cạnh đều là ẩn số hoành trang dự định vẫn thật là là như thế mà lại hắn đang cùng vương huyết nói chuyện cái này đường khẩu đã có thủ hạ đi an bài cái kia như yêu nghiệt hòa t r ư ở n g cũng là đánh lấy trước tiên đem mục tiêu không chế lại chủ ý bất quá so với vương huyết hoành tràng tâm nhãn càng nhiều cũng càng thông minh một số hắn biết chuyện này đằng sau khẳng định không g ạ t được cùng bị chất vấn không bằng chính mình tự giác một chút hắn đồng thời trả lại cho mình trên đầu hộ pháp đại yêu đi tin tức cần phải không được bao lâu cái kia tới liền sẽ đến muốn so hoa có thể a bất quá bây giờ lại không được ngưu trưởng lão bên kia ta đã đi tin tức đ o á n chừng nhanh đến n g ư ơ i vương huyết một trận nổi giận quần quận mà lại khí để lộ Hoành tràng thế mà nhanh như tràng liền đem tin t mà đem vậy ứ chương báo lên, vậy ắ n lần này đi một chuyến chẳng không. là chạy đi phải một Bất quá v bảy trăm chín mươi bốn cực hạn loa toàn tỉnh ngưu thanh vân bình đính sơn phía trên một đầu cực cảnh đại yêu là trừ hai vị đại vương bên ngoài tu vi cao nhất mấy cái yêu tu một trong bản thể là một con bò dưới cơ duyên mở linh trí một đường va va chạm chạm tu luyện tới này Nội tại ì n cùng lực lượng cũng không phải những cái kia từ đoán khí theo vong hồn thúc đẩy sinh trưởng mà đến yêu quái có thể、so、sánh. h phải khí theo thúc thể lực cái có kia quái từ t đẩy so yêu mà bình đính sơn phía trên cùng yêu thanh vân một dạng cảnh giới yêu tu còn có năm cái phân biệt quản bình đính sơn năm cái yêu binh trận liệt thứ hai yêu binh trận liệt cũng là lưu thanh vân một mẫu ba phần đất kỳ thật bình đính sơn sự tình rất ít tu hành tư nguyên tự có phía dưới yêu binh ra ngoài cướp bóc tăng thêm bình đính sơn khống chế khu vực bên trong tư nguyên tự c ù n g tự cấp là đủ đủ giống như thanh vân dạng này cực cảnh đại yêu cần phải làm là tinh tu vì chính mình con đường phía trước phía trên chắc chắn đến thiên kiếp làm chuẩn bị bình thường tầm thường sự tình là không có tư cách đưa tới trước mặt hắn tới có thể hôm nay khác biệt một chiếc tin tức bị đánh dấu lên khẩn cấp nhãn hiệu gõ ngưu thanh vân b ế quan mật thất đưa tới trên tay của hắn cái này xem xét ngưu thanh vân thì ngồi không yên thiên kiếp ngay ở phía trước đã loang thoáng có thể nhìn đến đến mà ngưu thanh vân hiện tại thì cùng tất cả cực cảnh tu sĩ một dạng vội vàng nhất thứ cần thiết cũng là gia tăng thực lực đồ vật pháp khí pháp môn kỳ chân dị bảo chờ một chút đều là ai đến cũng không có cự tuyệt lại vội vàng cẩn hiện tại lại có một cái kết đan cảnh yêu quái dựa vào như thế ít ỏi tu vi thực hiện vượt đại cảnh giới đánh giết đây là cái gì thủ đoạn chí ít tại ngưu thanh vân ký ức lực chưa bao giờ xuất hiện qua loại này nghịch thiên đồ chơi nhất định phải nắm bắt tới tay không nói hai lời ngưu thanh vân thì ra bế quan tri địa lần theo hành tràng hồn phách khí tức chạy tới rơi xuống câu nói đầu tiên là hoành tràng cái kia tiểu yêu ở đâu mang ta đi trực tiếp liền đem đồng dạng thì ở trong sân đệ nhất yêu binh trận liệt thống lĩnh vương huyết cấp coi nhẹ rơi mất hoành tràng trước đó truyền đến tin tức nâng lên đến cái này vương huyết ngưu thanh vân biết đây là bởi vì cái kia yêu nghiệt đồng dạng nho nhỏ hỏa trưởng giết chết vương huyết kết bái nghĩa đệ đây là tới báo thủ đ ặ t ở bình thường ngưu thanh vân là không ngại cấp vương huyết mặt mũi này cùng lắm thì giả bộ như không biết thôi nhưng bây giờ lại không được cái kia nho nhỏ hỏa trưởng ý nghĩa phi phạm nắm ở trong tay chính mình sau đó ép ra cái kia thủ đoạn lại hiến cho hai vị đại vương trong này chỗ tốt chỉ là suy nghĩ một chút ngưu thanh vân đã cảm thấy toàn thân k h ô nóng cơ duyên to lớn a đừng nói một cái hóa thần cảnh vương huyết liền xem như cái cùng là cực cảnh đại yêu hắn cũng sẽ không nhường cho mảy may ngưu hộ phát mời ta cái này mang ngài đi qua hoành trang cười đến rực rỡ hắn trước đó thì nhận được ngưu thanh vân phát trở về khen ngợi hứa hẹn lần này nhất định sẽ ban thưởng thật hậu cái kia pháp môn cũng nhất định hỏi sau khi đi ra để hắn tham khảo đi hai yêu trực tiếp xoay người rời đi phơi lấy sắc mặt tái xanh vương huyết đứng ở tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong sau cùng ánh mắt ngưng tụ cũng móc ra truyền tin pháp khí đem chuyện nơi đây cho mình quản hạt trưởng lao báo lên ngưu thanh vân lai đơn là chính hắn có thể vạn vạn không có nhúng tay hy vọng một bên khác đinh tự i ự u hỏa mặt ngoài đập khẩu ba cái nguyên anh cảnh yêu quái trông coi bọn họ là bị hoành tràng đánh ra đến trước một bước mang tiết vô toán rời đi có thể tiết vô toán không để ý đến bọn họ cũng chỉ có thể canh chừng không phải vậy còn có thể thế nào dùng sức mạnh thực lực của bọn hắn cũng liền cùng trước đó chết mất vương lang không sai biệt lắm thật chọc giận vị này yêu nghiệt hỏa trường mạng nhỏ vạn nhất mất đi chẳng phải là tính không ra mà lại đám kia lớn lên dám hạ sát thủ mà bọn họ cũng không dám a hoành tràng tướng quân hạ mệnh lệnh bắt buộc tuyệt đối không thể đả thương mảy may thàng đến ngưu thanh vân cùng hoành tràng đến cái này ba cái nhìn phong nguyên anh cảnh yêu quái mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ trước đó một mực lo lắng vạn nhất nhà ấm bên trong tiết vô toán muốn chạy nên làm cái gì thật đi lên liệu mạng à? tham kiến ngưu hộ pháp hoành tràng tương quân cái kia hồ yêu còn ở bên trong à ở tương quân hồ yêu chỉ cũng là tiết vô toán tiết vô toán thân phận bây giờ là yêu quái mà lại tận lực đem bản thể chuyển hóa thành hồ yêu hoành trang có thể không nhớ được tiết vô toán tên thì dùng nhìn đến bản thể đến cách gọi khác ngưu thanh vân làm trước một bước tiến vào sân động chỉ thấy một cái bề ngoài phổ phổ thông thông yêu quái chính cười h i ế p mắt ngậm một cái b ư ớ c khói lên cây gậy nhìn lấy hắn theo ta đi ngưu thanh vân nói ra khí thế trên người b ư ớ c lên tuyệt cường pháp lực giống nhau một bàn tay vô hình một mực bao phủ tiết vô toán chung quanh hơi có dị động liền sẽ không khách khí đồng thời cũng là tại cho tiết vô toán lan truyền một cái tin tức ngươi có thể vượt cấp giết nguyên á n h cảnh nhưng lão tử là cực cảnh đại yêu ngươi vẫn là lớn nhất thật là thành thật điểm tiết vô toán không nói chuyện chỉ có ngần ấy một chút đầu thành thành thật thật liền theo ngưu thanh vân rời đi sơn đ ậ u chưa có trở về trên núi càng không có đi ngưu thanh vân đậu phủ mà chính là đi thẳng đến hoành t r á n g tại giữa sườn núi trong đậu phủ ngươi lại như thế nào giết chết vương lang còn có cái kia bạch nha trong một gian mật thất ngưu thanh vân khai môn kiến sơn hỏi tà tu hành công pháp công pháp gì chính ta lĩnh mộ gọi cực hạn loa toàn kình t i ế h vô toán cười h i ế p mắt tươi suy nghĩ một cái tên tiếp lấy còn rất tốt bụng giải thích nói là một loại đem pháp lực uy năng hướng về cực hạn trình độ áp xúc sau đó thả ra pháp môn chính ngươi l ĩ n h ngộ đúng thế ngưu thanh vân mặt đều rút không thể tin được trước đó ngưu thanh vân còn tưởng rằng là một cái gặp vận may được cơ duyên học xong một môn nghịch thiên pháp môn hồ yêu thôi không nghĩ tới thế mà yêu nghiệt thành bộ dáng này coi là thật chưa từng nghe thấy pháp môn này non cho ta nhìn một chút không ngưu thanh vân dự định là hỏi trước hỏi về sau nếu là không cấp cũng là thủ đoạn t r à tấn sau cùng biện pháp mới là siêu hồn tất cánh siêu hồn vẫn là có phong hiểm bất đắc dĩ mới làm đương nhiên trưởng lão muốn nhìn qua khẳng định không có vấn đề bất quá pháp môn này hiện tại chỉ lĩnh nộ g được kết đan cảnh giai đoạn cũng không biết đ ố i trưởng lão ngài có dùng hay không dùng chỉ lĩnh nộ g được kết đan cảnh như thanh vân nhịu nhữ mày sau đó tại hắn nhìn soi mói t i ế t vô toán ngưng tụ ra một khỏa hồn phách lớn ký bên trong không phải vô đạo thể hệ truyền thừa mà chính là hắn trước đó sử dụng áp suất pháp lực uy năng pháp môn đương nhiên chỉ có kết đan cảnh giai đoạn ngưu thanh vân cũng không có để ý nhận lấy thì dùng pháp lực của mình tan ra dung nhập thần đ ộ c bên trong sau một lát ngưu thanh vân sắc mặt một chút thì thay đổi không sai cái này xác thực chỉ là kết đan cảnh giai đoạn pháp môn nhưng hắn dạng này cực cảnh đại yêu cũng có thể dùng hiệu quả m ộ t dạng mấu chốt nhất là pháp môn này cũng không khó lấy tu vi của hắn động não liền có thể làm cho rõ ràng minh bạch một phen thí nghiệm một hồi một đạo pháp lực lưỡi dao sắc bén bắn xuống dưới đất vết cắt nhỏ hẹp chỉ có sợi tóc một nửa bao quát sâu lại đạt mấy trượng ngưu thanh vân trên mặt mỉm cười đầy đủ nói rõ pháp môn này với hắn mà nói trình độ hài lòng cho dù đây chỉ là một kết đan cảnh pháp môn có thể từ hắn sứ đem đi r a huy có thể giống nhau cực kỳ có thể nhìn duy nhất khuyết điểm cũng là cái này thủy t r u n g chỉ là kết đan cảnh pháp môn không cách nào đem cực cảnh pháp lực uy năng đều áp xúc lên trước mắt tối đa cũng thì áp xúc đến một mươi mấy cái trình độ nhưng cho dù dạng này ngưu thanh vân trong lòng hỏa nhật chẳng những không có biến mất ngược lại càng sâu p h á p môn này còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới hồi hộ pháp mà nói có thể bất quá cần thời gian chương bảy trăm chín mươi năm đùa ném ra ngoài đi một cái bánh thịt dẫn tới một bầy chó đồ vật có gầy yếu cũng có cường tráng bánh thịt tăng ngon dễ d à n g nghiện ăn một khối còn muốn xuống một miếng cái này hội không ngừng đưa tới càng nhiều c ầ u vật nói ví dụ cái này hoành t r à n g còn có hiện tại cái này n g ự thanh vân huấn chó cũng là như thế cũng không thể để này ăn no treo khẩu vị mới có thể nghe chỉ huy của ngươi có thể tiếp tục hoàn thiện bất quá cần thời gian cần phải bao lâu tiết vô toán cười cười hơi hơi làm trầm tư bộ dáng sau một lúc lâu mới mở miệng nói muốn có tiến triển tu vi của ta nhất định phải cao hơn một tầng bậc thang mới có thể không phải vậy p h á p môn này hiện tại thì ở vào bình cảnh bên trong lưu thanh vân cười ha ha một tiếng dùng lực vô vô tiết vô toán bả vai trong mắt tất cả đều là vui mừng tại địa phương khác muốn theo kết đan cảnh tăng lên tới nguyên anh cảnh là rất khó nhưng nơi này lại là bình đ ỉ n h sơn cái gì cũng không thiếu huống chi là một cái nho nhỏ kết đan cảnh tiểu yêu tu hành tư nguyên nếu thật là nghĩ hai ba năm liền có thể dùng tư nguyên trồng chất một cái nguyên anh cảnh giới yêu quái đi ra huống chi trước mắt vị này bản thân liền đã kết đan cảnh viên mãn căn bản không luồng phí công phu ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở lại cái gì khác đều không cần quản thật tốt tu luyện thiếu thứ gì trực tiếp cấp hoành tràng nói bọn họ hội thỏa mãn ngươi hiểu chưa tiểu nhân minh bạch tiểu nhân nhất định mau chóng đột phá tu vi bình cảnh sau đó tiếp tục hoàn thiện cực hạn loa toàn kình cái này rất bên trên nói nha căn bản không dùng ngưu thanh vân nói thẳng tiết vô toán trả lời thì điểm t r ú n g điểm mấu chốt ngưu thanh vân rất hài lòng bên trên hoành tràng cũng là cười đến không ngậm miệng được người chiếu c ô tốt tiết vô toán ta cái này tự thân lên báo hai vị đại vương mặc kệ người nào đến t i ế t vô toán đều phải ở chỗ này đợi hiểu chưa ngưu thanh vân quay đầu hướng về hoành trang dặn dò mà sau đó xoay người thì vội vội vàng vàng rời đi đ ộ n g phủ tiếp tục hướng đỉnh núi mà đi cái kia chỗ cao nhất chính là bình đính sơn áp long động hai vị nơi này thai to mặt lớn thì ở trong đó hoành trang bản thể là con báo có thể làm phong càng giống là một đầu r i ả o hoạt hồ ly nhân tình thế thái đùa bỡn có thứ tự bên này ngưu thanh vân vừa đi hắn thì cười h i ế p mắt cùng tiết vô toán lôi kéo một phen nói với vẩn còn cầm một cái một cái dương lớn nhị phẩm linh tinh đi ra nói là đưa cho tiết vô toán lễ gặp mặt đương nhiên làm phản hồi cái kia cái gọi là cực hạn loa toàn kỉnh tiết vô toán cũng sao chép một phần cấp hoành tràng đây cũng không phải là hoành tràng tự chủ trương hắn nhưng là đạt được ngưu thanh vân lời hứa dù sao cũng là phát hiện khối này bảo bối đồng thời báo cáo lập công lớn tự nhiên cần ban thưởng hoành trang thậm chí ở trong lòng xem chừng các loại ngưu thanh vân đi gặp hai vị đại vương về sau trở về hắn còn có thể lại bị hai vị đại vương ban thưởng mà lại hai vị đại vương có thể là có tiếng hào sảng lần này ban thưởng nhất định càng thêm dày hơn trọng hoành trang đột nhiên nhiệt tình cũng không có đạt được tiết vô toán nhiều biểu thị cái gì cái này hoành trang trước đó có thể là nghĩ đến muốn giết chết tiết vô toán đoạn này c ứ u hoán tiết vô toán có thể ghi lấy chỉ là còn chưa tới sốc lên ngụy trang tính toán tổng nợ thời điểm cửa mật thất đóng lại nói là muốn tiết vô toán bế quan tốt mau chóng đột phá cảnh giới tiếp tục đem cái kia cực hạn loa toàn kình cấp làm ra đến một phương diện khác làm sao không là một loại giam lỏng nhìn lấy tiết vô toán không cho hắn chạy đến đều tới hết thể đều tại tính kế bên trong tiết vô toán tự nhiên ăn chi có thể đóng lại mật thất đi đi ra bên ngoài hoành tràng nhưng là không còn như thế an tâm bởi vì ngay tại ngưu thanh vân ly mở không lâu hoành tràng theo trong mật thất lấy được tiết vô toán cho hắn sao chép căn bản còn chưa kịp nhìn bên ngoài liền đã gợn sóng mãnh liệt rời đi vương huyết tới mà lại cùng đi còn có một cái cực cảnh đại yêu tên là lý thần dương cũng là một con s o i yêu đồng thời cùng đã rời đi ngưu thanh vân một dạng địa vị khá cao chính là cái này bình đính sơn phía trên ngũ đại hộ pháp một trong vương huyết trưởng quản đệ nhất yêu binh trận liệt cũng là vị này lý thần dương địa bàn lý hộ pháp không phải ta hoành tráng không cho ngài mặt mũi à, n h ư hộ pháp cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc lại hai vị đại vương ý chỉ phía dưới trước khi đến tiết vô toán người nào cũng không thể gặp ngài l i ề n xin thương xót chờ một lát nữa đừng để ta khó làm được không ta nhất định lan đi lý thần dương tính khí cũng không tốt nơi nào sẽ đem hoành tràng loại này cặn bã đặt ở trong mắt không giống nhau hoành tràng nói hết lời vung tay lên liền đem nó nhấc lên bay đến một bên có thể hoành tràng cũng không phải ăn chay mắt thấy đại lập công lao liền muốn tới tay làm sao có thể cứ như vậy để lý thần dương cấp q u á y nhiễu rồi gọi là một cái mặt dạy mày dạn a trực tiếp đối lý thần dương nói hoặc l à giết chết ta hoặc là thì chờ nhà ta ngưu hộ pháp mang theo hai vị đại vương thủ lệnh trở về không có con đường thứ ba đi giết hoành tràng lý thần dương cũng không có cái này tính khí muốn là lý thần dương dám cùng hắn động thủ còn có cái gì hạ phạm thượng cớ có thể cái này mặt dậy mày dạn bộ dáng trực tiếp thì giết đến lúc đó ngưu thanh vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sau đó hai vị đại vương cũng nhất định ra mặt đối lý phía dưới khó mà nói hắn lý thần dương liền muốn thật cùng lần này đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội hoành tràng ngươi cấp lao tử tránh ra cái kia tiết vô toán ta trực tiếp đưa đến áp long động chính là muốn ngươi ở chỗ này m ù lẫn vào cái gì lý thần dương cũng rất phiền muộn hắn có thể cầm giữ hoành tràng nhưng lại giam cầm không được hoành tràng hôn phách vạn nhất con hàng này coi là thật liền đến cái tự hủy hồn phách muốn chết làm sao bây giờ xoắn suýt phía dưới vẫn thật là để lý thần dương trì hoãn không ít thời gian lý thần dương ngươi chạy địa bàn của ta tới làm gì ngay tại lý thần dương kiên nhận muốn bị mất đi thời điểm ngưu thanh vân trở về thanh âm to tuy nhiên lãnh đạm nhưng lại rõ ràng lộ ra một chút hỉ khí đoán chừng lần này gặp mặt đại vương lấy được tin tức rất không tệ hoành trang thì thật to nhẹ nhàng thở ra ngưu thanh vân đến trang diện này có thể coi là là c h ấ n trụ sơ soạn một cái vết máu ở khoe miệng tâm lý thở dài lần này vẹn vẹn bị lý thần dương uy áp trùng kích thì bị nội thương không nhẹ bất quá may ra cuối cùng n g ă n cản tới nhìn một cái đến cùng dạng gì yêu nghiệt có thể vượt cấp đánh rét thuận tiện giúp ta thuộc hạ cái này bất thành khí hôn t r ư ớ n g đòi cái công đạo lý thần dương thu hồi trước đó khí thế nhìn lấy ngưu thanh vân nói ra ngưu thanh vân đâu cười hắc hắc tay vừa lộn một khối tựa hồ hắc thiết chế tạo thẻ bài t h ì đem ra nâng tại lý thần dương trước mặt nói đại vương có lệnh thứ hai yêu binh trận liệt đ ì n h tự cựu hỏa hỏa trưởng tiết vô toán lập tức tiến về áp long động hai vị đại vương phải ngay mặt kiểm tra dừng một chút ngưu thanh vân nói tiếp hiện tại ngươi có thể đi được chưa Cái này, tiết vô toán hiện tại chính là ta việc cần chân trước cũng chưa Hắc, cùng cùng cùng toán đáp toán áp tiết hiện tại tới phiên ngươi thôi. hai đại lại lời. đối nói tiết ngươi đi đại này không Thần Dương đến đúng tay. nhanh đến vặn, vương. Nguyễn Thanh Vân không lại cùng Lý Thần Dương đáp lời. Quay đầu đối hoành tràng măng nhìn lấy hắn, cùng ta cùng đi áp long động gặp đại vương. là làm, tay. thấy Quay ta ta rất ta vô Vừa vị vô Hừ, Lý lâu Lý lấy qua ra, ra, đầu đem gặp vâng loại này bị làm thành hàng hóa đồng dạng chuyển đến dọn đi thể nghiệm đối với tiết vô toán tới nói vẫn là lần đầu t h a n h t h a n h thật thật theo hành tràng ra mật thất sau đó cũng không quan tâm giữa sân hướng về hắn trợn mắt nhìn vương huyết cũng mặc kệ bên cạnh cực cảnh tu vi lý thần dương thì hướng về ngưu thanh vân hơi hơi hành lễ mà thôi ha ha tuất không tệ đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp hai vị đại vương đến lúc đó trong đó cơ duyên nhưng là xem chính ngươi như thế nào nắm chắc ngưu thanh vân rất hài lòng tiết vô toán loại này không nhìn lý thần dương hòa vương huyết thái độ cái này kỳ thật cũng là tại chọn đội kết quả hắn rất hài lòng t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu kim giác ngân giác nhắc tới bình đính sơn bản thân liền là một cái vô cùng quái dị địa phương cho dù tiết vô toán dạng này kiến thức rộng rãi cũng là lần đầu nhìn đến lớn như vậy một cái ngọn núi núi này không có liên miên là độc phong cho dù là tóc hối cua cũng cao đến hơn hai nghìn trượng không chỉ như thế cái này độc phong chiếm diện tích không dưới phương viên năm trăm i n dặm như vậy rất lớn là kỳ quặc ngay tại phong đ ỉ n h có xây một phương phủ đệ rất là khí phái rất có một phen tiên gia phong phạm đình đài lâu các điêu lan ngọc thế lộng lẫy rất khó đem nơi đây cùng ô huế yêu quái liên hệ với nhau mà nơi đây chính là bình đ ỉ n h sơn hạch tâm nhất vị trí áp long động hoặc là nói gọi áp long động phủ so với dưới núi dơ g i ấ y bẩn thịu kém nơi này hiển nhiên thì thanh tịnh quá nhiều thậm chí tới lui yêu vật cũng đều cái ăn mặc sạch sẽ hình dạng không tầm thường hoàn toàn không có hung thần ác sát ý tứ đợi lát nữa nhìn thấy hai vị đại vương láo thực điểm hiểu chưa ngưu thanh vân bàn giao một câu mà hậu chiêu vung lên đem tiết vô toán trên người những cái kia tận lực huyện hóa ra tới yêu quái ô h ế khí hơi thở cấp che che lại cuối cùng còn bàn giao một câu đại vương yêu thích sạch sẽ tiết vô toán tâm lý nín cười đây đều là yêu quái còn ghét bỏ yêu quái tạng cái này thần lót r í bất quá nghĩ đến đây hai vị bình đính sơn đại vương bối cảnh cũng liền bình thường trở lại ngày sống dễ chịu nhiều nha có chút thói quen không đổi được tiến vào đại điện còn có một cái xinh đẹp hồ yêu dẫn đường tu vi không cao nhưng vô cùng mị hoặc mà lại địa vị cũng không thấp làm cho theo phía sau ngưu thanh vân cùng hoành tràng cùng theo tới lý thần dương đều mở ra cái khác ánh mắt không nhìn tới hồ yêu sợ thất lễ duy chỉ có tiết vô toán không có cái này bận tâm nhìn hai mắt thế nào đoán chừng cũng là cảm nhận được tiết vô toán cái kia trên dưới xem kỳ ánh mắt hồ nữ vẫn rất ngoài ý mớn nhìn nhiều tiết vô toán hai mắt cũng hẳn là chán ghét tiết vô toán hiện tại bên ngoài lại kỳ quái cái này tựa hồ cũng là hồ yêu làm sao như thế xấu xí vừa đến bên trong vậy nhưng để tiết vô toán cũng mở con mắt thế này sao lại là cái gì tu đạo người cái kia có tràng diện à toàn bộ cũng là mục nát vương triều bên trong hôn quân chơi đùa tràng diện tiểu c h i nhục lâm có lẽ khoa trương chút nhưng xa hoa không chừng mực lại là phi thường chuẩn xác chỉ thấy bên trong thế mà vừa múa vừa hát khiêu vũ không phải miêu yêu cũng là hộ yêu lại hoặc là thỏ yêu dù sao các loại hình dạng so sánh yêu mị yêu ở chỗ này trên cơ bản đều có thể tìm tới số lượng chỉ sợ quá ngàn mà lại nguyên một đám ăn mặc tất cả đều bại lộ phối hợp âm nhạc rằng mua chọc người tràn đầy đều là thối nát p h ó n g túng khí tước làm ngưu thanh vân đợi đến đến cái này âm nhạc cũng liền ngừng một đám yêu mị cấp tốc thối lui độc lưu lại dẫn ngưu thanh vân các loại tiến đến cái kia hồ yêu không đi trong đại điện vắng vẻ về sau liền có thể nhìn đến ở giữa một phương to lớn mềm trên giường nửa nằm hai cái đại yêu một cái toàn thân da thịt lưỡng ngân trên đầu một cái dài đến nửa xích ngân rắc một cái khác toàn thân da thịt vằng dực trên đầu một cái kim sắc sừng dài cái này hai yêu trên người sóng pháp lực loan thoáng nhưng lại trốn không thoát tiết vô toán thần nghiệm chính là cái này bình đính sơn phía trên lớn nhất hai cái y ê u tu kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương muốn nói lên hai vị này bối cảnh thật không đơn giản là y ê u tu nhưng không phải như tôn nộ g không như thế tại hạ giới liền trực tiếp siêu thoát cực cả cảnh mà chính là đã trải qua thiên kiếp vào thượng giới y ê u tiên đường đường địa tiên tri cảnh như thế thượng giới địa tiên sao lại hội chạy xuống d ư ớ i đến chiếm núi làm v u a đâu không có người nào quản nhìn một cái hai vị này vừa mới phong phạm liền có thể minh bạch một hai dưới tình huống nào sẽ buông tha cho tu hành cả ngày cùng một đám yêu mị pha trộn đáp án cũng là tu hành nhàn rỗi thời gian đoạn tìm thú vui đồng thời rất khó đến ngày nghỉ cho nên mới sẽ như thế phong túng bởi vì biết ngày nghỉ đáng đợi không được bao lâu nếu là ngày nghỉ là ai cấp hai vị này thả giả đâu chính là cái kia thượng giới đạo giáo khiêng đỉnh nhân vật thái thượng lão quân lại nói đây hết thể tuy nhiên phát sinh ở đồng hành trong không gian cũng không biết vì sao hệ thống luôn luôn làm ra những thứ này tiết vô toán lúc còn sống đã từng h i ể u q u a bình hành thế giới nhưng bất luận như thế nào đã đến nơi này một số bài tập tiết vô toán vẫn là làm đủ nói ví dụ tây du nơi này là tây du hàng ma phục yêu thế giới chi tiết cùng nguyên bản tây du có tranh l ệ n h nhưng hệ thống là sẽ không sửa đổi đã có như lai、like. cái kia mãn g thiên thần phật tự nhiên là tươi sống rõ ràng đạo giáo thái thượng lão quân chính là cùng cái kia như lai đồng dạng lĩnh quân nhân vật cũng cực có thể là đồng dạng vì hợp đạo c h i cảnh đại năng giả mà trước mắt cái này nhìn lấy có chút phóng đáng kim giác ngân giác hai vị đại yêu nguyên bản việc cần làm cũng không phải tại hạ giới làm bừa mà chính là thái thượng lão quân hai cái luyện đan đồng nhi được cho lúc tương đối gần quan hệ có chỗ dựa có bối cảnh tiền đồ sán lạng kim giác ngân giác vì sao rơi ở đây hết thể đều là tranh đoạt như lai muốn phải dựa vào tây thiên lấy kinh cái này việc buồn cười cho siết tuyên dương đạo thống của chính mình chiếm lĩnh hạ giới p h ạ m tục bên trong hoàn toàn tín ngưỡng căn cứ địa cái kia thân là cùng nhóm thế lực đạo giáo lại có thể ngồi yên không lý đến hai vị đại năng người không có trực tiếp c u ố n lên tay h áo đánh nhau liền xem như không tệ còn có thể không có điểm ám thủ lẫn nhau dùng thế lực bắt ép ngươi có thể làm một cái hạ giới siêu cấp yêu nghiệt đến bảo hộ cái kia tuyên truyền đại sứ đồng dạng đường huyền trang ta vì cái gì không thể đem ta hai cái luyện đan đồng nhi chạy xuống giết chết hòa thượng kia hỏng ngươi cái này toàn trường tính toán đây đều là ám thủ không đủ làm người nói nhưng lại là vì sao đường huyền trang êm đẹp một đường đi về phía tây lại khó khăn trùng điệp nguyên nhân ngăn ở cái này đi đại lôi âm trước đó con đường phía trên là khảo nghiệm cũng là sắc cơ chỉ cần đem chuyện này làm cái này hai đồng tử cũng liền phong cảnh trở về thái thượng lao quân phòng luyện đan tuy nhiên buồn k ẻ có thể tiền đồ không lo muốn là làm hư hại cũng có thể trở về đáng đợi nộ cũng có chút đáng lo tới nơi này trước đó kim giác ngân giác hai huynh đệ thế nhưng là tại thượng giới hiểu qua cái kia đường huyền trang cũng không dễ chọc không nói trước bên cạnh hắn yêu vương tôn nộ không vẹn vẹn đường huyền trang thì không đơn giản trên người có như lai ơn ký một khi xuất hiện nguy hiểm như lai liền sẽ mượn cái giờ này kích phát cái kia kinh khủng đại nhật như lai chân kinh cũng không phải bọn họ dạng này địa tiên cảnh giới đại yêu có thể thừa nhận được bất quá vận hạnh cái này hai huynh đệ cũng coi chỗ dựa không so đường huyền trang yếu thật muốn làm như lai cũng liền không tới phiên bọn họ đối phó đổi một cái đối phó đường huyền trang thủ hạ t a m yêu kim g i á c ngân g i á c vẫn là rất có lòng tin cho dù tôn ngộ không là chân tiên cảnh đại yêu bọn họ cũng là không sợ bởi vì bọn hắn hạ giới đến cũng không phải hai tay chống chân một thân một mình mà chính là mang theo k h ắ c địch chi bảo tới cho nên hai vị này đại yêu vẫn là rất buông lỏng không phải sao yêu diễm các loại yêu tinh tất cả đều gom g ó t thật vui vẻ phóng túng một chút đây mới là bọn họ thích nhất sinh hoạt đi theo thái thượng lão quân trong phòng luyện đan sinh hoạt hoàn toàn không giống bất quá cũng vui vẻ à không được bao lâu vốn cho rằng muốn một mực như thế chờ lấy đường huyền trang đến lại không nghĩ rằng phía dưới phụ thuộc lấy bọn hắn một đám yêu quái đột nhiên chạy tới nói gặp một cái như yêu nghiệt thiên tài còn lấy ra một phần rất sơ cấp pháp môn cho bọn hắn nhìn vốn định một chân đặt đi có thể không chịu được nhìn múa thoát y nhiều cũng muốn làm chút gì sự tình tiếp đi tới nhìn một chút kim giác ngân giác hai huynh đệ trực tiếp thì sợ choáng váng cái này cực hạn loa toàn kình cũng không giống như thủ hạ bọn hắn đám yêu quái nói đến đơn giản như vậy bên trong đạo hạnh rất không bình thường cho dù lấy bọn họ điệu tiên ngoại cảnh thêm thái thượng lao quân bên người đồng nhi ánh mắt đến xem đều rất kinh diễm p h á p môn này muốn tiếp tục kéo dài tới đi xuống tuyệt đối có thể làm thành một môn lợi hại thần thông đến làm thấy mưu thanh vân mang theo một cái kết đan cảnh tiểu yêu tới kim giác ngân giác nhìn lẫn nhau một cái phất tay đánh gây hành lễ thật r là ngươi tự nộ chương bảy trăm chín mươi bảy mỗi người đều có tính toán đây thật là ngươi tự nộ p h á p m ô n sao kim giác hỏi bên trên ngân giác cũng hơi hơi hít mắt thần n i ệ m không hề cố kỵ liền lên hạ tại tiết vô toán trên thân bàn phá hồi đại vương p h á p m ô n này đích thật là chính ta ngộ ra tới t i ế t vô toán quy quy củ củ trả lời cũng tự nhiên cảm nhận được ngân giác thần n i ệ m xem kỹ nhưng hắn là chân tiên cảnh mà lại đã hướng tới viên mãn vẫn là vô đạo diêm la bất luận là ngụy trang thủ đoạn vẫn là một vốn một lời thân s ó n g pháp lực cùng hồn phách ba động che giấu đều tuyệt đối không phải chỉ là đ ị a tiên cảnh liền có thể phát hiện ngươi cũng là hồ yêu bản thể ngân giác kinh ngạc trên lời bên trên kim giác cũng có chút lăng hồ yêu thế nhưng là hình dạng tuấn mỹ đại danh tử bất luận là yêu vẫn là yêu quái đều là như thế chưa từng thấy trước mắt cái này tiết vô toán một dạng xấu xí hồ yêu tiết vô toán thật sớm lựa chọn cái này hồ yêu thân phận cũng là trở lấy giờ k h ắ c này bởi vì cái này kim giác cùng ngân giác thế nhưng là đường đường chính chính hồ yêu bất quá cũng không phải bình thường hồ ly bình thường hồ ly trên đầu cũng không có góc đúng vậy hai vị đại vương tiểu nhân bởi vì h oán khí chuyển hóa thành yêu quái về sau chính là hồ yêu bản thể ha ha ha yêu quái cũng là yêu không tệ không tệ ta hỏi lại ngươi p h á p môn này phía sau ý nghĩ ngươi bây giờ có sao người có cảm giác pháp môn này còn có tiếp tục hướng xuống kéo dài tới không gian sao lời này là kim rất hỏi hỏi được rất là hạnh tâm tự sáng tạo pháp môn người khác thế nhưng là làm không đến cho dù y dạng họa h ồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ cũng dễ dàng họa hổ không thành phản loại chó cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ là lĩnh ngộ đường đi phía trên khác biệt đường đi đi đúng cơ duyên đến ngộ tính lại đầy đủ mới có thể có như vậy vì vi diệu cơ hội tự sáng tạo ra pháp môn mà càng cao cường hơn pháp môn xuất hiện tỷ lệ cũng thì càng xa vời cực kỳ khó được cũng chính vì vậy một bộ pháp môn tiềm lực mấu chốt nhất vẫn là nhìn người sáng lập chính mình có hay không loại này còn có thể tiếp tục hoàn thiện cảm giác có thể đại vương trước mắt thu đến tu vi hạn chế cho nên pháp môn lĩnh ngộ đình trệ một khi tu vi của ta đột phá ta có dự cảm có thể tiếp tục kéo dài tới đi xuống có dự cảm đây đối với kim giác ngân giác tới nói cũng là tốt nhất trả lời chỉ cần vị này sáng tạo giả còn có cấp độ này dự cảm vậy liền biểu thị pháp môn này còn có phát triển không gian điểm này rất trọng yếu cũng rất mơ hồ tuyệt đối không ngờ rằng hạ giới đến làm một chuyến việc phải làm lại có thể đụng vào đại vận cái này cửa pháp môn nếu là thật có thể không ngừng kéo dài tới đi xuống vậy đối với kim giác ngân giác tới nói có thể không phải liền là một cơ duyên to lớn sao cho dù là hiện tại loại này chỉ có kết đan cảnh trình độ cực hạ loa toàn kình đối với bọn hắn rất nhiều pháp lực uy năng vận dụng đều có rất cao tham khảo ý nghĩa không thể nói cái này trước mắt một vị lạ thường xấu xí hồ yêu hiện tại cũng là cái bảo b ố i a trông thậy và o còn có thể đem phía sau pháp môn tiếp tục nghiên cứu ra được người tu vi hiện tại là kết đan cảnh viên mãn nhìn ngươi cơ sở cũng có chút vững chắc bây giờ vừa tới ta bình đính sơn liền dâng ra như thế không tầm thường pháp môn ổn thỏa trọng thưởng kim g i á c càng xem tiết vô toán càng cảm thấy thuẫn mắt tuy nhiên xấu xí một chút có thể dù sao cũng là hồ tộc yêu quái thật tốt sinh bồi dưỡng không tệ cần phải trọng thưởng ngân giác cười ha ha một tiếng trực tiếp vung tay lên một cái cự đại cao cỡ nửa người cái dương đã đến tiết vô toán bên chân nói tiếp trong này là mười lăm ngàn k h ỏ a nhất phẩm linh tinh còn có một số đan dược và tu hành yếu quyết có những vật này ngươi hẳn là có thể tại một đến hai năm bên trong đột phá hiện h ư u cảnh giới thật tốt làm chúng ta rất xem t r ọ n g ngươi đa tạ đại vương ban thưởng tiết vô toán chắp tay nói c ả m ơn sau đó thu hồi chiếc kia dương lớn lùi qua một bên tiếp theo chính là ngưu thanh vân cùng hoành tràng tiếp nhận ban thưởng cũng rất trọng nhưng so với tiết vô toán lấy được có thể liền không coi là cái gì hơn mười ngàn nhất phẩm linh tinh a đây chính là nhân cực cảnh tu sĩ cũng trông mà thèm đại thủ bút đừng nói theo kết đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh đã dư s à i coi như lại hướng lên tu hành một cái đại cảnh giới cũng là không sai biệt l ắ m đủ mà lại cái nào kết đan cảnh tu sĩ hội cầm nhất phẩm linh tinh tới tu h à n h a thật sự là xa xỉ kim giác ngân giác đối tiết vô toán thái độ làm cho bên trên ngưu thanh vân các loại yêu tâm bên trong liền chuyển mấy cái suy nghĩ cái này tựa hồ xem ra cùng trước đó dự liệu không giống nhau hai vị đại vương đối tiểu yêu này thái độ cũng quá tốt rồi a không hiểu nhưng lại loáng thoáng đoán được một số hẳn là cái kia cực hạn loa toàn k í n h quan hệ chẳng lẽ nói lấy hai vị đại vương tu vi cùng nhãn lực cũng cảm thấy pháp môn này phi thường cường h á n sao đây chẳng phải là đạt được liền xem như kiếm được so với chính mình trước đó tưởng tượng được càng nhiều thật mặc kệ là hoành tràng cũng tốt vẫn là ngưu thanh vân cùng lý thần dương cũng được cũng chỉ là nhân gian yêu thôi không biết nói không rõ không nghĩ tới đồ vật nhiều lắm thậm chí không có chút nào biết kim giác ngân giác thân phận thật sự tự nhiên cũng sẽ không thể biết rõ chính mình hai vị đại vương dự định cực hạn loa toàn k ì n h là tiết vô toán theo bạch xà chuyện vị diện bên trong ba vị đại năng người trao đổi đến vô đạo địa phủ bên trong kinh nghiệm tâm đắc cùng lĩnh ngộ trong nhận thức biết tổng kết ra đồ vật nói câu không lời quá đáng cái này bản thân liền là một cái không tầm thường đại thần thông cho dù hiện tại tiết vô toán chỉ lấy ra một chút xíu vậy cũng là thứ không tầm thường có lợi hại như vậy pháp môn đặt cơ sở lại thêm lại là hồ yêu tầng này thân phận kim giác ngân giác hai yêu tự nhiên là sẽ đem tiết vô toán làm thành chính mình tộc quần bên trong một cái nhân tài mới nổi hiện tại cấp điểm chỗ tốt kết một thiện duyên đến tương lai vị này tu hành có thành cựu vinh đăng thượng giới thời điểm vậy liền lại thêm một cái rất có tiềm lực bằng h ữ u hoặc là quan hệ hơn mười ngàn nhất phẩm linh tinh mà thôi đối với kiến thức rộng rãi kim giác ngân giác tới nói lại đáng là gì đâu các loại bình đính sơn hai vị đại vương vấn xong lời nói phát xong ban thưởng như thanh vân các loại lâu mang theo tiết vô toán cao lui mà bao quát lý thần dương ở bên trong nhất trí đều muốn tiết vô toán giết chết vương làng cùng bạch nha sự t ì n h chủ động bỏ qua bởi vì hiện tại xem ra chết mất hai cái nguyên anh cảnh yêu quái cái này lại có đáng là gì liền hai vị đại vương đều đi theo tiết vô toán miệng nói đồng tộc cái này bình đính sơn phía trên còn có ai dám động vị này nho nhỏ kết đan cảnh lửa sợi l ô n g mà trên thực tế các loại tiết vô toán theo áp long động sau khi đi ra bị đ á i ngộ cũng đích đích s á c s á c thay đổi hoàn toàn dạng chẳng những không lại cần hồi trước đó cái kia bẩn thịu sơn động còn có chính mình độc lập nơi đặt chân rất biết tới sự nhi hoành tràng cố ý an bài cho hắn thậm chí còn đưa tới hai cái nữ yêu nói là hầu hạ sinh hoạt thường ngày mà ngưu thanh vân cũng thả lời nói nói tiết vô toán nếu là có yêu cầu gì có thể trực tiếp đi động phủ của hắn tìm hắn bên cạnh theo hết thể dính một chút lợi lộc lý thần dương cũng hướng tiết vô toán biểu thị ra thiện ý của mình đến mức cái kia vương huyết dù sao tiết vô toán về sau lại cũng chưa từng thấy qua hết thể hết thể đều tựa hồ tại vây quanh tiết vô toán đi dạo mục đích đều là muốn hắn thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá sau đó tiếp lấy đi c ẳ n g ngộ cái kia cực hạn loa toàn kình thời gian đơn giản lại lại tràn đầy chờ mong bởi vì lại qua không được mấy ngày cái kia tới thì sẽ đến không nhưng lại là một trận trò vui cũng là tiết vô toán bắt đầu đi lên mưu đồ một cái vô cùng trọng yếu cơ hội thậm chí còn có không ít chỗ tốt có thể vơ vét chương bảy trăm chín mươi tám rốt cuộc đã đến đại sư huynh ngươi cái này quả đ à o không có quân a cắn một cái chắc chắt chết ta rồi quân đều bị ta trên đường đã ăn xong làm sao ngươi có ý kiến có ý kiến ngươi thì chính mình đi tìm ăn a a chứ cương liệt một mặt không tình nguyện ô một tiếng suy nghĩ một chút vẫn là không thể đói bụng không gặp bên trên s a ngộ tịnh đã đã ăn xong trong tay mình quả đào lông theo dõi hắn trong tay sao vẫn là ăn đi c h ắ t chắt thì c h ắ t chắt điểm cái này mê ngông thạch đầu sơn liên miên ngàn dặm không có một ngọn cỏ muốn lọt vào thức ăn cũng không thực tế chỉ có thể dựa vào hội cân đầu vân đại sư huynh đến xa tìm kiếm ai cái này con đường về hướng tây khi nào là cái đầu a sáu năm c h ọ n vẹn đủ sáu năm a đây đối với chư cương liệp tới nói thế nhưng là một ngày bằng một năm thấy mỹ nữ không thể đụng vào thấy mỹ thực lại không tiền cả ngày cùng khất cái một dạng khắp nơi ăn xin còn bị người ghét bỏ thời gian qua được chẳng bằng con chó không chỉ như thế còn cả ngày lo lắng hãi hùng trên thân liền không có một ngày thật tốt không phải thụ thương cũng là thụ thương khổ không thể tả a quả thực mà lại từ khi ba năm trước đây tại bị khâu quốc cùng cái kia như lai sùng vật cựu đầu kim điêu đánh một trận về sau chư cương liệp phát hiện cái này vốn là vô cùng không hài hòa đoàn đội biến đến càng ngày càng n g ă n cách đặc biệt là đại sư huynh cùng sư phụ ở giữa đó là hai ba cái nguyệt đều không một câu có thể nói trạng thái đại sư huynh cũng lại không có kêu lên sư phụ mỗi lần gặp nạn đại sư huynh cũng không lại phía dưới tử lực khí căn bản không quản sư phụ hội sẽ không thụ thương chỉ cần không chết là được thậm chí có một lần chư cương liệt biết sư phụ bị bắt đi kém chút chết mất đại sư huynh còn tại yêu quái kia nhà ấm bên trong cùng đối phương uống rượu nói chuyện phiếm xinh xinh kéo nửa ngày thời gian mới mở miệng đem sư phụ muốn trở về lúc đó sư phụ thì thừa nửa cái mạng dưỡng hơn phân nửa năm mới tốt chuyện sư phụ cũng thế đọc cái kia khẩn cô chú số lần càng ngày càng nhiều dù sao chỉ cần không vui liền sẽ chỉnh đại sư h u n h hai vị này hiện tại hoàn toàn thì là một bộ lẫn nhau thương tổn hình thức chư cương liệp xa xa liền có thể ngửi được giữa bọn hắn cừu hận vị đạo hiện tại chư cương liệp là không có chiêu nhi hắn cũng không trông cậy vào đại sư huynh có thể không thể nhịn được nữa về sau một gậy gõ chết sư phụ bởi vì sư phụ hội đại nhật như lai thật kinh đại sư huynh chơi không lại chỉ mong lấy có thể sớm một chút đến tây thiên lấy chân kinh cũng tốt sớm một chút t a n vỡ ăn nửa sống nửa chín quả đào lông chư cương liệp liếc một cái ngồi tại bên cạnh một bên ăn một bên cau mày sư phụ tâm đạo đoán chừng cái này con lừa chọc cũng nghĩ đến chờ đến tây thiên thì hướng như lai cáo trạng diệt tôn nộ không a ai ta vẫn là lại điệu thấp một số tốt hòa thượng này tâm tư nhiều khác đến lúc đó đem ta cũng thuận đường đặt vào bất quá để chư cương liệp trong lòng lửa nóng vẫn là thời gian khổ cực liền muốn chấm dứt tây thiên đã không xa càng đi về phía trước một năm thì có thể đến tới mục đích lần này bị buộc bất đắc dĩ con đường về hướng tây xem như có hy vọng cũng không biết chịu nhiều khổ cực như vậy như lai、like、có thể hay không cấp điểm chỗ tốt không yêu cầu gì khác liền tùy tiện cấp hai bộ không có trở ngại phương pháp tu hành là được rồi ăn nhanh điểm đi đã ăn xong còn phải đi đường vừa mới ta trở về thời điểm ở phía trước cảm nhận được rất mạnh yêu khí sợ là có đại yêu chiếm cứ không thể nói được lại được đánh qua một trận ngồi tại thạch đầu phía trên trong miệng không biết từ đâu tới một c ọ n g cỏ ngầm tôn ngộ không ngự khí bình thản nhắc nhở một câu đại yêu đại sư huynh không có nói đùa chớ cái này địa phương cất chim cũng không có cũng có yêu quái chư cương liệp nổ h ngụm bên trong hồ đảo một mặt kinh ngạc trực tiếp nhảy dựng lên nói đùa cái gì đại yêu cái này theo tôn nộ g không trong miệng xuất hiện đại yêu vậy liền không đơn giản ít nhất cũng là cực cảnh yêu quái thật đánh lên hắn cùng s a ngộ n g tịnh chỉ có chịu chết phần một đường lên nhiều lần gặp phải đại yêu lần nào không phải hiểm tử hoàn sinh mắt thấy liền muốn chấm dứt lại tới đây a vừa ra sao sinh phiền muộn cao minh lừa ngươi làm gì ăn nhanh điểm thì mấy cái quả đảo dài dòng như vậy chư cương liệp đã ăn xong s a ngộ n g tịnh cũng đã ăn xong chỉ có đường huyền trang còn tại chậm d à i ăn đội ngũ này lao đại là hán hạch tâm cũng là hán kể từ khi biết mình có thể xử x u ấ t đại nhật như lai chân kinh về sau đường huyền trang thì không quá quan tâm tôn ngộ không cảm thụ ta không lên đường chuyển động thân thể các ngươi ai dám chạy khắp nơi tôn ngộ không phốc phốc một chút thì cười đã hòa thượng này như thế vậy hắn cũng không quan trọng thật coi hắn tôn ngộ không là kẻ ngu đoạn đường này đến đại yêu không ngừng gặp c h á c chở cũng viễn siêu l o d i cái này căn bản cũng không phải là nên nên xuất hiện sự tình bên trong không có bẩn thỉu đánh chết tôn ngộ không đều không tin thế phía trên từ đâu tới nhiều như vậy cực cảnh đại yêu a chớ nói chi là lần này phía trước cái kia kỳ quái trong núi lớn chiếm cư yêu khí thậm chí vượt xa cực cảnh rõ ràng cũng là yêu tiên nhất lưu tồn tại đây nhất định đến từ thượng giới mà lại tuyệt đối cũng là chạy đường huyền trang tới đợi nửa giờ đường huyền trang mới xoa một thanh miệng xem như đã ăn xong muốn đi lúc này tôn ngộ không lại ngủ lấy chư cương liệp kêu hai tiếng không có phản ứng đường huyền trang trực tiếp xoay người rời đi hắn cũng không tin không có cái con khỉ này chính mình còn không đi được tây thiên cầu không được chân kinh sư phụ không giống nhau đại sư huynh rồi chư cương liệp do do dự dự hỏi phía trước đã có đại yêu hắn cùng sang lộ tịnh liền không có nhiều như vậy cảm giác an toàn dựa vào đường huyền trang vậy còn không bằng dựa vào chính bọn hắn làm sao các ngươi cũng không muốn đi rồi không phải sư phụ mặt trước cái kia thế nhưng là có chư cương liệp nói còn chưa dứt lời liền bị đường huyền trang cắt đứt nói vi sư muốn đi cũng không tin kia cái gì yêu còn có thể không nhìn như lai phật chủ không thành nói xong không ngừng bước tiếp tục đi một bước chính các ngươi nhìn lấy làm bộ dáng chư cương liệp còn có thể nói cái gì không theo sau cái này đường huyền trang trăm phần trăm muốn sinh ra khúc mắt trong lòng đến lúc đó đến một ngày thưa hắn làm sao xử lý được rồi kiên trì lên đi ai bảo hắn cùng sang nộ g tịnh không có tôn hầu tử bản lánh lớn như vậy đâu lại đi qua nhìn một chút rồi nói sau cái này một người nhị yêu vừa đi ngủ tôn nộ g không thì tỉnh rất khinh thường giật giật ngôi tâm đạo đi thôi ngươi thật sự cho rằng thượng giới thì nhà ngươi như lai một tay che trời a ba năm lại ba năm liền chư cương liệp đều tâm lực t i ể u tụy h ú n g chi là tâm cao khí ngạo đồng thời một mực tính toán đường lui tôn nộ g không vô đạo thể hệ tu hành tinh tiến rất nhanh t ô n nộ g không thực lực cũng chỉ có hắn tự mình biết đến cùng tăng trưởng bao nhiêu tâm lý loáng thoáng cảm giác được một cái cơ biến sắp đến mà lại gần nhất luôn luôn mơ tới cái kia họ tiết thần bí nhân vật tại hướng hắn cười tựa hồ cũng là một loại nào đó báo trước tuyệt đối không thể đến cái kia tây thiên nếu không hậu quả tuyệt đối thê thảm thì đường huyền trang cái kia nước tiểu tính cùng những năm gần đây hoán hận chất chứa cái kia con lửa chọc nhất định châm ngòi thị phi mất đi tác dụng hắn tại như lai năm trước lại đáng là gì đường lui thì một đầu chờ lấy họ tiết đến điểm hóa một bên khác đường huyền trang cùng hai đồ đệ tiếp tục hướng tây ba ngày sau xa xa liền thấy được cái kia to lớn vô cùng quái dị sân phong bất q u a muốn muốn tới gần còn có một ngày hoặc là hai ngày cất trình chương bảy trăm chín mươi chín bắt nhìn núi làm ngựa c h ế c ta nơi đ â y hình đã đột nhiên theo gò núi chuyển đổi đến đồng bằng đồng dạng bất ngờ đến vô cùng quỷ dị chư cương liệp cùng sang lộ tịnh đã nơm nớp lo sợ đã mấy ngày có thể tu vi của bọn hắn không cao Cách xa như vậy cũng không có như không xa vậy giác thể cảm điệp ư ợ c tòa k a quái quá yêu núi chiếm cứ cường đại i dị trên Bất cường cương cứ chư khí. l cùng sang ngộ tiên n h cảm g á c không thấy y u khí, h bình đính sơn phía ư n sơn trên áp bên trong g áp giác giác cảnh á i h tu vi thần nghiệm bao trùm ra ngoài ngàn dặm đều không là vấn đề cường điệu điều tra một cái nào đó đặc biệt hồn phách ba động cái này cũng không khó đi đem năm cái yêu binh trận liệt tướng lãnh đều tìm đến kim giác thanh âm lộ ra hưng phấn bên trên ngân giác đồng dạng mặt mày hớn hở đợi lâu như vậy cuối cùng có đã tới giết chết đường huyền trang bọn họ liền có thể vinh quy thượng giới còn chắc chắn bị trọng thưởng vội vội vàng vàng chạy tới năm cái cực cảnh đại yêu các từ được đến một phần bức họa không rõ ràng cho lắm nhìn lấy tinh thần phân chấn hai vị đại vương đi đem tranh này phía trên nhân cùng yêu đều bắt trở lại căn này hoàng kim thằng ngưu thanh vân ngươi cầm lấy lấy phòng ngửa vặt nhất chú ý cái kia vẽ lên hầu tử chính là năm trăm năm trước yêu vương tôn ngộ không tuyệt đối không thể chủ quan chỉ cần thấy cái kia hầu tử lập tức dùng hoàng kim thắng bát không được cùng này nói nhảm hiểu chưa kim giác ngân giác ngươi một lời ta một câu phân p h ó đến mời hai vị đại vương yên tâm chúng ta bình tĩnh sẽ không để cho đại vương thất vọng như thế mấy vạn yêu binh liền tại kim giác ngân giác mệnh lệnh dưới theo bình đính sơn xuất phát trong vòng phương viên mấy trăm dặm mạng lưới tìm tòi bọn họ cũng không biết mình các loại cũng chính là pháo hôi đồng dạng thăm dò bọn họ hai vị đại vương cũng không có đem bọn hắn thật coi thành trào bắt đường huyền trang sư đổ lực lượng mà cũng ngay lúc đó thân ở bình đính sơn phía trên tiết vô toán tự nhiên sớm hơn cảm ứng được đường huyền trang bọn họ tới gần đồng thời phát hiện cái kia bước vào vô đạo thể hệ tôn ngộ không cũng không cùng một chỗ chỉ có chư cương liệp cùng sang ngộ t ị n h có ý tứ chẳng lẽ đây cũng là vận khí của ta sao t i ế t vô toán nghĩ như vậy đến đồng thời đem chính mình thần nghiệm theo bình đính sơn phía trên hướng về đường huyền trang cái này một người nhị yêu phương hướng kéo dài tới đi qua rời đi tôn ngộ không đi lấy kinh tiểu đội đã không lại như vậy nhìn mà phát khiếp cũng liền đường huyền trang cùng chư cương liệp còn có sang ngộ tịnh sư đồ ba cái còn tin tưởng vững chắc đường huyền trang có thể vận dụng đại nhật như lai、like、chân kinh hàng yêu tôn ngộ không trước kia cũng bán tín bán nghi về sau suy nghĩ minh bạch đường huyền trang hội cái r á m cũng không có tư cách kia học hội như lai、like、cái này cửa bản lĩnh giữ nhà tất cả đều là như lai、like、bản thân mượn đường huyền trang tới dọa người thôi cũng liền loại tình huống này không hề hay biết cùng khiếp đảm đường huyền trang mang theo chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh vừa bước vào bình đính sơn phạm vi không đến nửa ngày liền bị tìm tòi bọn họ mấy cái yêu binh phát hiện đám yêu binh cũng biết lợi hại gặp được đường huyền trang một hàng cũng không lên đây theo sau từ xa một bên dùng pháp khí truyền tin chung quanh đồng bạn sư phụ cái này xem ra không thích hợp a những thứ này yêu quái vây quanh mình a đảo quanh giống như là tại theo dõi muốn không chúng ta trước lui về kêu lên đại sư huynh lại đi chư cương liệp nắm thật chặt trong tay cựu sĩ đinh ba thân s ắ c rất là khẩn trương càng là đi lên phía trước hắn càng là cảm giác được một loại rét lạnh hướng chính mình đánh tới mà chư cương liệp bên người s a ngộ n tịnh càng là toàn thân hiện ra lục quang đây là ngư yêu bản năng phản ứng nói rõ cũng cảm thấy cực đoan nguy hiểm trở về ngươi muốn là sợ hãi có thể đi đường huyền trang hiện tại lớn nhất nghe không quen chính là cái gì đều là đại sư mình giống như rời đi cái kia hầu tử cái này tây thiên lấy kinh thì tiến hành không đi xuống đồng dạng hắn đường huyền trang cũng không phải ăn chay có được hay không trước đó cùng cái kia cựu đầu kim điêu đối đầu thời điểm muốn không phải hắn xử xuất tuyệt chiêu cái này đi lấy kinh đội ngũ sớm đã chết cả rồi chư cương liệp hừ hừ hai tiếng cũng không biết tâm lý nghĩ như thế nào đến thế mà không có chạy vẫn thật là theo đường huyền trang tiếp tục đi lên phía trước đ o á n chừng còn thật đem hy vọng đặt ở đường huyền trang cái kia tuyệt chiêu phía trên không có đi ý biết những cái kia theo dõi tiểu yêu tại đường huyền trang xem ra đây đều là cặn bã không đáng dùng đại nhật như lai、like、chân kinh chân áp phải dùng cũng phải chờ đợi tụ h ọ hoặc là những cái kia đại yêu đến đây lại dùng đến lúc đó một bàn tay đập đi xuống bảo quản khiến cái này cặn bã tan thành m â y khói rất nhanh đường huyền trang cho dù trong lòng tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm nhưng vẫn như cũ bị trước mắt tràng diện cấp dọa cho phát sợ lần thứ nhất lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái tập hợp một chỗ phóng tầm mắt nhìn tới căn bản là không nhìn thấy bờ số lượng sợ là hết mấy vạn a mê chi tự tin đường huyền trang còn bị hoảng sợ thảm rồi huống chi kiên chỉ chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh hai vị này hiện ở lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi trong lòng hối hận muốn chết làm sao lại tin đường huyền trang tà đâu làm sao lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn đường huyền trang trở lấy tôn nộ không cùng đi càng đi về phía trước đâu hiện tại tốt mấy vạn yêu quái vây quanh phía dưới còn đánh cái cái dám a năm cái uy thế tuyệt luân đại yêu còn có hàng trăm hàng ngàn hơn vạn nguyên anh cảnh yêu quái tuyệt vọng nói ngay tại lúc này chư cương liệp cùng s a ngộ n t ị n h tâm lý tâm tình mà xem như bao vây người một trong ngưu thanh vân các loại đại yêu hai bên nhìn tâm lý cũng không dễ dàng thậm chí có chút tâm thần bất định làm sao chỉ có ba cái cái kia tôn hầu từ đâu lại chạy đi đâu người có tên cây cỏ bóng năm trăm năm trước đường đường yêu vương cũng không phải có thể rất khinh thường trong tay hoảng kim thẳng một chút tựa hồ đã mất đi tác dụng chẳng lẽ cái kia hầu tự dự cảm được cái gì cố ý giấu đi chuẩn bị thi ra ám thủ nghi ngờ trong lòng tất cả thì có cố kỵ trang diện một chút cũng có chút vi rượu giang có một thời gian uống cạn c h u n g trà vốn là không giữ được bình tĩnh đường huyền trang trước chịu không được phần này áp lực ba chít chít một chút thì khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận dụng tuyệt chiêu của hắn đại nhật như lai trấn kinh sư phụ giết chết bọn chúng đúng sư phụ cho bọn hắn một bàn tay kích động a chư cương liệp cùng s a ngộ n t ị n h cái này cuối cùng theo kinh hãi bên trong hoàn hồn đúng a sư phụ không phải có tuyệt chiêu sao một chiêu này đi xuống còn cái này mấy chục ngàn yêu quái dễ dàng liền có thể năm ba chư cương liệp cùng s a ngộ n t ị n h phản ứng để như thanh vân các loại đại yêu còn cùng nhau giật mình tâm đạo hòa thượng này chẳng lẽ lại cũng có gì ghê gớm bản sự theo đường huyền trang cái thứ nhất kinh văn xuất khẩu đầy trời liền nhấc lên vạn trượng ánh sáng ngẩng đầu nhìn lại tại trói mắt ánh sáng bên trong tựa hồ đang có một cái to lớn vô cùng bóng người dần dần hiện hiện cái kia uy nghiêm cái kia uy thế cái kia áp bách lực thế mà để giữa sân mấy vạn yêu quái ba một chút thì nằm trên đất không có may mắn thoát khỏi ha ha ha các ngươi xong đều đi chết đi chư cương liệp lần đầu cảm thấy cái này trên đỉnh đầu phật quang như thế thân cận sinh tử v ậ n t ố c ca kém một chút thì kém một chút những cái kia ngu ngốc yêu quái liền nên động thủ cũng không biết lăng lâu như vậy làm gì bằng không đường huyền trang ở đâu ra cơ hội niệm kinh a không quá kích động nhân tâm tràng diện cũng liền giới hạn nơi này đang lúc phật quang càng ngày càng mãnh liệt thời điểm trên bầu trời đột nhiên bay tới một mảng lớn mây đen khu không rời cũng không đi liền phật quang đều không thể xuyên tấu h đồng thời cái kia phô thiên cái địa uy áp cũng trong nháy mắt mất tung ảnh giữa sân không có người nào biết đây là chuyện gì xảy ra đường huyền trang sư đồ ba cái đều trợn tròn mắt mà ngưu thanh vân các loại chúng yêu thì là lòng còn sợ hãi cảm giác mình vừa mới trở về từ coi chết không nói hai lời cái thứ nhất chính là m u ố n chắn hòa thượng kia miệng thúi không thể để cho này đọc tiếp quỷ đông tây trực tiếp xuất thủ cũng là hoàng kim thẳng một sợi dây thường xuất thủ thì lớn lên tốc độ cực nhanh không nói còn linh hoạt đến không tưởng nổi thời gian trong n g á y mắt đường huyền trang sư đổ ba cái liền bị trói chặt một g i â y sau một khối lớn thạch đầu thì nhét vào đường huyền trang trong miệng tiếp lấy một mảnh gai nhọn theo sát lấy đem hắn cả trương miệng cấp may lên có đau hay không có thảm hay không như thanh vân các loại yêu quái cái nào sẽ cảm thấy cái này xú hòa thượng vừa mới có thể đem bọn h ắ n dọa cho phát sợ không có một đao chặt đều là xem ở hai vị đại vương mệnh lệnh phân thượng đi trước sẽ đi cấp đại vương giao nộp có hòa thượng này nơi tay không sợ cái kia hầu tử không đến cửa chương tám trăm bị bắt cùng tiến giai bình đính sơn trong đại điện đường huyền trang sư đổ ba cái bị hoàng kim thẳng cột ngã trái ngã phải quỷ trên mặt đất không quỷ không được sau lưng cao lớn thô kệ yêu quái đẻ ép tăng thêm hoảng kim thẳng phía trên quỷ dị giam cầm lực lượng chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh dạng này yêu quái cũng là để không nổi nửa điểm phản kháng lực đạo cái gì cầu thí tuyệt chiêu a chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh hiện ở trong lòng tất cả đều là một mảnh chửi mắng trách bên người con lựa chọc thế mà thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích còn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ trước đi tìm cái chết thật sự là đến tám đời xui xẻo trước mắt một vàng một bạc hai cái đại yêu vẹn vẹn cùng đối mặt chư cương liệp cùng s a ngộ tịnh cũng cảm giác được dày đặc hoảng sợ có một loại tựa hồ tại đại sư huynh báo nổi thời điểm trải nghiệm qua cảm giác cái này để bọn hắn trong lòng vô cùng sợ hãi chẳng lẽ lại hai vị này mới là đại sư huynh nói tới đại yêu cùng đại sư huynh không sai biệt lắm tu vi siêu việt cực cảnh đại yêu ngươi chính là đường huyền trang chật chật cái này r a m i ệ n g thịt mềm nhìn lấy cũng không tệ bất quá chỉ là bản sự quá kém có thể không phải liền là một cái bình thường hòa thượng sao nửa điểm tu vi đều không có cái này đáng thương miệng người nào chán tàn nhẫn như vậy a ngưu thanh vân chắp tay nói là hắn làm kim giác cười ha ha một tiếng một phần ban thưởng thì ném tới bên cạnh ngân giác cũng là cười đến thoải mái tựa hồ nhìn đến đường huyền trang bị thu thập thì vô cùng vui vẻ đây cũng không phải nói hai vị này đã yêu tâm lý có vấn đề gì mà chính là đường huyền trang thân phận của mình quyết định hắn tại kim giác ngân giác trong mắt không có khả năng thụ chào đón như lai một mực thì cùng thái thượng lão quân không hợp nhau thân là thái thượng lão quân bên người luyện đan đồng tử tự nhiên cũng là cảm động lây đây là vị trí quan hệ tự nhiên ước gì nhìn đến như người tới thảm không nói nổi đường huyền trang hiện tại đích thật là đau khổ vô cùng trong miệng tảng đá kia bị nhét lúc tiến vào liền đập bể hắn miệng đầy răng lại thêm môi đắp lên phía dưới khâu lại đây là hô không r a cũng nhả không r a tư vị này n h ư người bình thường đoán chừng phải điên mất không nghĩ ra a cái này thật tốt đại nhật như lai trần kinh làm sao lại dùng đến một nửa thì mất linh đây không cần phải a dựa theo kinh nghiệm của d i vãng một chiêu này một khi bắt đầu xuất hiện phật quang phổ chiếu chẳng cảnh cái kia chính là thành công theo chưa từng gặp qua hội nửa đường bị một đám mây che lấp đến không có đoạn dưới tình huống thật tình không biết hắn coi là ngoài ý muốn trên thực tế lại cũng không là như lai hoàn toàn chính xác không tầm thường nhưng người ta thái thượng lão quân cũng không phải ăn chay ngươi như lai có thể trắng trợn mượn đường huyền trang thân thể lại nhân gian thi triển tuyệt chiêu hắn thái thượng lão quân vì cái gì liền không thể tại nhân gian thi triển uy năng ngăn cản loại này t r ờ i xấu hành động muốn tranh đạo thống cái kia chính là công bình tranh giành ngươi không phải tìm tôn nộ g không đến hộ giá hộ tống sao ta cũng có hai cái đồng nhi hạ giới cái kia liền buông tay để bọn hắn so tài một chút không được sao tất cả mọi người không đ ú n g tay vào tốt bao nhiêu điểm này giữa sân rõ ràng nhất chính là kim giác ngân giác cũng đây là trên đầu có chỗ dựa không phải vậy làm sao lại bình tĩnh như thế bất quá tôn nộ không chẳng biết đi đâu như thế để kim giác ngân giác trong lòng có chút không cam lòng dù sao đây chính là như lai đặt ở cái này đường huyền trang bên người đệ nhất bảo tiêu mà lại cũng là cái này nhân gian cường đại nhất yêu vương muốn là chạy thoát tôn nộ không lần này đại công cũng liền muốn khẳng định giảm một chút đại vương tôn nộ không hiện tại không biết tung tích nhưng đường huyền trang cùng hắn hai cái đồ đệ đều tại trong tay chúng ta trước giam lại không sợ cái kia tôn nộ g không không lên tìm tới cửa ngưu thanh vân mà nói ngược lại là nhắc nhở kim giác cùng ngân giác nhưng vẫn còn có chút do dự dù sao ban đầu ở thượng giới thời điểm thái thượng l a o quân cấp mệnh lệnh của bọn hắn chỉ là giết chết đường huyền trang mà thôi chưa nói qua muốn tận diện làm như vậy sẽ có hay không có chút tham công a đang do dự ở giữa một đạo có mạnh mẽ sóng pháp lực đột nhiên truyền đến tự nhiên yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng thẳng lên vân t i ê u sau một lát đầy trời mây đen liền đè ép xuống trong mây chính là từng trận lôi quang lấp lóe đây là kiếp vân trước mắt người nào tại bình đ ỉ n h ứng sơn phía trên độ kiếp cái này mẹ nó thuần túy thực đang tìm cái chết ta nhất đại điện yêu đều là cùng nhau giận dữ cái này kiếp lôi xuống tới bình đ ỉ n h ứng sơn có thể không phải bị thương nặng trên núi nhiều như vậy động phủ cũng không biết sẽ bị rung sụp bao nhiêu người nào như thế ngu ngốc ca người nào tại đột phá nguyên anh k ỷ tranh thủ thời gian tìm ra ném xa một chút đừng chờ lấy kiếp vân nện xuống đến ngưu thanh vân lập tức hướng về ngoài điện hét lớn có thể nhưng không ngờ bị ngân rắc cản lại nhìn lại mới vừa rồi còn một mặt tức giận hai vị đại vương lúc này lại biểu lộ quái gì, trong lúc kinh ngạc mang theo thoải mái cùng mừng d ỡ này sao lại thế này đây nhanh để trên núi các tiểu tử đều t ả n ra là cái k i a tiết vô toán tại độ kiếp chật chật quả nhiên là yêu người ta cũng không biết hắn trước đó tu hành hoàn cảnh đến cùng có bao nhiêu g ác liệt như thế thiên tư bị mai một hiện tại cũng mới mấy ngày thế mà thì có thể đột phá nhìn điệu bộ này kháng trụ thiên kiếp khả năng cực lớn á đi đi đi trước đi xem một chút đúng rồi trước tiên đem cái này ba cái đẻ xuống sai nhốt tại ta áp bên trong cái hang rồng trong địa lao đúng đại vương khác nếu ai dám tại bình đính sơn độ kiếp đoan chừng không đợi lôi kiếp xuống tới liền phải bị kim giác ngân giắc tìm ra giết chết bất quá cái này tiết vô toán nhưng là khác rồi càng là thiên tài kim giác ngân giắc càng là vui vẻ trở về bình đính sơn lại như thế nào hai bên bất quá là cái lâm thời chỗ đặt chân mua cái mặt mũi cấp cái kia tiết vô toán nói không chừng về sau có có thể được càng nhiều hồi báo đâu không nói xa chỉ riêng là cái kia p h á p môn muốn tiếp tục kéo dài tới đi ra liền đầy đủ hai vị này mừng rỡ kết đan cảnh p h á p môn đối bọn hắn đ ị a tiên tới nói cũng liền tham khảo một chút nhưng nguyên anh cảnh p h á p môn nói không chừng liền có thể vận dụng nữa nha cái này được thật tốt nhìn một cái ngoại trừ đại điện tình huống này thì rất rõ ràng cũng đều nhẹ nhàng thở ra trực tiếp một bóng người theo giữa sườn núi phế đi ra ngoài cũng không có treo ở bình đính sơn độ kiếp bất quá tựa hồ bởi vì t h i ê n kiếp trước mắt không dám chỉ hoãn nguyên nhân hạ sơn cũng liền bay ra ngoài hai ba dặm liền ngừng lại mà lúc này trên đầu kiếp vân cũng theo tiết vô toán đến hai dặm địa chi bên ngoài tình hình tựa hồ hết sức nguy cơ nhưng là không có người nào biết hiện tại tiết vô toán trên thực tế đang cùng này phương vị diện thiên đạo trò chuyện uy lực này nhìn lấy là không là hơi lớn a lão huynh ta liền muốn một cái nguyên anh cảnh giới thiên kiếp ngươi đừng cho ta chỉnh lộ tẩy ai ai ai chớ vội hướng xuống n i ệ n a ta phải chạy trước xa một chút không phải vậy đập bể người ta đậu phủ ngươi giúp ta bồi a bất luận phương diện nào thiên đạo tại cùng tiết vô toán loại này kỳ hoa ma chủ câu thông thời điểm đều không có nhiều cái lại chỗ trống đến một lần hoàn toàn chính xác tiết vô toán lại uy hiếp bọn họ tồn tại thủ đoạn thứ hai tiết vô toán cũng hoàn toàn cùng thiên đạo không có gì xung đột trực tiếp mà lại thật có một ngày Ma đạo có thiên đạo cũng là tại mệnh mọi bị nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm tu sĩ không ngừng khiêu chiến cùng uy hiếp thời gian ai có thể nghĩ đến thiên đạo đều đi ra giúp đỡ gạt người rồi đừng nói kim giác ngân giác chương o i n đ e tám trăm linh một lại vứt ra một cục xương đa tạ hai vị đại vương t h à n h toàn tiểu yêu có thể hai vị đại vương viện thủ mới có thể có thành tựu ngày hôm nay mong rằng hai vị đại vương thụ tiểu yêu cúi đầu ha ha ha không cần đến khách khí như vậy kim g i á c làm sao có thể để như thế có tiềm lực một cái đồng tộc dễ dàng một cái đại lễ liền đem phần này ân huệ cấp trừ đi mấy phần chắc chắn sẽ không để tiết vô toán bay xuống vung tay lên một đạo pháp lực liền nhờ ở tiết vô toán bên trên ngân giắc cũng cười h i ế p mắt nói tiếp rất không tệ ngươi này thiên phú cũng là ta ít thấy cái này nguyên anh cảnh giới bất quá là trên con đường tu hành đệ nhất đạo cửa ải mà thôi về sau còn có rất nhiều kỳ hiểm muốn qua bất quá muốn là ngươi có thể tiếp tục cầm giữ hiện tại tình thế cùng vững vàng ngày nào đó vinh đăng thượng giới cũng là bình thường sự tình thôi cho nên a chỉ là việc nhỏ cần gì tiếp đ ố i thiết vô toán tự nhiên cũng liền không đi đại lễ tương bái nhưng trên mặt lại là một mặt thần sắc kích động không ngừng nói lời cảm tạ đồng thời tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó lập tức ngưng tụ ngoại trừ một k h ỏ a hồn phách lớn ký hai tay nâng nói kim giác ngân giác trước mặt nói ra đại vương vừa mới tiểu yêu tại độ kiếp thời điểm có cảm giác sinh tử hai bên đồng thời cũng tự mình tiếp xúc đến thiên uy trí năng lòng sinh càng n ộ cái kia cực hạn loa toàn kình kéo dài tới cũng có chút tiến thêm mong rằng hai vị đại vương có thể chỉ điểm tiểu yêu hai câu như thế bên trên nói a mấu chốt là lúc này mới đột phá nguyên anh cảnh giới cái này lập tức có thể có l i n h ngộ vẫn là trực tiếp theo trời kiếp làm ở bên trong lấy được lĩnh nộ thiên uy khó giỏ càng khó hiểu hơn đây cũng không phải là nói đ ù a nhi cái này cỡ nào cao thiên phú và ngộ tính mới có thể tại cái kia sống và chết trước mắt còn có tâm tư cùng bản sự đi thăm dò thiên đạo uy năng đồng thời có có thể được một số càng ngộ không thể nói vùng ngoại thành cùng ngân giác tâm lý ngoại trừ rung động bên ngoài thì là một loại nhìn thấy bảo bối mừng rỡ loại thiên phú này cùng ngộ tính còn có phía trước tại điều kiện t r ậ t vật tình huống dưới tu hành đến kết đan cảnh viên mãn chế tạo kiên cố căn cơ nhiều nhất một n g à n năm cực cảnh đại yêu tuyệt đối có cái này tiết vô toán thậm chí s o đây càng ngắn trong nháy mắt đạt tới cực cảnh hoặc là trực tiếp độ qua thiên kiếp bọn họ cũng sẽ không quá kinh ngạc loại này yêu nghiệt làm cái gì kinh thế hai tục cử động đều là có khả năng kim g i á c tiếp nhận cái viên kia hồn phách lấn ký nhìn ngân g i á c liếc một chút cái sau nhẹ gật đầu liền không do dự nữa trực tiếp dùng pháp lực cùng thần n i ệ m đem cái này mai ân ký tăng ra liên có thể về sau lại mở mắt hoàn hồn trung điệp vô vô tiết vô toán bả vai một bên cười ha ha một bên cũng ngưng tụ một cái hồn phách t h ân ký đưa cho mình đệ đệ ngân giác bên trong chính là hắn vừa mới đoạt được ngân giác thu cái này mới p h á p môn kéo dài tới về sau cũng cười mở hoài còn thật không sai đích đích s ắ c s ắ c cũng là cái kia cực hạn loa toàn k í n h nguyên anh cảnh p h á p môn tuy nhiên còn rất thô giáp còn rất nông cạn nhưng so với trước đó p h á p môn nội dung tới nói đã là một cái vượt qua thức thành tích thậm chí ngân giác cảm giác nhạy cảm đến tại cái này thô g i á p p h á p môn hình thức ban đầu bên trong còn thật có một chút tựa hồ thiên kiếp uy năng ở bên trong chẳng những từ trong thiên kiếp lĩnh nộ p h á p môn uy năng còn có thể p h á p môn bên trong mô phỏng hoặc là nói trực tiếp dập khôn thiên kiếp lực lượng đây quả thực không nên quá kinh h ỉ có được hay không không tệ p h á p môn này so trước đó mạnh không chỉ gấp mười lần kim giác không có không keo kiệt cho khích lệ hắn bây giờ được chỗ tốt đã lớn xa hơn trước đó cái kia một cái dương linh tinh nghĩ nghĩ một vệ trên tay giới chỉ xuất ra một cái màu trắng sáng long lanh bình ngọc liền đưa tới tiết vô toán trước mặt trong này thử một k h ỏ a kim ngọc cường cốt đan sau khi phục dụng có thể cho nhục thể của ngươi cốt cách cường độ tăng lên đếm cấp độ còn có thể tăng cường ngươi căn cốt thậm chí còn có thể để ngươi tại sau này cực cảnh thiên kiếp làm ở bên trong lấy được lôi kiếp kháng tính tăng cường thiên phú đương nhiên cái này hiệu quả mạnh yếu còn phải xem chính ngươi bản thân nhục thân tố chất cao thấp cùng hậu thiên nỗ lực trình độ ta đề nghị ngươi tốt nhất sau này có thể đủ nhiều hiểu rõ một số liên quan tới rèn luyện thân thể p h á p môn đương nhiên ngươi muốn là cần trong tay của ta cũng không ít cái này p h á p môn có thể cho ngươi chọn những lời này kim g i á c không có từ miệng bên trong nói ra mà chính là trực tiếp dùng hồn phách truyền âm thủ đoạn chiếu dọi đến tiết vô toán trong đầu đây là một loại thiện ý mà không phải biểu dương chính mình cương đại m ặ cho dù có n ư vậy điểm k h e k h o a nên g ý tứ cái c kia gần k h g p h kim bản giác cùng ngân giác ngẫu nhiên minh bạch đan dược này không thể để cho chung quanh chính nhìn những cái kia yêu muốn biết không phải vậy khó tránh khỏi sẽ có bi quá hóa liều xuất hiện dù sao theo tình huống hiện tại nhìn lại bọn họ tại cái này giới cũng đợi không được bao lâu bọn họ vừa đi cái này tiết vô toán làm sao thủ được đa tạ đại vương ban thưởng thiết vô toán lần nữa nói tạ sau đó dựa vào đồng dạng thiện ý ngân giắc cũng mở miệng nói dù sao hiện tại cũng không có chuyện không bằng liền đến bọn họ áp bên trong cái hang rồng trực tiếp phục dụng viên đan dược kia được rồi có bọn họ lại cũng có thể hộ pháp miễn cho luyện hóa đan dược thời điểm xuất hiện biến cố gì dù sao luyện hóa loại cấp bậc này đ a n dược cần thời gian cũng không ngắn thiết vô toán tự nhiên gật đầu hẳn là đây cũng là hắn đột nhiên lựa chọn đột phá một nguyên nhân huấn chó nha tổng phải không ngừng có chỗ tốt ném ra mới được treo không đi mới là trước đó sách dù sao một loạt chuyện này bên trong từ vừa mới bắt đầu thì có hắn trong bóng tối tham dự mặc kệ là đường huyền trang vẫn là tôn ngộ không hiện tại đã đều không phải là cái kia bị như lai đưa tới dựa theo ý nghĩ của mình đi lại quân cờ tuy nhiên biến hóa thành rượu tuy nhiên lại có cường đại tiềm lực cùng biến hóa khả năng nói ví dụ hiện tại muốn là tôn nộ g không một mực theo đường huyền trang như vậy kim giác ngân giác tiểu yêu bắt đường huyền trang tuyệt đối sẽ khó khăn hơn gấp mười lần thậm chí còn chưa nhất định có thể cầm được yêu bên trong tri vương cũng không phải cho không cho dù kim giác ngân giác trong tay cũng có át chủ bài bất quá thắng bại lại đích thật là ẩn số hiện tại cũng chính bởi vì đường huyền trang cùng tôn nộ g không lẫn nhau biến hóa mới đưa đến trước mắt đường huyền trang bị tùy tiện bắt được đồng thời còn rời ra một cái khác đầu to thái thượng lão quân thái thượng lão quân tham gia là vốn nên lo gì phía trên sự kiện tiết vô toán cũng là thật sớm thì dự liệu được đồng thời nhằm vào tình huống này sớm đã có bố trí đồng thời lúc này đây là hắn tốt nhất một cái cơ hội như lai bị thái thượng lão quân ngăn chặn giữa hai bên nhất định không dám ba l ò n g hai ý bận tâm đến cái khác trong đó thì bao quát hắn cái này vốn không nên xuất hiện lại lại xuất hiện ma chủ kim giác cùng ngân giác đối tiết vô toán thái độ cũng liền quyết định cái khác yêu quái thái độ đối với hắn mặc kệ là thật tâm hay là giả dối dù sao trên mặt đều là một mảnh lấy lòng cùng chúc mừng chúc mừng tiết vô toán thành t i ể u nguyên anh cũng chúc mừng tiết vô toán đạt được hai vị đại vương t r o n g thưởng tuy nhiên không có ai biết cái kia cái bình nhỏ từ bên trong đến cùng là cái gì tâm lý ngứa cũng không có cách bởi vì lập tức cái này tiết vô toán liền muốn đem đồ vật bên trong ă n đến áp bên trong cái hang rồng tiết vô toán cùng kim g i á c ngân g i á c lần nữa hàn huyên vài câu lại nói một chút không có dinh dưỡng nhưng lại vô cùng cần thiết cảm tạ đến tiếp tục làm sâu sắc diễn kỹ hiệu quả về sau liền bị một cái mỹ nữ hồ yêu mang theo lại một gian hào h ò a mật thất ngươi có thể an tâm ở chỗ này luyện hóa dược hiệu nơi này là hai vị đại vương bình thường tu luyện địa phương tự sẽ thời gian thực có cảm ứng bao phủ chỉ cần có biến cố gì cũng sẽ trước tiên phát hiện chương tám trăm lẻ hai lại gặp nhau an tâm tu luyện tiết vô toán cũng không có thật sự an tâm lại chuyện này có thể mới bắt đầu liền đợi đến hắn đi làm vung tay lên trước mắt một cái bóng mở liền xuất hiện tại trước mắt chính là bị tiết vô toán thu vào trong tay h áo đã nhiều ngày vong hồn đoạn tiểu tiểu gặp qua diêm quân đoạn tiểu tiểu cho dù tâm lý lại cuống cuồng vẫn là không có quên lễ nghĩa vốn là coi là hội giống trước đó tốt như vậy tốt cùng đường huyền trang gặp mặt một lần có thể bây giờ mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy vừa đến cái này bình đính sơn đoạn tiểu tiểu cũng chỉ có thể nhìn lại không thể nói nhìn lấy tiết vô toán mọi việc đều thuận lợi lắc mình biến hóa liền thành nơi này chúng yêu bên trong chạm tay có thể bỏng một cái yêu quái thậm chí còn cầm lấy một môn thủ đoạn đổi lấy đại lượng chỗ tốt cái này cũng chưa hết bởi vì tiết vô toán cố ý quan hệ đoạn tiểu tiểu cũng tại tiết vô toán thần n i ệ m dẫn đạo phía dưới tiếp lấy tiết vô toán năng lực nhìn đến cùng cảm ứng được cái này bình đính sơn phía trên phát sinh tất cả sự tình biết nơi này yêu quái là hai cái siêu việt cực cảnh đại yêu biết hai cái này yêu quái bối cảnh không so đường huyền trang kém Còn cái cái có chủ chí còn này trong hiện biết bài, biết hai tại tay tấm át thậm yêu mấy đúng vậy diêm quân ngài tính toán bên trong đường huyền trang hẳn là rất trọng yếu nhất hoàn ta hy vọng ngài có thể nghĩ một chút biện pháp để hắn thiếu bị điểm hành vi phạm tội không tại đoạn tiểu tiểu xem ra trong miệng răng mất giáo còn nhét một khối đá môi cũng bị khâu lại loại đãi ngộ này quả thực không phải người cũng không biết đường huyền trang hiện tại có bao nhiêu thống khổ tim như bị đau cắt có thể nàng thì có biện pháp gì nàng biết đây là tiết vô toán b ả n tính kế hoạch nàng dám đi phá hư sao không dám chỉ có khẩn cầu hy vọng có thể đối xử tử tế cái kia đường huyền trang đừng để này quá mức đau khổ ngươi biết ta tính toán thiết vô toán hé mắt hỏi không biết chỉ là đoán được ồ nói một chút ngài đây là muốn hiểu rõ ý này phương vị diện sau đó sau đó thống trị nơi này đoạn tiểu tiểu cắn răng quỳ trên mặt đất vẫn là đem trong lòng lời nói nói ra thiết vô toán cười nói ngươi thân là vô đạo địa phủ ngươi trấn hồn tướng có một số việc cũng là có thể theo ngươi minh n ô n ngươi đoán được không sai nay phương vị diện nhất định phải tại vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới mới được đây là kế hoạch không thể sửa đổi bất quá ai nói muốn thanh lý này phương vị diện đều thanh lý xong nay vị diện liền thành chỗ chết lấy ra thì có ích lợi gì đi ngươi không phải là muốn đi xem một chút đường huyền trang sao hiện ở trên thân thể ngươi có ta pháp lực che lấp bao quát phía ngoài kim ngân nhị yêu đều không phát hiện được ngươi đến lúc đó ngươi theo ngọn núi bên trong tiềm hành đi qua gặp đường huyền trang liền trở lại đi đoàn tiểu tiểu đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó kích động nói diêm quân ý của ngài là nói ta ta có thể lộ ra đi tuy ngươi cao hứng bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ cuối cùng chỉ là h ồ n thể ta cấp pháp lực của ngươi che lấp cùng giúp ngươi lộ ra được thủ đoạn cũng không thể duy tục quá lâu chính ngươi nắm chặt thời gian đi đa tạ diêm quân t h à n h t o à n đoàn tiểu tiểu lần nữa dập đầu mà hậu thân thể h ư hóa chìm vào trong đất khỏi cần phải nói riêng là tiết vô toán thái độ này liền đã để đoạn tiểu tiểu mừng rỡ không thôi diêm quân mở miệng để cho nàng tùy ý cái này mang ý nghĩa nàng mơ ước sáu năm ngày nào đó đã không xa thậm chí hiện tại đã đến có thể cùng đường huyền trang gặp nhau thời điểm không cần tiết vô toán chỉ dẫn đoạn tiểu tiểu tại tiết vô toán trong tay háo thời điểm liền đã biết đường huyền trang hiện tại vị trí một đường tiềm hành có tiết vô toán hứa hẹn đoạn tiểu tiểu căn bản không tin nơi đây có ai có thể phát hiện nàng không bao lâu tại một kiện đ ữ u ám trong địa lao đoàn tiểu tiểu thấy được bị băng tại một cái chữ thập trên giá gỗ đường huyền trang gương mặt máu tươi thân xác thống khổ nhắm mắt lại tựa hồ còn đang suy nghĩ lấy hắn p h ậ n dùng đến mặc niệm hắn kinh văn đi cầu đến trên tâm lý đối đau đớn chầm thả mà cái kia chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh lại là tại sát vách phòng giam bên trong đang đóng đoàn tiểu tiểu xuyên qua phòng giam phong tỏa đến đường huyền trang bên người nàng hiện tại cần phải khóc bởi vì trong nội tâm nàng đau cực kỳ có thể trên mặt lại căn bản cũng không có nước mắt nàng đã s ố n chết hiện ở bộ này thân thể cũng không phải thật làm sao khóc được đi ra cẩn thận đem đường huyền trang trên miệng miếng sắt từng điểm từng điểm lấy xuống lại từ này trong miệng móc ra tảng đá kia còn có bể nát hàm răng những thứ này cảm quan để đã đau đến có chút thần chí không rõ đường huyền trang hơi hơi tỉnh lại đoạn tiểu thư là là n g ư ờ i sao cho dù kích động có thể đường huyền trang hiện tại thật sự là quá hư nhược vốn là dọc theo con đường này màn trời chiếu đất thì góp nhặt rất nhiều bệnh tại thân hiện tại lại bị như thế tra tấn một trận có thể nói thể xác tinh thần đều mệt chóng mặt cũng chỉ có thể phí sức lại nỗ lực mở to mắt nhìn lấy cái kia hơi có chút mơ hồ nhưng cũng tựa hồ vô cùng rõ ràng khuôn mặt ngươi làm sao làm thành dạng này rồi đoạn tiểu tiểu cũng là ngữ khí run rẩy sáu năm c h ọ n vẹn sáu năm nàng rốt cục lại một lần nữa có thể cùng đường huyền trang nói chuyện mình đã bỏ mình mà đường huyền trang lại là một con cờ trên bàn cờ thê thảm như thế đây hết thảy đều là như thế nào đến quá thay thầy thiên như lai ai vô đạo địa phủ sao lại không phải một cái khác đánh cờ đại thủ đâu duy nhất khác nhau chỉ là vô đạo địa phủ không có quân cờ dùng chính là như lai quân cờ mà lại hạ đều là ám kỳ ngoại trừ có hạn mấy cái biết bên ngoài như lai cũng còn bị mơ mơ màng màng thậm chí c h i tình người đồng thời cũng là cờ tử một trong đoạn tiểu tiểu cũng không hiểu cái này ám kỳ bên trong thông thiên tính toán có thể chẳng biết tại sao đoạn tiểu tiểu nhìn đến đường huyền trang như vậy thê thảm thời điểm ý niệm đầu tiên thế mà còn là phẫn nộ mà cái này tức giận đối tượng cũng là tây thiên cùng như lai không phải như lai trước hết tính kế đường huyền trang cùng nàng giữa bọn hắn nơi nào sẽ có thê thảm như thế gặp gỡ yêu nhau lại không thể cùng một chỗ thậm chí còn người quỷ hai tướng cách thậm chí muốn không phải vô đạo địa phủ cũng đang đánh cờ nàng đoạn tiểu tiểu hiện tại đoán chừng liền một chút cặn bã đều không còn lại thật là ngươi đoạn tiểu thư thật là ngươi. ngươi ngươi quả nhiên còn sống đường huyền trang tựa hồ lại khôi phục một chút khí lực t h anh â m lần nữa lớn hơn một vòng ánh mắt cũng trở t o tựa hồ muốn xác nhận chính mình cũng không phải là tại h ảo giác bên trong là ta thật là ta ta đích sắc còn sống trái lương tâm mà nói đoạn tiểu tiểu vẫn là nói thực sự không dám đi thăm dò đường huyền trang đối với nàng hiện tại cái này không phải người thân phận phản ứng nàng sợ hãi quá tốt rồi quá tốt rồi ta liền biết ngươi không có việc gì trước đó tại bị khâu quốc thời điểm vậy khẳng định cũng là ngươi đi ngươi làm sao lại đến bị khâu quốc vì cái gì lúc đó người ta nhận ta đường huyền trang tựa hồ quên đi đau s ó t ngôn ngữ nhanh chóng dãy ruồi lấy lại phát hiện mình bị băng lấy không phải vậy nhất định sẽ nắm bắt đoạn tiểu tiểu bả vai hoặc là hội dưới sự kích động ôm lấy cũng khó nói chương tám trăm linh ba tôn g ộ không tới sáu năm a đoạn tiểu tiểu đang chịu đựng sinh ly tử biệt đau khổ đường huyền trang làm sao không là trong lòng trang lấy đại ái tình yêu cũng ở trong đó đây cũng không phải là phật pháp có thể tiêu trừ cùng xua tan chuyện của ta sau này hãy nói đi ta tới chính là muốn nhìn xem ngươi còn có một câu phải nói cho ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g ta nói nhất định muốn mỗi chữ mỗi câu nhớ rõ ràng đoạn tiểu tiểu không biết mình còn có thể đợi bao lâu chỉ có thể nắm chặt thời gian nghiêm túc nhìn lấy đường huyền trang nói ra ngươi bây giờ thân ở một bản to lớn trong c ụ ngươi là ván này bên trong quan trọng mọi chuyện đều nhiều động não thử một chút từ khác nhau góc độ đi nhìn vấn đề đi xem người bên cạnh ngươi hoặc là yêu cái này trong cục thai nạn trung điệp ngươi không có cách nào phản kháng nhưng ngươi lại có thể lựa chọn đến cùng để người nào đến phía dưới ngươi con cờ này ngươi hiểu chưa đường huyền trang chỗ nào có thể hiểu lắc đầu nói không hiểu đoàn tiểu tiểu đang muốn nói tiếp tỉ mỉ một số lại đột nhiên trong lòng nguy cơ tăng nhiều hiểu không có thể lại nói chỉ có thể nói ngươi không hiểu có thể đi hỏi một chút ngươi cái kia đại đồ đệ tôn ngộ không hoặc là chính ngươi trước ghi lại nghĩ thêm đến nhìn nhiều nhìn ngươi sẽ rõ tuất ta phải đi đoạn tiểu thư đoạn tiểu thư đường huyền trang nhìn lấy đoạn tiểu tiểu biến mất tại trước mắt của mình trong lòng một trận mạc danh kỳ diệu khủng hoảng tựa hồ lần này đoạn tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất còn để lại như vậy một số không có đầu não để hắn cảm giác rất nguy hiểm có thể đây là vì cái gì hắn xác định vậy khẳng định cũng là đoạn tiểu tiểu không thể nghi ngờ đoạn tiểu tiểu hội hại hắn sao không có khả năng đường huyền trang tin tưởng vững chắc điểm này có thể vừa rồi những lời kia vì cái gì nghe không rõ đâu cái gì trong cục cái gì quan trọng lại vì cái gì nghị không hiểu lời nói muốn đi hỏi cái kia đáng giận yêu hầu tâm tư các loại hỗn loạn để đường huyền trang có chút bực bội trong lúc nhất thời tự nhiên không để ý đến hắn mới vừa rồi còn muốn chết không sống bộ dáng bây giờ lại tinh thần vô cùng phân chấn đây hết t h ể đều quên thậm chí không biết đoạn tiểu tiểu tại bông lỏng ra miệng hắn phía trên thiết châm về sau thì cho ăn một viên thuốc cho hắn sư phụ người thế nào ta nghe thấy có giọng của nữ nhân a ngươi không có chuyện gì chứ sắt vách phòng giam quản t r ư cương liệp cùng s a ngộ tịnh hai vị này có thể so sánh đường huyền trang may mắn nhiều từ vừa mới bắt đầu liền không có ăn cái gì đau khổ vừa mới đoạn tiểu tiểu đến thời điểm bọn họ liền nghe đến thanh âm lại nghe không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì ta không sao cũng là vừa mới nhìn đến đoạn tiểu thư đường huyền trang có chút phiền m u ố n nói đoạn tiểu thư sư phụ ngươi cái này lại tại phát cái gì điên a chư cương liệp đối với đường huyền trang cái này lời nói nghe qua quá nhiều lần dọc theo con đường này chuyện hoang đường che chở nói một mình luôn luôn không thể rời bỏ cái kia đã qua đời nhiều năm đoạn tiểu thư thì cái này chư cương liệp trên thực tế là vô cùng lo lắng bởi vì thật nếu nói đoạn tiểu thư tử cùng hắn cũng có thể dính vào một bên sợ có một ngày đường huyền trang tới tìm hắn tính sổ sách cho nên mỗi lần đường huyền trang n h ắ c lên đoạn tiểu tiểu chư cương liệp đều sẽ nói c h ê m c h ọ c cười đổi chủ đề lần này cũng giống vậy thế nhưng là không giống nhau chư cương liệp nói chuyện hắn bên cạnh sang n ộ tịnh lại mở miệng trước à sư phụ miệng sao có thể nói chuyện thì câu này chư cương liệp cũng ngây ngẩn cả người đường huyền trang có thể nói chuyện vậy liền biểu thị miệng hắn phía trên dùng thế lực bắt ép bị giải trừ nói cách khác có ai vừa mới tiến nhập đường huyền trang phòng giam giúp hắn sư phụ đừng quản kia cái gì đoạn tiểu thư ngươi tranh thủ thời gian thử lại lần nữa tuyệt chiêu của ngươi thử nhìn một chút có thể hay không hướng như lai、like、cầu viện a chư cương liệp cũng là lập tức liền nghĩ đến cái này gốc dạng để ép thanh âm hình thể sắt vách đường huyền trang cái này phòng giam rất cách âm đường huyền trang nghe không rõ lắm lại hỏi một lần mới hiểu được chư cương liệp đang nói cái gì cũng liền bận bịu lấy lại tinh thần đoạn tiểu thư sự tình quan trọng thế nhưng chờ hắn thoát khốn về sau mới có thể đi tìm tòi nghiên cứu ngay sau đó không hàm hồ nữa vội vàng bắt đầu nhỏ giọng niệm lên kinh văn một lần hai lần ba lần lặp đi lặp lại niệm hơn mười lần nửa điểm thành công dấu hiệu đều không có cái này mưu lệ đường huyền trang minh bạch lần này hắn phật chủ thế nhưng là không giúp được hắn đồng thời sát vách chư cương liệp cùng s a ngộ n tịnh cũng lần nữa thất vọng trong lòng không cách nào ước chế đối đường huyền trang bất mãn vô cùng đều là cái này đáng chết con l ừ a t r ọ c muốn không phải hắn quả thực là muốn dứt bỏ tôn nộ g không hiện tại làm sao có thể chật vật như thế thậm chí đã coi như là nằm tại giao cầu dưới đáy tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ không nói c h ư cương liệp cùng sang lộ tịnh đường huyền trang hiện tại cũng có chút hối hận dứt bỏ tôn nộ không quá mức tự tin hắn không sợ chết nhưng hắn lo lắng cho mình không cách nào hoàn thành như lai giao cấp sứ mạng của mình thiên hạ thương sinh vẫn chờ hắn đi cứu vãn mắt thấy thì muốn đến tây thiên hắn không cần phải cứ như vậy đổ vào thắng lợi rực rỡ trước đó tâm lực tiều tụy cộng thêm cầu hy vọng sống sót bắt đầu xa vời đường huyền trang tinh thần lại một lần nữa biến đến huệ v h ả i lên trong đầu cũng thì không thể ước chế lần nữa hiện ra vừa mới đoạn thân ảnh nho nhỏ cùng những cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiều thanh âm thậm chí đang nghĩ có thể trước khi chết nhìn đến đoạn tiểu tiểu mạnh khỏe hắn cũng lại không nửa phần lo lắng một lần lại một lần đường huyền trang từ từ phát hiện đoạn tiểu tiểu trước đó nói tới những cái kia trọng yếu lời nói tựa hồ thẩm có chỗ chỉ thậm chí hắn cảm giác cái này ám chỉ nói đúng là chính hắn cùng trận này cứu v ã n thương sinh con đường về hướng tây tại sao muốn đến hỏi cái kia hầu yêu chẳng lẽ cái kia hầu yêu có thể minh bạch đoạn tiểu thư những lời này đang lúc đường huyền trang suy đi nghĩ lại lần thứ nhất đối với mình con đường về hướng tây bắt đầu hướng chỗ sâu tự định giá thời điểm tại bình đính sơn bên ngoài t r ư ờ n g trăm bên trong địa phương tôn nộ g không chính chậm rãi đi lên phía trước tâm lý tính toán đường huyền trang cước trình của bọn họ hẳn là gặp gỡ yêu quái hiện tại khẳng định đã bị bắt đến mức nói tôn nộ g không vì sao chắc chắn đường huyền trang còn chưa có chết vậy rất đơn giản đường huyền trang muốn là chết như lai trăm phần trăm sẽ không bỏ qua hắn tôn nộ g không đã không có, có gì không ổn sự tình xuất hiện cái kia gấp l ò m g ì lại nói đường huyền trang nếu là thật chết cho phải đây hắn hiện tại cũng không phải một con đường lùi đều không có trong cõi u minh hắn luôn luôn cảm thấy mình sau lưng cái kia họ t i ế t người thần bí sẽ ra ngoài hoặc là nói có khác tính kế có thể bảo vệ hắn không bị như lai giết chết càng ngày càng gần rất nhanh tôn nộ g không liền phát hiện một đoàn yêu quái ngay tại chung quanh hắn tới lui trong lòng biết chính mình cũng là bị để mắt tới bất quá đường đường yêu vương nơi nào sẽ hư cái này thân hình loay lên thì hóa thành một đạo gió lốc thay phiên cây gậy thì chủ động nên đón tiếp lấy chân tiên cảnh pháp lực uy năng để bình đính sơn đám yêu quái biết cái gì gọi là không chừa m ạ n h giáp cũng khác sâu biết cái con khỉ này vì sao lại tại năm trăm năm trước xưng ơ bá hạ giới chỉ có như lai xuất thủ mới hàng ở đáng tiếc đã trễ rồi đi tiền trạm hơn một vạn yêu binh bao quát bọn họ cực cảnh quân đoàn trưởng ở bên trong một cái đều không có chạy thoát đều hồn phi phách tán các loại ngưu thanh vân các loại còn lại bốn cái yêu binh trận liệt chạy đến thời điểm khắp nơi đều có huyết tinh lại tìm không thấy cái kia hầu tử tung tích ha ha các ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên một tiếng rất khinh thường thanh n â m theo ngưu thanh vân các loại yêu binh hướng trên đỉnh đầu vang lên ngẩng đầu một cái chính là một cái toàn thân kim giáp trên vai gánh lấy một cái đỏ thâm dao nhau t r ư ở n g côn hầu yêu không phải cái kia tôn nộ g không còn có thể là ai sớm biến mất thân hình ở chỗ này chờ chương tám trăm linh bốn mượn gió bẻ măng căn bản không có ngôn ngữ cơ hội t ô n nộ g không công kích luôn luôn mang theo giống như c u ồ n g phong bạo vũ tàn khốc cùng mánh liệt ngay tại thanh â m rơi xuống đồng thời đầy trời côn ảnh thì giáng xuống đứng núi chịu sao chính là đứng tại chính phía dưới ngưu thanh vân các loại đại yêu lần này nhưng là tương đương bi kịch đối mặt một cái chân tiên cảnh giới công kích bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có chỉ tới kịp vận khởi pháp lực chuẩn bị phòng ngự thế nhưng chỉ vận dụng đến một nửa côn ảnh đã gần thể soạt soạt â m thanh bên t a i không dứt bao quát ngưu thanh vân ở bên trong còn thừa bốn cái yêu binh trận liệt đại yêu đều trong nháy mắt này cuồng bạo đả kích bên trong thân tổn hại tại chỗ đương nhiên cái này mấy vạn yêu binh tôn ngộ không trong thời gian ngắn cũng giết không hết chạy mất không ít nhưng lại không ảnh hưởng tôn ngộ không hào hứng loại này không chút kiêng kỵ giết hại thế nhưng là thật lâu đều chưa từng có để tôn ngộ không hết sức vui vẻ trong đầu càng ngày càng hưng phấn vốn là cái hung tàn yêu hầu bị ngũ chỉ sơn áp chế năm trăm năm đi ra lại bị quản chế tại đường huyền trang Cái này k hoàn toàn không có phát hiện ngay tại dưới chân cách đó không xa một cỗ thi thể trong tay còn nắm một cái vàng óng ánh dây thừng tại phía xa ngoài trăm dặm áp bên trong cái hang rồng kim giác ngân giác hai yêu cũng là thông qua thần nghiệm thấy được cái kia một phen máu tanh tràn diện tôn nộ g không mạnh mẽ và điên để hắn a cũng không nhịn được có chút trong lòng run lên quả nhiên là một đầu hung sắt ngập trời thực lực kinh khủng yêu hầu mà lại thì hiện tại cái con khỉ này biểu lộ ra uy thế kim giác ngân giác cũng không có cái kia lòng tin nói mình hai huynh đệ liền có thể chơi ngã đối phương bất quá còn tốt cái con khỉ này không có hậu trường nhưng bọn hắn lại có cho nên một số thủ đoạn mới xa so với bọn hắn bản thân thực lực càng cao cường hơn động thủ đi cái con khỉ này đã hoàn toàn không có phòng bị ngân giác thâm trầm đối bên người huynh trưởng nói ra tốt để hắn nếm thử hoàng kim thằng lợi hại hai yêu tiếng nói đồng thời ngoài trăm dặm tôn n g ộ không thì gặp phải phiền thoái giết được thật tốt lại đột nhiên tâm lý cảnh báo nổ vang không kịp quay người một đạo pháp lực mạnh mẽ bành trướng mà ra quanh thân một mảnh tinh mịn hộ cháo đồng thời dưới chân nổ vang thân hình như là như đạn pháo bao táp mà ra đồng thời hình r á n vì lẩn tránh sau l ư n g đột nhiên đánh tới nguy cơ a không tốt tôn nộ không coi là đả kích cũng không có tác dụng tại hắn b ả y ra quanh thân phòng ngự phía trên mà chính là như là một giọt nước cứ như vậy không trở ngại chút nào chùi cẩn thân không phải đả kích là giam cẩm là pháp khí tôn nộ không biết đến cũng đã chậm nửa n h ị p đồng thời cũng vô lực đào thoát bởi vì pháp khí này uy năng quỷ dị không nói mà lại tựa hồ vô cùng có tính nhắm vào tốc độ nhanh đến quá phận trong lúc vội vã một chút chỗ trống đều không có để lại cho hắn sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể x i ế t chặt toàn thân pháp lực toàn bộ bị giam cầm ở nhục thân bên trong căn bản là không có cách phóng ra ngoài bị bắt hạ tôn nộ g không tâm lý giật mình chợt lại cố tỉnh táo pháp khí này từng đạo không giống phật giáo mang theo rõ ràng đạo gia ý vị điều này nói rõ không phải đến từ tây thiên mà là đạo dạy đồng thời pháp khí này sở hữu giả tuyệt đối không phải cái gì đ ị a tiên hàng ngũ có thể cùng như lai vật cổ tay cái này ngoại trừ thái thượng lão quân sợ là không làm hắn suy nghĩ đã như vậy phản kháng cũng không nhiều làm ý nghĩa suy nghĩ một chút đợi lát nữa đến cung ứng đối ra sao đi nếu có thể khiến cái này đến từ thái thượng lão quân có quan hệ thân thích yêu quái đem đường huyền trang giết đi vậy liền quá hoàn mỹ cực kỳ một lát sau đào tẩu yêu binh khùng lún tụ tới nhìn ngã trên mặt đất không cách nào động đậy tôn ngộ không thật lâu xác nhận không có nguy hiểm mới dám xích lại gần nâng tôn ngộ không liền hướng áp long động chạy vội cái con khỉ này thế nhưng là đem toàn bộ bình đính sơn phía trên yêu quái đều sợ tẻ ra quần mấy chục ngàn a ít nhất hơn ba vạn yêu binh liền bị cái này hầu yêu ngắn ngủi không đến một giờ cắt sạch sẽ quá kinh khủng tốt trong núi hai vị đại vương lợi hại dùng pháp khí chế trụ cái con khỉ này không phải vậy bình đính sơn có thể coi là là triệt để xong ai còn dám ở chỗ này lợi a một đường kéo được tôn nộ g không không nói một câu mắt thấy liền muốn đến tòa kia bộ g á n g kỳ quái sân phong đột nhiên tôn nộ không bên thai vang lên một cái đã thanh âm quen thuộc lại xa lạ ta sẽ giúp ngươi tranh thủ đến ba hơi thời gian ngươi rời đi trước sau đó ta sẽ liên hệ ngươi ghi lấy đừng chạy đến quá xa còn muốn cho những cái kia yêu binh biết n g ư ơ i chuyến đi này sẽ còn lại đến báo thủ minh bạch thì nháy ba lần ánh mắt tôn nộ g không trong lòng vô cùng quyết tâm thanh âm này âm t r ầ m đáng sợ nhưng lại tràn đầy đều là hắn tôn nộ g không hy vọng không phải liền là cái kia họ t i ế t người thần bí sao hắn quả nhiên xuất hiện Liên tuy i giây ế p trước mắt, ba a lần ánh mắt, một s Tôn một theo trong tiếp không Ngộ cũng mạnh sóng hồn phách của mình bên trong phiêu đắng giác pháp phách phiêu cảm lực của mẽ đạo l ra, ấ thế mà thật mà nhiên a tựa n hình thành một đạo tựa hồ trận pháp, cứ như h hồ pháp, một t đem buộc đạo ạ vậy cứ hắn sởi dây t r người cái h hết hội. nhiên e giấu giam năng. Tuy cầm Cơ c kia họ t i ế t người thần bị nói cái này có thể duy trì ba hơi có thể đối với tôn nộ g không tới nói đã là vô cùng đầy đủ thời gian nói cho cái kia hai đầu h ồ yêu lao tử sẽ còn trở lại để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy dít lên một tiếng đồng thời tôn nộ g không cứ như vậy trấn khai hoàng kim thẳng dưới chân thăng vân trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt cuối cùng chạy biến hóa này quá nhanh cũng quá đột ngột cùng bất ngờ đến mức khống chế hoàng kim thẳng kim r ắ c cùng ngân r ắ c cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người hoàn toàn không thể tin được tôn nộ g không đến cùng là như thế nào theo hoàng kim thẳng phía dưới chạy trốn phải biết đó là thái thượng lão quân pháp khi a bị khốn trụ thì không cách nào phóng ra ngoài pháp lực v u năng như thế lại từ đâu tới thủ đoạn tranh thoát không tốt ta không cảm ứng được hoàng kim thằng đáng chết tôn nộ g không đây hết thể đều là tốc độ ánh sáng tôn nộ g không đào tẩu một cái ngây người vậy căn bản đến cuộc tôn nộ g không dây thừng lại một lần không thấy tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao lại mất đi hoàng kim thằng cảm ứng cái này rất kinh dị kim giác ngân giác duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái kia quỷ dị đột nhiên chạy trốn tôn nộ g không bằng không ai còn có thể lấy đi hoàng kim thằng người nào lại có bản lanh này đại ca cái này làm sao bây giờ ngân giác có chút luôn cuống hoàng kim thằng cũng không phải bọn họ đồ vật của mình là thái thượng lao quân pháp khí hiện đang cho bọn hắn làm mất rồi cái này có thể thế nào đến chớ h o à n g sợ cái kia hầu tử nói sẽ còn trở lại lại nói đường huyền trang nhưng tại chúng ta trong tay nếu là hắn không muốn bị như đến thời điểm chỉ trích nhất định phải trở về trong tay ngươi tử kim hồng hồ lô còn có ta dương chi ngọc tịnh bình cùng thất tinh bảo kiếm cái này ba loại pháp khí nơi tay còn đấu không lại cái kia hầu tử đến lúc đó bắt lại hoàng kim thằng không thì trở về rồi sao ngân giác nhẹ gật đầu nhưng như cũ c h o mày nói liền sợ cái kia hầu tử tâm tư cẩn thận theo hoàng kim thằng phía trên đoán được chúng ta thân phận đến lúc đó cầm hoàng kim thằng áp chế chúng ta thả đường huyền trang làm sao bây giờ như thế cái vấn đề nhưng bây giờ chúng ta cũng không có cách nào a trước nhìn như vậy xem đi ai sớm biết như thế trước đó liền nên trực tiếp chặt đường huyền trang sau đó trở về phục mệnh hiện tại chúng ta cái này có chút đâm lao phải theo lao hoàng kim thằng thật bị tôn nộ g không cầm đi làm sao có thể tôn nộ g không nếu là có bản lãnh này cũng sẽ không bị hoàng kim thằng một chút chế trụ hiện tại dây thừng không thấy tung tích dĩ nhiên chính là cùng kim giác ngân giác một dạng thân ở áp bên trong cái hang rồng tiết vô toán làm uy năng như thế thần kỳ pháp khí hắn như thế nào lại bông tha chương tám trăm linh năm đáng thương thiên đạo hoàng kim thằng thái thượng lão quân luyện chế ra tới pháp khí uy năng thì một cái bắt một ít nhìn năng lực này giết chết một mục tiêu thường thường muốn so cầm mục tiêu kế tiếp muốn dễ dàng hơn nhiều mà lại càng là tu vi cao tồn tại càng là khó có thể bắt giữ bởi vì trong này liên quan đến thủ đoạn quá nhiều nói ví dụ hôn phách tự bạo lại hoặc là pháp lực dòng nước lũ tự mình v ẫ n lạc cái này một số đều muốn hạn chế bắt địch nhân kết quả dù sao bắt đều là muốn người sống một cỗ thi thể muốn tới làm gì dùng mà cái này h o à n g kim thẳng đối với tất cả l à thiên thượng tiên trở xuống tất cả tu sĩ đều có không thể n g ẫ nghịch bắt tác dụng uy năng cho dù không tính là tuyệt cường nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh phong pháp khí một trong nhưng tiết vô toán không là tu sĩ bình thường thủ đoạn tự nhiên không phải lẽ thường có thể p h ò n g đoán sử dụng tôn nộ g không hồn phách bên trong một màn kia không đạo ân khí đem chính mình ma nguyên năng lượng vượt qua sau đó lại tôn nộ g không thể nội chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí sau đó trực tiếp ở tại làn da khăn che mặt đưa trận pháp đem tôn ngộ không nhục thân hồn phách tất cả đều che giấu thành một phương không có sinh mệnh khí tức thạch đầu hoàng kim thẳng là dùng đến khống chế cùng bắt có sức sống đồ vật phổ phổ thông thông thạch đầu cũng không tại chú ý của nó phạm vi bên trong cho nên tôn ngộ không có thể thoát khốn bởi vì hắn trên người hoàng kim thẳng coi hắn là thành thạch đầu giam cầm lực lượng tự nhiên đã không thấy tăm hơi sau đó tiết vô toán sử dụng tôn ngộ không thoát khốn trong chấp nhoáng này liên lụy yêu quái chú ý lực cơ hội dùng thân nhiệm đem hoàng kim t h ẳ n g chuyển chuyển qua trong tay của mình đồng thời trực tiếp đưa vào vô đạo địa phủ bên trong cái đồ chơi này là vật có chủ tiết vô toán không có cách nào tiếp nhận luyện hóa nhưng đem dấu đi hắn hiện tại đã có bản lanh này sẽ không lại giống như kiểu trước đây nhìn đến bảo vật chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn cho nên hoàng kim t h ẳ n g một chút thì cùng kim giác ngân giác đã mất đi liên hệ trên thực tế không chỉ bọn họ không cảm giác được hoàng kim t h ẳ n g thì liền hoàng kim thằng sở hữu giả thái thượng lao quân cũng giống vậy tại vừa mới trong nháy mắt đó đã mất đi cùng chính mình pháp khí trước đó tất cả liên hệ mượn gió bẻ măng huyết luyện tri pháp không tin liền đem cái đồ chơi này không đổi được môn đỉnh tiết vô toán tâm lý tự có tính toán thứ này lấy ra không dùng đến không thể được hắn hiện tại đã không phải là lúc trước như vậy đối mặt hệ thống quy củ không có chỗ chống người thủ đoạn dư giả cho hắn càng nhiều lựa chọn pháp khí đều tới tay mà lại ngươi lại không tìm về được huyết luyện chi pháp chậm dại ăn mòn quản ngươi có đúng hay không đại năng giả pháp khí cái kia cầm xuống vẫn là đến cầm xuống l i ê n giống với muốn là là pháp môn bên trong đồ vật không thể dựa vào hệ thống trực tiếp mắc cấp đều có thể lấy hiện tại tiết vô toán nhận biết cùng lượng lớn chi thức trực tiếp tự mình lĩnh nộ g là được rồi đối với hệ thống ỉ lại lần nữa giảm xuống kỳ thật ngay tại hoàng kim thằng bị chuyển rời ngược lại vô đạo địa phủ thời điểm huyết luyện chi pháp cũng đã bắt đầu diêm la điện bên trong thế thân lập tức liền cầm lấy hoàng kim thẳng tiến hành huyết luyện khoan hay nói ra ngoài ý định bên ngoài đại hỷ cái này huế y t luyện chi pháp vừa lên hoàng kim thẳng thì tại kịch liệt chống cự đồng thời cũng để cho tiết vô toán tại loại này vô cùng kỳ hoa tình huống dưới tiếp xúc đến nắm trong tay tây du hàng ma nằm yêu vị diện nửa bầu trời thái thượng lao quân một số thủ đoạn tin tức kể từ đó cái này có thể liền tiện nghi tiết vô toán chẳng những nhất định có thể huế y t luyện rơi hoàng kim thẳng còn có thể theo hoàng kim thẳng phía trên phản kháng thủ đoạn một chút xíu hiểu rõ một vị hợp đạo cảnh đại năng giả góc viền lý năng tựa hồ cái này xem ra không có gì đáng được ăn mừng cái này mười phần sai hợp đạo cảnh a đây cơ hồ cũng là so thiên đạo kém một chút tồn tại loại này thủ đoạn của tu sĩ đối với mới chân tiên cảnh tiết vô toán tới nói có ý nghĩa rất quan trọng nhớ ngày đó lần thứ nhất đến tây du hàng ma nằm yêu vị diện thế giới thời điểm kiến thức như lai đại nhật như lai trần kinh biết này phương vị diện bên trong cao nhất chiến lược là hợp đạo c h i cảnh theo cái này về sau tiết vô toán đầu tiên liên hệ chính là này phương vị diện thiên đạo cấu kết thiên đạo thủ đoạn tiết vô toán đã rất quen nhưng lần này lại là hơi xúc động chưa từng thấy như thế biệt khuất thiên đạo chẳng những hiển hóa không được thân hình thậm chí ngay cả cùng tiết vô toán gặp mặt đều là che che lấp lấp lén lút cùng làm tặc đồng dạng hiểu rõ về sau mới biết được cái này tây du hàng yêu phục ma vị diện thiên đạo đã không còn là hoàn chỉnh hoặc là nói không còn là hoàn toàn tự chủ hết t h ả đều là bởi vì này phương vị diện xuất hiện hai cái hợp đạo cảnh tu sĩ đem mỗi người thần nghiệm xâm nhập thiên đạo hệ thống bên trong tuy nhiên còn không nhiều lắm có thể đi thời thời khắc khắc đều tại a n mòn quanh năm suốt tháng phía dưới thiên đạo chính mình còn lại trận địa đã có chút vi d i ệ u so với tiết vô toán trước đó tiếp xúc qua thiên đạo cái này tây du hàng yêu phục ma vị diện thiên đạo nhưng là nhiệt tình nhiều lắm căn bản không đi nói ngươi là ma chủ chúng ta thiên đạo không tham dự các ngươi ma thai sự tình loại hình ngôn ngữ ngược lại nói thẳng ngươi nếu là có bản sự liền đem này phương vị diện tất cả đều biến thành ma thai một viên đều có thể đặc biệt là cái kia hai cái hợp đạo cảnh tu sĩ nhất định phải theo nó hệ thống bên trong lui ra ngoài thậm chí vì thế này phương vị diện thiên đạo còn nguyện ý đánh đổi một số thứ nói ví dụ một số chỉ có thiên đạo mới lấy ra được đến đồ vật vị diện quy tắc thiên đạo toàn lực ủng hộ đây mới là tiết vô toán can thiệp tại hạ giới đường hoàng tiếp cận kim giác n g â n giác thậm chí mượn gió bẻ mang lực lượng như lai cùng thái thượng lao quân đều là hợp đạo c h i cảnh thiên đạo bị ăn mòn nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng thiên đạo cũng là có thể ảnh hưởng đến bọn họ hỗ trợ lẫn nhau đây cũng là tiết vô toán hiện tại tốt nhất che giấu có thể nói hiện tại cho dù là thái thượng lao quân thì đứng trước mặt của hắn cũng vô pháp chỉ dựa vào mệnh lý các loại các thứ thôi toán ra hắn không phải vị diện này sinh linh bởi vì tiết vô toán hiện tại thế nhưng là tại thiên đạo trợ giúp phía dưới tại thiên đạo mệnh lý bên trong thật sớm chuẩn bị hắn giống nhau này phương vị diện kêu bên trong toàn bộ sinh linh một dạng a những thủ đoạn này tựa hồ cũng là thiên đạo thủ pháp a nguyên lai、like、còn có thể như thế dùng chập chập không tệ a cái này hợp đạo cảnh quả nhiên là không đơn giản diêm la điện bên trong thế thân tất cả phát hiện cùng cảm lộ đều tại thời gian thực cùng tiết vô toán bản thể liên thông trong đầu nhận biết cũng tại những thứ này cảm lộ bên trong từng điểm từng điểm tăng trưởng rất nhanh tiết vô toán bản thể cũng trở nên yên lặng tâm thần đại bộ phận đều rơi vào thế thân trên thân đối với ngoại giới cũng liền duy trì thấp nhất ý thức tồn tại trở về cũng không cần đi khắp nơi hiện tại còn không phải là các ngươi tướng mạo thủ thời điểm chờ một hồi rất nhanh các ngươi liền có thể đổi chỗ khác gặp lại không nên gấp gáp mà lại tôn nộ g không đã đến giết mình đính sơn phía trên hết mấy vạn yêu quái ít ngày nữa liền sẽ giết đến tận núi đến đ ư ờ n g huyền trang không chết được đoạn tiểu tiểu trở về tiết vô toán cũng liền giảng một câu như vậy sau đó vung tay lên lần nữa đem đoạn tiểu tiểu cất vào tay háo của mình bên trong cũng che che lại đồng thời chỉ có một số thần nghiệm tại bình đính sơn nơi xa hai trăm dặm tìm được chạy thoát tôn ngộ không ngươi bây giờ nghe kỹ muốn sống cứ dựa theo ta nói làm hiểu chưa ngươi đến cùng tính toán gì được rồi ta cũng không hỏi ngươi nói đi đã lên thuyền của ngươi nghĩ tiếp sợ là đã sớm không có đường vậy thì tốt kim giác cùng ngân giác bối cảnh không đơn giản trong tay át chủ bài cũng không phải ngươi có thể đối phó cho nên ngươi cần một số sách lược đương nhiên ta sẽ cho ngươi cần thiết trợ g i ú p bất quá ngươi phải n h ớ kỹ nhất định muốn dựa theo ta nói đến một cái dấu chân cũng không thể sai chương 806, m ộ t gậy toái đ ổ i núi nghe người khác căn bài sau đó dựa theo phân phó từng bước từng bước làm loại này tựa hồ bị bài bố trạng thái cũng không phải như vậy hưởng thụ nhưng là đối với tôn ngộ không mà nói bây giờ lại không có lựa chọn khác vì mạng sống vì có thể thoát khỏi như lai liên lụy cùng cái kia đáng giận hận không thể đem chém thành muôn mảnh tặc ngốc đường huyền trang hắn đã không có gì không thể nhận chịu được mà lại cái kia họ t i ế t người thần bí cái gọi là kế hoạch cũng tựa hồ có chút ý tứ nhìn một chút trống rồng xuất hiện nơi tay một bên mấy thứ đồ tôn nộ g không khỏe miệng d ư ơ n g lên ý cười trong tay định hải thần c h â m cho tới nay cũng là tôn nộ g không duy nhất pháp khí dựa vào trôi này quá tải hình binh khí hắn có thể nói là chưa có đối thủ lần này cũng lần thứ nhất đối mặt nắm giữ so trong tay hắn định hải thần c h â m càng mạnh pháp khí địch nhân thử kim hồng hồ lô dương chi ngọc tịnh bình thất tinh bảo kiếm lại thêm trước đó cái kia h o à n g kim thẳng c h ọ n vẹn bốn kiện lợi hại pháp khí loại này thú bút xem ra cái kia thái thượng lao quân là hạ quyết tâm muốn giết chết đường huyền trang ngăn cản con đường về hướng tây đây là một tin tức tốt nhưng bây giờ tôn nộ g không lại không thể khoanh tay đứng nhìn như lai、like、một cửa hải kia vẫn là muốn lăn lộn đi qua căng căng tăng tôn nộ g không cười híp mắt nhìn lấy chính mình định hải thần c h â m không ngừng r ỗ i dài sau một lát thế mà phẩm chất như cùng p h ò n g xá lớn lên không dưới ngàn trượng lại nói cái này định hải thần c h â m cũng không phải một kiện đơn giản pháp khí đó là lấy ra chấn áp biển động đồ vật có thể cùng thiên đạo phía dưới quy luật tự nhiên đối nghịch háng có thể thấy được này không thể nhưng dùng để làm vũ khí cái này trên nhiều khía cạnh trên thực tế là có thiếu hụt nói thí dụ như khuyết thiếu hữu hiệu đơn thuần công kích tính gia trì cùng phá hư tính tăng phúc chỉ có cái kia trọng lượng cùng có thể lớn có thể nhỏ biến hóa chỗ còn có thể chấp nhận sử dụng mà thôi cho nên nói định hải thần trâm cũng liền tại tôn nộ g không trong tay có thể khắc địch chế thắng thay cái tu vi thấp một số yêu hoặc là người vậy liền không có nhiều như vậy uy năng có thể hiền hóa chỉ thấy cái này yêu hầu đem định hải thần trâm biến hóa thô to về sau hai tay một cổ động oanh minh bên trong tựa hồ có bạt núi khí thế đơn chỉ một điểm này tôn hầu tử thì thật sự không hầu ngạo khinh thường hạ giới vô địch yêu vương chật chật cái này cây gậy đủ lớn đi nhìn lao tử cái này quất nát này cầu thí bình đính sơn âm tiếu h tôn n ộ không thì thân hình nhất động múa to lớn vô cùng định hải thần c h â m thế mà ngay tại này nháy mắt thời gian bên trong vượt qua phía trên khoảng cách trăm dặm tiếp lấy một tiếng quát lớn ngươi tôn ra ra ra đến rồi Ô, ầm ầm to lớn định hải thần c h â m theo đứng im đến di động trước mắt về sau chính là cực tốc cuốn lên tiếng gió như cùng sóng to gió lớn đồng dạng gào thét lên chấn động tiếp theo chính là hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế từ trên xuống dưới ngày tận thế tới một dạng định hải thần trâm thật sự là quá dài quá nặng đi vũ động lên vô cùng uy năng căn bản không phải một ngọn núi có thể ngăn cản cho dù là trên núi kim g i á c ngân g i á c là trước cảm thấy cũng căn bản không kịp ngăn cản yêu hầu ngươi dám tức giận gào thét sông ra bình đính sơn áp long động cùng nhau bắn mạnh mà ra còn có hai đạo mạnh mẽ pháp lực dòng nước lũ muốn chiếu vào cái kiên nện xuống to lớn định hải thần châm ngăn cản tôn nộ không là chân tiên cảnh mà kim g i á c ngân g i á c là địa tiên cảnh tu vi phía trên t r ê n lệch tăng thêm định hải thần châm to lớn trọng lượng uy năng trong khoảnh khắc thì xé nát kim giác ngân giác chống đỡ lên phòng ngự nát vỏ trứng đồng dạng hung hăng một gậy quất vào bình đính sơn phía trên tôn nộ g không cũng không phải lung tung quất mục tiêu của hắn thế nhưng là bình đính sơn trên đỉnh núi duy nhất cung điện phía trên hơn nữa nhìn giống như t h u bạo trong công kích vẫn còn cất dấu ám kình k i n h lực đột nhiên dưới tóc cường đ i ệ u điểm công kích s ắ c thực gáp bên trong cái hang rồng tiết vô toán tinh tu cái gian phòng kia mật thất phương vị đáng chết tại kim giác ngân giác phẫn nộ quát mắng bên trong định hải thần châm xé mở bọn họ cái kia nhìn như vô lực phòng ngự ẩm vang n ệ n xuống núi đá vẩy ra trang diện kia liền như là một khoả to lớn đương lượng bom nguyên tử đồng dạng xinh xinh đem cả ngọn núi trực tiếp xóa đi đồng thời chấn động ra tới dư âm trọn vẹn quét ngang phương viên vài dặm đỉnh núi không có kim giác ngân giác gáp long động cũng không có một cái cự đại đường kính trọn vẹn bảy tám trượng lom chịu q u á n xuyên toàn bộ tàn lưu lại đỉnh núi muốn là xa xa xem ra cái này bình đính sơn độ cao ngay tại vừa mới một côn này phía dưới không có một phần ba đây không phải một t o a núi hoang trên núi động phủ san sát bây giờ đại đa số đều đã đổ s ụ p cũng không biết bao nhiêu yêu quái cái này một kích này bên trong bị đánh chết nghiền nát có thể nói tăng thêm trước đó bị tôn nộ g không xử lý yêu quái toàn bộ bình đính sơn cơ hồ cũng là bị tôn nộ g không tiêu diệt hơn phân nửa không tốt họ tiết đồng tộc kim giác cùng ngân giác tự nhiên không có vấn đề theo đại điện trong phế tích vọt r a nghĩ tới chuyện thứ nhất lại là cái nào chính trong điện mật thất bên trong bế quan tu hành tiết vô toán mật thất không phải cái gì kiên cố địa phương dựa theo vừa mới cái kia cường độ công kích chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ làm sao gánh vác được ép không chết cũng bị dư âm sinh sinh chấn chết rồi ngược lại là cái kia phòng giam kiên cố vô cùng còn có một số vật khí đại điện đổ sụt nhưng đối lập sâu một số địa lao khối kia khu vực lại không phải dùng sức điểm thế mà hoàn hảo không chút tổn hại bên trong đường huyền trang cùng chư cương liệp còn có s a ngộ n tỉnh hồn phách ba động đều tốt xem ra cái này tôn hầu tử là cố ý như thế cũng là không muốn một gậy chính mình gõ chết chữ sư phụ đây có thể cái này chọc tức kim giác cùng ngân giác thật vất vả mới gặp phải một cái như yêu nghiệt thiên tài cái này cái kia là về sau tiến vào thượng giới thành vì bọn họ một sự giúp đỡ lớn nhưng ai có thể tưởng thế mà cứ như vậy chết tại nơi này thật là đáng tiếc trực tiếp liền đem bọn hắn lần này hạ giới chỗ tốt lớn nhất đều cấp trình không có hầu tử n g ư ơ i dám hủy ta bình đính sơn hôm nay tuyệt không cùng ngươi bỏ qua kim giác hét lớn một tiếng sau lưng bám một chút thoáng hiện một đoàn hào quang màu tím phóng lên tận trời trước mắt về sau một thanh tam xích thanh phong toàn thân tím đen lơ lửng kim giác đỉnh đầu mà kim giác bên cạnh ngân giác cũng là tay vừa n h ấ t một cái tử kim đỏ ba màu giao nhau cao nửa thước hổ lô rơi vào lòng bàn tay nâng tôn nộ g không thấy thế tâm lý âm thầm đề phòng quả nhiên họ t i ế t người thần bí quả nhiên không có nói sai cái kia tử sắc bảo kiếm cái kia cũng là cái kia thái thượng lão quân thất tinh kiếm đi cái kia ba màu hồ lô cũng là tử kim hồng hồ lô đi vẹn vẹn hai thứ đồ này phía trên phát ra s ó n g pháp lực cũng là tôn nộ g không bình sinh ít thấy có thể so sánh trong tay hắn định hải thần c h â m mạnh hơn nhiều lắm đặc biệt là cái kia hồ lô để hắn có loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm hắc lớn mật yêu quái ngươi tôn gia ra, ra ra đến còn không mo một chút đem sư phụ ta lương đi ra không phải vậy một gậy đem các ngươi gõ thành thịt nát tôn nộ không nói lời xa g i a o cái này kỳ thật không phải là phong cách của hắn hắn càng ưa thích trực lai trực hứ đến cửa cũng là một trận làm nhưng bây giờ lại không có cách nào không như thế bởi vì cái này hai kiện pháp khí hắn đều không nắm chắc gánh vác được nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh ngay tại tôn nộ không vừa dứt lời Chôi giác cũng đỉnh đấu thất tinh kiếm cũng đã hướng về hắn tại kim kiếm tới. này lửng bay lơ đấu đã về phi kiếm ngự kiếm thuật tôn nộ g không vẫn còn có chút kinh ngạc ngự kiếm thuật ngược lại là rất ít khi dùng lớn như vậy phi kiếm đến thi triển cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt tôn nộ g không giật mình chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ngay tại vừa mới một cái c h ư ớ c mắt cái kia thất tinh kiếm siêu cao tốc độ bay tới trên đường đột nhiên bỗng dưng biến mất tiếp lấy thì xuất hiện ở trước mặt hắn không đến một trượng địa phương muốn không phải hắn thật sớm bị tiết vô toán đ ể tình được vạn phần đề phòng vừa mới lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát đầu trực tiếp dọn nhà cũng có thể không đúng không phải ngự kiếm thuật không gian na z i đây là linh kiếm thuật chương 807, h ồ lô cũng có được cái ngự kiếm thuật là ngự sử phi kiếm tiến hành công kích hoặc là phòng ngự kiếm thuật loại thủ đoạn này rất phổ biến chỉ cần làm một chút học qua kiếm tu sĩ luôn có thể đùa nghịch hai lần đi ra bất quá muốn học tinh sẽ rất khó cho nên tu sĩ bên trong kiếm tu vô cùng ít thấy mà linh kiếm thuật thì là tại ngự kiếm thuật phía trên một loại kiếm tu đặc hữu thủ đoạn tuy nhiên cũng là kiếm thuật lại s o ngự kiếm thuật lợi hại nhiều lắm giữa hai bên khác biệt lớn nhất ngay tại ở ngự kiếm thuật là ngự sử mà linh kiếm thuật thì là kiếm linh hợp nhất làm kiếm tu linh trí cùng phi kiếm hợp là một thể thời điểm chỉ cần phi kiếm này đầy đủ cường hãn liền có thể phát huy ra kiếm tu bản thân cơ hồ tất cả năng lực nói ví dụ chuyển rời cùng loại nào pháp lực thủ đoạn nói cách khác là một cái kiếm tu thi triển ra linh kiếm thuật thời điểm kiếm cùng chính hắn đã không có nhiều phân biệt cái này không đơn thuần là kiếm phong uy lực tăng lên gấp bội càng là linh hoạt đến quỷ dị liền như là vừa mới trường kiếm tia chuyển rời đồng dạng ngự kiếm thuật là vạn vạn làm không được khó trách có một thanh phi kiếm pháp khí nguyên lai、like、cái này kim g i á c là một tên địa tiên cảnh kiếm tu mà lại có như thế pháp khí nơi tay thực lực này sợ là muốn siêu việt vốn có mức độ mà lơ lửng tại kim g i á c bên người ngân giắc cũng nghiêm túc tay dơ l ê nhưng cái kia tử kim tử ồ hồ hồi n ngã xuống, miệng bình đối với xa xa tôn ngộ không lớn, tôn ngộ không. Đổi lại không biết mức độ thời điểm tôn ngộ không đoán chừng lần này n g g thì thời lô lại quát biết tuyệt đối sẽ hồi một xa xa câu, đối đối mức điểm với Đổi độ sẽ ơ i t ô bây giờ hắn theo cái kia họ t i ế t người thần bí trong miệng đã sớm biết những thứ này đến từ thái thượng l a o quân pháp khí uy năng cùng thi triển thủ pháp tự nhiên là ngậm miệng không rên một tiếng t ử kim hồng hồ lô pháp khí này có thể nói là chân chính đại thủ bút nghe nói là này phương vị diện mới sinh không lâu một luồng thiên địa linh căn phía trên kết xuất kỳ chân phía sau lưng thái thượng lão quân hai xuống dùng pháp lực của mình ôn dưỡng vô số năm sau đó uy năng tự sinh bên trong c ả n khôn tự nhiên là thái thượng lão quân bình thường dùng để chứa đựng đan dược sở tỏ dày dụng cụ lưu trữ đồng thời mà chính là thái thượng lão quân có chút yêu thích một kiện trời sinh pháp khí cái này hồ lô có cái đặc điểm đối với hồn phách ba động cùng khí tức hết sức mẫn cảm đồng thời cũng bởi vì về sau thái thượng lao quân hợp đạo quan hệ loại này đối hồn phách ba động mẫn cảm tự sinh thành một loại p h á p tác trở về hồn phách sinh giữa thiên địa nơi hội tụ cũng vốn nên là giữa thiên địa đây là thế giới bản nguyên lực lượng vòng đi vòng lại cũng là thiên địa mới sinh thời điểm thế gian vạn vật tối nguyên thủy sinh mệnh quy tích hiện nay lại tại cái này trong hồ lô hiển hóa ra ngoài cũng bởi vì cái này một phần tên là trở về quy tắc hiển hóa mới khiến cho cái này t ử kim hồng hồ lô có vô cùng quỷ dị lại vô giải một loại uy năng thu nạp sinh linh phân giải kỳ nhục thân cùng hồn phách trở về tối nguyên thủy thế giới bản nguyên năng lượng bất quá cái này cần một cái tiền đề cái kia cần phải thực hiện cùng mục tiêu hồn phách ba động thành lập được liên hệ mối liên hệ này đơn giản nhất thì là thông qua hỏi đáp đến quá chặt đương nhiên cũng có không cần hỏi đáp phương pháp nhưng lại không phải ngân giác có thể biết cái kia thuộc về thái thượng lao quân bí mật cho nên ngân giác vừa mới đột nhiên hô tôn ngộ không tên đây cũng là muốn tôn nộ không lên tiếng chỉ cần lên tiếng cái kia chính là cùng tử kim hồng hồ lô liền lên cũng liền bị khóa định chỉ là chân tiên cảnh chỗ nào còn chạy trốn được ngươi cái này hồ lô không tệ xem ra cùng hồ lô của ta có chút giống a tôn nộ không một bên binh binh bang bang ngăn cản kim giác như mưa to công kích một bên trong miệng cười ha ha nói nói khoác mà không biết ngượng ngân giác căn bản cũng không thèm trả lời hắn biết mình trong tay tử kim hồng hồ lô lai lịch cho nên căn bản cũng không tin trên đời này còn có thể lại có một cái ngươi không tin tôn nộ không nết miệng cười một tiếng miệng hơi mở một đạo ba màu lưu quang sung ra lơ lửng đỉnh đầu cái này xem xét thật đúng là một cái giống nhau như đúc hồ lô cái này điều đó không có khả năng giật mình không đơn thuần là ngân giác thì liền cùng thất tinh bảo kiếm linh kiếm hợp nhất kim giác cũng bị c h ấ n kinh ngạc không thể không theo hợp nhất trạng thái thoát ly đi ra tôn nộ g không rất là tốt ý áng chừng hồ lô tiếp tục nói có cái gì không thể nào n g ư ơ i có hồ lô ta cũng có ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không ngươi ngươi làm sao ta không tin ngươi cái này hồ lô từ đâu tới kim giác ngân giác kinh hãi vô cùng bởi vì bọn hắn phát hiện tôn nộ g không trong tay hồ lô chẳng những ngoại hình giống như l ú c thậm chí phía trên loại kia viễn cổ thần dị khí tức cũng giống như l ú c thậm chí phát ra sóng pháp lực cũng là tôn nộ g không cũng không đáp lời mà chính là hỏi ngược lại ngươi cái này hồ lô lại là từ đâu tới kim giác ngân giác s ư ớ n g sở sau đó đầy mặt đỏ bừng quắp ta cái này hồ lô chính là thiên địa mới sinh một luồng thần đ ẳ n g phía trên kết xuất là giữa thiên địa duy nhất một kiện ngươi cái này thứ chó má từ đâu tới tôn nộ không dương lên trong tay hồ lô cười nói ta cái này hồ lô cũng là phía trên kia kết các ngươi không biết lúc đó hết thể kết hai cái phân biệt bị hai người lấy đi bên trong một cái đến trong tay các ngươi mà một cái khác rồi thì trong tay ta những thứ này lời kịch đều là tiết vô toán dạy có chút ra giấy dầu mặt cảm giác vị diện này tôn ngộ không có thể không nói ra loại những lời này hung ác cùng lánh khóc mới là bản tính của hắn bất quá cái con khỉ này diễn kỹ vẫn là ô lai sửng sốt đem kim giác ngân giác đệ lại tức h ồ n hển mà lại thần sắc m ở mịt tâm lý không tự chụt thì sẽ nghĩ tới đừng nói là cái kia thần đằng mắc lửa ban đầu thật kết hai cái hồ lô không đúng cho dù thật kết hai cái tử kim hồng hồ lô thế nhưng là đi qua thái thượng lao quân ôn dưỡng vô số năm mới thành hiện tại bộ dáng mới có thể xem như đứng đầu nhất pháp khí một trong mà tôn nộ g không trong tay lại thế nào so sánh được đáng chết hầu tử người nói láo kim giác ngân giác tâm ý tương thông cùng kêu lên quát mắng nói láo không không không các ngươi những thứ này yêu quái mới ưa thích nói láo bất hạnh đúng không vậy chúng ta so tài một chút hừ làm sao so tôn nộ g không rất là đại khí mà nói ngươi trước gọi tên của ta ta đáp ứng nhìn xem ngươi hồ lâu kia có thể hay không hút đi ta sau đó đến l ư ợ t ta hô tên của các ngươi như thế nào t ố t kim giác ngân giác ướp gì như thế dù sao tôn nộ g không tới trước bọn họ không có tổn thất mà lại thái thượng lão quân pháp khí còn có thể bại bởi cái này không có theo hầu hầu yêu đánh chết đều không tin vậy các ngươi tới đi tôn nộ g không biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng kỳ thật cũng là lau một v ệ c mồ hôi trong tay hắn cũng không phải cái gì thần đằng phía trên hồ lô căn bản chính là cái đồ giả mạo đối diện ngân giác cầm trong tay mới là thật đồ vật thật muốn như thế thử tôn ngộ không vẫn có chút trong lòng hư ngân giác bưng lấy tử kim hồng hồ lô miệng hồ lô đối với tôn ngộ không la lớn tôn ngộ không tôn ngộ không trong lòng quét ngang cũng lớn âm thanh đáp ngươi tôn ra ra ra ở đây ra ra ngươi ở đây một mặt ứng mấy tiếng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tôn ngộ không đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo chính là cười như điên mà gần kim giác cùng ngân giác trực tiếp thì t r ò n váng này sao lại thế này vì sao lại không có phản ứng pháp khí mất hiệu lực ha ha ha không hiểu a ngươi tôn ra ra trong tay cái này thế nhưng là cái công hồ lô trong tay ngươi chính là cái mẫu hồ lô mẫu hồ lô thấy ta cái này công hồ lô nơi nào còn dám lô mãng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi ha ha hiện tại đến phiên các ngươi kim giác ngân giác có dám nên ta một tiếng chương tám trăm lẻ tám bị đánh cháo rồi nên ngươi một tiếng còn dám hay không kim g i á c cùng ngân g i á c kém chút tức nổ phổi nhưng lại còn thật không dám vì cái gì không dám bởi vì tràng diện này thực sự quá quỷ dị kinh dị hồ lô cũng có công cùng mẫu phân chia này làm sao nghe cái này đều giống như tại chuyện phiếm a có thể sự thật lại là ngân g i á c trong tay tử kim hồng hồ lô đích đích s ắ c s ắ c không có nửa điểm phản ứng cứ như vậy ngốc một sững sờ giống như hoàn toàn không nghe thấy vừa mới tôn nộ không trả lời đây cũng không phải là cái gì công cùng mẫu quan hệ mà lại nhất định còn có nguyên nhân bên trong tử kim hồng hồ lô nhất định là bị tôn nộ g không dùng biện pháp gì cấp mang chế trụ kim g i á c tức không nhịn nổi tay vừa lộn một cái trắng bình ngọc liền đến trong tay nhìn phía xa tôn nộ g không quát nói ta chỗ này còn có một cái pháp khí ngươi muốn là có gan ta sẽ gọi ngươi một tiếng ngươi có dám nên tôn nộ g không hứ một miệng khinh thường trả lời ra ra ngươi ta đã ứng bao nhiêu lần có thể các ngươi đâu không muốn thể diện đến phiên các ngươi thì chơi xấu được không biết rõ xấu hổ tôn nộ không biết kim giác lấy ra cũng là cái kia dương chi ngọc tịnh bình cái đồ chơi này mặc dù không có vừa mới tử kim hồng hồ lô địa vị lớn không phải cái gì thiên địa sơ khai dị bảo nhưng cũng không tầm thường tử kim hồng hồ lô là thái thượng lão quân bình thường đựng đan dược hồ lô mà dương chi ngọc tịnh bình cũng là thái thượng lão quân đựng luyện đan dùng nước cái bình thái thượng lão quân chính là cái này tây du hàng yêu phục ma vị diện chỉ có hai cái đại năng giả vẫn là hợp đạo cảnh đại năng đến loại tình trạng này tu sĩ bất luận chỗ dùng vật gì đều là tương đương ý tứ tử kim hồng hồ lô đều lấy ra đựng đan dược dương chi ngọc tịnh bình tự nhiên cũng không đơn giản cùng tử kim hồng hồ lô một dạng dương chi ngọc tịnh bình bên trong cũng có khắc càn khôn tuy nhiên không thể hiện hóa p h á p t á c đến cũng là có pháp lực trận pháp ra chỉ huy lực to lớn khuyết điểm là hoặc là nói kim giác sử dụng khuyết điểm cũng rất rõ ràng cần như cái kia tử kim hồng hồ lô một dạng cần khóa chặt mục tiêu hôn phách cần mục tiêu đáp ứng đây không phải thái thượng lão quân đầu h ố c có bệnh cứ vậy mà làm như thế một cái kỳ hoa sử dụng thủ đoạn mới có thể điều động cái này hai kiện pháp khí để nguyên bản uy năng pháp khí mạnh mẽ bây giờ nhìn lại biến đến có chút buồn cười mà chính là pháp khí quá cường đại kim giác cùng ngân giác muốn điều động còn hoàn toàn không đủ tư cách cũng chỉ có thể thông qua loại này đối lập cấp thấp đến buồn cười phương pháp đến khu động chuyện không có cách nào khác ừ ngươi cái con khỉ này tốt không vô lại chúng ta thủ đoạn đều không thử xong sao sẽ đến lượt ngươi đâu kim giác nói lời này cũng không thấy đến có cái gì da mặt này cũng không tầm thường a tôn nộ g không một trận cười lạnh tâm đạo những thứ này thượng giới xuống hôn t r ư ờ n g coi là thật cũng là hôn t r ư ờ n g a không biết xấu hổ đã đến siêu việt phản tục ả n h giới loại lời này nói ra thế mà nửa điểm không đỏ mặt chẳng lẽ nói thượng giới mãn thiên thần phật đều cái này phong cách bất quá tôn nộ g không không có xoắn suýt điểm ấy trong đầu hắn kịch bản còn không có diễn xong đâu phía sau nội dung cốt truyện có thể không phải liền là đã đều tại cái kia họ tiết người thần bí tính kế bên trong sao cái bình ngươi cho rằng thì các ngươi có a tôn nộ không d ơ tay vung lên một đạo bạch sắc quang mang kỳ lạ loại qua tôn nộ không trên đỉnh đầu ngoại trừ lơ lửng hồ lô bên ngoài lại thêm một cái trắng bình ngọc kim giác cùng ngân giác nhìn lẫn nhau một cái tâm lý tràn đầy đều là ba chữ không có khả năng lại là giống nhau như lúc pháp khí bất luận bộ dáng vẫn là sóng pháp lực đều cùng kim g i ắ c trong tay dương chi ngọc tịnh bình hoàn toàn không có khác nhau giống nhau vừa mới tử kim hồng hồ lô tình huống đây là có chuyện gì a tử kim hồng hồ l ô ngươi nói là một cái đằng phía trên hai cái hồ lô còn một được một cái cái kia thì cũng thôi đi dù sao cái này hồ lô đản sinh thời gian quá xa xưa cũng không thể nào tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc có thể cái này dương chi ngọc tịnh bình lại không giống nhau thứ này là luyện chế ra tới ngươi cái bình này từ lâu tới kim giác cảm thấy mình thanh â m có chút run lên loang thoáng có loại hai hùng khiếp vía dự cảm không tốt l i ê n nghe tôn nộ không âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái bình này lại là từ đâu tới kim giác nộ hống ta đây là lao quân l u y ệ n chế thế gian duy nhất lại là thế gian duy nhất h cũng không xấu hổ được rồi ta thì phát t hiện tâm nói cho ngươi ta cái bình này cũng là lao quân l u y ệ n chế mà lại à không giống nhau tôn nộ không nói xong ngân giác đã gào thét mở ngươi hôn đản này hồ ngôn loạn ngữ nói bậy nói bạn lao quân lúc đó đến cùng luyện bao nhiêu dương chi ngọc tịnh bình chúng ta so n g ư ơ i rõ ràng tôn nộ g không t i ế u môi khinh thường nói so ta rõ ràng vậy chúng ta lại so tài một chút để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục cũng tốt vẫn quy c ủ cũ các ngươi tới trước sau đó đến lượt ta bất quá lần này các ngươi muốn là lại chơi xấu vậy liền thật sự là chó chết kim giác ngân giác khó thở không nói hai lời hướng về tôn nộ g không lại một lần nữa quát hỏi tôn nộ g không có dám đáp ứng ha ha ngươi tôn gia ra, ra ở đây đi qua lần trước tử kim hồng hồ lô sự tình tôn nộ không hiện ở trong lòng vô cùng quyết tâm hắn tuy nhiên không biết cái kia họ tiết người thần bí đến cùng làm sao dùng thế lực bắt ép ở đối diện pháp khí nhưng lại biết đã có một lần tức có lần thứ hai lần này tự nhiên cũng có thể để hắn miễn thu kỳ hại quả nhiên tôn nộ không tôn gia ra, ra ở đây kêu vang động trời cái kia kim g ắ t trong tay dương chi ngọc tịnh bình lại giống nhau vừa mới tử kim hồng hồ lô đồng dạng không phản ứng chút nào đến cùng chuyện gì xảy ra một kiện pháp khí ngoại trừ vấn đề còn có thể là trùng hợp có thể hai kiện đều xảy ra vấn đề trong này tuyệt đối có nguyên nhân kim giác ngân giác trong đầu suy nghĩ xoay nhanh pháp khí xảy ra vấn đề tỷ lệ có bao nhiêu tiểu huống chi đây là thái thượng lão quân pháp khí khả năng này thì có thể bỏ qua không tính mà đối diện tôn nộ g không lại rõ ràng nhất có chuẩn bị mà đến hai kiện đột nhiên lấy ra pháp khí thì quỷ dị tới cực điểm đột nhiên một cái kinh dị vô cùng ý nghĩ không tự chủ được theo kim giác ngân giác trong đầu sông ra đã xảy ra là không thể ngăn cản suy nghĩ một chút trước đó cái kia mạc danh kỳ diệu mất tích hoàng kim thẳng nhìn lại mình một chút trong tay hồ lô cùng bình ngọc cái này đây chẳng lẽ là bị đánh cháo hay sao trong lòng hoảng sợ phía dưới kim giác ngân giác lập tức rất muốn nhìn một chút tôn ngộ không trong tay hai kiện giống nhau như đ ú c pháp khí có phải thật vậy hay không có uy năng muốn là có uy năng cái kia suy đoán của bọn hắn có thể liền phiền thoái nhưng thật muốn đi thử xem cái này vạn nhất là hàng thật vậy bọn hắn nhưng là thảm rồi nghĩ nghĩ kim giác suy nghĩ nhất động một cái chân núi trọng thương yêu quái bị hắn chuyển tiến đến gần ném ở dưới chân sau đó không nói hai lời khống chế được yêu quái này nhục thân cùng hôn phách nhìn phía xa tôn nộ g không nói ta vẫn chưa được ngươi cái kia pháp khí cùng t a c kiểu có bản lĩnh ngươi trước hút một cái yêu quái cấp ta xem một chút tôn nộ g không nói thầm một tiếng khá lắm không cần mặt mũi hốt trướng thật nghĩ vung lên cây gậy liền hướng cái này hai yêu trên đầu nện có thể được gan bài kế hoạch lại là lại nhất định phải hoàn thành chỉ có thể mở miệng nói tại h cho Hắn ì để các ngươi mang gọi mở tầm mắt. m n ngũ n g g sáu, ư ơ hồ đi. Tôn ngộ kim h nghe ô n g vậy trực t ế p liền nói, ạ n giác ngũ 6, ứng thanh. sáu, có cảm thể t âm ạ tại kim i g k h ô n g chế giới này xui xẻo yêu quái không tự chủ được đối tôn nộ g không t r a hỏi làm ra đáp lại một giây sau một đạo huyền diệu ba động đột nhiên đánh tới chỉ thấy tên xui xẻo kia thế mà bắt đầu không hợp với lẽ thưởng thu nhỏ tiếp lấy đồng thời bị cái kia huyền diệu ba động hấp xả như một làn khói liền tiến vào tôn ngộ không trong tay dương c h i ngọc tịnh bình bên trong như thế nào h a ha ha ha tôn ngộ không tùy ý c ư ờ i dài nổi bật kim giác cùng ngân giác ánh mắt một mảnh sợ hãi đây là sự thực sóng pháp lực đều như thế thật có uy năng ngân giác thực sự không giữ được bình tĩnh phải biết cái này ăn đến hai người bọn họ huynh đệ tổng cộng cũng liền mang đến bốn kiện pháp khí lần này thì mất đi ba kiện trở về như thế nào giao được kém tôn ngộ không ngươi thật hèn hạ thế mà trộm đi chúng ta pháp khí chương tám trăm linh chín hai n ố c a n cắp loại chuyện này không là tuyệt đối đánh cháo cũng không phải đơn giản như vậy đầu tiên kim g i á c ngân g i á c cũng không phải cái gì người bình thường thậm chí không phải phổ thông tu sĩ mà chính là đường đường thượng giới địa tiên cừng giả mà tử kim hồng hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình cũng không phải đơn giản bình thường đồ vật là thái thượng lao quân pháp khí hai điểm này liền quyết định một việc đồ vật chăm sóc cùng bảo tồn nhất định bị kim g i á c cùng ngân giác làm đến cực hạn lại có kim g i á c cùng ngân giác tin tưởng mình đến hạ giới tới sự t ì n h tuyệt đối là bị gạt thái thượng lao quân thủ đoạn như lai cũng sẽ không sớm biết được h ư ớ n g chi cái này cái rắm cũng không bằng tôn nộ g không có thể đã tôn nộ g không sớm không biết bọn họ tại sao lại sớm thì chuẩn bị xong hàng nhái sau đó đánh cháo lại có đây chính là thái thượng lao quân pháp khí không là một thanh đao một cái cái t r ộ i nói lấy đi thuận tay liền có thể lấy đi còn có thể dùng không có đặc biệt sử dụng thủ đoạn hoặc là tuyệt pháp lực mạnh mẽ phá vỡ sử dụng bình t h ư ớ n g ai muốn không dùng đến nhưng bây giờ sự thật lại bày ở kim giác cùng ngân giác trước mặt bọn họ hiện tại trong tay khác biệt pháp khí đều bị đổi đi cái này cũng là bọn hắn có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất lại là chưa bao giờ từng nghĩ thì ở bên cạnh họ cái này mấy chục ngày vừa đến đã một mực cất giấu một cái vượt xa khỏi bọn họ người giống như vật đồng thời một tay bố trí cũng tại thời điểm mấu chốt nhất áp dụng phần kế hoạch này bất luận theo thủ đoạn vẫn là về thời gian tới nói bọn họ trước mắt tôn nộ g không chỗ lấy có thể đem bọn hắn trêu đùa vậy cũng là không thành vấn đề thậm chí đến hiện tại bọn hắn vẫn như cũ nửa điểm nguyên nhân đều không có đoán được như thế nào hiện tại dám nên ta tiếng sao tôn nộ g không cười h i ế p mắt hỏi nói thật hắn cũng không biết vừa mới kia không may yêu quái bị hút đi nơi nào nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn theo trước mặt kim giác cùng ngân giác trong mắt nhìn đến khủng hoảng cùng kinh dị cùng vui tay vui mắt lo lắng kim giác ngân giác lửa giận trong lòng bên trong thiêu nhưng lại không nói ra một câu cứng rắn tức giận tới tôn nộ g không là chân tiên cảnh tu vi mà bọn họ chỉ có địa tiên tu vi thật hợp lại căn bản không nhiều lắm phần thắng nhìn một cái vừa mới kim giác cầm lấy thất tinh kiếm vận dụng sở trường nhất linh kiếm thuật đồng thời còn tại x u ấ t kỳ bất ý tình huống dưới đều không có thể gây tổn thương cho đến cái này tôn hầu tử mảy may vốn trông cậy vào dựa vào pháp khí ra v ẻ ta đây lại không ngờ tới như thế biến cố pháp khí này chính là lao quân tri vật ngươi không thể cầm kim giác quát nói tâm lý thực sự không dám suy nghĩ muốn là mình làm mất rồi b à kiện lao quân pháp khí sau khi trở về lại nhận dạng gì trừng phạt lao quân chật chật thứ này là ta lao tôn có thể không phải là các ngươi lao quân các ngươi đồ vật của mình chẳng phải đang chính các ngươi trong tay sao không muốn không muốn thì ném đi a tôn nộ không nhìn lấy hai yêu tâm bên trong một chút hết sức sảng khoái lại một lần hắn không phải dựa vào bạo lực mà chính là dùng âm chiêu để đối thủ phát điên lại bắt hắn không có cách nào ngân giác thở sâu đè xuống ở ngực sắp nổ tung lửa giận chừng lấy tôn nộ g không nói hầu tử ngươi có thể nghị thông suốt lao quân chính là thượng giới c h i chủ hắn đổ vật ngươi thực có can đảm cầm lấy thế đẻ người tôn nộ g không khinh thường nói lao quân hoàn toàn chính xác lợi hại bất quá lại như thế nào thượng giới ta mặc dù không có đi qua nhưng là thượng giới lo liệu việc nhà làm chủ tựa hồ cũng không chỉ có lão quân một cái a ta hiện tại thế nhưng là nửa cái đại thừa phật giáo đệ tử sư phụ ta là đường huyền trang là như lai tự mình điểm hóa đi về phía tây đại hòa thượng thậm chí còn có thể câu thông như lai thủ đoạn thi triển đại nhật như lai chân kinh cho nên các ngươi cho là ta sẽ sợ l a o quân hán pháp khi đến trong tay các ngươi tu vi của các ngươi cũng không nên tại hạ giới xuất hiện cấp trên phái tới à. lao quân thủy hạ lâu la chật chật xem ra không thế nào có ích ta Ngươi. Tôn ngộ k hơn ô n nói vừa vặn trúng cùng ngân g giác mà đâm kim vừa giác x ư g s ư ờ nữa mềm. Hơn n nhìn đi lên căn bản không có chút nào không hài hòa cảm giác người ta trước đó đích thật là yêu hoàn toàn chính xác vô căn không chân có thể bây giờ người ta sư phụ là đường huyền trang không nói trước trong này có bao nhiêu tự nguyện nhân tố chí ít trên danh nghĩa cũng là như thế mà đường huyền trang hiện tại như lai ném đi ra một con cờ mà lại là vô cùng trọng yếu con cờ theo một ý nghĩa nào đó tới nói bao quát trước mắt cái này tôn nộ không ở bên trong cái này đi về phía tây sư đồ bốn cái tất cả đều là như lai cờ cái này chẳng phải có núi d ự a sao mà lại tuyệt không thuộc về hắn kim giác cùng ngân giác chỗ dựa chí ít tại đi về phía tây hoàn tất hoặc là thất bại trước đó như lai là sẽ không không quan tâm con cờ của mình nghĩ như vậy thì theo tôn nộ g không ngôn ngữ đạt được quá nhiều tin tức đầu tiên người ta tôn nộ g không căn bản cũng không sợ lao quân người ta có hậu trường mà lại không thua tiếp theo cũng tương đương với thừa nhận trước đó phán đoán của bọn hắn trong tay bọn họ pháp khí đích thật là bị đánh cháo hiện tại đồ thật đều đến tôn nộ g không trong tay một điểm cuối cùng theo tôn nộ g không trong giọng nói nghe ra được hắn sở dĩ như vậy phách lối cùng không có sợ hãi hoàn toàn bởi vì đã sớm tất thắng đây hết thể đều là sớm bị an bài tốt người nào an bài kim g i á c ngân g i á c cảm thấy đã không cần lại đi phí nao t ử suy đoán bình tĩnh cũng là thượng giới cái kia tại thái thượng lao quân bình khởi bình tọa như lai không phải vậy người nào lại có lá gan lớn như vậy cùng thủ đoạn có thể sớm làm nhiều như vậy bố trí ai xem ra lão quân kế hoạch lại là đã sớm bại lộ như lai lão nhi không biết xấu hổ thế mà tự mình xuất thủ can thiệp phi có thể cái này lại có cái biện pháp gì đâu đây chính là như lai a cục diện dối rắm tiếp nhận vẫn là đến kim giác cùng ngân giác hai huynh đệ tâm lý hoạt động như trên thuật giống như kịch liệt bành trướng về sau còn lại cũng là đ ô n g cảm giác nan giải vô cùng làm sao bây giờ đánh giết là không có cơ hội đường huyền trang bây giờ còn đang trong địa lao ngay trước tôn nộ không mặt giết chết không có hai kiện pháp khí trợ giút tăng thêm cái kia theo trong tay bọn họ biến mất nhất định ngay tại tôn nộ không trong tay hoàng kim thẳng bọn họ hiện tại cơ hội đào tẩu cũng không thể tràn đầy người muốn như nào kim g i á c chán ghét ném xuống trong tay dương chi ngọc tịnh bình đều là chuyện này hàng không sai hắn xem ra muốn một kẻ n g u n g ốc mà bên trên ngân g i á c cũng giống vậy thậm chí còn đang bị hắn vứt bỏ từ kim hồng hồ lô phía trên trùng điệp đá một chân bị đá xa xa có thể thấy được này phẫn nộ trong lòng đã đến loại tình trạng nào thả sư phụ ta có thể giao ra hai kiện pháp khí tôn nộ g không lạnh hừ một tiếng nói các ngươi không được chọn thả ngươi kim g i á c ngân g i á c không nghi ngờ gì lưu lại một tiếp tục cùng tôn nộ g không rỗi một cái khác đi đến địa lao phía trên phế tích vung tay lên xốc lên phía trên bao trùm núi đá đem đường huyền trang cùng chư cương liệp còn có s a ngộ n tỉnh đều mang ra ngoài ta không hy vọng có cái gì ngoài ý mớn nếu như các ngươi dám trên người bọn hắn làm trò gì ta nhất định khiến các ngươi chịu không nổi thả bọn họ đi tới tôn nộ không biểu lộ ngưng trọng ánh mắt lo lắng hoàn toàn thì là một bộ lo lắng sư phụ bộ dáng của sư đệ càng thêm kiên định ngân r ắ c cùng kim r ắ c trong lòng ý nghĩ cái này tôn hầu tử là sợ xảy ra ngoài ý mớn khó trách chiếm ưu thế lại không cứng r ắ n đ o ạ n tôn nộ không nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nói nhảm mau thả người tôn nộ g không thúc giục nói ngân giác lại vung tay lên đường huyền trang ba cái thì hướng về tôn nộ g không bay tới nhờ tiến vào tôn nộ g không liền dùng thần n i ệ m cẩn thận quét một lần ba vị này thân thể không có phát hiện gì thường lúc này mới hướng về kim giác ngân giác nói trở về thật tốt tiếp nhận lão quân trừng phát đi hai cái ngốc tiếu h nói trong tay hai kiện pháp khí thì ném tới kim giác cùng ngân giác trong tay chật tôn nộ g không liền mang theo đường huyền trang ba cái quay người rời đi mà kim giác cùng ngân giác cũng đầy bụng phiền muộn rời đi bình đính sơn chuẩn bị trước hết nghĩ muốn trở về sau chỉ trích không đúng đại ca cái kia hầu tử còn kém một dạng hoàng kim thẳng không có trả lại chúng ta chương 810, nhan sắc đang thay đổi nhiều khi tiết vô toán luôn luôn không ngừng tại để tay lên ngực tự hỏi hỏi mình thiên địa này này vị diện cái này luân hồi cái này chết vong đây hết thể đều căn do đến cùng là cái gì lại ở nơi nào những vấn đề này tiết vô toán không biết có phải hay không là chỉ có mình tại suy nghĩ lại hoặc là tất cả đã từng xuất hiện lại biến mất rơi ma chủ đều suy nghĩ qua đây không phải một cái bình thường hoặc là nói phổ biến nhận biết tăng trưởng quá trình cái này tại vị diện khác tu sĩ trên thân đều là không từng xuất hiện phổ biến tu sĩ nhận biết tăng trưởng đều là theo chân đạo dấu chân tại tiến lên cho dù đại năng giả cũng vẫn như cũ như thế chỉ có hắn tiết vô toán hoặc là nói chỉ có hắn vị này vô đạo diêm la mới là thông qua suy nghĩ những vật này đến gia tăng chính mình nhận biết đương nhiên còn có những cái kia giao dịch tại âm dương nhai bên trong các lộ mặt hàng tu sĩ bể bộn nhận biết hệ thống trong đó chỗ tốt lớn nhất t i ế t vô toán cảm thấy hẳn là trong tay mình quyển kia sinh từ bạc sinh từ bạc phía trên tất cả đều là này phương vị diện bên trong sinh linh quá khứ cuộc đời đã phát sinh hoặc là chính đang phát sinh được được s á c s á c sự tình hoặc tốt hoặc xấu tiết vô toán tâm tư chỉ cần hơi hơi xông vào sinh tử bạc bên trong liền có thể không cần luân hồi kinh lịch đến sinh linh thái độ khác nhau cho nên tiết vô toán cảm thấy bàn về đối sinh linh tâm tư dục vọng thiện ác suy nghĩ hiểu rõ tuyệt đối không ai bằng thậm chí đều không cần quá nhiều suy nghĩ sinh linh gặp chuyện phản ứng hoặc là tâm lý hoạt động căn bản là trốn không thoát h ắ n dự phán đây không phải t h ầ n thông cũng không phải cái gì pháp lực thủ đoạn chỉ là nhận biết tích lũy đến một cách tự nhiên cũng biết một loại năng lực thần bí lại không thần bí giống nhau bị tôn ngộ không thu thập qua kim giác ngân giác hai ngốc bọn họ thật thì ngốc sao cũng không hẳn vậy nếu thật là ngốc mà nói là không thể nào tu hành đến đ ị a tiên cảnh càng không khả năng trở thành thái thượng lão quân luyện đan đồng tử nhưng là cho dù là như vậy cao tu vì thượng giới tu sĩ tại đối mặt tiết vô toán tính kế thời điểm một dạng không có nửa điểm phản ứng năng lực thậm chí căn bản là không có năng lực nghĩ đến đây hết thệ trên thực tế đều là một trận âm mưu tiếp cận bình đính sơn tiếp cận kim giác ngân giác cái này bản thân liền là tiết vô toán tinh kế một cái trong đó chính là thuận tiện hắn khoảng cách gần đi cảm ứng cái k i a mấy món kim giác ngân giác mang theo pháp khí để hắn để hệ thống làm ra một cái bên ngoài giống nhau như đ ú c hàng gái cho nên hệ thống xuất phẩm đừng nói kim giác ngân giác liền xem như thái thượng lão quân đích thân tới tại loại cấp bậc này hàng nhái trước mặt muốn phân biệt thật giả cũng là rất khó húng chi tiết vô toán trong kế hoạch của còn không chỉ có những thứ này phải biết mặc kệ là dương chi ngọc tịnh bình vẫn là tử kim hồng hồ lô vi năng thi triển ra cần đều là chiếc khóa chặt hồn phách ba đ ậ u mà muốn quấy nhiễu loại này khóa chặt cũng không phải dễ dàng chí ít lấy tiết vô toán tu vi hiện tại muốn làm như vậy mà nói còn làm không được không bị người phát g i á c trình độ cũng vô pháp để cái này hai kiện đỉnh phong pháp khí biểu hiện được như thế bình thản giống nhau mất linh đồng dạng ha ha sẽ giúp ta một chuyện như thế nào tiết vô toán cũng l à như thế đối với này phương vị diện thiên đạo nói sau đó thì lúc trước kim giác cùng ngân giác chuẩn bị kích hoạt pháp khí thời điểm trên thực tế tôn ngộ không hồn phách tại hắn trả lời trước đó liền đã bị thiên đạo dễ dàng bài trừ tại cái kia thu nạp pháp tắc bên ngoài bất luận là tử kim hồng hồ lô vẫn là dương c h i ngọc tịnh bình tại loại này tính tạm thời quy tắc cải biến phía dưới bản thân liền thành phế vật lại như thế nào bày ra vốn có uy năng vươn c ư ờ i là chẳng những toàn bộ chúng tính kế càng đem trong tay mình con hàng này v ớ t dùng đường huyền trang chư cương liệp còn có xa ngộ tịnh đổi chân chính hàng giả cũng không biết các loại kim giác cùng ngân giác biết được chân tướng sự thật về sau có thể hay không bị trực tiếp tất chết mà l i ề n tại kim giác cùng ngân giác rời đi đã không thể gặp người bình đính sơn cũng không biết đi nơi nào nghiên cứu chính mình đến đón lấy nên làm như thế nào hồi thượng giới đối mặt thái thượng lão quân chỉ trích thời điểm chỗ kia đỉnh núi phế tích bên trên một cái bị kim giác cùng ngân giác đều tiết hận đồng thời bị xác định là chết chắc tiết vô toán lại là từ từ bông dưng hiện ra thân hình cứ như vậy cứ như vậy thật đơn giản vây vây tay mặt đất hai kiện bị kim giác ngân giác vứt bỏ pháp khí liền bay đến trong tay của hắn sau một khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy một cái hoàng kim thẳng một cái tử kim hồng hồ lô một cái dương c h i ngọc tịnh bình ba cái này phương vị diện đỉnh phong pháp khí tới tay đối với tiết vô toán tới nói tính toán là không tệ thu hoạch đều là vật có chủ không thể trực tiếp thì cầm sử dụng nhưng là huế y t luyện chi pháp cũng không phải cho không tốn một chút thời gian thôi vô đạo địa phủ bên trong lớn nhất không có ý nghĩa đồ vật chính là thời gian trước thế thân phá giải nghiên cứu một chút xong việc nhi về sau thì đưa đến viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng đi thôi cũng không biết cái này hợp đạo cảnh làm ra pháp khí có khả năng hay không phòng chế ra một kiện hai kiện pháp khí đối tiết vô toán tới nói không có ý nghĩa hắn chính mình là vô đạo diêm la trong tay hắn đổ tốt muốn không thiếu không có hắn cần chính là có thể sản xuất hàng loạt pháp khí có lẽ có thể đầy đủ bị phòng chế thủ đoạn tri thức mới là lực lượng đọc sách cũng không nhiều tiết vô toán lại đối với lời nói kiên định không thay đổi cho nên hắn đối với kiến thức mới biểu hiện được tham lam đạt được kỳ tham lam đây tựa hồ là tất cả các đời m à chủ đặc tính chỉ bất quá tiết vô toán tham lam xoắn suýt tại nơi này d i ê m quân hán hán kế tiếp còn gặp được nguy hiểm không đương nhiên lao quân lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngươi cảm thấy hắn hội như vậy bỏ qua vẫn là nói cái kia loại cường giả có thể nuốt trôi cái này giọng điệu cho nên a đừng tưởng rằng cái kia cái gọi là tây thiên đang ở trước mắt ta dám nói tiếp xuống mới là bọn họ cái này con đường về hướng tây gian nan nhất bắt đầu d i ê n g quân cái này ngài có thể hay không theo tiết vô toán hiện thân đi ra bên cạnh hắn thì đứng tại dựa vào pháp lực h i ể n hóa ra thân thể đoạn tiểu tiểu có thể cái gì giúp hắn vẫn là tại hắn phải tao thương thời điểm cứu hắn ha ha ngươi cái này người trong lòng hiện tại thật không đơn giản yên tâm đi hắn trên người bây giờ nhan sắc cũng bắt đầu có biến hóa nhan sắc đúng vậy à hắn vốn là màu trắng về sau biến thành kim sắc bây giờ đang ở người nào cũng không có chú ý tới thời điểm a nhan sắc lại có biến hóa ân có một ít biến thành đen biến thành đen d i ê m quân ta không biết do ngươi đang nói cái gì đoạn tiểu tiểu cảm thấy tiết vô toán sau cùng câu nói kia có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhan sắc trắng kim màu đen cái này có ý tứ gì t i ế t vô toán châm một điếu thuốc cười nói không hiểu không có chuyện ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch a đúng ngươi không phải lo lắng hắn xảy ra chuyện sao ngươi có thể đi cùng nhìn một cái ta chính mình đi đoạn tiểu tiểu dày đi mưa kinh ngạc quay đầu nhìn lấy tiết vô toán lại phát hiện lúc này thời điểm diêm quân nụ cười trên mặt tựa hồ có chút khác ý vị mà liền tại cách bình đính sơn không đến hai trăm dặm địa phương một bãi loạn thạch bên trong đường huyền trang sư đồ bốn cái chính ngồi vây chung một chỗ t ô n nộ không vẫn là cái kia lãnh đạm dáng vẻ trên ngón tay chuyển một cái vàng đỏ sắc cô tử chính là hắn kim q u đồng mà đường huyền trang cùng chư cương liệp còn có s a ngộ n g tịnh thì là gương mặt biểu lộ phong phú đặc biệt là đường huyền trang đó là lại xấu hổ lại may mắn thậm chí còn có một số không biết cái gì ý vị thần thái chương tám trăm mười một xảy ra chuyện gì đại sư huynh ngươi đến cùng là làm sao thu thập cái kia hai cái yêu quái ta lúc đó đều phủ không có chú ý tới chi tiết làm cho ta cũng tăng điểm kiến thức sao còn có cái kia bình đ ỉ n h h n g sơn là ngươi hủy a ngươi làm như thế nào cái này cái này thực sự thật bất khả tư nghị đường huyền trang thì không trông cậy vào hiện tại đã thoát khốn tâm tư càng liền sẽ không lại rơi vào địa phương khác chỉ có thể là đoạn tiểu tiểu cái bóng cùng trước đó tại bình đính sơn phòng giam bên trong đoạn tiểu tiểu nói với hắn những lời kia còn cứu hắn đi ra tôn ngộ không vị này đại hòa thượng lại là không có nhiều ý nghĩ ân s a ngộ n g tịnh đầu này hạ yêu nao tử có chút chất p h á t nhưng trong lòng bây giờ nghĩ dĩ nhiên chính là tôn ngộ không đối ơn cứu mệnh của mình mà lại lần này cũng không phải lần đầu tiên hắn không nói cũng sẽ không biểu đạt cảm ơn ghi ở trong lòng là được rồi cho nên cứ như vậy ngồi tại tôn nộ g không bên tay phải túi đầu gàm theo tôn nộ g không chỗ nào lấy ra một cái cự đại quả đảo rất ngọt còn lại chư cương liệp cũng là cái miệng l á o cá tâm tư bất định ra hỏa mà lại vô cùng thông minh đồng thời rất rõ ràng mình tại cái đoàn thể này bên trong vị trí chư cương liệp bên trái là đường huyền trang đây là chư cương liệp không được đắc tội thậm chí muốn lấy lòng nhân vật bởi vì hắn không biết mình sau cùng sẽ đi đến một bước nào vạn nhất đi tới tây thiên đâu đường huyền trang đến lúc đó một cái kén ăn hình dáng liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết mà bên phải hắn thì là tôn ngộ không một cái hung tàn yêu quái cường đại hơn nữa là đoạn đường này tây đi đường phía trên hắn lớn nhất cánh mạng bảo hộ nói thí dụ như tựa như lần này một dạng đường huyền trang là không dựa vào được còn phải nhìn vị đại sư này huynh năng lực kể từ đó hai bên t r ư cương liệp đều không muốn đắc tội chỉ có thể hết sức đi duy trì cái này trong đoàn đội vốn là vô cùng yếu ớt cộng đồng quan hệ t r ư cương liệp thường xuyên đang nghĩ thật sự là hắn là có chút thực lực có thể thì tính sao hiện tại đầu này mới trên đường khó khăn quả thực cũng không cần quá nhiều quá h u n g hiểm hắn cùng sang nộ tịnh tại cái này trong đoàn đội mặt trên thực tế so đường huyền trang không khá hơn bao nhiêu dù sao đều là vương hữu hiện tại t r ư cương liệp có chút thấy rõ cùng suy nghĩ minh bạch kim giác cùng ngân giác hai cái này đại yêu thế nhưng là yêu tiên nhất lưu tồn tại h ắ n chư cương liệp tồn tại thời gian tuy nhiên không dài có thể cũng không ngắn trước sau nhiều năm như vậy theo chưa nghe nói qua cái này hạ giới ngoại trừ tôn nộ g không bên ngoài còn có ai vượt qua cực cảnh đây không phải dựa vào ẩn tàng hoặc là trốn đi thì có thể làm được rất tự nhiên cũng rất thông thuận liền nghĩ đến liền nghĩ đến cái này kim g i á c cùng ngân giác chẳng lẽ cũng là theo thượng giới xuống vì cái gì xuống tới đây cũng không phải là đi nhà xí một dạng nghĩ tới đến liền xuống đến không có tình huống đặc biệt thượng giới tiên phật là sẽ không can thiệp hạ giới chuyện phía trước có như lai、like、chọn chúng đường huyền trang xem như đường đường đại năng giả trực tiếp xuất thủ can thiệp hạ giới sự tình hiện tại lại có hai cái thượng giới yêu tiên hạ giới đến muốn giết chết đường huyền trang mà lại không đơn giản như thế chư cương liệt thậm chí nghĩ đến dọc theo con đường này những cái kia xuất hiện trước đó hắn mấy trăm năm đều chưa nghe nói qua mạnh đại yêu quái có thể hay không cũng là như cái này kim r ắ c cùng ngân r ắ c một dạng thượng giới xuống hoặc là bị người nào hủy n h i m tới người nào lại l à gan lớn như vậy dám cùng như lai đối nghịch đáp án rõ ràng nhưng lại để chư cương liệp trong lòng run sợ hắn không dám nói ra trời mới biết vị kia có thể hay không bởi vì lòng sinh cảm ứng chú ý tới hắn cái này cái c ặ t bã cho nên chư cương liệp hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục làm một cái háo sắc heo mập đồng thời càng nỗ lực muốn duy tục cái này tiểu đoàn đội dù sao trên đầu hai cái siêu cấp đại lao đang đánh nhau lập trường của hắn lại thật sớm bị định ra không một con đường đi đến đen còn có thể làm sao lúc này thời điểm dám phản bội tuyệt đối xuống tràng thê thảm vô cùng chư cương liệp vô cùng vô cùng hy vọng tôn nộ không có thể nhịn tuyệt đối đừng ném đường huyền trang mặc kệ nếu không hắn cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích nhất định theo sinh tử lưỡng nan đây đều là chư cương liệp tại phòng giam bên trong nghĩ rõ ràng làm sao thu thập người rất muốn biết được rồi không tâm tình nói vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe một chút ăn một chút gì sau đó chúng ta còn là tiếp tục lên đường đi tây thiên cách nơi này đã không xa đại sư huynh thì nói đơn giản hai câu nha chúng ta tại địa lao bên trong tận ngủ ngon tinh thần tốt cực kỳ để sư phụ nghỉ ngơi một chút là được rồi chúng ta cách xa một chút không quáy dày hắn nghỉ ngơi được hay không chật chật đây chính là hiếm thấy đại chiến a đại sư huynh thì giảng hai câu đi ngươi nhìn xa sư đệ đều chờ không nổi n ó cờ a nghe một chút ngươi hảo quang sự tích đúng không xa sư đệ s a ngộ tịnh nhẹ gật đầu có điều hắn cũng chính là tiếp cận cái thú đại sư huynh lần này thật là quá lợi hại hắn cũng có nhiều như vậy hiếu kỳ tôn ngộ không chính muốn cự tuyệt nhưng không ngờ bên trên đường huyền trang đột nhiên đứng dậy một mặt trắng xám mang theo bệnh trạng ánh mắt lại lạ thường sắp bén nhìn lấy tôn ngộ không nói ngươi cùng ta tới đây một chút ta có một số việc muốn hỏi ngươi nói xong cũng hướng về bên cạnh đi đến ha ha sư phụ chúng ta cũng có thể theo nghe một chút sao chư cương l i ệ p hô lại đổi lấy đường huyền trang ánh mắt lạnh lẽo cái này có thể dọa hắn kêu to một tiếng loại ánh mắt này làm sao lại xuất hiện tại sư phụ trên thân thế mà để hắn cảm thấy một chút bạo ngược ý vị đây rốt cuộc thế nào sư phụ sẽ không bị may phía trên miệng về sau ngớ ngẩn a đột nhiên chư cương liệp nhớ tới cái kia tại trong phòng giam đã từng nỗ lực nghĩ cách cứu viện sư phụ đồng thời để sư phụ tưởng lầm là đoạn tiểu tiểu nữ nhân chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ gì sao tôn nộ không cũng là không hiểu ra sao đường huyền trang cùng hắn đã tại dọc theo con đường này có chút hình như nước lửa ý tứ giữa lẫn nhau hơn mấy tháng không nói một câu đều là chuyện thường xảy ra điều gì tình huống đường huyền trang liền lấy khẩn cô chú thu thập tôn ngộ không mà tôn ngộ không luôn luôn mượn những cái kia muốn muốn giết chết đường huyền trang yêu quái tay trừng trị hắn hai sư đồ ở giữa căn bản không có cái gì tình cảm ngược lại là k i ừ u hận không ít đột nhiên như vậy tìm hắn tựa hồ muốn đơn độc tâm sự cái này trò chuyện cái gì a đi suốt thẳng xa đường huyền trang mới dừng lại nhìn lấy tôn nộ g không nhưng không nói lời nào ngươi gọi ta tới không nói lời nào h ắ c h ắ c tôn nộ g không lẩm bẩm một câu sau đó quay người muốn đi hòa thượng này sợ là bị sợ choáng váng mặc kệ hắn ngươi khi đó có phải hay không cũng không có giết chết đoạn tiểu thư bất thình lình một câu đột nhiên theo đường huyền trang trong miệng xông ra rơi vào tôn nộ g không trong lỗ thai như là tiếng sấm đường huyền trang ngữ khí chắc chắn không giống như kiểu trước đây do do dự dự không quyết định chắc chắn được cái này khiến tôn nộ không rất là kinh ngạc đồng thời mơ hồ minh bạch thứ gì không hiểu có chút toàn thân phát lệnh chết rồi năm đó ngươi tận mắt thấy tôn nộ không dừng chân lại ú n g thanh đúng khí trả lời ngươi nói láo đoạn tiểu thư không chết ta tại bình định ứng sơn trong địa lao gặp quan nàng ngươi nói ngươi năm đó đến cùng đối nàng làm cái gì tôn nộ không đều phủ hắn sáu năm qua lần thứ nhất nhìn đến đường huyền trang thế mà lại có như thế nóng nảy thời khắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ nhìn một cái không xót gì một chút không có ngày thường những cái kia tại tôn ngộ không xem ra giả nhân giả nghĩa cùng dối trá hoàn toàn cũng là một cái bệnh tâm thần người bình thường mà không phải huyền trang đại sư ngươi thấy đoạn tiểu thư rồi tôn ngộ không hỏi ngược lại đường huyền trang bộ dáng này để hắn có chút đoán không được đúng cũng là đoạn tiểu thư ngay tại bình đ ỉ n h h ư n h sơn trong địa lao nàng sống được thật tốt cũng chưa chết ta ngoài miệng miếng sắt cũng là nàng giúp ta bỏ đi n g ư ơ i bây giờ nói cho ta biết n ă m đó đến cùng xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i hai lão quân cùng như lai nam đó tôn nộ g không tự nhiên còn nhớ rõ lúc trước đoạn tiểu tiểu nhục thân đích đích s á t s á c là bị hắn hủy nhưng hồn phách lại là lưu lại đây là cái kia họ t i ế t người thần bí yêu cầu hắn làm như vậy bằng không lấy thói quen của hắn làm sao có thể giết người còn để lại hồn phách bất quá trong này nguyên nhân tôn nộ g không lúc đó không phải quá rõ nhưng bây giờ nhìn đến đường huyền trang biểu lộ lại có chút minh bạch Bất t quá ô nam ngộ không cũng k cái tò mò, i họ thần tiết người thần bí đến cùng bí đ e đó o nào lợi dụng, thế mà để cho ạ n hốn như dụng, nay đều dối trá không biểu lộ đường huyền trang biến thành cái bộ ráng này. Năm tiểu tiểu thế thế tới trá lợi dối biểu cái để đều phách mà lộ đ bộ không nhớ rõ ngươi xác định tại tại địa lao bên trong nhìn đến chính là đoạn tiểu thư tôn nộ g không hỏi đồng thời đẩy đem bắt hắn lại ý lĩnh đường huyền trang đẩy ra ngã trên mặt đất ta xác định cái kia chính là đoạn tiểu thư mà lại nàng còn nói chuyện với ta nàng thừa nhận ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đường huyền trang tâm tình càng phát kích động đứng lên lại muốn đi kéo tôn nộ không ý phục bị một chân đá văng ta không biết ngươi đang nói cái gì tôn nộ không xoay người rời đi không phải hắn quá cẩn thận mà chính là cái này đường huyền trang không phải người bình thường trên đầu đây chính là giống như đến bà bọc vạn nhất như lai thông qua cái này đường huyền trang đạt được một ít gì tin tức lời nói đây chẳng phải là thì nguy rồi lại nói hắn cũng không rõ ràng cái kia họ t i ế t người thần bí đến cùng đối đường huyền trang cùng đoạn tiểu tiểu làm cái gì lại đang tính toán cái gì tuy nhiên đoán được một chút xíu có thể cũng không dám khoái có thể đường huyền trang cũng không phải người ngu tôn nộ g không né tránh để trong lòng hắn một mảnh hỏa nhiệt truy vấn người nhất định biết người nói cho ta biết có phiền hay không a nói không rõ ràng cũng không rõ ràng nữ nhân kia chết như thế nào n g ư ờ i cũng thấy đấy trời mới biết n g ư ờ i tại địa lao bên trong gặp phải là ai đường huyền trang lại nói nàng cũng là đoạn tiểu thư còn nói cho ta biết rất nói nhiều ta không phải quá rõ nàng nói muốn là nghĩ mãi mà không rõ liền đến hỏi ngươi cái này vừa nói tôn nộ g không lại lần nữa dừng lại c ấ t bộ ánh mắt loe ánh sáng hỏi nàng nói cho ngươi cái gì đường huyền trang lúc này mới đem lúc đó tại địa lao bên trong đoạn tiểu tiểu nói cho hắn những lời kia đầu đuôi nói đi ra nghe được tôn nộ g không mi đầu chừng nhảy đây là đang làm gì đoạn tiểu tiểu hồn phách nhất định cũng là cái kia họ t i ế t người thần bí trong tay cũng không biết dùng thủ đoạn gì thế mà không xuống đất phủ cũng không biến thành yêu quái còn duy trì vốn là trí nhớ cùng tính cách hơn nữa còn là cái kia họ tiết trong tay một con cờ tác dụng đoán chừng thì cùng cái này đường huyền trang thoát không được quan hệ có thể những lời này ở đâu là tại cho đường huyền trang nói a đây rõ ràng chính là cho hắn tôn ngộ không nói đồng thời đây là muốn mượn hắn tôn ngộ không miệng nói cho đường huyền trang trong này chẳng chọc lượn vòng ở giữa liền đem chỗ có khả năng tồn tại không ổn định thừa số tất cả đều đẩy đến hắn tôn ngộ không trên thân a âm hiểm thật sự là quá âm hiểm có thể tôn nộ g không nhưng lại biết rõ mạo hiểm tại trên đầu mình nhưng không thể không tiết chiêu đường huyền trang nghi hoặc hắn nhất định phải giải khai đồng thời đem cái kia họ tiết người thần bí muốn mượn miệng của hắn lan truyền cấp đường huyền trang tin tức toàn bộ truyền đến mới được đây chính là thân làm quân cờ bí hay căn bản không cho ngươi lựa chọn nào khác có thể lại làm như thế nào mở miệng đâu ngay tại tôn nộ g không nhìn lấy biểu lộ g i ữ t ậ n đường huyền trang tâm tư nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến phải làm thế nào tổ chức ngôn ngữ thời điểm thì tại trên đầu của bọn hắn một mảnh theo cái này phương vị mặt cách ly đi ra không gian bên trong hai đạo nhân ảnh thật ngồi đối diện nhau đệm lên một phương chiếu trung gian một phương bàn nhỏ hai cái chén trà một bình trà tựa hồ là đang luận đạo hai vị này xung quanh tất cả đều một á ngây m màu phiêu miểu từng sợi nồng đậm đến mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí không ngừng tại bọn họ hai vị bên người lưu t r u y ề n một số tụ hợp vào trong cơ thể của bọn họ một số thì là dung nhập trên bàn nhỏ n g ạ c h trong chén trà nơi đây thì hai vị này trên thân khí thế cẩn trọng như là thiên địa nhìn ở trong mắt tựa hồ lại không tại trong t â m mắt hốt hoảng như có như không quả nhiên thần kỳ bên tay trái cái này một vị mái đầu bạc trắng bó quan bạch ngọc đồng dạng hoa lệ trường bảo dâu dài rủ xuống ngồi trồm h ú n g chiếu trong đôi mắt thế mà tràn đầy đều là thiên địa huyền l i diệu quả nhiên là không tầm thường bên tay phải một vị một thân màu vàng sáng áo cà sa trên đầu bất mãn thịt búi tóc hào phóng mặt hai cái thai to rủ xuống mi tâm một chút liên hoa dấu đỏ ánh mắt như là không hề bận tâm thâm trầm lại như là bóng tối vô thận nhưng trên thân lại có loại cực đoan bình thản cảm giác không ngừng tàn ra lao quân ngươi nước cờ này có thể xuống đến không được tốt lắm à. như lai cái này cờ đều không có hạ s o n g làm sao lại bắt đầu luận ưu khuyết rồi học trò của ngươi hai cái đồng tử hạ giới chắc hẳn còn không phải tay không đi xuống à. cái này lại như thế nào mấy món pháp khí mà thôi ngươi ở phía dưới thế nhưng là bố trí một cái chân tiên cảnh yêu vương đâu chập c h ậ m bàn về phương diện này ưu khuyết ngươi như lai đích thật là chiếm tiện nghi hai vị này chính là này phương vị diện đại nam giả phật giáo như lai cùng đạo gia thái thượng lao quân hai vị cùng tồn tại một phương vị diện quan hệ lại không phải rất tốt tu sĩ nha bất luận đến cảnh giới gì đều thủy chung trốn không thoát một chữ tranh giành trước kia là tranh giành tư nguyên cùng tu sĩ tranh giành hiện tại cũng là tranh giành tư nguyên cùng đối thủ tranh giành cũng cùng thiên đạo tranh giành đạo thống loại này tựa hồ hình thức phía trên đồ vật nhưng lại có không hề tầm thường tác dụng trọng yếu đặc biệt là đối sáng lập đạo thống tu sĩ tới nói càng là như vậy đạo thống gánh chịu chính là khí vận cái này là thông qua đạo thống truyền bá độ cùng cơ sở mạnh yêu không chế đương nhiên đạo thống đỉnh phong lực lượng càng mạnh cũng sẽ đối khí vận có chỗ gia trì không đơn giản như thế đạo thống mang đến khí vận còn có thể bị dùng để ăn mòn thiên đạo bởi vì khí vận huyền diệu tựa hồ là thiên đạo nhất không bài xích bên trong phiêu miểu lực lượng lại càng dễ để mà đạt tới mục đích đây cũng là như lai cùng thái thượng lão quân tại hợp đạo về sau cẩn thận nghiên cứu mới được đi ra kết luận vì vậy nói thống tranh đoạt liền thành hai vị hợp đạo cảnh đại năng giả nổi bật nhất mâu thuẫn mà lại đây là vô giải mâu thuẫn vì không tạo thành không để ý hậu quả đối kháng như lai cùng thái thượng lão quân từng làm ra qua hiệp nghị cái k i a chính là truyền bá đạo thống thủ đoạn nhất định phải là ôn hòa lại không thêm vào ngoại lực can thiệp nói cách khác mặc cho hạ giới sinh linh tự mình lựa chọn cũng bình an vô sự rất nhiều năm nhưng đạo gia tạm cùng giới luật rất ít tại phổ phổ thông thông sinh linh bên trong truyền bá độ muốn so phật giáo cao hơn nhiều điều này sẽ đưa đến thái thượng lão quân đạo thống ngày càng cường thịnh mà như lai đạo thống lại bắt đầu càng ngày càng tệ cho nên tại như lai xem ra tại như vậy để đó mặc kệ cái kêu tất sẽ bị đạo giáo triệt để thôn vệ hết hạ giới tất cả cơ sở đạo thống đến lúc đó hắn như lai có thể cũng không có cái gì hí sướng thậm chí tại hợp đạo trong chuyện này cũng sẽ lạc hậu thái thượng lao quân càng ngày càng nhiều sau cùng một khi thiên đạo bị chia cắt hoàn tất thái thượng lao quân số lượng cũng liền dư thừa hắn như lai vậy hắn như lai xuống c h ẳ n g đoán chừng đáng lo người nào sẽ bỏ mặc một cái không bằng chính mình nhưng lại phân chính mình thành quả thắng lợi người ở bên người kết quả là như lai thì tự tiện sẽ bỏ hắn tại thái thượng lao quân ở giữa hiệp nghị đồng thời tự mình nhúng tay hạ giới đạo thống sự tình chẳng những đưa tới tam yêu còn làm một cái đường huyền trang đi ra một đường đi về phía tây một đường tuyên truyền c h ẳ n g yêu làm việc thiện làm cho khí thế ngất trời khoan hay nói cái này tuyên truyền cùng không tuyên truyền hiệu quả cũng là không giống nhau đạo thống cơ sở số lượng còn thật tăng cường rất nhiều thậm chí một số yêu quái căn bản chính là như lai an bài trong này còn có một cái manh lưới gọi là 9 9 8 n n g n c n ý tứ cũng là tại hình dung đường huyền trang đoạn đường này đến cỡ nào khó khăn càng là tại nâng đỡ cái này phật pháp hiếm thấy cùng đường huyền trang phổ độ i chúng sinh quyết tâm đương nhiên căn bản cũng không dừng cái này tám mươi mốt khó bởi vì làm đường huyền trang đường chỉ đi một nửa thời điểm thái thượng lão quân liền phát hiện như lai lần này khiến người ta c h ơ c h ẽ n tiểu động tác cái này mới có thái thượng lão quân nhúng tay cùng tự mình đến cái này thiên ngoại thiên trông coi như lai chân thân chương tám trăm mười ba lẫn nhau dùng thế lực bắt ép lấy kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ có thể nói thái thượng lão quân là đã sớm biết như lai đức hạnh hiền hòa tâm hắc cộng thêm không cần mặt mũi gọi hắn là thượng giới lớn nhất vô lại cũng không đủ chỉ bất quá tu sĩ bình thường đều bị như lai cấp che đậy mà thôi còn cảm thấy con hàng này thật sự là cái gì cao khiết thế hệ tu sĩ bên trong nào có cái gì cao khiết tồn tại cho nên đối với như lai làm r a loại này không cần mặt m ũ i sự tình đồng thời không chút nào xấu hổ bộ dáng sớm đã thành thói quen so với như lai thái thượng lao quân cảm thấy mình vẫn là bảo lưu lấy càng nhiều bản tâm cùng mặt mũi kỳ thật cũng có thể hiểu được h ò a thượng nha không phải danh s ư ơ n g tứ đại giai không sao ra mặt tính là gì đương nhiên thái thượng lão quân cũng không phải cái gì cao khiết người chỉ bất quá tốt đi một chút mặt mũi tôi h cũng không đến mức quá mức vô s ỉ nơi đây chính là thiên ngoại thiên là so sánh với giới càng khó tiến vào địa phương trước mắt cũng liền thái thượng lão quân cùng như lai có thể tới đây bởi vì nơi đây đã coi như là tại thiên đạo thể nội trước đó đường huyền trang tại đối mặt bình đính sơn yêu binh trận liệt thời điểm đã từng thi triển qua câu thông như lai kinh văn có thể sau cùng đang lúc như lai chuẩn bị hạ xuống uy năng t r ợ đường huyền trang một hàng vượt qua cửa ả i khó thời điểm một đám mây đen bay tới cắt đứt như lai thủ đoạn thi triển mây đen kia cũng là thái thượng lão quân làm ra thái thượng lão quân chẳng những ngăn trở như lai trực tiếp ra tay t r ợ giúp đường huyền trang còn đem như lai quả thực là bức bách đến cái này thiên ngoại thiên đến ở chỗ này như lai cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đừng nghĩ lại lén lút làm cái gì tiểu động tác đồng dạng thái thượng lão quân chính mình cũng giống vậy đương nhiên hạ giới sự tình phát triển hai vị này còn có thể cảm ứng được trên mặt đều là mỉm cười ngữ khí đều là bình thản nhưng trong lòng như thế nào tại đảo ngược cũng chỉ có mình mới biết được bắt đầu thời điểm thái thượng lao quân muốn so như lai tâm lý an ổn được nhiều kim giác cùng ngân giác tu vi tuy nhiên không bằng cái kia hạ giới yêu vương tôn ngộ không có thể cầm trong tay hắn bốn kiện pháp khí nơi nào có không dễ như trở bàn tay cùng thái thượng lao quân một cái ý nghĩ còn có như lai tâm lý ám đạo sơ xuất không nghĩ tới thái thượng lao quân sẽ ở đường huyền trang bọn họ tới gần tây thiên thời điểm thiết lập hạ lớn như vậy một cái chướng ngại chẳng những khắc chế hán đại nhật như lai t r â n kinh không thể tại hạ giới h i ể n hóa còn làm hai cái luyện đan đồng nhi cầm lấy đỉnh phong pháp khí đối phó đường huyền trang sư đồ xem ra cái này đường huyền trang sợ là khó thoát một tiếp sớm biết như thế liền nên lại cho đường huyền trang một số thủ đoạn bạo bệnh thế nhưng là loại này hai bên khác biệt tâm thái theo đường huyền trang tại bình đính sơn bên ngoài bị bắt càng là đến đỉnh điểm thái thượng lao quân hải lòng sờ lên ria ê mép ý cười tràn đầy mà như lai ánh mắt lại hơi hơi một cái gọn sóng bên trong tựa hồ có sát ý trợt lóe lên đáng chết tôn nộ g không loại thời khắc mấu chốt này thế mà như xe bị tuột xích d á m cùng đường huyền trang giận dỗi tự dưng từ bỏ hộ vệ đáng chết như lai phẫn nộ cơ hồ đều tập trung ở tôn nộ g không trên thân đương nhiên bên trên đường huyền trang cũng giống vậy để như lai có chút bất mãn cái này con tôm nhỏ thế mà trong lòng chấp nghiệm thâm căn cô đế bởi vì làm một cái nhân gian nữ tử tử mà hận lên tôn ngộ không cái này cũng là bọn hắn sư đồ không hợp căn do nói thật như lai có chút năm lớn vốn muốn tính kế một đoạn nhân gian tiểu tình tiểu gái để dẫn dắt đường huyền trang đi đến đại h ái con đường có thể nhưng chưa từng nghĩ đến cái này không đáng chú ý bị như lai làm thành thuốc dẫn đồng dạng tiểu gái lại thành đường huyền trang sư đồ bốn cái vung đi không được thai hoàng ẩm thái thượng lão quân không biết cái này đi về phía tây trong tiểu đội vấn đề hắn để ý chính là mình hai cái đồng nhi rất tài giỏi thế mà tại không có hiện thân tình huống dưới liền đem đường huyền trang bắt sống h cái này liền đợi đến một đao đem đường huyền trang chặt nuôi chó như lai、like、coi như bảng nhưng là triệt để thất bại thậm chí còn có thể đưa đến phát hiệu quả nhìn một cái phật giáo hòa thượng không biết tự lượng sức mình kết quả nửa đường liền bị yêu quái giết chết chật chược cái kia à. vẫn là các đạo sĩ tốt có tự mình hiểu lấy loại này an tâm tác phong mới có thể tin cậy mừng khắp khởi thái thượng lão quân còn ở trong lòng đắc ý rất buông lỏng bưng lên trên bàn nhỏ chén trà nhấp một miếng cũng không nhiều lúc hắn cũng có chút không hài lòng lắm hắn phái đi xuống hai cái đồng nhi thế mà không có lúc đó thì giết chết đường huyền trang chỉ là đem đóng lại đây là làm gì tận toàn công liền cái kia tôn nộ g không cũng cùng một chỗ giết chết mới bỏ qua vẫn là nói cái kia bị hắn hai cái đồng tử coi trọng tiểu hồ yêu nghiên cứu ra được pháp môn thật cứ như vậy cao minh để bọn hắn không thể không kiên trì ở chỗ này chờ xuống dưới có cần thiết này sao thái thượng lão quân rất muốn chất hỏi một chút chính mình hai cái đồng nhi tốt nhất có thể cho bọn hắn một cái một b ằ n hai cái này cỡ nào ngốc ca cấp mệnh lệnh của các ngươi chỉ có giết chết đường huyền trang một cái kia chữ nâng lên muốn liên tiếp toàn bộ đi về phía tây đội ngũ đều giết sạch giết đường huyền trang lập tức liền trở lại chính là một cái công lớn một cái chân tiên cảnh hầu yêu thôi người nào quan tâm h á n thái thượng lão quân hát cái xì hơi đều có thể đánh chết mười ngàn cái mặt hàng này mà thái thượng lão quân ngồi đối diện như lai lại là trong lòng thở dài một hơi đường huyền trang chỉ cần không có lập tức chết mất như vậy còn lại liền tồn tại cơ hội bất luận cơ hội này xem ra đến cỡ nào xa vời vậy cũng là nhất định tồn tại đây là như lai từ khi hợp đạo chi về sau lĩnh lộ đến một cái nhận biết đồng dạng thái thượng lão quân cũng minh bạch cái này nhận biết cho nên mới sẽ không hài lòng lắm mà về sau về sau hai vị này lẫn nhau dùng thế lực bắt ép lấy đối phương hợp đạo cảnh đại năng giả không hẹn mà cùng liền đem chính mình cảm ứng được trọng điểm đặt ở cái kia khoan thai tới chậm tôn nộ g không trên thân thái thượng lão quân là lần đầu tiên đi cẩn thận quan sát một cái chỉ là chân tiên cảnh hầu yêu trước đó hắn theo không có để ý qua mà như lai、like、lại là thỉnh thoảng liền sẽ nhìn xem tôn nộ g không dù sao hắn nhưng là tính kế cái, cái con khỉ này hơn mấy trăm năm không cần bỏ ra tâm tư gì thái thượng lao quân rất nhanh liền phát hiện cái này tôn nộ không tựa hồ cũng không quá gấp đi cứu hắn sư phụ đường huyền trang ánh mắt kia cùng biểu lộ đều bên ngoài thả một cái tín hiệu cái con khỉ này không thích chính mình sư phụ thậm chí mang theo rõ ràng chán ghét có chút ý tứ xem ra cái con khỉ này có thể cùng dịu dàng ngoan ngoãn không có chút nào dính dáng a thái thượng lao quân nghĩ như vậy đến đồng thời cũng tại hiếu kỳ vì cái gì như lai hội an bài một cái loại này trợ thủ theo đường huyền trang như thế một cái đối với phật giáo đạo thống tới nói hết sức nhân vật trọng yếu bên người mà như lai lúc này lại là không biết tâm lý suy nghĩ cái gì rất phù hợp l o d i c tôn nộ g không cùng bình đính sơn những cái kia yêu quái gặp nhau chân tiên cảnh đại yêu tại hạ giới cũng là vô địch tồn tại mấy vạn yêu binh chỗ nào đầy đủ cái con khỉ này g i ế t bất quá bất luận đúng đúng thái thượng lão quân vẫn là như lai đều không đem những thứ này yêu binh coi là gì giữa bọn hắn đỏ sức vốn cũng không phải là những thư này cặn bã đủ tư cách tham dự sau đó hoàng kim thằng xuất hiện như lai tâm lý thầm than một tiếng không nghĩ tới thái thượng lão quân lão đạo sĩ này không muốn lên ra mặt đến cùng hắn cũng không thua bao nhiêu thế mà đem hoàng kim thằng đều cầm cho mình đồng nhi dẫn đi đối mặt cái đồ chơi này không có la thiên đại tiên tu vi căn bản liền phản kháng đều làm không được lần này đi về phía tây tính toán thoạt nhìn là nhất định phải thua tâm lý thở dài cũng liền không lại xoắn suýt như lai bưng lên trên bàn nhỏ chén t r à nhấp một miếng liền muốn chuẩn bị rời đi bởi vì thắng bại đã phân tôn nộ không chết chắc a ngươi đây là m u ố n a ừng hai vị đại năng người cùng nhau kinh dị ra tiếng âm chính là thấy được tôn nộ không thế mà cứ như vậy nhìn như nhẹ nhõm theo hoàng kim t h ẳ n g phía dưới chạy thoát rồi không chỉ như thế thì trong khoảnh khắc đó ngay tại tôn nộ không m ặ c dành kỳ diệu theo hoàng kim t h ẳ n g phía dưới trốn thời điểm ra đi hoàng kim t h ẳ n g không thấy chương tám trăm mười bốn là phúc là hoa đương đương hợp đạo cảnh đại năng giả đối với mình nội tâm tu hành đã cơ hồ làm được tu sĩ cực hạn t ư ơ i có chuyện gì có thể cho bọn họ cảm nhận được kinh ngạc hoặc là hoảng sợ nhưng lại tại vừa mới hai vị này tây du hàng yêu phục ma vị diện hai vị đại năng người lại đồng thời trong lòng mãnh liệt nhảy một cái tuy nhiên nơi này là thiên ngoại thiên hai vị đại năng người ở giữa lại tại lẫn nhau dùng thế lực bắt ép nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ cảm giác được hạ giới từng ly từng tí cũng chính vì vậy bọn họ vừa mới mới có như vậy trong nháy mắt thất thần hoàng kim thằng một cái thái thượng lão quân dùng để làm làm đai lương trang sức hoa lệ kim sắc dây thừng đồng thời cũng là một kiện đỉnh phong pháp khí như lai biết thứ này lợi hại thượng giới rất nhiều tiên phật đều biết uy năng không nhỏ đặc biệt là đối với la thiên đại tiên tu vi trở xuống tu sĩ tới nói trên cơ bản là vô giải chí ít lấy như lai nhận biết hắn không cảm thấy tu vi thấp hơn la thiên đại tiên tu sĩ có thể tại hoàng kim thằng phía dưới đào thoát Bao quát hạ giới đệ nhưng ấ t yêu v ơ tôn ngộ không ngộ ở bây ê n trong. Nhưng b giờ sự thật lại là hung hăng đem hai vị đại năng người nhận biết một chân dâm nát chỉ là chân tiên cảnh tôn nộ g không thế mà nhìn như nhẹ n h o n thì theo hoàng kim thẳng buộc chặt phía dưới chạy thoát rồi không chỉ như thế còn liền mang theo đem hoàng kim thẳng cũng làm hết rồi như lai tâm lý nghĩ đến cái này là như thế nào làm được hoàng kim thẳng lại là như thế nào biến mất trong này có phải hay không còn có cái gì hắn vừa mới không để ý đến chi tiết dù sao pháp khí này là thái thượng lao quân bên trong là không phải cất giấu cái gì kỳ quặc đâu nhưng thái thượng lao quân không cần thiết giúp tôn nộ g không a điểm này để như lai có chút không rõ ràng cho lắm cứ thế tình cảnh này chẳng những không có để như lai cảm giác may mắn ngược lại có chút nghi ngờ ánh mắt ngẩng lên nhìn hướng đối diện thái thượng lao quân lao quân tâm lý tỉ như đến càng thêm nghi hoặc h o à n g kim thẳng là hắn l u y ệ n chế theo hắn nhiều năm bất luận là uy năng vẫn là tất cả khuyết điểm hắn đều so với ai khác đều rõ ràng càng là đối với tôn ngộ không c ó thể đ à o thoát hoàng kim thằng buộc chặt kinh ngạc vô cùng có thể tiếp đó để thái thượng lão quân càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện hoàng kim thằng cùng hắn tất cả liên hệ đều không thấy mà lại thì trong nháy mắt liền không thấy cái này sao có thể thái thượng lão quân không hiểu vì sao chính mình hội trong nháy mắt này thì cùng mình pháp khí mất đi liên hệ cho dù là như lai muốn cướp hoàng kim thằng cũng không thể nào che đậy được hắn cùng mình pháp khí ở giữa liên hệ vẫn là trong nháy mắt hoàn thành thế giới này trừ hắn cũng là như tới một cái tu vi giống nhau tu sĩ người khác càng không bản lãnh này ngoại trừ loại này bị c ư ơ n g ép cách trở liên hệ thủ đoạn bên ngoài cái kia cũng chỉ còn lại có duy nhất một cái khả năng hoàng kim thẳng bị lấy được một cái cho dù hắn thái thượng lao quân cũng vô pháp cảm giác cùng cảm ứng không cũng biết chi địa cái này không phải là như lai làm a thái thượng lao quân thực sự tìm không thấy khác khả năng cùng hắn đối nghịch đồng thời có năng lực này tu sĩ ngoại trừ như lai bất quá thái thượng lão quân cái như lai đều không có giữa lẫn nhau nói nửa điểm ngôn ngữ tất cả đều trầm mặc bất quá nhãn thần lại trên không trung va chạm một lần ý vị của nó có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thính quan k ỳ biến đi hiện tại tâm tư có chút tạp nhạp thì không ngừng như tới một cái có thể chuyện kế tiếp lại một dạng thậm chí càng thêm ra ngoài ý định bên ngoài thử kim hồng hồ lô dương chi ngọc tịnh bình thất tinh kiếm như lai là thật có chút tức giận thái thượng lão quân cư nhiên như thế không biết xấu hổ so với hắn càng sâu thế mà hạ tiền vốn lớn như vậy c h ọ n vẹn bốn kiện đỉnh phong pháp khi a đây không phải khi dễ người sao bất quá may ra đường huyền trang cũng chưa chết không có hoàng kim thẳng kim giác ngân giác thì lại không dám bỏ mặc tôn nộ g không mặc kệ mà đường huyền trang liền thành kim giác ngân giác trong tay duy nhất thẻ đánh bạc hy vọng dẫn tới tôn nộ g không lại sử dụng còn lại ba kiện pháp khí bắt giữ tôn nộ g không cầm lại hoàng kim thẳng bọn họ cũng không như thái thượng lão quân kiến thức tự nhiên là coi là hoàng kim thẳng là bị tôn nộ không cho lấy đi tiếp xuống trang diện cho dù lấy thái thượng lão quân lòng dạ cũng không nhịn được mi đầu sâu nhăn trong mắt hỏa khí ứa ra n g c a thật sự là quá ngu quá khinh người thái thượng lão quân cảm giác đến mặt của mình không sai biệt lắm liền nên bị cái này hai luyện đan đồng nhi mất hết hơn nữa còn là tại như lai trước mặt cái này cũng chưa tính chính mình đưa cho kim giác ngân giác tử kim hồng hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình bị cái kia tôn nộ không dụng kế thế mà đều thành bài trí sau cùng cái này kim giác cùng ngân giác hai cái này ngốc hàng thế mà còn dùng thật pháp khí đi đổi hai cái giả trở về đồng thời còn dán lên đường huyền trang lớn nhất kỳ quặc vẫn là sau cùng cái kia bị kim giác cùng ngân giác hai ngốc hàng chính mình vứt bỏ pháp khí thế mà cùng cái kia hoàng kim thằng một dạng cứ như vậy mạc dành kỳ diệu biến mất không thấy mà lại cũng cùng hoàng kim thằng một dạng trong nháy mắt đã mất đi cùng thái thượng lao quân liên hệ không có khả năng thái thượng lao quân sắc mặt âm c h ầ m đến đáng sợ ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đối diện như lai lao quân người ta đều tại ngày này bên ngoài thiên bên trong nơi đây đối với pháp lực hiển hóa thủ đoạn lớn bao nhiêu dùng thế lực bắt ép ngươi cái kia không phải không biết ta như lai ngụ ý chính là hạ giới đây hết thể biến cố cùng hắn không có nửa điểm quan hệ thậm chí mắt thấy đây hết thể như lai cũng đối sự tình vừa rồi biểu thị hết sức nghi hoặc điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm tôn nộ g không cũng tốt những cái kia cơ hồ không có không khác biệt giả mạo pháp khí cũng tốt trong này tuyệt đối không đơn giản thái thượng lão quân không có trả lời đặt chén trà xuống liền muốn đứng dậy lại bị như lai gọi lại lao quân ngươi vẫn là an tâm chớ vội tốt những chuyện này ta cảm thấy có chút kỳ quặc ở bên trong sao không cùng ta cùng một chỗ thử trước một chút nhìn không đ ú n g tay sẽ còn có thay đổi gì đâu như lai cười nói thái thượng lão quân nghe vậy hơi hơi dừng một chút cước bộ cuối cùng vẫn là ngồi xuống hắn biết như lai đây là tại học hắn buộc hắn ở lại đây thiên ngoại thiên nếu không chính là không công bằng vậy sẽ phải vạch mặt rất khó xem thì dù sao trước đó cũng là thái thượng lão quân bức bách như đến tới nơi này v à lại thái thượng lão quân cũng đối cái này chuyện kế tiếp có chút hiếu kỳ đến mức những cái kia không thấy p h á t khí nói thật thái thượng lão quân không phải quá đáng tiếc đồ tốt hắn chả còn nhiều rất nhiều hắn quan tâm là đến cùng là người phương nào đang cùng hắn d ở trò hai cái đại năng giả đều không nói gì thêm mà lại không hẹn mà cùng nhắm mắt lại thần niệm bắt đầu đối với vừa rồi phát sinh hết thể từng giờ từng phút một lần nữa trải vớt không đơn thuần là tôn nộ g không đám sinh linh hạ giới cái kia bình đính sơn phương viên chỗ có không gian mỗi một phần mỗi một t ứ c đều tại bọn họ thần niệm bên trong trọng phóng vô số lần nhất định phải đem những cái kia kỳ quặc tìm ra cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ một phút đồng hồ có lẽ xa xa không chỉ thái thượng lão quân cùng như lai đồng thời mở mắt nhìn về phía đối phương tìm được một cái không rõ ràng như vậy kỳ quặc hoặc là nói một cái không tính là điểm đáng ngờ điểm đáng ngờ cái kia chính là tại kim giác ngân giác bị thiệt lớn còn không tự biết lại rời đi bình đính sơn phế tích về sau tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong không gian xuất hiện vô cùng không phù hợp lẽ thường ba động tựa hồ là đang che đậy cái gì nhưng lại có thể tránh thoát đường đường hợp đạo cảnh đại năng giả thần niệm cảm giác xem ra hạ giới yên lặng lâu như vậy rốt cục lên biến cố lao quân n g ư ơ i thấy thế nào như lai cũng n h ư mày kích thích trong tay một chuôi phật c h â u lời nói có chỗ chỉ hừ biến cố sợ là thai họa a a la phúc là họa luôn luôn trốn không thoát lại nhìn xem rốt cục như thế nào tiến triển đi chương tám trăm mười lăm nhân ngoại hữu nhân ngươi xem đến bầu trời phía trên là cái gì không tôn nộ không ngậm một cái cành cây khô hướng đường huyền trang hỏi toàn bộ thân thể đều nằm tại một khối đá vụn bên trong xem ra tựa hồ một cái thô giáp còn không có t r ô n xuống phần mộ trời chiêu ánh mắt xéo qua chiếu xuống đem cái con khỉ này làm cho rất có chút thâm trầm ý vị trên bầu trời ngươi muốn nói tiên phật ở thượng giới đường huyền trang thì đứng tại bên cạnh hắn rất muốn đem tôn nộ g không kéo lên cái con khỉ này bây giờ nhìn đi lên cùng bình thường rất không giống nhau có một loại khó có thể nói nên lời âm u cảm giác lại thêm những cái k i a đá vụn cùng trời chiều để loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt khiến cho hắn rất không quen trên bầu trời cũng không nhất định cũng là ngươi nói còn có càng nhiều càng không tưởng tượng được thần kỳ chỗ giống nhau cái kia tinh không mênh mông hoặc là so tinh không đều còn rộng lớn hơn tôn nộ không đã suy nghĩ minh bạch cái kia họ t i ế t người thần bí cái này là chuẩn bị hắn hắn làm cái gì có điều hắn không ghét dù sao đều không đường lui dù sao trong ngoài đều là quân cờ vậy h ã y theo một chút thuận mắt đường đi đến hát được rồi cùng lắm thì vừa chết chí ít còn có thể chửa chút danh tiếng ngươi đến cùng muốn nói điều gì đường huyền trang thanh âm tràn đầy mệt mỏi hắn cấp tôn nộ không giảng thuật mình tại trong địa lao gặp phải hết thảy bao quát nào đoạn tiểu tiểu nói cho hắn biết lời nói có thể cái này tôn ngộ không thế mà đầu tiên là trầm mặc sau đó lại bắt đầu nói những thứ này không đầu không đôi u sự tình trời tối rồi hắn vẫn không hiểu tôn ngộ không đến cùng đang nói cái gì vẫn không rõ thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân câu nói này ngươi nghe qua hiện tại đem câu nói này đặt ở ngươi vừa rồi nói trong lời nói lại suy nghĩ thật kỹ đi ta mệt mỏi hôm nay thì không đi đường nói xong tôn nộ g không thì nhắm mắt lại không lại phản ứng đường huyền trang một lát sau thế mà tiếng ngáy dần dần lên đường huyền trang không cách nào cứ như vậy ngồi tại tôn nộ g không bên cạnh không bao lâu cũng nằm xuống lại không ngủ mà chính là nhìn lấy trên đỉnh đầu tinh không trong đầu lặp đi lặp lại tất cả đều là đoạn tiểu tiểu cho hắn bàn giao cùng vừa mới tôn nộ g không theo như lời nói tôn nộ g không nói cho đường huyền trang thế giới này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân câu nói này đặt ở đoạn tiểu tiểu trong lời nói tựa hồ không hợp nhau được không hòa hợp tha cùng đoạn tiểu tiểu nói tới cục tựa hồ nửa điểm quan hệ đều không có cái con khỉ này đang đùa ta đ ư ờ n g huyền trang chợt lại lắc đầu cái con khỉ này sẽ không như vậy đùa nghịch hắn lúc nói lời này tựa hồ cũng là muốn nói lại thôi tựa hồ không thể nói thẳng chỉ có thể như thế quanh co lòng vòng mà nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bầu trời tinh thần so tinh không đều còn bao la hơn trong cục đường huyền trang mang theo những thứ này n g h i hoặc não tử càng ngày càng nặng ý thức sau cùng ổn định lâm vào trong ngộng hắn ngủ thiết đi ở trong mơ những chữ này vẫn như cũ quanh quẩn lấy đường huyền trang vung đi không được đột nhiên một cái nỉ non đồng dạng thanh âm trong ngộng vang lên huyền trang không muốn hướng sâu nghĩ thì mặt chữ ý tứ thì mặt chữ ý tứ thì câu này nỉ non để đường huyền trang đột nhiên từ trong ngộng giật mình tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh hắn ngộng thấy mình không lại là một người mà chính là một cái không biết di động cùng nói chuyện m ộ t đ i ề u đứng tại một khối trên bàn cờ bị một cái to lớn tay cầm nắm bắt tùy ý xê dịch mà đối diện lại là một mảnh mê vụ nhưng hắn lại dám khẳng định mê vụ đằng sau đồng d ạ n g có một bàn tay lớn tại điều khiển cùng hắn không sai biệt lắm m ộ t đ i ề u đánh cờ quân cờ mặt chữ ý tứ nhìn một chút thiên vẫn như cũ đen nhánh đường huyền trang không biết mình ngủ bao lâu lần nữa nằm xuống phát hiện đã không cách nào chìm vào giấc ngủ trong đầu vô cùng phát triển thiên ngoại hữu thiên chỉ không phải lên giới sao chẳng lẽ nói thượng giới bên ngoài còn có cả chỗ thần bí nhân ngoại hữu nhân mặt chữ ý tứ thàng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc chư cương liệp cùng sang lộ tịnh thận trọng đi tới tôn n g ộ không không biết từ nơi nào lấy được một khoả to lớn cây ăn quả sư đổ bốn cái xem như ăn qua điểm tâm lên đường đi về phía tây một ngày này cuối cùng đi ra bình đính sơn phạm vi đập vào mắt chính là một cái chấn nhỏ rất khó tin tưởng cái này tại bình đính sơn chúng yêu quần cư khu vực biên giới có thể có một cái còn có chút phồn hoa tiểu trấn tử chẳng lẽ những cái kia yêu quái cũng sẽ không tới nơi này quái rời sao chỉ có tôn ngộ không biết kim giác cùng ngân giác khẳng định là ước thúc thủ hạ yêu quái bọn họ là đến xử lý đường huyền trang cũng không phải đến thai họa hạ giới phổ thông sinh linh kích động nhất chính là chư cương liệp cái này chư yêu đã sớm thèm ăn không chịu nổi ăn không được t h ì t a n chút đ ầ u hũ cũng là tốt dầu mối cũng nên so mua bữa đều là trái cây mạnh à. tìm một cái khách sạn ở lại đi con lửa chọc cái này một thân bệnh cũng phải nhìn một cái khác mắt thấy muốn đến chỗ rồi chữa bệnh tử thì không hoa được rồi tôn nộ không một bên nói một bên t ử trong ngực xuất ra một thỏi vàng đặt ở chư cương liệp trong tay thứ này là hắn gặp gỡ sát yêu vô số thu được vật một trong có rất nhiều được rồi đại sư mình ta sẽ an bài thỏa đáng ngươi cứ yên tâm đi chư cương liệp cầm lấy vàng rất là vui vẻ liền mang theo đường huyền trang cùng sang ngộ tịnh tiến vào thôn trấn tìm khách sạn đi người nào cũng không có đi quản tôn nộ g không đây đều là như cũ mỗi đến một cái địa phương mới tôn nộ g không cuối cùng sẽ chính mình tới trước chỗ dạo chơi đường huyền trang mấy cái sớm đã thành thói quen không biết tôn nộ g không đi nơi nào dù sao chư cương liệp mang theo đường huyền trang cùng sang ngộ tịnh rất nhanh liền tại trên trấn tìm được một cái không tệ khách sạn một bàn lớn thức ăn chay bàn tiệc để chư cương liệp cùng sang ngộ tịnh ăn như do quấn chỉ có đường huyền trang ăn đến không quan tâm sư phụ ta hỏi điếm tiểu nhị cách chúng ta nơi này không xa thì có nhất gia y quán các loại ăn cơm ta thì mang ngài đi qua để thầy thuốc thật tốt cho ngươi nhìn một cái dọc theo con đường này ngươi thế nhưng là cật quá nhiều đau khổ trừ cương liệp nói liên miên lại nhải biểu đạt chính mình đối đường huyền trang quan tâm xem như một loại khác vuốt mông ngựa đi đường huyền trang đã không cần thiết hắn rất ngạc nhiên nhìn đến khách sạn trong một cái góc vây quanh một đám người thỉnh thoảng có chút thấp giọng kinh hô chuyển tới cũng không biết đang làm gì đừng xem sư phụ đó là cổ thạch cờ đánh bạc một đám lửa gạt tiền trò xiết thôi cổ thạch cờ đường huyền trang chưa nghe nói qua nghe vậy càng là đứng dậy dựa vào đi lên muốn nhìn một chút đánh cờ chính là một người trung niên cùng một thiếu niên người bàn cờ trắng đen xen kẽ quân cờ lại là nguyên một đám nhỏ tượng đá có binh lính bộ g á n g có tướng quân bộ g á n g còn có manh thu cùng khung xe tựa hồ chiến trường cổ thạch cờ đường huyền trang nghe nói qua nhưng biết không nhiều dưới nhưng lại không trở ngại hắn thấy rõ hiện tại cái này trên bản cờ ưu khuyết cục diện mười k h o ả cờ đen năm viên bạch kỳ rõ ràng cờ đen chiếm tuyệt đối thượng phong người thiếu niên kia vào đầu bức thai chính là năm bạch kỳ tựa hồ phải thua tiểu tướng đốc n g ư ờ i như thế phía dưới còn muốn đến thắng tiền như thế đi mới được một thanh âm đánh gãy đường huyền trang suy nghĩ là chư cương liệp cái này chư yêu rất biết đánh cờ thường xuyên nói khoác hắn cái này số lượng không nhiều ưu điểm khoan hay nói cho dù là đánh cược cho dù nơi này đều là bản xứ người cho dù nơi này có ác nhân có thể chư cương liệp khí thế lại không phải người bình thường có thể làm loạn cho nên người thiếu niên kia vẫn thật là theo chư cương liệp chỉ huy từng bước từng bước chuyển bại thành thắng thay đổi cục diện đồng thời cầm đi tiền đánh bạc đương nhiên tiền đánh bạc có hơn phân nửa đều tiến vào chư cương liệp hầu bao sư phụ được rồi chúng ta đi y q u á n đi số tiền này đầy đủ xem bệnh cho ngươi sư phụ sư phụ chư cương liệp cười híp mắt nói chuyện lại phát hiện đường huyền trang mặt tái nhợt gắt gao còn nhìn chằm chằm khối kêu bàn cờ căn bản không có g i y bước tựa hồ bị định thân đồng dạng liên tiếp kêu bảy tám âm thanh mới nghe được đường huyền trang tự lẩm bẩm đồng dạng tại nói đây chính là cái kia cục đây chính là nhân ngoại hữu nhân chương tám trăm mười sáu chờ một chút đi đường huyền trang trong đầu hiện tại liền giống với một đoàn bị quấy đến nát bét cà chua thậm chí hồn phách đều ở vào một loại trạng thái mê ly nhưng ly kỳ là hắn thế mà có thể khống chế lấy hồn phách của mình ba động không phát sinh quá nhiều c h ậ p trùng cái này hoàn toàn cũng là thiên phú cũng không phải cái gì pháp lực thủ đoạn hắn hiện tại vẫn là một cái phổ phổ thông thông hòa thượng có lẽ cũng có một chút như vậy khác biệt chứ cương liệp trong mắt sư phụ của mình chỉ là sững s ờ như đầu gỗ một dạng đứng thẳng không sai biệt lắm một thời gian uống cạn trung t r à sau đó thì khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá sắc mặt thủy t r ù n g trăng xám hắn coi là cái này là sinh bệnh quan hệ vội vàng con đường huyền trang chạy đến khách sạn cách đó không xa y quán bên trong lo lắng hòa thượng này cứ như vậy bệnh chết vậy hắn coi như thật quá hoan hưởng khoan hay nói chư cương liệp đều bị đường huyền trang thân thể hù dọa dựa theo thầy thuốc mà nói tới nói hòa thượng này cơ hồ đã xem như đến sụp đổ mất điểm tới hạn một thân nội thương không nói còn có rất nhiều ám tật còn có một số không có khỏi hẳn tập bệnh như thế một số chung vào một chỗ một cái bình thường hòa thượng thế mà quả thực là nâng cao không có ngã xuống c o i là thật cũng là cái kỳ tích sư phụ ngài thân thể này cũng quá tệ chúng ta muốn chẳng phải đàng cái này trên chấn nhiều tu chỉnh một đoạn thời gian a vốn cho rằng hội bị cự tuyệt bởi vì dọc theo con đường này đường huyền trang luôn luôn đi được rất gấp bất luận cái gì tình huống chỉ cần có thể đi hắn tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi dừng lại lâu nhưng lúc này đây lại đạt được đường huyền trang gật đầu cho phép cái này khiến chư cương liệp trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thầm than mình rốt cục cũng có thể theo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. không chút nào biết sư phụ của hắn hiện tại có thể tuyệt đối không chỉ là xem ra sắc mặt tái nhuật mà thôi cục chính là cái kia v á n cờ người chính là cái kia đánh cờ kỳ thủ mà hắn người trong cuộc dĩ nhiên chính là cái kia trên b à n cờ q u â n cờ nhân ngoại hữu nhân nói cũng là kỳ thủ bên ngoài trên thực tế còn có mặt khác có thể chi phối ván cờ tồn tại mà lại cái này kỳ thủ chi người bên ngoài là đến từ thiên ngoại hữu thiên cũng chính là so sánh với giới thần bí hơn địa phương tin tức này bị đường huyền trang hiệu đi ra đồng thời đem lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ sau cùng thẳng đến tôn ngộ không tìm tới khách sạn thời điểm đường huyền trang mới thật sâu đem những ý niệm này giấu ở đáy lòng đã chạm vào tối chư cương liệp hiện tại trong tay hữu t i ề n lại là một bản lớn làm yến ấp úng ấp úng ăn đến hăng hái tựa hồ những thứ này yêu đã thật quên đồ ăn mùi vị rồi đường huyền trang ăn đến rất chậm rất văn nhã cũng không biết hòa thượng này trước kia liền kêu là ăn mày xuất sinh từ đâu tới văn nhã ngược lại là tôn ngộ không tam huynh đệ ăn đến gió cuốn mây tan tâm tư lại là khác nhau s a ngộ tịnh không tốt ngôn ngữ nhưng lại cảm giác được cơm hôm nay trên bàn bầu không khí tựa hồ không đúng lắm trừ cương liệp tự nhiên càng thêm mẫn cảm thậm chí biết đường huyền trang từ khi tại bình đính sơn được cứu về sau cùng tôn nộ không từng có một lần nói chuyện lâu cả người thì không thích hợp hiện tại đang ăn cơm đường huyền trang ánh mắt cũng thỉnh thoảng tại tôn nộ không trên thân dừng lại ánh mắt kia bên trong toàn rõ ràng nhất nghi ngờ đến phòng ta một chút ta có một số việc muốn hỏi ngươi vừa cơm nước xong xuôi đường huyền trang thì đối cái này tôn nộ g không nói ra mệt mỏi không đi có chuyện gì minh thiên lại nói tôn nộ g không qua loa một câu ánh mắt lại không có đi nhìn đường huyền trang mà chính là nhìn lấy đường huyền trang sau lưng ở nơi nào có cái q u e n mặt hỏa nhãn kim tinh không phải cho không chứ cương liệp bọn họ không nhìn thấy hắn tôn nộ g không lại thấy được rõ ràng đường huyền trang không có ở ngôn ngữ nhẹ gật đầu đứng dậy trở về phòng hắn đoán được vì sao tôn nộ g không thủy chung đối nghi vấn của mình vẫn duy trì một khoảng cách tùy tiện không nói thậm chí bây giờ còn đang tận lực tránh đi hắn truy vấn xem ra còn lại tựa hồ phải nhờ vào chính hắn đi tính toán đóng cửa lại đường huyền trang không khỏi nhỉ non một câu muốn là đoạn tiểu thư tại liền tốt câu nói này thanh âm rất nhỏ lại làm cho đường huyền trang đột nhiên có loại xúc động đột nhiên phía sau nhìn về phía sau lưng cái gì cũng không có đường huyền trang cũng là có âm dương nhãn trước kia hắn chạy khu ma nhân the o ỉ sổ xịt thời gian rất lớn ỉ vào cũng là cái này âm dương nhãn nhưng bây giờ cũng là bị hắn phần này bản sự cấp tê dại âm dương nhãn dù sao không phải hỏa nhãn kim tình đối với dùng đặc t h ủ tư thái giấu đi đồ vật vẫn là không có nửa điểm phát hiện khả năng cũng không biết hắn tâm tâm niệm niệm đoạn tiểu thư hiện tại kỳ thật ngay tại bên cạnh hắn đoạn tiểu tiểu bị tiết vô toán cho phép có thể một mình đi gặp đường huyền trang lập tức thì đuổi theo thậm chí ngay tại tôn ngộ không cùng đường huyền trang nói chuyện đêm hôm đó nàng đã đến lơ lửng tại đường huyền trang cùng tôn ngộ không phía trên nhìn lấy nghe tiết vô toán nói có thể đi gặp hiện tại nhưng muốn hiện ra thực thể vẫn như cũ có hạn chế nàng chỉ có một k h ỏ a pháp lực hạt trâu bóp nát về sau có thể kích phát ra tiết vô toán pháp lực uy năng để chính nàng cầm giữ có thể duy trì năm tiếng thực thể cái này cần chờ đợi thích hợp thời cơ mới được miễn cho lãng phí kỳ thật đoạn tiểu tiểu cũng không biết rõ vì cái gì diêm quân sẽ để cho nàng lúc này đi theo đường huyền trang bên người chẳng lẽ không lo lắng nàng bị hai vị hiện tại chắc chắn chú ý đường huyền trang cùng tôn nộ g không đại năng giả phát hiện manh mối sao bất quá những thứ này đều không phải là đoạn tiểu tiểu hiện tại cần muốn lo lắng mà tôn nộ g không nói năng thận trọng trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là phát hiện đoạn tiểu tiểu đến hắn không muốn đi hỏi ý đồ đến nhưng lại biết như thế nào tiếp lấy đoạn tiểu tiểu xuất hiện đem chính mình mạo hiểm xuống đến thấp nhất mặt trời lặn mặt trăng lên đường huyền trang tại suy nghĩ muôn vàn bên trong từ từ t i ế p đi trong ngộng đoạn tiểu tiểu dung mạo xuất hiện lần nữa đứng ở trước mặt hắn một đoạn một đoạn cho hắn nói liên quan tới ván cờ sự tình đây là đường huyền trang mãnh liệt cũng có thể nói không phải đơn giản ngộng bởi vì suy nghĩ của hắn cùng nghĩ hoặc hồn phách của hắn tại mê ly ở giữa lựa chọn tự mình tưởng tượng sau đó liền có một phương này ngộng cảnh cùng trong ngộng cảnh kỳ quái cự bản cờ lớn cùng hắn thân làm quân cờ mục điêu hình tượng còn có đoạn tiểu tiểu nói lên ngộng cảnh kỳ thật rất thần kỳ loại trạng thái này rất hư không thuộc về nhục thân cũng không thuộc về mệnh hồn là một loại có lý tại nhục thân cùng hồn phách ở giữa thần kỳ trạng thái cũng là duy nhất một loại tu sĩ cũng vô pháp tự mình mô phỏng trạng thái đại năng giả cũng không được thậm chí nhiều khi nằm mơ người sau khi tỉnh lại cũng không nhất định hội nhớ đến chính mình ở trong mơ đến cùng đã trải qua thứ gì không cách nào mô phỏng nhưng can thiệp ngộng cảnh vẫn là có thể làm được nói ví dụ bản thân liền là hồn thể cũng học không ít hồn thể phương diện thủ đoạn đoạn tiểu tiểu cũng là như thế tiếp lấy đường huyền trang bản thân ngộng cảnh miêu tả tại tăng thêm một chút xíu thủ đoạn đem nàng cần lan truyền tin tức phóng tới đường huyền trang trong n g ộ n đây cũng là tục ngữ nói tới báo ngộng báo ngộng là cần máy xẽ đồng thời cũng là phi thường ẩn nấp một loại thủ đoạn lúc này đường huyền trang ở trong giấc ngộng nghe được n ô n ngữ trên thực tế đại bộ phận đều là đoạn tiểu tiểu cần truyền lại cho hắn đồng thời cần ẩn nấp lan truyền huyền trang ngươi mười triệu phải nhớ kỹ ta nói với ngươi những lời này tuyệt đối không thể tuyên tại miệng không phải vậy ngươi chỉ sợ khó thoát thai ách đây là đoạn tiểu tiểu cảnh cáo lại làm cho đường huyền trang trong ngộng cũng mi đầu sâu nhăn đoạn tiểu thư chúng ta khi nào mới có thể lại gặp nhau thời cơ chưa tới a mà lại ngươi thật cảm giác đến chúng ta bây giờ có tương lai sao ai chờ một chút đi chương 817, đều không thích long sơn công ty người trở về à nha vừa tỉnh lại nữ nhân mở mắt liền thấy một t r ư ơ n g quen thuộc mặt vớt mắt tâm tình trong nháy mắt vô cùng tốt lúc này mới không bao lâu chính mình nam nhân lại trở về tuy nhiên không thể giống khát phu t h ế như thế ngày ngày gặp nhau nhưng chu tuệ như vẫn là vô cùng thỏa mãn chính mình nam nhân cũng không phải người bình thường ừ n trong tay sự tình đã qua một đoạn thời gian trở về nghỉ ngơi hai ngày lời này nghĩ một đằng nói một nghèo vô đạo địa phủ bên trong sự tình còn đặt tây du hàng ma nằm yêu vị diện cũng không có thật đem kế hoạch tiến hành đến phần sau trình thậm chí tại chủ thần vị diện ước định hiện tại cũng còn không có giao phó thiết vô toán rất bận rộn nhưng lại không nghĩ cấp nữ nhân này biết gia nha bên ngoài cùng bên trong tiết vô toán không hy vọng chính mình bận rộn liên lụy đến chính mình nữ nhân lo lắng tức liền trở thành vô đạo diêm la hãn tại chu tuệ như trước mặt nhưng thủy t r u n g là một cái rất truyền thống lại cố chấp cùng kiên trì nam nhân bồi ta ra ngoài dạo chơi ừ m g i ố n g nhau cho tới bây giờ liền không có qua ngắn ngủi tách rời đồng dạng một cái phổ phổ thông thông sáng sớm một t o a phổ phổ thông thông trong căn hộ một đống tựa hồ phổ phổ thông thông phu thê an phổ phổ thông thông sáng sớm trò chuyện phổ phổ thông thông đề tài sau đó giống nhau sắt vách ai vậy và như vậy một dạng kéo tay cười híp mắt bắt đầu một vòng cuối nghỉ dưỡng đi trước phúc lợi viện đây là cặp vợ chồng cùng một chỗ thời điểm luôn luôn đầu tiên nghĩ đến sự tình sau đó mới là dạo phố cùng ăn cơm người đều là dễ quên một chỗ n g ư ờ i lại có tên chỉ cần không phải cái gì lưu lượng tiểu sinh thời gian dài tổng là có thể bị mọi người chỗ quen thuộc nói ví dụ cái này trong tiểu huyện thành có như thế một thế giới cấp siêu cấp công ty cao tầng vẫn là mỹ nữ cho nên cặp vợ chồng đi trên đường cũng không còn trước đó nhiều người như vậy đến theo vây xem nhiều lắm là cũng chính là nhìn nhiều hai mắt không lại cấu thành c ố n nhiễu vô toán ta nói với ngươi a nhà này giấm đường cá đặc biệt tốt ăn ta đều đến ăn bốn năm trở về chu tuệ như rất thích ăn tốt miệng nhận biết tiết vô toán trước đó còn có một cái trở nên béo h uy hiếp thúc đẩy nàng cẩn thận từng ly từng tí hiện tại mất giao đoan r ư ở n g chỉ cần nghe nói chỗ đó lại ăn ngon thì lập tức tới nếm thử sức ăn thế mà đều có gia tăng dấu hiệu ừ n ăn ngon thì ăn nhiều một chút ngươi học nha học xong ta thì ăn ngươi làm chu tuệ h như c h ố n g cảm cười híp mắt ngồi tại tiết vô toán đối diện quay tròn lấy mắt tò tràn đầy khát vọng phía ngoài đồ vật là ăn ngon có thể nào có chính mình nam nhân làm cho mình ăn thơm như vậy à ừ n ăn một lần liền sẽ làm minh thiên làm cho ngươi ăn tiết vô toán một bên đáp một bên không biết từ nơi nào sờ s o ạ n một bầu rượu đi ra cho mình rót một bên ăn cá vừa uống rượu khoan hay nói con cá này thật là không tệ hơn nữa còn rất mới mẻ ba miệng vào trong bụng tiết vô toán thì trên cơ bản biết đạo này giấm đường cá đến cùng ăn ngon bí quyết ở nơi nào đây là hán đặc thù thể chất cùng cường đại mệnh hồn tư duy năng lực chỗ có được không phải chủ thần nhưng lại một dạng có thể làm được chủ thần thủ đoạn minh thiên vậy thì tốt ta vừa vặn so sánh một chút ngươi làm ăn ngon vẫn là bữa ăn này sành ăn ngon cặp vợ chồng ăn đồ vật một bên trò chuyện thiên cùng trước kia một dạng loại này nói chuyện phiếm như nhau đều là chu tuệ như tại nói tiết vô toán nghe phần lớn thời gian đều là vệt vặt trong công tác vui vẻ cùng không vui thông thường một số kiến thức thậm chí là vong thượng chê c ư ờ i cùng tiết mục ngắn luôn luôn chu tuệ như cảm thấy buồn c ư ờ i cùng có ý tứ lại nguyện ý nói nàng đều lấy ra giảng cấp tiết vô toán nghe ngươi nói là hiện tại long sơn công ty nghiệp vụ đã bắt đầu hướng máy vi tính lĩnh vực dọc theo nhanh như vậy t i ế t vô toán có chút không nghĩ tới chính mình lần này rời đi dùng nguyên thế giới thời gian khái niệm tới nói cũng liền nửa vầng trăng hai bên cái này phát triển cũng là có chút ngoài ý liệu nhanh không tính khoái a trước đó làm điện thoại di động trí tuệ nhân tạo thời điểm máy vi tính nghiên cứu cũng đã bắt đầu tiến độ so điện thoại di động còn phải nhanh một chút dù sao cơ sở nghiên cứu đã đều là có sẵn chỉ bất quá lửa đến vì không đoạt trí tuệ nhân tạo điện thoại di động để tài độ mới chỉ hoan lên giá ân ta đoán chừng ngày mai thời điểm quách thiên kiến liền nên tới tìm ngươi ta nghe nói lần này giống như rất nhiều quốc gia đều tại nhằm vào chúng ta máy vi tính sản nghiệp tiến hành đánh lén có chút phiền phức quách thiên kiến muốn muốn tìm người suy nghĩ một ít biện pháp đánh lén không biết tự lượng sức mình thiết vô toán căn bản không xem ra gì đây là chiều hướng phát triển châu chấu đá xe mà thôi dâu d i a chu tuệ như thì ưa thích chính mình nam nhân ba khí chuyện gì hắn thấy đều là mây trôi nước chạy tựa hồ không đáng nhất sái mà lại chu tuệ như làm lại không cho rằng chính mình nam nhân tại nói mạnh miệng sự thật đã vô số lần chứng minh chính mình nam nhân không gì làm không được đệ đệ ngươi hiện tại thế nào thiết vô toán hỏi còn có thể thế nào đương nhiên là càng ngày càng lợi hại a ngươi nhưng không biết hắn lúc này mới tiến vào liên minh chưa tới nửa năm cũng đã là đứng đầu nhất cầu thủ sang năm hắn hợp đồng liền đến kỳ đến lúc đó nhất định sẽ cái nào tối đỉnh cấp mới hợp đồng hắn không có lại tới tìm ta không có thiết vô toán cười cười cái này bị hắn từ bỏ em vợ xem ra cuối cùng là làm ra sáng suốt nhất quyết định nhục dục cùng quá khứ ở giữa thực sự không có gì tốt lấy hay bỏ thì là có chút hiếu kỳ tuần này đào muốn là như thế tiếp tục tu luyện đi xuống có thể hay không cuối cùng đạp vào tu sĩ con đường mà trên thực tế không có chờ đến ngày thứ hai ngay tại đêm đó tiết vô toán buổi tiếp chu tuệ như ở trên ghế s a lon lúc xem truyền hình môn liền bị gõ chính là không biết từ nơi nào nhận được tin tức quách thành khải thiết tiên sinh làm phiền ngài nghỉ ngơi gặp mặt câu nói đầu tiên quách thành khải thì hơi hơi k h ô n g người trực tiếp biểu thị ấ y n ấ y hắn cũng là không có cách biết tiết vô toán trở về cũng là công ty bên trong một cái đồng sự nhìn đến tiết vô toán cùng chu tuệ như tại một nhà hàng bên trong ăn cơm lúc này mới vội vàng bận b i ể u chạy đến thật sự là sự tình có chút khẩn cấp chỉ có thể mạ muội chu tuệ như cười híp mắt cấp quách thành khải rót t r à sau đó liền trực tiếp tiến vào bồng trong đem không gian lưu cho bọn hắn nói chuyện tiết tiên sinh sự tình không tốt lắm a chúng ta hiện tại thành mục tiêu công kích tất cả nước ngoài cơ cấu đều tại chống lại chúng ta sản phẩm thậm chí rất nhiều nước ngoài dân chúng đều là như thế chẳng những dư luận tuyên dương khắp trốn âm mưu luận phá hư công ty chúng ta hình tượng hơn nữa còn liên tục công khai hoạt động nhiều cổ cử động đối với chúng ta ở nước ngoài công ty c ò n cùng sản phẩm tiến hành q u á y nhiễu lần này bởi vì chúng ta sản phẩm mới lập tức liền muốn thượng thị càng đem áp lực thọ tới mát trị số trong nước thượng tầng cơ cấu áp lực càng lớn thậm chí nghe nói rất nhiều phương diện đều nhận được uy hiếp áp chế chúng ta đem trí tuệ nhân tạo còn có t e r bệnh độc cấp sinh vật khoa học kỹ thuật kỹ thuật tất cả đều lấy ra thế giới cộng hưởng không phải vậy liền sẽ bị tất cả quốc gia chế cát n g a y nhìn cái này trong khoảng thời gian này là thật đi quách thiên kiến cấp sầu chết rồi thương nghiệp phương diện cùng quốc gia phương diện áp lực thực sự quá lớn đặc biệt là gần nhất áp lực đến mát trị số đừng nói hắn cái công ty này ceo thì liền trong nước cơ cấu phương diện phía trên đều có chút gánh không được ngay tại hôm qua quách thành khải mới từ đô thành trở về mang về chính là trong nước thượng tầng cơ cấu cho hắn thông khí nói là vạn nhất áp lực vượt qua phạm vi chịu đựng liền cần cân nhắc làm ra một số thỏa hiệp tính chất n g ư ợ c bộ để hắn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời thông báo tiết vô toán một tiếng áp chế đến người đem áp chế công ty bảng danh sách đều viết xuống tới tiết vô toán cười híp mắt tìm đến giấy bút đưa cho quách thành khải ngài đây là quách thành khải không phải rất rõ ràng nhưng tâm lý l o á n g thoáng lại đoán được chút manh mối ánh mắt nóng rực chương tám trăm mười tám bức hiếp thiết vô toán là cái gì mặt hàng dứt bỏ cái kia lóe lóe lên huyết quang vô đạo diêm la vầng sáng không nói nhưng là bản thân hắn thân phận là cái gì là một cái liên hệ trà trộn nhiều năm dựa vào một miệng tàn nhẫn kiếm cơm hôn trướng đồ chơi có thù tất báo mới là bản tính của hắn tàn nhẫn quyết tuyệt mới là thói quen của hắn cái này tại hắn trở thành vô đạo diêm la chấp trưởng mấy phương vị diện về sau càng lộ ra nổi bật hiện tại có người khi dễ đến hắn tiết vô toán trên đầu cái này nơi nào còn có cái gì tốt nói diêm la ở đây n g ư ờ i đây chính là đang tìm cái chết ta một trang giấy viết mười cái tên tất cả đều là tên quốc quách thành khải cũng không có nói đùa đích đích s á c s á c cũng là cơ hồ toàn thế giới đều tại c h á n ghét cùng chống lại lấy long sơn công ty trên thế giới chủ yếu quốc gia phía trên này đều có thể tìm tới xem như thế gian đều là địch một cái công ty đương nhiên không cái kia kỳ thật không phải tại thù địch long sơn công ty một cái công ty thôi hoàn toàn đạt không tới cùng một cái q u ố c đánh đồng còn bị c a m t h ủ hai cái này trên thực tế căn bản không có gì có thể so tính lợi ích chỉ có cái này mới là hết thẻ căn do dựa vào cái gì liền muốn nhìn lấy nhất ra trong nước công ty kiếm tiền dựa vào cái gì liền không thể kiếm một chén canh dựa vào cái gì thì phải bị tất sẽ xuất hiện kỹ thuật áp chế cùng sản n g h i ệ p bức hiếp thậm chí là quốc lực ở giữa tầng thứ liên đảo bình thường kỹ thuật còn chưa tính có thể cái này trí tuệ nhân tạo là siêu việt hiện nay tối thiểu trăm năm trình độ sinh vật phương diện te rờ dược t ề c à n g là mấy trăm năm trong lúc đó còn không bao gồm những cái k i a chân quý diễn sinh kỹ thuật đây hết thể mới là lợi ích không có khả năng cứ như vậy nhìn lấy người khác c a n thịt chính mình ăn canh đạo bản cũng không phải chỉ có trong nước mới có nước ngoài một dạng như thế nhưng tại long sơn công ty sản phẩm trước mặt muốn đạo bản hoặc là phòng chế ha ha gần đây đã qua một năm mỗi quốc gia đều đang thử đạo bản tiền tốn không ít thành quả một cái không có một chút xíu tiến triển đều không có thậm chí rất nhiều thứ mở ra đến liền nhìn đều nhìn không hiểu cái này biểu thị những thứ này kỹ thuật dựa vào cơ sở đều là viễn siêu bọn họ hiện trước mắt khoa học kỹ thuật nhận biết cái gì ngươi nói quyền tài sản tri thức bảo hộ đó là cấp đồng dạng dân chúng hoặc là nói thể nhân loại tồn tại chỉ định bảo hộ hết thể lợi ích một khi dính đến quốc cấp độ này vậy liền không có đạo lý có thể nói không phải vậy thế phía trên từ đâu tới chiến tranh cùng giết hại cuối cùng vẫn là loại này lợi ích tạo thành kết quả muốn phải giải quyết trên thực tế nhân loại mấy ngàn năm lịch sử tổng kết lại cũng liền một loại nhất lao vĩnh giật phương pháp quách thành khải đi mang theo tâm tình thấp thỏm hắn cũng không biết lần này vị này tựa hồ không gì làm không được tiết tiên sinh hội xử lý như thế nào nhưng hắn vừa mới theo tiết tiên sinh trên thân cảm nhận được một cỗ để hắn vô cùng khiếp đảm khí thức tựa hồ âm u đến như là hầm băng thế nào ta liền nói quách thành khải rất gấp gặp n g ư ơ i a chu t huệ như từ giữa phòng đi ra cười híp mắt rót vào tiết vô toán trong ngực nói ra ừng thính không được đại sự t ố t đi đem ngươi buổi chiều lại trung tâm mua sắm mua quần áo mới truyền cho ta xem một chút t i ế t vô toán nổ một ngụm khói cười nói cái gì quần áo mới ta không có mua a tiết vô toán cười ha ha một tiếng nói victor di ạ xí cờ dịp cái này tấm bảng y phục ta nên cũng biết ngươi mua một bộ ta nhìn thấy phi một cái gợi cảm nội y nhãn hiệu rất có vị đạo xem như duy nhất nam nhân ưa thích cho mình nữ nhân mua y phục nhãn hiệu một trong trong này niềm vui thú không vẹn vẹn chỉ là y phục đơn giản như vậy mà là một loại tình thú điều hòa thuốc hoặc là nói là thuốc kích thích cùng một cái nắm giữ diêm la thể nam nhân làm đó là cái gì thể nghiệm tức cũng đã tốt nhiều lần chu thuệ như vẫn như cũ giống nhau ban đầu như thế luôn luôn không chịu nổi t r i n h phạt vui sướng hôn mê bất tỉnh đây là tiết vô toán cho nàng tăng cường thân thể tố chất quan hệ không phải vậy có thể không chịu nổi kỳ thật không đơn thuần là tiết vô toán chỉ cần là tu sĩ coi như không phải truyền công nhục thân tu sĩ cái kia cũng không phải phổ thông nữ nhân có thể tiếp nhận cho nên nói chung tu sĩ đều tại tu thân dương tính nhục dục sẽ bị tận lực c áp chế lại hoặc là hội tìm một cái đạo lữ tu sĩ cùng người bình thường kết hợp ví dụ không phải là không có mà chính là cực ít nửa giờ sau chu thuệ như tỉnh lại nhìn lấy bị xé nát mới nội y nổi giận dùng lực vỗ một cái bên người nam nhân vừa mới thì như là g i ã thú kém chút không có d ạ y vò từ nàng ngươi còn chưa có đi qua long hổ thư viện a ta ngày mai dẫn ngươi đi dạo chơi như thế nào thiết vô toán ôm chu tuệ như nói ra tốt tốt ta tại vong thượng nhìn qua ảnh chụp những cái kia sơn phong thật cũng là lơ lửng giữa không trung sao bọn họ xuống núi làm sao bây giờ nước ăn nơi nào đến còn có a vạn nhất không cẩn thận ngã xuống chẳng phải là trực tiếp té chết được rồi được rồi làm sao có thể sẽ ngã chết ngươi cho rằng cũng giống như ngươi ngốc như vậy à ngủ đi ngày mai chúng ta liền đi qua đúng người đứa cháu kia chu đảo ngươi cũng rất lâu chưa từng thấy a vừa vặn cũng xem hắn tiểu tử kia rất có thể là các ngươi chu ra miệng tiền đ ồ một cái hậu bối có tiền đ ồ nhất vô toán ngươi nói là tiểu đào rất có tu hành thiên phú chu tuệ như một chút thì ngồi đứng thẳng lên kéo tiết vô toán tay cũng theo gấp mấy phần hiện tại nàng kiến thức cũng không ít bởi i hiện ế t vì đó là chu gia chính mình lực lượng cái này là trọng yếu nhất ngược lại không phải là chu tuệ như cảm thấy tiết vô toán hội không bảo hộ chu gia mà chính là tiết vô toán tính cách quyết định không có khả năng toàn vĩnh viễn cấp chu gia tiện lợi theo đ ứ n g đắn sự tình phía trên chu tuệ như thì thấy rõ đây không phải chu tuệ như đang cùng tiết vô toán lên khúc mắc mà là tại vì chu ra tương lai suy nghĩ đây là chu tuệ như hiện tại các mặt của xã hội kiến thức rộng rãi về sau một cách tự nhiên sinh ra đương nhiên tiểu tử kia thiên phú rất không bình thường có thể nói là ta duy nhất thấy thiên tài bất quá bây giờ tuổi tắc còn quá nhỏ tính cách phương diện còn phải mài không phải vậy thiên phú lại cao hơn về sau cũng sống không lâu lâu không sống lâu vô toán ngươi nói là ừ m bước lên con đường tu hành cái kia chính là đem mạng nhỏ đ ứ n g ở trên lưng không cẩn thận liền phải rơi xuống cho nên a ngươi cũng đừng tưởng rằng tu sĩ cũng là tiền đồ tươi sáng có lúc coi như kỳ thật còn không bằng một người bình thường tiết vô toán lời này cũng không phải nói đùa bất quá chu tuệ như lại là nghe không rõ nàng căn bản sẽ không biết tại vị d i ệ n khác giữa các tu sĩ、si、giết hại xa so với người bình thường ở giữa chiến tranh tàn khốc cùng thường xuyên không bao lâu tinh thần cùng thân thể đều vô cùng mệt mỏi chu tuệ như cứ như vậy tại tiết vô toán trong ngực ngủ thật say mà tiết vô toán mặc dù không có đứng dậy vẫn như cũ ôm lấy chu tuệ như nhưng hắn thần niệm cũng đã vượt qua phía trên vạn cây số khoảng cách trực tiếp rơi xuống một tòa cổ b ả o bên trong nơi này là cương tộc địa bàn cũng là đối với ngoại giới có chút có tên h á cá ma pháp sư hiệp hội tổng bộ đặc khảm hiện tại qua được rất nhan nhã chiếu cố cổ b ả o tầng hầm những cái kia hải tử đồng thời chiếu cố chính mình tu hành loại ngày này để đà khảm rõ ràng thấy được cương tộc quật khởi lần nữa manh mối hiện tại hắc á m ma pháp sư hiệp hội đối ngoại công việc đà khảm đã tất cả đều giao cho hắn bổ nhiệm cái vị kia ngoại sự chủ con sọ、so. một cái đã từng chính vòng kẻ ra đời đối với quản lý hiệp sẽ có vẻ thuận buồn xuôi gió chẳng những hòa hoãn cùng xung quanh tất cả quan hệ còn thành công tại nước mỹ chờ quốc gia cũng chính thức khởi động phân hội hoàn thành cương tộc xúc giác đã bắt đầu thật nhanh hướng về tất cả phía đông bên ngoài quốc gia dọc theo đi Đêm khuya, đặc khảm vừa mới đi tầng hầm dò xét trở về mới khoanh chân ngồi xuống thì cảm nhận được một cỗ quen thuộc thần niệm quét trên người mình đây là bảng danh sách ta không muốn lại nghe đến mấy cái này cặn bạ quáy nhiêu kế hoạch của ta ngươi hiểu chưa chương 819, giao dịch mới là chủ đề đặc khảm biết thanh âm này đến từ vô cùng vĩ đại tiết tiên sinh đặc khảm minh bạch nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng tuy nhiên không biết tiết vô toán bây giờ đang ở nơi nào nhưng riêng là một thanh n â m cũng đã đầy đủ đ ạ c khảm đại lễ túi trào rất cung kính dập đầu lĩnh mệnh cái này tựa hồ để tiết vô toán nhớ tới những cái kia tại vô đạo địa phủ bên trong vong hồ nhóm đến mức nói đ ạ c khảm muốn thế nào đi thực hiện mục đích này tiết vô toán là không định hỏi tới đã có chính mình đoàn cố vấn cương tộc nên đối với chuyện này không khả năng sẽ có vấn đề khác biệt duy nhất chỉ là thủ đoạn phía trên độ chấn động mạnh yếu mà thôi s ắ c trời sáng lên xem xét cũng là một cái thời tiết tốt bất quá cũng không biết tại rời huyện thành đếm bên ngoài ngàn km long hồ thư viện có phải hay không cũng có như thế chu thuệ như ngày này ngược lại là tình sớm rất là hưng phấn gào to lấy một bên để tiết vô toán giúp nàng đi trong tủ treo quần áo tuyển hôm nay cái kia mặc quần áo một bên đánh răng rửa mặt trang điểm loay hoay cũng không nói quá thu thập xong chi kỷ về sau chu thuệ như còn mang tới máy ảnh sl g nón mặt trời ấm nước chờ một chút một mạch tất cả đều ném cho tiết vô toán thu lại bởi vì dạng này thì không cần bao lớn bao nhỏ cóng dù sao nàng nam nhân có thủ đoạn cũng không biết nhiều độ như vậy làm sao thả xuống được thế giới đối với chu tuệ như tới nói cũng là địa cầu mà cái này trên viên tinh cầu này nàng không cho rằng có bất cứ chuyện gì có thể khó được đến trượng phu của mình cho dù kia cái gì để nam nhân sinh con loại hình sự tình nàng cũng tin tưởng chỉ cần trượng phu của mình muốn làm đến tự nhiên có thể cho nam nhân cũng có thể sinh tiểu hải tử thu thập xong đi thôi tại chu tuệ như xem ra đây chính là du lịch đi tu sĩ kia học viện du lịch thuận đường nhìn xem chính mình cái kia bị tiết vô toán nói thành dị bẩm thiên phú chất nhi cũng không cần mua cái gì vé xe lửa vé máy bay thậm chí không cần lái xe ngay tại chính mình trên ban công chỉ là thấy hoa mắt một giây sau mở to mắt liền đã tại trên tầng mây chu tuệ như không biết mình tại cái này đoàn trên mây đen tốc độ di động đến cùng là bao nhiêu cái này lại rất rõ ràng tuyệt đối phải so với bình thường dân dụng chuyến bay khoái rất nhiều rất nhiều mà một tầng sơ được nhưng không nhìn thấy cái lồng tre chở nàng không nhận nửa điểm cao tốc mang tới sức gió xâm nhập để cho nàng có thể thư thư phục phục nửa nằm tại vân thượng hướng xuống vui vẻ xem phong cảnh cũng liền nửa giờ không đến mây đen liền đến l o n g hồ thư viện phía trên tiết vô toán thần nghiệm lại là lúc trước liền đã bao phủ lại thư viện mà hạo thiên cũng cảm thấy thật sớm ngay tại chủ phong trên bình đài chờ lấy đã từng vị diện tối c ư ờ n giả g hiện tại l o n g hồ thư viện bài tịch giáo sư ở trong đó thân phận chuyển biến xem ra giống như có lẽ đã bị hạo thiên thích h ứ n g gặp qua tiết tiên sinh còn có phu nhân kiếm thần tự nhiên cũng là đến coi như hắn không thể giống hạo thiên như thế sớm thì cảm giác được tiết vô toán thần n i ệ m thế nhưng đoàn mây đen tới gần chủ phong hắn vẫn là thấy được biết đây là tiết vô toán tới bất quá lại không nghĩ rằng chu tuệ như cũng sẽ tới đây gặp qua tiết tiên sinh t i ế t phu nhân hạo thiên không có miệng nói diêm quân bởi vì hắn biết nơi đây trừ hắn ra những người khác là không biết tiết vô toán thân phận đối với chu tuệ như s ư n g hô cũng là kiếm thần đã sớm nghĩ kỹ tiết vô toán không cùng một chỗ thời điểm hắn có thể gọi tuệ như hoặc là chu tiểu thư nhưng tiết vô toán cùng một chỗ vậy thì phải chính thức một số không phải vậy ai cũng không biết cái này hỷ nộ vô thường tiết tiên sinh c ó thể hay không báo nổi ừ m ta thì tới xem một chút đúng ngươi dẫn tuệ như nhìn xung quanh ta chỗ này không cần ngươi bồi tiếp có hạo thiên tại là được rồi tiết vô toán phất phất tay kiếm thần lên tiếng sau đó quy quy củ củ thì dẫn chu tuệ như đi đi thăm nói thật hắn cũng không quá ưa thích cùng tiết vô toán đợi cùng một chỗ luôn cảm thấy toàn thân lạnh sưu sưu hạo thiên gặp kiếm thần các loại rời đi cũng là hướng về tiết vô toán chắp tay một lần nữa dùng diêm quân mời an sau đó liền theo tiết vô toán đến cái kia nữ tiếp viên hàng không trồng lên trên một ngọn núi khác nơi này hiện tại từ hạo thiên trông coi bên trong thu hết công tác đã tại tiết vô toán thế thân không biết ngày đêm bận rộn phía dưới chuẩn bị kết thúc tất cánh cách lần trước tiết vô toán rời đi đã hơn mười ngày mà cái kia không gian t o á i phiến bên trong cảng là đi qua gần thời gian một năm ngươi trước cho ta những cái kia pháp môn cùng thủ đoạn còn có thần thông ta đều nhìn qua rất không tệ ta từ bên trong tham khảo cùng học được rất nhiều thứ những này là đáp lễ chờ ngươi tu vi khôi phục lại một số ta sẽ lại cho ngươi cái khác hồi báo tiết vô toán một bên nói một bên xuất ra một cái dương đặt ở hạo thiên trước mặt tại trên đất chống một phương trước bàn đá hạo thiên cùng tiết vô toán vào chỗ về sau tiết vô toán đã là như thế một phen ngôn ngữ có thể đem hạo thiên làm cho có chút h o à n g hồn tại hắn tiếp nạp vô đạo tu hành hệ thống cũng lại trở thành tòa này thư viện giáo sư thời điểm thật sự là hắn là cầm một chút thủ đoạn cùng thần t h ô n g pháp quyết đi ra giao cho tiết vô toán cũng coi là đầu danh c h ẳ n g đi đến một lần biểu thị chính mình thẳng thắn thứ hai cũng muốn cùng vị này tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau ma chủ một cái thân cận tín hiệu có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể đợi quay đầu chỗ tốt vị này ma chủ còn thật rất không giống nhau a mở dương ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy một trăm khỏa lục sắc linh tinh đây đều là tiết vô toán theo tây du hàng yêu phục ma vị diện lấy được trong dương tất cả đều là nhất phẩm linh tinh đây là hạo thiên tây có chút dốc hết ra h ắ n tự nhiên nhận được đây là linh tinh tại xa xôi bên trong dòng sông thời gian này phương vị diện cũng từng sản xuất loại vật này chỉ là về sau khô kiệt bất quá loại này lục sắc linh tinh hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản năng thì có thể cảm giác được phía trên này dương tràn ra tới chính là ma nguyên còn có chuyên môn cấp ma tu thu nạp linh tinh trong này đều là nhất phẩm lục sắc linh tinh nhìn nét mặt của ngươi ngươi hẳn phải biết thứ này dùng như thế nào vậy ta cũng không muốn nói nhiều có những thứ này chắc hẳn ngươi tại trong vòng một năm khôi phục lại hóa thần sơ trung kỳ hẳn là không có vấn đề d i ê m quân vì cái gì hạo thiên thực sự không nín được hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng bởi vì trước mắt vị này mà chủ đã coi như là hoàn toàn nắm trong tay sinh tử của hắn căn bản không có tất muốn như vậy công bình sinh tử của ngươi cùng giữa chúng ta lấy hay bỏ cũng không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn ta nắm giữ sinh tử vì vô đạo địa phủ không trở ngại phát triển có thể không phải là vì muốn bóc lột các ngươi cho nên a giao dịch đây chính là giữa chúng ta bù đắp nhau một cái rất thích hợp con đường trong lòng ngươi dễ chịu ta cũng cầm được dễ chịu bằng không chỉ vì bóc lột như trước kia những người thất bại kia có cái gì khác nhau hạo thiên nhìn lấy tiết vô toán l ă n g thần thật lâu sau cùng khẽ gật đầu nhận cái kia một cái dương lục sắc linh tinh về sau lại cái kia ra một cái hồn phách lớn ký đưa cho tiết vô toán nói ra diêm quân mặt này chính là ta suốt đời sở học sở ngộ còn có nhận biết tổng kết ta nhìn tu vi của ngài đã vô cùng lòng động cần phải còn kém một cơ hội liền có thể đột phá hoặc là những vật này có thể giúp được ngươi t i ế t vô toán cười cũng không g i ả mồm trực tiếp thì thu vào c h í n n h h ư Hạo h t i ê n nói tới, hắn tới, g ầ n n h ấ tám đã đến làn danh h bột p chỉ cần ộ trăm chút xíu có lực xíu đẩy mạnh, hắn liền có thể đột phá chân tiên hai tri giới, triệt tiến để vào c o tiên nhân tầng thứ. nhân m ư ơ 0 một cái thế giới mới nguyên thế giới bên trong không có âm dương ai tiết vô toán cũng không định hiện tại thì thiết lập bởi vì còn chưa tới thời điểm cho nên hạo thiên hiện tại chỉ có thể cùng tiết vô toán giao dịch giống nhau trước đó kiếm thần lao đầu bọn họ một dạng không thể nói cái gì thua thiệt hoặc là kiếm lời mỗi người có thể được đến chỗ tốt cũng đã không tệ hạo thiên chính mình cũng cảm giác so sánh may mắn bước vào vô đạo hệ thống rất nhiều thứ đều cùng trước kia thân là tu đạo người thời điểm rất khác nhau thủ đoạn cùng thần thông đều cần cải biến cho nên những cái kia trước đó sở học kỳ thật đã tại không có trước kia những cái kia giá trị trước đó tiết vô toán cũng đã nói h ắ n cũng là theo tham khảo làm bên trong học đến đồ vật mà lại với hắn mà nói chỉ vật có giá trị vẫn là những cái kia hạo thiên vô số năm qua tích lũy nhận biết bên trong một số là hắn cũng hiểu được cũng có một chút là hắn theo không nghĩ tới qua một cái sinh linh cũng là một cái cố sự một đoạn huyết tinh một màn thần bí vô đạo diêm la lại như thế nào có thể tới lui tại vô số sinh linh sinh mệnh lữ trình bên trong lại như thế nào đối với nhận biết một dạng chưa chắc hội dễ dàng thu hoạch được đó là cái thể lưu giữ ở trong đó huyền diệu nhất cùng thần kỳ lý giải muốn nộ đến thiên phú nộ tính kinh lịch khi vận thiếu một thứ cũng không được t i ế t vô toán tâm tình rất tốt hắn cũng không nghĩ tới hạo thiên thế mà sảng khoái như vậy nhưng bây giờ lại không phải tĩnh tâm tu hành thời điểm nguyên thế giới cũng không phải là một cái thích hợp đột phá địa phương nói một chút ngơi ư đối long hổ thư viện cảm thụ t i ế t vô toán đốt thuốc hướng hạo thiên hỏi nhã nhặn hạo thiên cũng không có trầm ngâm trực tiếp thì nhảy ra hai chữ tới nhã nhặn cụ thể nói một chút học sinh nơi này cũng tốt vẫn là giảng bài lao sư cũng được tâm lý đều không dính bao nhiêu huyết tinh căn bản đối với con đường tu hành phía trên bùi gai không có nửa điểm rõ ràng nhận biết thậm chí ta đi dự tính h mỗi cái lao sư tiết liền một đoạn r a dáng thực chiến chương trình học hoặc là cùng thực chiến tương quan chương trình học đều không có cho dù thuận tiện sách một chút cũng là trắng sám đến buồn cười d i ê m quân xin thứ cho tại hạ nói thẳng loại hoàn cảnh này bồi dưỡng ra được tu sĩ cho dù tu vi lại cao hơn cũng khó xương cừng giả cường giả duy tâm mà thôi tâm không kiên lực mạnh hơn cũng là mềm yếu tâm nếu là rắn như sắt đá lại nhỏ bé lực lượng cũng sẽ tách ra hủy thiên d i ệ t địa huy năng tu sĩ bổ ta người trước tu khí lại tu thân sau cùng chính là tu thần mà rơi rạc tại ba cái này bên ngoài nhưng lại kẻ chủ đạo ba cái này thành bại chính là tu tâm một cái không tu tâm tu sĩ tính không được tu sĩ càng chưa nói tới thành vì một cường giả tu đạo tu tâm là vì thuận theo thiên đạo sau đó nghịch thiên cải mệnh tu ma tu tâm là kiên định tự mình thao túng tự mình dục vọng lại không bị dục vọng làm cho mê hoặc cái này xem ra dễ dàng làm lại là khó so thoái thiên cho dù là hạo thiên đ ỉ n h phong thời kỳ hắn cũng không dám nói lòng của mình đã đến không có kẽ hở cấp độ thậm chí hắn cách khoảng cách kia còn có không biết nhiều xa xôi h ồ n g chân thế t ụ thất tình lục dục sinh tử quyết đoạn nào có dễ dàng như vậy chiếu đơn thu hết còn một lòng không n h i m bụi mà cái này cũng là tất cả tại sống và chết ở giữa tập t ế n tiến lên các tu sĩ từ vừa mới bắt đầu đạp vào con đường này chỉ tại không ngừng rèn luyện kỹ năng thế nhưng là tại hạo thiên trong mắt long hồ thư viện những tu sĩ này bất luận là lao sư vẫn là học sinh đều không có cái nào đối với tâm có thành ý thức cố ý tu luyện qua cái này là không được loại trình độ này tâm căn bản là không xứng cũng không có thể trở thành một cái tu sĩ sống không lâu lâu ồ tâm tu luyện vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn phải làm thế nào tăng cường tiết vô toán làm sao không biết nhưng hắn bây giờ lại là muốn nghe một chút hạo thiên ý nghĩ vị diện này hiện tại đã cùng ta lúc đó không đồng dạng tu sĩ không còn là nhân vật chính mà lại cũng đối lập thái bình giết hại cùng huyết tinh ở chỗ này đã không còn là thái độ bình thường muốn thông qua khó khăn đi rèn luyện lòng của bọn hắn có chút khó khăn có lẽ bố trí một cái đại hình h u y ế n trận có thể có chút tác dụng a hạo t h ơ i mặc dù nhìn xảy ra vấn đề chỗ thế quyết nhưng là phương án giải là lại giả. cũng, cũng, cũng không tệ cấp những cái kia còn tại tuổi nhỏ thời kỳ các học sinh sử dụng ngược lại còn có thể nhưng những cái kia thành niên tu sĩ dùng cái này sợ sẽ không thật thích hợp đi thôi chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem bên kia hiện tại cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm ra hạo thiên đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy cũng theo tiết vô toán đứng lên minh bạch tiết vô toán trong lời nói nhà chỉ cũng là hắn đã từng tụ lại vô thượng uy nghiêm cùng vinh quang địa phương cũng là bị thiên đạo triệt để hủy diệt địa phương thiên giới gần một trăm ngàn chân tiên cảnh thế thân dùng tiếp cận thời gian một năm thu hết thiên giới phế tích đã cùng trước đó thay đổi hoàn toàn bộ dáng ngược lại không phải là nói bị sửa sang lại đi ra mà chính là sạch sẽ tất cả vẫn tồn tại vật giá trị đều bị thu sạch sẽ hiện tại cái này đã từng thiên giới có thể nói thật nghèo rất mồng tơi nơi này rất rộng lớn thậm chí so thư viện chỗ địa cầu đều còn rộng lớn hơn được nhiều như thế lãng phí cũng không tốt tiết vô toán nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít thế thân lơ lửng trên đầu mình sau một lát lại tất cả đều bị hắn thu vào tình cảnh này lại là nhìn đến bên trên hạo thiên có chút ngây người một trăm ngàn chân t i ê n cảnh mà lại khí tức cùng hồn phách ba động đều giống như lúc không cần đoán nhất định là vị này diêm quân thủ đoạn có thể loại thủ đoạn này hắn thật chưa nghe nói qua chỉ dựa vào lấy những thứ này hạo thiên thì dám đoán chắc cho dù là la thiên đại tiên đối mặt với một trăm ngàn chi chúng chân tiên ngoại trừ trốn không có đường k h á c đi chúng ta đem nơi này cải tạo một chút ngươi cảm thấy thế nào tiết vô toán ngón tay cầm điếu thuốc một bên cười híp mắt nói chuyện một bên nhẹ nhàng vung lên phải có dãy núi mặc kệ hạo thiên còn đang suy nghĩ gì hoặc là chuẩn bị hỏi cái gì hắn đều muốn bị chung quanh đột nhiên biến hóa t r ô đánh gãy tiếng oanh minh nương theo lấy tiết vô toán thanh âm đột nhiên nổ tung từng tòa dãy núi vụt lên từ mặt đất liên miên bất tuyệt thậm chí vượt ra khỏi hạo thiên tầm mắt cuối cùng ừ m dãy núi không thể đều một cái dạng cần phải có chút biến hóa tiết vô toán một bên nói trong lòng suy nghĩ cũng theo chuyển động mà đồng thời những cái kia dãy núi cũng theo sẽ ra biến hóa một số bắt đầu biến đến hình thù kỳ quái thậm chí là màu đen hoặc là màu đỏ còn kèm theo từng đạo từng đạo nồng đậm sát khí theo cái này chút dãy núi khe đá bên trong xuất hiện mấy cái hô hấp về sau những thứ này dãy núi thì lộ ra vô cùng có cảm giác áp bách có sơn tiếp theo chính là cây các loại hình thù kỳ quái cây có chút còn mọc ra trái cây sau đó cũng là dòng sông còn có đầm lầy thậm chí là sa mạc cơ hồ tất cả môi trường tự nhiên đều xuất hiện ở đây xem như một lần nữa miêu tả ra tới một cái mới thế giới tốt hiện tại còn kém hung hiểm nói tiết vô toán vung tay lên lít nha lít nhít số lượng quá ngàn bóng người cùng thú ảnh liền xuất hiện tại hắn trước mặt chỗ không xa hạo thiên nhìn chung quanh bốn phía l i ễ u lưới thầm nói đây có phải hay không là quá mức hung hiểm một số chương tám trăm hai mươi mốt tâm c h i l u y ệ n ngục rất hung hiểm sao sẽ không tiết vô toán cũng không thèm để ý tâm lý suy nghĩ nhất động phía trước những cái kia nhìn lấy cũng không chân thiết bóng người cùng thú ảnh tất cả đều thật nhanh một nhập chung quanh sơn lâm bên trong biến mất không thấy gì nữa hạo thiên nhìn lấy tâm lý minh bạch những thứ này không biết lai lịch gia hỏa biến mất về sau chắc chắn đ ê m này phương mới đổi mới qua thế giới biến thành một mảnh nguy cơ tứ phía hung hiểm khu vực cũng không biết tương lai hội thôn phệ hết bao nhiêu người tánh mạng nơi này hạo thiên mới biết chính là vì long hồ thư viện thầy trò nhóm chuẩn bị địa phương xem gia vị này ma chủ cũng là đã sớm chuẩn bị thì là có chút có phải hay không qua một chút dù sao vừa mới hạo thiên phát hiện những cái kia biến mất mà đi bóng người phía trên phát ra s ó n g pháp lực rõ ràng tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ thậm chí là trung kỳ tu vi loại cương độ này lấy long h ổ thư viện hiện tại tài cao nhất kết đan cảnh hậu kỳ thực lực để tính tiến đến đoán chừng lại muốn sống ra ngoài thì khó khăn đi thôi nơi này thời gian đối với so muốn so địa cầu chậm chạp rất nhiều cho dù lại nguy hiểm thư viện các tu sĩ cũng nguyện ý tiến đến cũng chi những cái kia đều là ta điều chỉnh qua khối lỗ so bình thường nguyên anh cảnh phải kém hơn không ít bọn họ sẽ không hạ sát thủ hạo thiên đây là đứng tại thư viện giáo sư vị trí bên trên nghi vấn làm sao không biết cái này không có điểm tàn nhẫn đ ổ vật cái kia không hãy cùng một cái lớn hơn một chút viễn cảnh một dạng sao đây là lịch luyện cũng là khảo nghiệm sống sót lấy được tự nhiên sẽ xứng đáng bọn họ nỗ lực mạo hiểm trong này hội có rất nhiều linh tinh còn có pháp môn cùng pháp khí đầy đủ bọn họ không màng sống chết đương nhiên huấn luyện của bọn hắn cần ngươi trực tiếp đ h n g tay một đám thủy chung đợi nhà ấm bên trong kẻ đáng thương muốn đi ra ngoài vẫn là cần một số chỉ điểm nếu không đến nơi này chính là chịu chết ta hiểu được diêm quân ta sẽ đem một số hiện thực đồ vật mau chóng để bọn hắn minh bạch sẽ không làm trễ n ả i diêm quân đại sự hạo thiên chắp tay đáp không không không ngươi vẫn không rõ nay phương vị diện là ta xuất sinh cùng trưởng thành vị diện ta cướp lại thậm chí không có dùng kịch liệt thủ đoạn đi thay đổi nó theo r o n này n g g đạo được đến đây. tại mạnh lý là là Là ta trắng. biết, tu trở rất t cũng chỉ cần chỉ cần còn không muốn nói ngươi Ngươi này hiện tại chỉ là cần muốn trở nên mạnh hơn, biến nhiều dùng bọn Quân. Phải họ, h sớm Diêm với rồi. rõ sĩ à, nát phiến không gian bên trong đi ra tiết vô toán sau lưng cầm tới chồng lên vết nước theo bị hắn vĩnh c ử u cố hóa tại đ ư ờ n g trường đồng thời một cái không có chút nào trang sức cửa đá đứng thẳng đứng lên trên cửa có thể cái này bốn chữ lớn tâm chi luyện ngục t ố t không dùng bồi t i ế p ta ngươi chuyện kế tiếp cũng không ít ở chỗ này có thể bị ngươi lợi dụng đồng thời được hữu hiệu thủ đoạn cùng hoàn cảnh cũng không nhiều cho nên ngươi về sau huấn luyện khóa trình còn cần thật tốt suy nghĩ một chút lùi ra đi được rồi diêm quân đã từng vị diện trí c ư ờ n giả g hiện tại long hồ thư viện bài tịch giáo sư thân phận này chuyển biến tựa hồ bị hạo thiên trở thành hết t h ạ làm lại từ đầu đối mặt ma chủ hãn tâm lý phía trên cũng muốn so thần phục với khác người nào lại càng dễ tiếp nhận một số phi thân rời đi ngọn núi này tiết vô toán trực tiếp một lần nữa về tới chủ phong nơi này cùng hắn lần trước đến thời điểm không có nhiều khác biệt vẫn là những học sinh kia rất ít người một tòa trong phòng học một cái kết đan cảnh sơ kỳ mà môn tu sĩ ngay tại phía trên lấy tiết là một đường phụ chú thuật chương trình học bất luận là công kích vẫn là phòng ngự lại hoặc là phụ trợ hành động phụ chú thuật đều đối những học sinh này tới nói rất trọng yếu thậm chí làm sơ giai tu sĩ chính yếu nhất pháp thuật thủ đoạn cái từ khóa này cũng là môn bắt buộc phòng học rất lớn nhưng rất chống bỏ dung nạp mấy trăm người trong phòng học chỉ có hơn ba mươi học sinh cộng thêm mấy cái lâm thời tới xem náo nhiệt nói thí dụ như kiếm thần lao đầu cùng chu tuệ như hôm nay giảng ba loại phù chú thuật thuật phóng thích kỹ xảo các ngươi đi xuống có thể lẫn nhau luận bàn luyện tập phía dưới một bài giảng chính là tiểu đo ta sẽ bình ra ưu tú nhất năm học viên đồng thời sẽ ở cố u i kỳ trong khảo nghiệm tổng điểm ra chỉ ba phần cho nên các vị mời chăm chỉ luyện tập đi tan học cảm ơn lão sư vị lao sư này đang nói xong một chữ cuối cùng thời điểm trong lòng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra viện trưởng tới nghe tiết luôn luôn rất cảm thấy áp lực húng chi bên cạnh còn ngồi đ ấ y tiết tiên sinh phu nhân hắn cũng không nhìn thấy đằng sau tiến đến tiết vô toán bởi vì tiết vô toán cũng không muốn để hắn nhìn đến cho nên hắn coi như thấy được cũng sẽ không thấy được vô toán người cuối cùng đến rồi ta đều ở nơi này nghe trần lao sư chỉnh một chút một tiết hóa hảo lợi hại à ta trước đó theo không nghĩ tới nguyên lai tu sĩ lớp học có thể cái này có ý tứ quá thần kỳ nhỏ như vậy một mảnh giấy mảnh lại có thể hóa thành lôi đình hóa thành mưa móc còn có hỏa diễm vô toán ngươi bình thường làm sao chưa bao giờ dùng qua những thứ này phủ chú a k h i hỉ chẳng lẽ ngươi sẽ không chu tuệ như kéo tiết vô toán cánh tay cười đến rất vui vẻ thiết vô toán núm h vai không có giải thích phu chú thuật đây không đáng gì cao cấp hơn thần chú thuật mới là hắn hiện tại thích hợp sử dụng thủ đoạn Đi thôi, tìm ừ mừng chính mình nam nhân phân phó chu tuệ như tự nhiên mỹ hai lời theo tiết vô toán liền đi kiếm thần cũng đi theo thông báo chu đảo sự tình hiện tại cũng không phải là rất thích hợp đợi đến nghỉ t r ư a thời điểm mới có thời gian mấy cái đại nhân rời đi một đám tiểu hài tử nhưng là vỡ tổ hoa cái kia hai cái tuyệt đối không phải học viện lao sư nói nhảm cái này ai nấy đều thấy được chỉ bất quá đám bọn hắn lai、like、lịch gì lại có thể đến học viện đến tham quan còn có viện trưởng tự mình bội tiếp thậm chí cái kia nữ còn theo chúng ta nghe một bài giảng thì là thì là ba ba ta là đại quan cái này đều nhanh nửa năm cũng không đến xem qua ta ta hỏi lao sư nói học viện không cho phép nhân viên không quan hệ tiền đến cũng không biết vừa mới hai người kia vì cái gì có thể đi vào đơn điệu lại b ị kín tu sĩ sinh hoạt để những hải tử này đã sớm nín l u ô n cuống tăng thêm cường độ cao huấn luyện cùng bài vị trình tự áp lực bọn họ hiện tại đối tất cả không phải bình thường sự tình đều rất mẫn cảm không kiến thức cái kia nữ thế nhưng là long sơn công ty đại lãnh đạo long sơn công ty các ngươi không phải không bê i ta đột nhiên một cái rất là tốt ý nữ hài nói ra hấp dẫn tất cả học viên ánh mắt long sơn công ty cái này chúng ta đương nhiên biết ta tới nơi này trước đó còn vừa mua bọn họ mới ra tay máy đâu đáng tiếc nơi này không cho mang vào hừ long sơn công ty mà thôi liền xem như bọn họ đại lao bản thì thế nào nơi này chính là long hồ thư viện đừng nói một cái công ty lao bản trong nước nhiều như vậy đại quan người nào lại đã tới khoác lắc cũng không biết giảng điểm logic hừ chính mình vô c h i còn không thừa nhận ngươi biết kiếm thần viện trưởng tại thư viện thành lập trước đó là cái gì sơn muôn sao ngươi sẽ không liền núi môn là cái gì cũng không biết ta nói chuyện lúc trước nữ hải kia lại hỏi ngươi m ớ i vô c h i đâu kiếm thần viện trưởng trước đó là long h ổ s ơ n môn cái này lại cùng nữ nhân kia có quan hệ gì ngươi vẫn chưa rõ sao long h ổ s ơ n môn long h ổ thư viện long sơn công ty ba cái này ở giữa liên hệ riêng là tên phía trên thì nhìn một cái không sót gì ngươi có phải hay không nóc ca mà lại à ta nghe cha ta nói long sơn công ty vốn chính là long h ổ sơn môn ở thế tục bên trong sản nghiệp một trong hiện tại ngươi minh bạch đi ngủ ngốc chỉ có đứng ở phía sau không có nói qua lời chu đảo tâm lý hưng phấn vô cùng hắn cô cô cô phụ đến xem hắn chương 822, t h thân là cô phụ nói lên chu đảo ở trong học viện sinh hoạt có thể nói mọi việc không thuận làm một cái xin nhập học mà lại tuổi tác so rất nhiều học viện đều muốn nhỏ từ vừa mới bắt đầu thì không nhận đại bộ phận học viện chào đón chỉ có cái kia lớn tuổi nhất bảng thính sinh cao phản còn được cho đối với hắn có chút chiếu cố dù sao cao phản là bảng thính sinh chu đ à o là xin nhập học cái này giữa lẫn nhau cũng coi là có thân cận nguyên nhân nhập học thời gian muộn học viện lao sư cũng không có thiên vị đặc biệt chiếu cố chu đ à o đến mức hắn liền cơ sở nhất đồ vật cũng muốn tự mình phỏng đoán học tập đồng thời muốn đuổi theo dạy học tiến độ cần phải bỏ ra so người khác càng nhiều thời gian học tập cùng tinh lực tu vi còn không có đuổi kịp thủ đoạn cũng so với học viên khác khiếm khuyết không nhận chào đón thường xuyên bị trong lời nói khi n h ụ mà lại vô cùng mệt mỏi đây hết thệ đều bị chỉ có sáu tuổi nhiều một chút chu đào vạn phần khó chịu cùng bị khuất hắn cần một số trên tâm lý an ủi cho nên rất kích động cô cô của mình cùng cô phụ có thể tới nhìn hắn buổi sáng sau cùng một đoạn thân pháp chương trình học kết thúc về sau bụng đói kêu vang các học viên hưng phấn xông ra phòng học hướng về căn tin bước nhanh tới đều là hài tử vốn là đói nhanh tăng thêm to lớn tiêu h à o bọn họ xa so với thế tục cùng tuổi h à i tử có thể ăn quá nhiều chu đào ngươi chờ một chút viện trưởng gọi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến biết lão sư chu đào tại học viện khác hi hi ha ha trong tiếng cười ra phòng học hướng về chủ điện đi đến hắn biết cái này là cô cô của mình cô phụ đang tìm chính mình cũng không phải cái gì viện trưởng quả nhiên vừa mới tiến chủ điện cô phụ thanh âm thì trong đầu vang lên đến tầng trên cùng tới chu đào tâm lý một mảnh hòa nhiệt tới nơi này trước đó hắn có lẽ vẫn không do chính mình cô phụ thân phận cùng người trong nhà một dạng coi là vị này cô phụ cũng là một cái siêu cấp phú hảo là long sơn công ty hậu trường đại lao bản nhưng làm hắn đi tới long hồ thư viện về sau mới biết được cô phụ thân phận xa không chỉ chỉ là một cái phú hảo liền có thể biểu hiện không nói xa thì chỗ này thư viện trong chủ điện vừa vào cửa đi đầu đập vào mi mắt chính là một tôn cao đến mười mét mạ vàng pho tượng pho tượng kia hai tay sát phía sau ngửa đầu nhìn bầu trời biểu lộ khoan thai tự đắc ở giữa lại mang theo rét lạnh để tất cả nhìn đến nó người đều có một loại pho tượng kia là sống quỷ dị suy nghĩ mà lại chu đào tâm lý kinh hãi nhất lại là pho tượng kia cùng hắn cô phụ giống như đúc đây là thư viện người sáng lập cũng là ma tu một đường người khai sáng có thể nói các ngươi tổ sư muốn thực sự được ma tu một đạo mỗi ngày quý bái tổ sư không thể lười biếng ảo diệu trong đó các ngươi đều có thể tự mình trải nghiệm đây cũng là thư viện viện trưởng kiếm thần đã từng đứng tại pho tượng kia trước mặt cấp tất cả học viên nói qua không chỉ một lần lời nói ngoại trừ chu đ à o tất cả mọi người tin là thật không có không theo chu đ à o tuy nhiên cũng mỗi ngày quý bái pho tượng kia có thể trong lòng nghĩ lại không phải cái gì tổ sư mà chính là cô phụ chính mình cô phụ chẳng những là tu sĩ thế mà còn là long h ổ thư viện người khai sáng cùng m à tu thể hệ tổ sư phát hiện này để chu đ à o tâm lý hưng phấn không hiểu cũng là hắn một mực trong khoảng thời gian này tâm lý trụ cột hắn tin tưởng vững chắc chính mình cô phụ không có khả năng cứ như vậy ném hắn ở chỗ này liền mặc kệ lại nói hắn nhưng là nhờ đến lúc trước thế nhưng là nói thiên phú của hắn rất tốt hiện tại xem ra hắn cũng không có đoán sai cô phụ tới mà lại cô cô cũng tới chủ điện tầng trên cùng chu đào lần đầu tiến tới nơi này xem như trong thư viện trọng bên trong chi điện hắn chỉ ghé qua tầng thứ nhất đại sảnh ở phía trên chưa từng có đi qua chủ điện tầng năm tầng trên cùng lớn như vậy không gian chỉ có một gian phòng ốp trên cửa không có đánh dấu gõ cửa là chu tuệ như mở cửa gương mặt ý cười còn cùng hòa thuận s ờ lên chu đào đầu cô cô tốt ngoan tới tới tới để cô cô xem thật kỹ một chút nha cái này cũng không có gầy à còn tráng thật không ít xem ra cái này thư viện thức ăn không tệ nha chu đào cười h ắ t h ắ t cười theo chu tuệ như vào phòng liền thấy một cái ghế nằm đang ngồi lấy chính mình cô phụ t i ế t vô toán chất nhi chu đào cấp cô phụ vấn an nho nhỏ hài nhi kỳ thật không biết c á i này chút vẻ nho nhã mà nói vừa v ậ n tại thư viện bị một đám lao đầu lao thái thái quản g mưa rầm thấm đất tự nhiên là theo nói như thế nghe có thể đem chu tuệ như cấp cười hỏng ha ha ha tiểu đào ngươi thật là đùa nói chuyện làm sao quái nói quái dọa chu tuệ như một bên cười một vừa đưa tay đem hướng về tiết vô toán t ú i đầu chu đào đỡ lên gần nhất ở trong học viện cảm giác như thế nào t i ế t vô toán nghiền d i ệ t thuốc lá trong tay nhìn về phía chu đào hỏi hồi cô phụ hết t h ể cũng còn tốt chỉ bất quá các bạn học đại đều không quá ưa thích ta lời này có thể giấu ở chu đảo tâm lý rất lâu hiện tại rốt cuộc tìm được người có thể thổ l ộ hết hốc mắt có chút phiếm hồng lại ở trong lòng không ngừng tự nhủ không thể khóc lên cô phụ sẽ không thích mềm yếu hài tử hoàn cảnh tạo nên tính cách đặc biệt là tại l o n g hổ thư viện loại này ngăn cách còn có tràn đầy so đấu địa phương một đứa bé tâm trí tốc độ phát triển hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng cái này tựa hồ để bọn hắn đã mất đi vốn nên có hồn nhiên ngây thơ nhưng lại cho bọn hắn mạnh hơn thích ư ớ n g năng lực thiết vô toán cười cười lại nói ồ vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tới đây long hổ thư viện là vì cái gì là vì trở thành một tên giống cô phụ một dạng tu sĩ chu đào thanh âm bỗng nhiên biên lớn trong ánh mắt còn lại có một chút rất khó được kiên định nhìn đến bên trên chu tuệ như muốn cười nhưng lại không có bật cười lúc này thời điểm cái kia cổ vũ hải tử lý tưởng mà không phải trêu chọc cái này là được rồi ngươi tới đây mục đích là vì không sai chính mình biến đến càng ngày càng mạnh thậm chí đạt tới ta cảnh giới bây giờ là như vậy à đúng vậy cô phụ cái này không phải liền là rồi ngươi tới là mạnh lên cũng không phải đến cùng hài tử khắc kết giao bằng hữu chơi nhà tròi ngươi quản bọn họ có thích hay không ngươi làm gì đều như thế lao sư giảng được cũng đều là giống nhau đồ vật ngươi quản chính mình học được bao nhiêu mới là nhiệm vụ của ngươi k h á c ngoại giới nhân tố ân ngươi có thể coi như là một loại đối với mình ma luyện cô độc cùng tự mình đây là mỗi một cường giả đều sẽ kinh lịch đồng thời nhất định phải thói quen đồ vật ngươi bây giờ nên tiếp nhận mà không phải nghĩ đến đi cải biến làm ngươi xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau thời điểm ngươi thì sẽ phát hiện ngươi bây giờ những ý nghĩ này đến cỡ nào buồn cười tiết vô toán nói xong liền từ trên ghế nằm đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài mênh mông khắp nơi nói tiếp thiên phú của ngươi ngươi mình bây giờ còn không cách nào cảm giác được mạnh mẽ cất bước thời điểm có lẽ rất bên cạnh ngươi những bạn học kia không sai biệt lắm thậm chí có khả năng sẽ còn thiếu một số nhưng ta có thể nói cho ngươi bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng so ra kém ngươi một cái ngón chân cô phụ chu đào hai mắt trợn tròn sắc mặt t ừ n g đỏ toàn thân run run rẩy rõ ràng là bị tiết vô toán những lời này cấp kích thích ban đầu đến thiên phú của mình như thế cao minh trong thư viện học viện không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài mà bọn họ thêm một khối cũng so ra kém hắn chu đảo cái này chẳng phải là nói hắn chu đảo là thiên tài bên trong siêu cấp yêu nghiệt giống nhau một đứa bé đạt được nằm mơ cũng không nghĩ tới lễ vật đồng dạng kích động không thể tránh được có thể đến đón lấy tiết vô toán mà nói lại là đụng một cái nước đã đột nhiên tới lên chu đảo trên đầu t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba tu sĩ cũng là dân l i ề u mạng một vị khen ngợi không phải công việc tốt đối với một cái tâm trí còn chưa kiện toàn hài tử tới nói càng là như vậy thiên phú phương diện tiết vô toán cũng không có nửa điểm nói ngoa đến cái vị diện bên trong tiết vô toán ít thấy một cái cũ có trời sinh có thể cảm giác ma nguyên người này thiên phú dùng yêu nghiệt để hình dung đều là không đủ biểu đạt điềm báo một p h ầ n ước khả năng thành tựu hiện tại tiết vô toán trước mắt cái này tiểu trẻ em có thể q u a n g co thiên phú không thành được cường giả ngươi tựa hồ rất kích động chật chật cũng thế ngươi là thiên tài hiếm thấy ngươi có tư cách kiêu ngạo cùng hưng phấn nhưng ta thân là ngươi cô phụ nhưng lại không thể không nói cho ngươi thiên tài sau cùng có thể đến tiến đỉnh phong vạn không còn một ân không sai cũng là cùng ngươi thiên phú xê xích không nhiều loại kia thiên tài lời này cũng không giả có thể tu đến tiên một cấp bậc tu sĩ cái nào không phải thiên tài có thể thành là đại năng giả lại có bao nhiêu thì tiết vô toán thấy qua một cái tay đếm cũng còn có có dư tiết vô toán không phải thiên tài thậm chí hắn hiện tại còn tính hay không sinh linh đều còn chờ thương lượng tất cả hắn cũng không có đem chính mình cũng coi như tại cái này thiên tài phạm vi bên trong nói tiếp tu sĩ pháp thân thuật tề tu mới có thể có thành tựu mà kẻ chủ đạo ba cái thành tựu ngươi biết là cái gì không chất nhi không biết còn mời cô phụ dạy ta không tự chủ chu đạo thì q u ỳ nằm ở tiết vô toán sau lưng đầu đến trên sàn nhà âm thanh run rẩy hiện tại cô phụ trên người uy áp quá kinh khủng để chu đạo không khỏi thì l i ề n tưởng đến một chữ thần la tâm trước đó ta cùng học viện bài tịch giáo sư hạo thiên trò chuyện trong chốc lát hắn nói cho ta biết nói cái này thư viện bên trong thiếu một cái luyện tâm địa phương mà luyện tâm lại là hai bên tu sĩ thành t i ể u cao thấp duy một trọng yếu chỉ tiêu cho nên ta liền có một cái ý nghĩ ân thì theo ngươi nơi này bắt đầu thử một chút đi ngươi có bằng lòng hay không chất nhi nguyện ý chu đào không biết cái gì là luyện tâm nhưng lại biết mình cô phụ tuyệt đối sẽ không hại hắn hắn nguyện ý làm cái thứ nhất tham gia luyện tâm long hồ thư viện học viên tiểu t ử ngốc này thế nhưng chỉ thấy qua tiết vô toán hai lần làm sao biết tiết vô toán khủng bố cùng tàn nhẫn bên trên chu thuệ như nghe được là hái hùng kiếp vía đặc biệt là nhìn đến tiết vô toán khỏe mắt một màn kia lệ mang chu thuệ như liền biết cái này cái gọi là luyện tâm tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhom sự tình làm không cẩn thận chu đào đến thiệt thòi lớn nhưng làm chu thuệ như đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị tiết vô toán vừa chừng mắt cấp sinh sinh chặn lại trở về vậy chúng ta thì hiện tại bắt đầu đi sớm một chút làm xong cũng tốt dẫn ngươi đi ăn một bữa tốt hết thể nghe cô phụ ăn bài để chu đ à o khoanh chân ngồi xuống tiết vô toán tay một dạng bốn tấm tô lại lấy màu đỏ phụ lục màu đen lá bùa liền huyền đứng tại chu đ à o quanh người để cho ta cho ngươi phía trên một đường sơ cấp nhất luyện tâm chương trình học đi lên tiết vô toán một tiếng q u á t nhẹ về sau bốn tấm màu đen lá bùa biến mất không thấy gì nữa tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua mà nguyên bản sắc mặt vẫn rất khẩn trương chu đ à o lại l ạ như ngủ say đồng dạng đột nhiên mềm nhũng thân thể bộ kéo cái đầu không rên một tiếng ngoại trừ cái đầu không rên m ộ n g ngoại trừ cái đứa bé này hiện tại thì cùng một người chết một dạng an tĩnh vô toán cái này đây là thế nào chu tuệ như có chút bận tâm chính mình nam nhân muốn đến tàn nhẫn mạnh tay chu đào mới như vậy lớn một chút một đứa bé có thể tuyệt đối đừng làm xảy ra chuyện gì đến mới t ố i ta có thể có chuyện gì tiểu tử này hiện tại hồn phách bị giam cầm ở một mảnh huyễn cảnh bên trong chỉ có hắn chiến thắng huyễn cảnh phá vỡ giam cầm mới có thể tỉnh lại cho nên a ta lại nằm một hồi ngươi muốn là không có chuyện thì ra ngoài dạo chơi đi cái này thư viện rất lớn đầy đủ ngươi nhìn một ngày không phải a vô toán tiểu đào làm sao có thể giải được ngươi bỏ xuống giam cầm a hơn nữa còn là hồn phách bị giam cầm cái này vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì làm sao bây giờ ngươi đến cùng cho hắn hạ cái gì h u y ễ n cảnh a chu tuệ như đã không còn là trước kia cái gì đều không hiểu nữ nhân ngu ngốc kiến thức nhiều hơn không ít h u n g chi đây là chính mình cháu ruột sao có thể không nóng này a ta làm sao biết hắn hiện tại kinh lịch cái gì a ta lại không đi xem cái kia đều là chính hắn hồn phách bên trong e ngại cùng khiếp đảm đồ vật hoặc là mảnh thu hoặc là quái thú lại hoặc là quỷ vật ai biết được ha ha ngươi thật lo lắng như vậy tiểu tử này h ắ c muốn là ngươi thật muốn nhìn một chút cái kia cũng không thành vấn đề chuyện nhỏ tiết vô toán cũng không biết tại tự định giá cái gì tâm niệm nhất động một mặt hơn một mét kính đ e o mắt giống thì xuất hiện ở trong phòng bên trong hình ảnh quỷ dị lại chính là giờ này khắc này chu đảo ngay tại kinh lịch đồ vật đó là một mảnh công viên nước cũ kỹ bỏ hoang loại kia bên trong có thể thấy được không đến cái gì đáng yêu thú vị đồ vật tất cả đều là chút dọa người đồ vật cái quỷ gì mặt tiểu x ỉ u a loại hình sẽ còn chút tựa hồ linh dị thủ đoạn cái này đây đều là thứ gì a vô toán nhanh mau đưa tiểu đào cấp tỉnh lại cái này cũng quá nguy hiểm chu tuệ như thế nhưng là đã sớm nghe nói qua người hồn phách muốn là bị tổn thương vậy nhưng so nhục thân nghiêm nặng hơn nhiều người thực vật ngung ngốc hồn phi phách tán loại hình trước mắt cái kia tiểu đào còn như thế nhỏ thế mà kinh lịch những thứ này tràn diện cho dù nàng ở bên ngoài nhìn lấy đều cảm thấy dọa chết người tiết vô toán lại n u ú n vai cười nói ngươi cảm giác sợ hai cùng bất lực đó là ngươi tiểu tử này có thể theo ngươi không giống nhau hắn hiện tại là một cái tu sĩ cho dù mới nhập môn không lâu đó cũng là tu sĩ ngươi nhìn tiểu tử kia cũng không có một vị trốn tránh hoặc là hoảng sợ ngốc mà chính là đã bắt đầu đang tìm kiếm biện pháp thoát thân rất tốt thế nhưng là đây là quá mức nguy hiểm có thể hay không chu tuệ như lời nói vẫn chưa nói x o n g liền bị tiết vô toán phất tay đánh gãy liền nghe hắn cười nói ngươi cho rằng tu sĩ là cái gì ngươi cho rằng vì cái gì ta làm như vậy tu sĩ liền là một đám ý đồ nhảy g i a này n thiên đạo bên ngoài muốn có được siêu thoát một đám dân liều mạng bọn họ đi đường tuy nhiên thần dị nhưng lại nguy cơ trùng trùng một cái được thực sự thực sự sai liền có thai họa ngập đầu trước mắt mà tu tâm thì là vì để tu sĩ bên trong đang trở nên càng thêm cứng cỏi không rút đây là ngoại lực cùng pháp thuật thủ đoạn đấu pháp làm được cảm thấy nguy hiểm vậy liền dẫn hắn đi về nhà đi tu sĩ con đường này không thích hợp đồ hèn nhát cùng nhà ấm bên trong kẻ đáng thương chu tuệ như cắn cắn môi không nói gì thêm cũng biết chính mình nam nhân lần này giải thích lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại giải thích một câu không tầm thường một chân đem chu đào đá ra học viện xong việc chắc chắn sẽ không tiếp qua hỏi nửa câu nhìn một cái đứng đắn bây giờ bị tiết vô toán theo tâm lý xóa tên liền biết chu tuệ như cũng không dám thật sự cứng rắn muốn tiết vô toán giải khai chu đ à o trên người thủ đoạn vạn nhất chu đ à o bởi vậy bị tiết vô toán t r ố ghét bỏ vậy hắn chu tuệ như lại nên như thế nào đối mặt mong con hơn người lại không biết nói sự tình ngọn nguồn chu đ à o phụ mẫu không cần lo lắng những vật này thực sự tính không được cái gì h u n g hiểm về sau hắn gặp được chân chính sống chết trước mắt cho nên a ngươi cần phải thói quen mới đúng tiết vô toán một lần nữa nằm vật xuống trên ghế nằm chuẩn bị nhắm mắt lại chính mình thần du vô toán cái kia ngươi có phải hay không bình thường ra ngoài cũng là như vậy hung hiểm chu tuệ như một chút nghĩ đến chính mình nam nhân tâm lý một trận nắm chặt đau ta ta hung hiểm còn chưa tới đâu hiện tại kinh lịch cũng không tính hung hiểm cũng không có tư cách bị trở thành là ta hung hiểm chương tám trăm hai mươi b ố hảo hải tử chu đào niên kỷ có thể không có quá nhiều tối tăm hắn sợ h ã i cùng hoảng sợ đều là chút tin đồn tới khủng bố trong chuyện xưa nhân vật chính đáng sợ nhất vẫn là một cái phát sinh ở công viên nước bên trong kinh dị cố sự cố sự thì tử cố sự không phải thật sự cho nên chu đào rất kinh dị chính mình hội có một ngày kinh lịch những thứ này sợ hãi là tất nhiên đây là chu đào trong nội tâm khủng bố bày ra đến trước mắt há có không sợ đạo lý đáng sợ về sợ nhưng lại không đến mức bị hoảng sợ đến mất đi tất cả lòng người đao tẩu lại hoặc là vượt khó tiến lên trực diện chính mình sợ hãi của nội tâm chiến thắng hoảng sợ xóa đi trong lòng mềm yếu cái này kỳ thật không được chọn chu đào nhớ đến tiết vô toán trước đó nói qua đây là ma luyện nơi nào sẽ có khả năng chạy trốn sau cùng còn phải làm qua một trận mới được thủ đoạn duy nhất lại uy lực nhỏ yếu nhưng đây cũng là thật sự pháp lực thủ đoạn tại chu đào tâm lý có cực kỳ cường đại cảm giác c an toàn cũng là hắn có can đảm trực diện chính mình sợ hãi của nội tâm chỗ dựa lớn nhất mà sự thật chứng minh chu đào lá gan cũng không giống như tuổi của hắn nhỏ như vậy huyễn cảnh bên ngoài chu tuệ như một mực nhìn chòng chọc vào cái kia ảnh trong gương phía trên hình ảnh khẩn trương đến không được nhìn lấy chu đào thế mà thật từ chỗ nào chút đáng sợ đồ vật thủ hạ trốn thoát còn triển khai phản kích cái kia mỗi loại xem ra có chút sinh sơ thủ đoạn thế mà còn nguyên một đám lộ r a cực kỳ có uy lực vô toán ngươi nhìn tiểu đào đây có phải hay không là liền muốn thành công chu tuệ như nhìn đến chu đào đem cái thứ hai mặt quỷ tiểu x ỉ u cấp đốt thành một đám lửa vội vàng quay đầu hướng về nhắm mắt thần du tiết vô toán hỏi、ừ. Màu ra đây, h ắ c đến cùng là đứa bé tâm lý t ố i t ă m cực ít cái này trên cơ bản cũng là cái này h u y ễ n trận thấp nhất uy năng bày ra có ý tứ gì ý tứ thì là đồng dạng h u y ễ n trận muốn là đem chu đào đổi thành một người trưởng thành tiến vào lời nói liền sẽ nguy hiểm mấy chục lần vì cái gì bởi vì sống được càng lâu sợ đồ vật càng nhiều hai người nói chuyện ở giữa một trận sóng pháp lực về sau chu đào thở hổn hển theo cái kia trong hoàn cảnh thoát ly đi ra hoặc là nói hắn kham phá đồng thời chiến thắng sợ h ã i trong lòng mình phá vỡ đạo này trật pháp cái này tại tiết vô toán trong mắt phá đến còn tính là dễ dàng bất quá chu đ à o lại không nghĩ như vậy toàn thân đều tại không tự chủ phát run muốn đứng lên biểu hiện được dũng cảm một số có thể hai chân cũng là không có lực mềm mặt thậm chí dưới hông còn có một số gấp tựa hồ mắc đái không dùng để ý ngươi đã làm rất khá chiến thắng chính mình nội tâm lớn nhất e ngại đồ vật đồng thời tâm trí bình thường từ bên trong tự mình đi ra ngoài A dám nói, chu ó t ể làm được loại độ này được độ địa người c trình ầ tuyệt đào ố i Hiện tại ngươi trước tiên ngơi đợi sẽ không thể nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa vượt v trước một lát ta qua 10%. có ngươi cô cô mang ngươi xuống núi ăn n g cô cô n ơn một Cảm chút. cô Chu phụ. đảo kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói có thể lời nói đến bên miệng lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu còn có chút nói không nên lời không biết mình tại cái kia vừa mới khủng bố thiên đường bên trong đến cùng chờ đợi bao lâu nhìn tiết vô toán cùng chu tuệ như phản ứng tựa hồ thời gian cũng không dài có thể chu đ à o lại cảm thấy mình đã vượt qua ít nhất tám giờ kinh dị đ à o vong thời khắc sinh tử có đại khủng bố rất nhiều người e ngại lại không dám bước chân mà có ít người trực tiếp bị cái này khủng bố bức thành phong tử còn lại số người cực ít mới có thể từ trong đó chính mình thoát ly cái này không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định thế hệ đương nhiên trong này chỉ nói là tu vi thấp hoặc là người bình thường tu vi cao một chút tự nhiên sẽ sử dụng pháp lực của mình thủ đoạn hiệp trợ chính mình vượt qua hoảng sợ thậm chí là trực tiếp phá trận chu đào hai chân khôi phục sức mạnh về sau chuyện thứ nhất cũng là đi nhà vệ sinh hắn thật kém chút sợ tẻ ra quần không qua trong lòng của hắn lại là hưng phấn không hiểu lần thứ nhất chu đào lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình có thể cường đại như thế đối mặt những cái kia từng để cho hắn ác n g ộ n g liên tục bọn quái vật cũng giống vậy có thể chiến thắng làm một cái tu sĩ thật tốt chu đào hận không thể vui vẻ đem đắc ý của mình nói cho mỗi người có thể lý trí lại nói cho hắn biết không ai sẽ thích một cái trách, trách hô hô hải tử chu thuệ như rất muốn hỏi chính mình nam nhân làm như vậy thật có hiệu quả có thể sau cùng còn không có hỏi ra đây là tu sĩ sự tình cho dù tiết vô toán giải đáp cho hắn hắn cũng không nhất định có thể lý giải đi thôi ngươi muốn ăn cái gì các loại chu đảo theo trong nhà vệ sinh đi ra liền thấy chu thuệ như đã vác lấy chính mình nữ bao hết cô cô cô phụ ta không muốn ra ngoài c ậ n trong học viện thức ăn rất tốt so phía ngoài những cái kia nhà hàng mạnh hơn nhiều vậy ngươi muốn muốn chút gì khen thường đâu đây là cô cô khen thưởng ngươi ngươi ở chỗ này biểu hiện được phi thường tốt chu huệ như chỉ như vậy một cái cháu trai rất ưa thích mà lại vừa mới mắt thấy tu sĩ tu hành bên trong đối với nàng mà nói tương đương hung hiểm hạng mục càng phát ra đối chính mình cái này cháu trai thương yêu ta cô cô ta muốn cho cô phụ truyền ta một tay p h á p môn đặc biệt chu đào nói thanh âm càng ngày càng thấp đủ thấy kỳ tâm đầu tâm thần bất định p h á p môn thiết vô toán cười nói ngươi bây giờ mới vượt qua tu sĩ môn hạo theo ta được biết trong thư viện trụ cột pháp môn cũng không tệ lắm đối với ngươi dạng này môn hạm tu sĩ đến bảo hoàn toàn đầy đủ thậm chí ta cảm thấy tại ngươi chính thức bước vào tiên thiên cảnh trước đó căn bản không có tất muốn tìm khác pháp môn thế nhưng là ta thiết vô toán khoát tay háo ngắt lời nói ngươi ý nghĩ ta biết hoàn toàn chính xác cao giai pháp môn đối với tu hành tốc độ tăng lên có rất lớn trợ lực hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi thật nhanh trổ hết tài năng thậm chí đem bạn học của ngươi cùng lao sư đều xa xa bỏ lại đằng sau bất quá ta cảm thấy cái này đối với người mà nói không nhất định chính là chuyện tốt cô phụ đây là vì cái gì bởi vì tâm của ngươi a lòng ta không tệ tâm của ngươi còn chưa đủ cứng cỏi thậm chí là còn thiếu rất nhiều cho nên quá nhanh chóng tăng cao tu vi đối với n g ư ờ i mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt hết thệ đều muốn lấy căn cơ làm chủ tâm cũng là cần làm chắc cơ sở minh bạch đi tốt cái này khen thưởng nếu là n g ư ờ i cô cô nói muốn đưa cho ngươi vậy cũng không thể cứ tính như vậy trước ghi lại đi chờ ngươi bước vào kết đan cảnh ngày nào đó ta sẽ cho ngươi một môn chân chính đỉnh cấp p h á p môn như thế nào thiết vô toán vừa cười vừa nói hắn ưa thích cái này không khóc không náo còn vô cùng hiểu chuyện hòa thượng tiến hải tử mấu chốt nhất là đứa nhỏ này rất thích hợp tu ma chỉ cần không đi đến trên đường nghiêng sau này thành tựu tuyệt đối không thể h ạ l ư ợ n g cảm ơn cô phụ cảm ơn cô phụ một bữa cơm hoàn toàn chính xác phong phú trực tiếp đưa đến tiết vô toán trong gian phòng này một bàn lớn đồ ăn nghe nói học viện đầu bếp đều là một cái tu sĩ tu vi còn không thấp nghiên cứu chủ nghệ dung hội tu hành ngược lại là khai sáng một cái mới con đường tu hành thậm chí tại bóng tối m ê n h mang vô đạo hệ thống bên trong còn có chính mình hải đang đ ầ y như thế đầu bếp làm ra đồ ăn tự nhiên là đỉnh cấp liền xem như tiết vô toán cũng không thể không giơ ngón tay cái lên uống tam hồ t i ể u sau khi ăn xong chu đào cần hồi chính mình túc xá mà tiết vô toán tìm tới bao quát kiếm thần ở bên trong thư viện tất cả bên trong cao tầng ta định cho những học viên này gia tăng một cái khảo hạch cùng huấn luyện hạng mục ân đồng thời trả lại cho các ngươi tìm một chút kích thích đồ vật chơi chương tám trăm hai mươi lăm đổi người long h ổ thư viện lại đem mua thêm mới khóa trình huấn luyện cái này không chỉ có chỉ là nhằm vào học viên còn vì tất cả các lão sư cũng chuẩn bị càng cao hơn tầng thứ lịch luyện hạng mục cho không thể cự tuyệt cũng không có người nào muốn cự tuyệt tâm chi luyện ngục đây là cấp kiếm thần bọn họ những thứ này kết đan cảnh tu sĩ chuẩn bị bên trong chẳng những có các loại hung hiểm lúc nào cũng có thể mất mạng nhưng cùng lúc bên trong cũng có đại cơ duyên tiết vô toán tại cái kia đã từng thiên giới hiện tại luyện trong ngục thả trọn vẹn ba mươi n g h n linh tinh có nhất phẩm cũng có tam phẩm còn thả ở một số pháp môn cùng thủ đoạn thần thông cùng pháp khí thời khắc sinh tử khảo nghiệm tâm trí đồng thời làm sao không là một loại kích thích tính bồi dưỡng nơi này là tiết vô toán gia hương cũng là hắn chứng minh cùng thủ vững chính mình đã từng quá khứ địa phương thậm chí hắn vì thế đều không có để vô đạo địa phủ bên trong tụ hồn s ứ nhóm đến nơi đây thu hết cùng thăm dò cũng chính là bởi vì tiết vô toán cực kỳ quan tâm thậm chí đem chấp nghiệm của mình đều để ở chỗ này cho nên mới không có lấy kịch liệt thủ đoạn mà là tại chỗ tối ảnh hưởng chậm rãi để cái này hắn đã từng tồn tại qua thế giới dựa theo dự đoán của hắn cải biến cung cấp chất xúc tác mà không phải ngoại lực vật mẹo dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo tồn cái thế giới này nguyên bản rất nhiều bị tiết vô toán chân quý đồ vật cùng thói quen kỳ thật đây không phải một cái hợp cách thương nhân chuyện nên làm thành bản quá cao mà lại thời gian quá dài nhưng tiết vô toán không quan tâm trang trí nhà của mình chỗ nào tính toán nhiều như vậy hiện tại nhảy ra một chút tiểu x ỉ u lại muốn cấp tiết vô toán trang trí tạo thành quái nhiễu cái này không thể được nhất định phải cho bọn hắn một số khắc sâu giáo hấn cương tộc lịch sử xa xăm xa siêu nhân loại nhưng muốn nói đến muôn màu muôn vẻ mà nói lại hoàn toàn cùng nhân loại không so được thất tình lục dục của con người để bọn hắn trong lịch sử tràn đầy biến số cùng mang tới kỳ tích thậm chí rung động mà cương tộc trong lịch sử chỉ có hai loại sự tình g i ế t cùng bị g i ế t thiên tính chỗ quyết định cương tộc đối với tất cả bình thường sinh linh đều là uy hiếp bởi vì bọn họ đồ ăn sách dạy nấu ăn phía trên chưa từng có ăn kiêng người xúc tiên phật chờ một chút đều là bọn họ sách dạy nấu ăn phía trên thức ăn cái này mang tới có thể cũng chỉ có thể là huyết tinh cùng mổ i ế t người cường đại thời điểm cũng là liệp sắc giả càng h â n cụt tay đứt đều l m ó ăn n t r o mầm, ngươi xuống dốc thời dốc đừng i rơi chi nhiên. người đi hồi đi bởi tinh giúp ể thể m mình tham cũng chó nước, củng công cũng Cho cương tộc cũng ước chính mình tộc Càng xuống thành nên đồng dạng không nguyện quân nghĩa không lớn, phía trên huyết tinh không thể trợ giúp bọn là khảo phía huyết họ. trợ qua, bị đã đ tất ý ý vì đề cập hiện tại theo tịch diệt chi thành bên trong sau khi đi ra thế giới mới mới quy tắc mới thần sò、so、chưa từng có giống bây giờ như thế phong cảnh qua trước kia hắn tối đa cũng cũng là làm qua một cái khu vực trưởng quan thủ hạ thủ tịch tham n h ư u mà thôi chủ chính cũng chỉ là tại một cái trong trấn làm qua kinh nghiệm phong phú nhưng lại theo không có trở thành qua tiêu điểm cùng nắm giữ quá l ớ n quyền n à n lòng thoái trí cộng thêm năm tháng không thang ư ờ i lúc này mới thối lui ra khỏi chính vòng cũng coi là lộn một cái nhiều năm nhưng thủy t r u n g không bỏ lên nổi thất bại giả nhưng chính là như thế một cái thất bại giả bây giờ lại là phong quang vô hạn tất cả đông phương n g o ạ i ý muốn quốc gia sò t ê n chữ đều là bị gom vào tầng c h ố t nhất một nhóm kia lần bên trong bởi vì hắn hiện tại là hát cá ma pháp sư hiệp hội duy nhất ngoại sự chủ quan đầu tiên là đông phương cái kia thần bí trong quốc gia xuất hiện siêu việt nhân loại tưởng tượng đặc thù quần thể tu sĩ cái này khiến các quốc gia hào hào tâm lý phát nắm chặt những thứ này cường đại tu sĩ hiện tại số lượng không nhiều còn tốt chỉ khi nào số lượng nhiều lên cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một loại mạnh mà có lực lại cực kỳ uy hiếp lực lượng người nào dám khinh thị có thể tiếp l ấ y phía tây lại xuất hiện hắc á ma pháp sư hiệp hội đồng dạng thật không thể tin đồng dạng cường đại bên này cứ để quốc tìm được một cái tựa hồ có thể thu nạp cùng giao hảo lực lượng cường đại chính mình không có có đồ vật người khác có lại lo lắng đi đoạt sẽ bị trái lại đánh một trận loại tâm tình này nói cũng là những thứ này nước khác ý nghĩ cho nên làm hắc á ma pháp sư hiệp sẽ xuất hiện thời điểm cơ hồ giống như là một luồng ánh dạng đông xua tan mù mịt có thể những thứ này hắc cá ma pháp sư cũng đầy đủ tà môn so cái kia đông phương trong quốc gia tu sĩ nhưng muốn hung tàn nhiều lắm địa phương quốc gia tiếp xúc thì bị giết chết m ộ ư ơ i cái chuyên gia đàm phán cùng nhân vật trọng yếu tiếp lấy đại quân vây quét tạo áp lực cũng không hề có tác dụng đều không ngoại lệ đều bị mạc danh kỳ diệu làm chết tại pháp sư kia hiệp hội bên ngoài số lượng vượt qua hơn vạn ngoại trừ xui xẻo quốc gia kia bên ngoài bao quát nước mỹ ở bên trong khác quốc độ chẳng những không có đối với mấy cái này hung ác lại không cố kỵ hắc cá m a pháp sư kiên kỵ ngược lại càng cao hứng hơn các pháp sư càng là lợi hại cái này có thể không nên càng là không cố kỵ gì sao vừa vặn cầm tới đối phó đông phương những cái kia đáng giận tu sĩ còn nói vì tu sĩ gì đáng giận toàn cũng bởi vì không phải bọn họ cũng không có thể trở thành bọn họ lực lượng trong tay thôi nhưng đối mặt loại này hung thần ác sát hát cá ma pháp sư lại nên như thế nào đi câu thông đâu bình thường thủ đoạn tựa hồ không dùng à người ta căn bản không để ý dùng sức mạnh cũng chơi không lại à trừ phi thật muốn gây ra một trận đại quy mô chiến tranh thì cái này loại thời điểm này so xuất hiện giải quyết tất cả phiền phức đồng thời tại h á t c ám pháp sư hiệp hội cùng thế tục ở giữa dựng lên một cái có thể hòa hợp câu thông cửa lớn trong lúc nhất thời tất cả người r a trắng quốc gia đều thành lập nên pháp sư phân bộ đồng thời mấy chục vạn người tiếp nhận h á t c ám pháp sư s á n g chọn mấy ngàn may mắn trở thành pháp sư học đồ cái này bên trong cũng không chỉ có dân chúng bình thường mỗi cái điệp báo cơ cấu bọn đặc công thấm vào cũng không ít hết thể tựa hồ cũng tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển có thể biến đổi cho nên lại đột nhiên tiến đến cơ hồ thì trong một đêm tất cả người r a trắng quốc gia bên trong đều phát sinh mấy trăm thậm chí hơn ngàn lên mất tích sự kiện chỗ lấy như thế manh động đó là bởi vì những thứ này đột nhiên mất tích người không có một cái nào là phổ phổ thông thông dân chúng có đại công ty đại tập đoàn người cầm lái có nhân vật trọng yếu thậm chí còn có quân đội nhân viên quan trọng cũng không luận t r a như thế nào tìm đều không có hạ lạc cũng không biết đến cùng sống hay chết đón lấy những thứ này mất tích người vị trí liền cần phải có người khác tới thế chỗ ba ngày sau đó tựa hồ liền đã không có nhiều người quan tâm những cái kia mất tích thẳng xui xẻo toàn đều đem ánh mắt định tại những cái kia làm cho người thèm nhỏ dai trên ghế đầu so sự tình làm được thế nào nghe nói ngươi cấp trong tộc lấy được không ít đồ ăn vẫn là tươi mới ngươi lá gan cũng không nhỏ a đặc hàm xoạch một miệng giữa ngón tay xì gà hắn hiện tại cũng thích cái đồ chơi này đúng vậy tốt t r ư ở n g hết thể đều làm thỏa đáng những cái kia không thành thật ra hỏa đã đều bị trong tộc các huynh đệ biến thành thức ăn lưu giữ trong hầm ngầm mới nhậm chức tuyệt đối đa số đều là chúng ta trong bóng tối ăn mòn hoặc là phát triển ă m tuyến cho nên hết thể đều dựa theo ý của ngài hoàn thành ngoại giới ảnh hưởng phải chú ý áp chế một chút hiện tại cũng không phải dòng chống khua c h i ê n thời điểm t i ế t tiên sinh kế hoạch nếu là bởi vì chúng ta mà chịu ảnh hưởng ta trốn không thoát chỉ trích ngươi tự nhiên cũng phải theo không may hiểu chưa thuộc hạ minh bạch chỉ là tộc trường Chúng cái như thế những giúp muốn ta tại sao muốn như thế giúp những cái kia đa ồ n phương g tu sĩ、à? Bọn họ chẳng lẽ cũng lẽ là tạ i tiên sinh ế t trí? bố Đặc tộc đi đi, công. Đa tạ t trưởng đối với một cái muốn dựa vào công lao đạt được chuyển hóa thành chân chính cương tộc s、so、ò tới nói còn có cái gì so lập công càng có hấp dẫn chứ đến mức chuyện này nội tình hắn cảm thấy đợi đến chính mình chân chính dung nhập cương tộc về sau tự nhiên sẽ rõ ràng minh bạch t r ư ờ n g 826, chú nhan một trận nhằm vào long sơn công ty hoặc là nói trong nước thế giới tính khốn cục ngay tại trận này mạc danh kỳ diệu mất tích đại sự kiện bên trong biến thành một trận n a o kịch đã mất đi quan phương cùng chủ muốn đại hình xí nghiệp cùng tập đoàn tài chính bắc hồ đẩy mạnh dân gian chống lại thanh âm thì biến đến không có ý nghĩa điểm đáng ngờ rất nhiều thậm chí vô cùng rõ ràng chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể nghĩ ra được trận này tác động đến mười mấy cái quốc gia đại nhân vật mất tích sự kiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà chính là có tổ chức có dự mưu hành động hơn nữa đối với tại những thứ này mất tích đại nhân vật gần đây hành động tiến hành một cái tổng kết cùng quy kết rất dễ tìm tới điểm giống nhau là long sơn công ty chút kỹ thuật khai ra mầm t hai vạn cái này hoàn toàn có thể làm thành là khiêu khích thậm chí tăng lên đến quốc cấp bậc này đ ặ t ở trăm năm trước làm như thế xuống tràng chỉ có thể là mang đến chiến tranh toàn cầu tính đại chiến nhưng bây giờ lại vô cùng quỷ dị những cái kia vốn nên là làm người đứng đầu hàng binh sĩ nghiệp cùng tập đoàn tài chính thế mà thay đổi trước đó cường ngạnh tư thái lấy hợp tác vì bình đài hướng long sơn công ty tìm kiếm thương nghiệp cùng có lợi mà không lại giống trước đó như thế thẳng thắn chính là muốn bức bách long sơn công ty đem hạch o tâm kỹ thuật cộng hưởng đi ra cái này xem ra tựa hồ rất ngu ngốc rất không có ánh mắt lâu dài nhưng lại không trở ngại lúc này kiếm tiền a long sơn công ty cũng thế không biết chúng cái gì gió trước đó một ngụm cắn chết không làm kỹ thuật phía trên hợp tác hiện tại thế mà một chút mở ra không ít kỹ thuật loại hợp tác hạng mục rất nhiều đều là mũi nhọn khoa học kỹ thuật tuy nhiên vẫn không có dính đến hạch tâm đồ vật nhưng so với trước đó tới nói có thể to lắm đổi cái nhìn chí ít cầm chút quần quận thủy thủy đi ra chia sẻ thương nhân lợi lớn tập đoàn tài chính cùng đại công ty đã trải qua trước đó mất tích đại sự kiện về sau đổi trưởng môn nhân đổi trong chóng đo chiều gió dạng này lên tăng thêm long sơn công ty hợp tác lợi nhuận liền bắt đầu không ngừng sản xuất mà có ý tứ nhất chính là ở đây tại những quốc gia này bên trong thương nhân cùng chính vòng là tương hô y tồn thương nhân tại kiếm lấy đại lượng lợi nhuận thu hoạch được ích lợi cùng thành quả thời điểm chính vòng muốn là nhảy ra phản đối cùng quấy nhiêu bên kia là móc dao găm đồng dạng thâm cựu đại hợn thậm chí rất nhiều chính trong vòng lao đại đều muốn bận tâm những thứ này thương nghiệp cự bá cảm thụ t u y tiện không dám đi vạch mặt kể từ đó cái này tạo thành sấm to mưa nhỏ tràn diện duy nhất bị d a o động vẫn là những cái kia tự mình chủ nghĩa quá thừa bình thường dân chúng làm tiết vô toán mang theo chu tuệ như trở lại huyện thành nhỏ trong nhà lúc ngoại giới hết thể đều bị lại một lần nữa nuốt thuận quách thành khải gọi điện thoại đến có chút hưng phấn cùng sùng bái hướng tiết vô toán báo cáo chính mình những đối trận này biến cố làm ra phản ứng cùng nhận được hiệu quả đồng thời còn cam đoan chỉ cần hiện tại ngạch cục diện tiếp tục kéo dài long sơn công ty nghiệp vụ đem tại trong vòng một năm bao trùm trên địa cầu tất cả thành thị c ú p điện thoại t i ế t vô toán không tự chủ thì cười chật lại lắc đầu hắn nhớ đến nhiều năm trước kia đi hắn vô số lần tưởng tượng qua chính mình cũng có ngày có thể trở thành một cái siêu cấp đại phú hảo mỹ tửu mỹ nhân quyền lực địa vị hết thể nắm ở lòng bàn tay lúc đó hắn đã cảm thấy nếu thật là có thể thực hiện nhân sinh của hắn thì là tuyệt đối hoàn mỹ nhất định thoải mái phát nổ nhưng bây giờ những thứ này đã từng cảm thấy không có khả năng thực hiện mộng tưởng hiện tại cũng thực hiện dễ như t r ở bàn tay thậm chí hai năm về sau hắn trả sẽ thành toàn thế giới người giàu có nhất có thể những thứ này bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút buồn cười đường đường vô đạo diêm la lại bởi vì thành làm một cái trong thế tục thủ phủ mà hân hoan nhảy câm sao đương nhiên không có khả năng bất quá đây cũng là một cái chuyện vui đi hoàn thành một cái chính mình năm đó tâm nguyện vô toán ngươi nói ta cũng có thể tu hành sao vừa tới ra đang đem máy chụp ảnh bên trong ảnh chụp đạo tiến trong máy vi tính chu tuệ như tựa hồ hứng hở hỏi một câu hồng nhan t r ó n g dạ à chu tuệ như cho dù lại xinh đẹp tự tin đi nữa thế nhưng cuối cùng chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ nhân tất cả nữ nhân tiểu tâm tư nàng kỳ thật đều có chỉ bất q u á rất ít biểu lộ ra mà thôi trước kia không nói nhưng bây giờ chu tuệ như cảm thấy mình có chút nhịn không nổi đặc biệt là lòng hổ thư viện sau khi trở về cho nàng kích thích càng là không nhỏ tu sĩ cái kia đều không phải là thương nhân bản l ã n h thông thiên triệt địa trước không đi nói vẹn vẹn liền nói thọ mệnh cùng chú n h ă n cũng đủ để khiến chu tuệ như tâm tư chập trùng không chừng nhìn một cái kiếm thần l ã o đầu gần chín mươi tuổi xem ra cũng mới hơn sáu mươi tuổi mà lại nghe nói đây là kiếm thần tu sĩ không cao muốn là tu vi đủ cao trả về hai mươi tuổi bộ dáng cũng có thể đã tu hành có loại này chỗ tốt nàng cũng không hy vọng đợi đến nhiều năm về sau tiết vô toán vẫn là hiện tại dáng dấp chính mình cũng đã tuổi già sức yếu tiết vô toán lắc đầu nói ngươi không có nửa điểm tu hành thiên phú con đường này không thích hợp ngươi câu nói này để chu tuệ như tay đều đi theo run một cái trong lòng một mảnh ảm đ ạ o quả nhiên nàng thì nói vì sao đã lâu như vậy chính mình nam nhân chưa bao giờ đề cập với nàng mang nàng tu hành sự tình nguyên lai nàng thật không có nửa điểm thiên phú có thể nói ngươi tinh tình này cũng không thích hợp tu hành làm sao có phải hay không lo lắng có một ngày chính mình già mà ta vẫn không thay đổi đều không cần đi thăm dò nhìn sinh từ bộ riêng là theo chu tuệ như tâm tư suy đoán tiết vô toán đều có thể đoán được chu tuệ như bộ dáng như thế là cái gì nữ nhân này cũng là thật là khờ đến có thể ừ n ta ta có chút sợ hãi vạn vừa đợi ta giả ngươi không cần ta nữa làm sao bây giờ lời nói này đến lòng chua sót nước mắt đều phủ lên nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận ngươi cũng không nghĩ một chút nam nhân của ngươi là ai có thể cứ như vậy nhìn lấy ngươi từ từ chết giả ngùng ốc chu tuệ như nghe xong lập tức thì nghiêng đầu lại nhìn lấy tiết vô toán mắt đỏ nắm lấy tiết vô toán cánh tay gấp giọng hỏi vô toán ngươi có thể đừng gạt ta à lựa gạt ngươi làm gì không đủ hao tâm tổn trí tiền bất quá bây giờ lại không thể cho ngươi dùng vì cái gì bởi vì thân thể tố chất của ngươi quá kém chịu không được cho nên a ta đưa cho ngươi những thuốc kia t i ể u cái gì khác không nỡ cái kia uống thì uống càng sớm đạt tới thân thể nhận bị hạn chế ngươi thì càng có thể sớm một số phục d ụ n g chú nhan đồ vật hiểu chưa tiết vô toán nói tới chú nhan chi vật kỳ thật cũng là theo phong vân vị diện lấy được viên kia hoàn chỉnh long nguyên cái đồ chơi này so ra kém tiên phẩm đan dược nhưng lấy ra cấp tiên cấp trở xuống sinh linh phục d ụ n g lại là hiệu quả không tệ chẳng những có thể lấy đạt được gần như trường sinh đã lâu sinh mệnh còn có thể đối thân thể tố chất chờ một chút có tăng lên cực lớn đồ vật là đồ tốt nhưng chính là thực sự quá thưa thớt chỗ kia rời rạc đến phong vân vị diện tạm thời cùng kỳ trọng xếp vị diện cũng không có xuất hiện nữa đến mức cho tới bây giờ tiết vô toán trong tay vẫn như cũ chỉ có một cái để hắn chuẩn bị đem thứ này làm trưởng thành kỳ hàng hóa kế hoạch thất bại bất quá cho dù là cấp người bình thường sử dụng long nguyên đối với chu tuệ như tới nói vẫn là quá kích thích một chút phải biết phong vân vị diện sinh linh cho dù là người bình thường thân thể tố chất cũng là nguyên thế giới nhân loại mấy lần muốn muốn đạt tới thích hợp nhất thân thể điều kiện chu tuệ như còn cần tiếp tục ôn dưỡng mới được thật cái này có thể đem chu tuệ như cấp sướng đến phát rộ rồi, rồi nguyên lai、like、chính mình nam nhân mỗi lần trở về đều sẽ thả một hai bầu rượu trong nhà muốn nàng uống còn có tầng này nguyên nhân tại a nàng còn cảm thấy đáng tiếc luôn luôn gạt hướng nhà mẹ đ ể bên trong đưa nghĩ đến cấp phụ mẫu uống dưỡng dưỡng thân thể hiện tại xem ra nàng mình cũng phải uống một số mới được chương tám trăm hai mươi bảy vương thiên vận cho mặt m ũ i bao trưởng trở về cái này khiến quỷ quốc bên trong vong hồn nhóm thở dài một hơi bởi vì quân quản kết thúc ngay tại bao trưởng trở về hợp lý tức vương thiên vận không chút do dự thì rút đi chú đóng ở trong thành mười ngàn âm binh đem quỷ quốc quản lý trả trở về bao trưởng chịu hình phạt trở về trên mặt nhìn không ra biến hóa gì chỉ là cái kia ánh mắt dường như so trước kia âm trầm một số xem ra lần này trừng phạt đối bao t r ư ở n g tới nói cũng coi là tăng trí nhớ đứng tại quỷ nha mái nhà trông về phía xa diêm la điện phương hướng bầu trời bên kia cũng không có uy áp hình xoan úp điều này nói rõ diêm quân còn chưa trở về cái này khiến bao t r ư ở n g có chút thất vọng hắn tại địa ngục tầng ba bên trong chờ đợi năm trăm năm cũng không phải vẹn vẹn chu lên thống khổ tại đau khổ bên trong bao t r ư ở n g bao giờ cũng cũng đang lo lắng lấy quỷ quốc sau này mỗi cái phương diện điều chỉnh xu thế cùng phương thức cái này nhưng đều là bao t r ư ở n g tâm huyết biến thành liền nghị có thể tại gia ngục về sau cấp diêm quân thẩm duyệt cũng tốt đối với mình trước đó phạm vào sơ xẩy đền bù một chút thế nhưng là diêm quân không tại đại nhân ngài rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều ghi lại trong danh sách xin ngài xem qua vị này là quỷ nha tân nhiệm thư ký chuẩn sắc mà nói là tạm thời đại diện thư ký quan viên chính thức chức vụ muốn bao t r ư ở n g xác định mà báo đáp quỷ quốc chấp trưởng đồng ý mới có thể hạ đạt trước đó cái vị kia thư ký bao t r ư ở n g tại hồi quỷ nha trên đường đã nhìn thấy bị đựng đang một mực trong suốt chiếc lồng bên trong toàn thân k i ể u hữu hồn diễm lúc nào cũng thiếu đốt thảm không nói nổi đây cũng là rời bỏ vô đạo địa phủ xuống tràng được rồi ngươi có lòng bao t r ư ở n g đối vị này tạm thay thế thư ký cũng là có ấn tượng không thể nói tốt cũng không thể nói xấu hắn cũng không định cứ như vậy định phía dưới bên cạnh mình gần nhất chức vị nhân tuyển trước đó giao hấn cũng không nhẹ à thư ký con người lui ra trong tay mảnh đá hết thể ba khối phía trên chính là cái kia thư ký ghi lại sự kiện bao t r ư ở n g tỉ mỉ vừa đi vừa về nhìn bốn lần nửa ngày về sau mới đem để xuống cơ hồ một nửa cao giai âm sai đều bị trừng phạt mà lại cực kỳ nghiêm khắc vương gia tam đ ổ n g truy còn tại trong địa ngục chịu hình phạt còn thiếu 500 năm trăm năm dung tử cụ bị đánh vào luân hồi muôn đời hiện tại còn không biết là heo là chó luân hồi mấy đời mà toàn bộ quỷ nha bên trong được đưa vào địa ngục thụ hình cũng không phải số ít mấy cái muốn hại vị trí sai dịch hoặc là âm sai đều hứng chịu tới liên lụy hoặc là trực tiếp bị cất vào trong sân rộng cái t r ù n g loại kia trong suốt lồng bên trong chịu đựng dài dằng giặc lại bi thảm phai m ở một câu không nói vô đạo địa phủ chỉ nói quỷ nha hiện tại kỳ thật đã ở vào tàn phế trạng thái cho dù hiện tại hắn bao t r ư ở n g trở về trước muốn khôi phục trước đó cường độ trưởng khống cũng là cần thời gian cùng một lần nữa tăng phái nhân thủ mặt khác khiến bao t r ư ở n g tâm lý hơi kinh ngạc chính là diêm quân thế mà tại cái này vô đạo địa phủ như thế biến cố đường khẩu chẳng những cử hành vô đạo địa phủ lần thứ nhất đại duyệt binh còn đem âm điều c h ọ n vẹn sửa đổi hoặc tăng lên mười hai cái điều khoản trong này tâm h ý bao t r ư ở n g có chút cảm thấy phát lệnh hắn nhận biết cùng kinh lịch nói cho hắn biết lần này sự kiện đã tại diêm quân tâm lý lưu lại không thể nghịch chuyển mù mịt cũng để cho diêm quân làm ra kịch liệt phản ứng điểm này theo duyệt binh trong chuyện này liền có thể thấy rõ ràng duyệt binh là biểu dương vũ lực ngưng tụ quỷ dân tự tin biểu diễn kỳ chủ lực chính là âm binh cũng là sự kiện lần này bên trong bị liên lụy vi hồ kỳ vi địa phủ thế lực lại nhìn một cái cái này sửa đổi sau âm đ i ề u có thể nói so với trước đó ôn h ò a hiện tại có thể dùng khắc nghiệt để hình dung thậm chí tại âm đ i ề u thượng thủ lần xuất hiện hồn phi phách tán bốn chữ hình pháp nhắc nhở bao trừng ư trong lòng không khỏi thở dài lấy diêm quân tính cách một lần sai lầm chính là chung kết tín nhiệm đem đối ngoại trừ âm binh doanh trại bên ngoài tất cả địa phủ cơ cấu mà nói đều là vừa đi không lại quay lại mà từ đầu đến cuối không có xuất hiện bị lẩu âm binh doanh trại đem về nhất kỵ tuyệt trần đang lúc bao t r ư ở n g một bên trải vớt mới âm điều phía trên sơ hở hoặc là bất công địa phương sau đó dung nhập chính mình cái này năm trăm năm địa ngục chịu hình phạt trong lúc đó suy nghĩ tiến hành quỷ quốc các phương diện dự điều chỉnh dự án thời điểm ngoài cửa cái kia thư ký lại gõ cửa t i ề n đến có chuyện gì bao đại nhân chu nham cùng mông thoát lập tạp cầu kiến chu nham mông thoát lập tạp bao t r ư ở n g có chút lăng hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai cái danh tự này gặp bao t r ư ở n g ánh mắt nghi hoặc cái kia thư ký mới có hơi thấp thỏm không người giải thích nói hai vị này vốn là viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng bên trong thợ thủ công là đến nha môn lĩnh nghiên cứu kinh phí phụ cấp đồng thời báo cáo phía trên một giai đoạn nghiên cứu tiến triển viện nghiên cứu cùng vũ khí nhà xưởng thợ thủ công đến chúng ta nơi này lĩnh kinh phí phụ cấp bao t r ư ở n g cho là mình nghe lầm vũ khí này nhà xưởng cùng viện nghiên cứu thợ thủ công chạy thế nào quỷ nha đến lĩnh tiền đinh xuân thu cùng trung mi trong tay nhiều như vậy kinh phí là làm ăn gì bẩm đại nhân cái này là trước kia bạch hổ nha tướng vương thiên vận đại nhân q u ả n xuống nói số tiền kia quỷ nha ra thích hợp nhất lúc đó ngài không tại chúng ta cũng không có tư cách cự tuyệt cho nên vẫn giao lấy ngài nhìn có phải hay không cái này cho bọn hắn gây mất t h ô n g thả ngươi để bọn hắn trước tiến đến đi bao chừng nghe được nói đây là vương thiên vận để làm như vậy còn quỷ nha ra số tiền kia thích hợp nhất trong này chẳng lẽ còn có cái gì còn cong lượn lượn hay sao không bao lâu hai cái vong hồn thì đi đến một cái đông phương vong hồn bộ dáng một cái điển hình phía tây vong hồn bất quá nhìn hình dạng của bọn hắn tựa hồ lẫn nhau cần phải rất quen thuộc gặp qua phán quan đại nhân hai quỷ không mình hành lễ biểu lộ có chút tâm thần bất định dù sao hiện tại cái này đổi thành bao trừng mà không phải vương thiên vận bọn họ kinh phí phụ cấp còn có thể hay không tiếp tục lĩnh vẫn là cái dấu hỏi ta mới trở về rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ lắm các ngươi thì cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi đi các ngươi nghiên cứu chính là cái gì tại sao muốn quỷ nha gánh vác nghiên cứu của các ngươi p h í dụ n g còn có lúc đó các ngươi cùng vương thiên vận tướng quân từng có thỏa thuận gì không có